c h vâng Khoa học diệu ánh mắt đầu tiên liền đối tới tìm hắn cảnh sát không có hào cảm kỳ thật tên kia xuyên cảnh phục người trẻ tuổi còn hành cử chỉ rất có lễ phép nhưng vị kia y phục thường khiến cho người chẳng ghét người này lớn lên cao lớn thô kệnh vẻ mặt dữ tợn ăn mặc kiện dơ hề hề tháo khóc già cả người thuốc lá vị nói chuyện thô thanh đại giọng là nhất lệnh vâng diệu phản cảm kia loại người vâng diệu người kêu hỏi thằng hô kỳ danh lệnh vông d i ệ u thực không thoải mái huống h ồ người nọ đồng thời còn ở điểm thuốc lá đầu đều không nâng một chút không đợi vông d i ệ u trả lời hắn liền hướng bên cạnh vị kia người trẻ tuổi ý bảo một chút người sau hướng vông d i ệ u đưa ra cảnh sát c h ứ n g hắn điểm xong thuốc lá sau liền trực tiếp hướng trong phòng sớm thỉnh không cần ở nhà ta hút thuốc vông d i ệ u ngăn cản hắn nga thực xin lỗi vông giáo sư đây là chúng ta xử cường đội trưởng tuổi trẻ cảnh sát mỉm cười nói đồng thời đối họ xử xử cái ánh mắt thành vậy ở hàng hiên nói đi xử cường nói thật sâu mà hút một m ô n to trong tay thuốc lá cơ h ồ châm đi xuống một nửa lúc sau thế nhưng không thấy phun ra thuốc lá tới ngươi hỏi hắn lại hướng tuổi trẻ cảnh sát c h ậ t một chút đầu vâng giáo sư chúng ta là muốn hiểu biết một chút gần nhất ngươi cùng khoa học biên giới học được thành viên từng có tiếp xúc đúng không khoa học biên giới là một cái ở quốc tế học thuật giới rất có ảnh hưởng học thuật tổ chức thành viên đều là chữ danh học giả như vậy một cái hợp pháp học thuật tổ chức ta như thế nào liền không thể tiếp xúc đâu ngươi nhìn xem ngươi người này sử cương lớn tiếng nói chúng ta nói nó không hợp pháp sao chúng ta nói không cho ngươi tiếp xúc sao hắn nói vừa rồi hít vào trong bụng thuốc lá đều p h u n đến bông rượu trên mặt thiết hảo nay thuộc về cá nhân ta không cần thiết trả lời các ngươi vấn đề còn gì đều thành giống ngươi như vậy một cái chứ danh học giả tổng nên đ ố i công cộng an toàn phụ trách đi sử cương cầm trong tay thuốc lá đầu n é m xuống lại từ đ ẻ dẹp lép thuốc lá hộp rút ra một t a y ta có quyền không trả lời các ngươi xin cứ tự nhiên đi bông rượu nói muốn xoay người về phòng từ từ sử cương lạnh giọng nói đồng thời c h i ề u bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát huy một chút tay cho hắn địa chỉ cùng điện thoại buổi chiều đi đi một chuyến ngươi muốn làm gì vâng diệu phẫn nộ chất vấn n à y khắc khẩu dẫn tới hàng xóm nô đầu ra muốn nhìn một chút ra chuyện gì sử đội người nói ngươi nhất nhất tuổi trẻ cảnh sát sinh khí mà đem sử cường kéo đến một bên hiển nhiên hắn thô tục không ngừng là làm vâng diệu một người không thích ứng vâng giáo sư xin đừng hiểu lầm một người thiếu giáo quan quân vội vàng tiến lên buổi chiều có một cái quan trọng hội nghị muốn tỉnh h vài vị học giả cùng chuyên gia tham gia thủ trưởng làm chúng ta tới mời ngài ta buổi chiều rất bận này chúng ta rõ ràng thủ trưởng đã hướng nạ nộ trung tâm lãnh đạo trả hỏi lần này hội nghị thượng không thể không có ngài thật sự không được chúng ta chỉ có đem hội nghị kéo dài thời hạn trở ngại sử cương cùng hắn đồng sự không nói nữa xoay người xuống lầu hai vị quan quân nhìn bọn họ đi xa tựa hồ đều thở dài một cái người này như thế nào như vậy nhi thiếu giáo nhỏ giọng đối đồng sự nói hắn việc xấu lo a n lộ mấy năm trước ở một lần bắt cóc con tin sự kiện t r ú n g hắn không màng con tin chết sống tự tiện hành động kết quả làm cho một nhà ba người chết thảm ở tội phạm trong tay nghe nói hắn còn cùng xã hội đen thân thiết nóng bỏng dùng nhất ba hắc đạo thế lực đi thu thập một khắc rút năm trước lại làm cha tấn bất cung xử một người hiểm nghi người trí tản bởi vậy bị tạm thời cách t r ư c loại người này như thế nào có thể tiến tác chiến trung tâm thủ trưởng điểm danh muốn hắn hẳn là có cái gì chỗ hơn người đi bất quá đối hắn hạn chế rất nghiêm trừ bỏ công an phương diện sự vụ cơ hồ cái gì đều không cho hắn biết tác chiến trung tâm đó là cái gì vuông diệu khó hiểu mà nhìn trước mặt hai vị quan quân tiếp v ông diệu ô tô xử vào thành thị vùng ngoại thành một tòa đại viện từ kia chỉ có biển số nhà dãy số không có đơn vị hàng hiệu đại môn vuông diệu biết nơi này là quân đội mà không phải cảnh sát địa bàn hội nghị là ở một cái trong đại sành cử hành vuông diệu đi vào liền đối nơi này phân loạn giật mình cũng nhỏ đại sảnh t r u n g quanh là một vòng lung tung sắp đặt máy tính thiết bị có trên bàn không bỏ xuống được liền trực tiếp gác trên sàn nhà dây điện cùng võng tuyến dây dưa tán trên mặt đất một đại chồng inter n e tổng t đài điện thoại không có còn đâu cơ giá nội mà là tùy tay chất đống ở sệ vợ thượng có vài cái hình chiếu nghi màn hình lớn ở đại sảnh trong một góc trình bất đồng góc độ tùy ý lập giống dịp tái người lều trại thuốc lá xương mù giống xương sớm ở giữa không trung phủ một tầng vông diệu không biết đây là không chính là tên kia quan quân theo như lời tác chiến trung tâm có một chút hắn có thể khẳng định nơi này ở xử lý sự tình đã làm mọi người không g à n h lo m ặ khác lâm thời khâu hội nghị trên b à n cũng là chất đầy văn kiện cùng tạp vật tham dự hội nghị giả phần lớn biểu tình mọi mệnh quần áo nhăn d u n g gió có cả vạt đều kéo ra giống như ngao một đêm chủ trì hội nghị chính là một vị tiêu thưởng vĩ tư lục quân t h i ế u tướng tham dự hội nghị giả có một nửa là quân nhân trải qua đơn giản giới thiệu hắn biết còn có thiếu bộ phận cảnh sát nhân viên người khác đều là cùng hắn giống nhau tham gia hội nghị chuyên gia học giả trong đó có vài vị vẫn là rất có danh vọng nhà khoa học hơn nữa là nghiên cứu cơ sở khoa học làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là còn có bốn cái người ngoại quốc những người này thân phận làm hắn chấn động trong đó hai người cũng là quân nhân phân biệt là quân mỹ không quân thượng giáo cùng anh quốc lục quân thượng giáo chức vụ là nato liên lạc viên mặt khác hai người cư nhiên là nước mỹ trung ương cơ quan tình báo quan viên ở chỗ này chức vụ là cái gì quan sát viên từ mọi người trên mặt v ô n g diệu đều đọc ra một câu chúng ta đã tận lực mau con mẹ nó kết thúc đi v ô n g diệu thấy được sử cường hắn nhưng thật ra một phản ngày hôm qua thô lỗ hướng ông diệu chào hỏi nhưng kia vẻ mặt ngây nô cười làm v ư n g diệu vui sướng không đứng dậy hắn không nghĩ ai x ử cường ngồi nhưng cũng chỉ có kia một cái không vị hắn đành phải ngồi qua đi trong phòng vốn dĩ đã thực đùng thuốc lá vị càng thêm trọng gử công văn đi kiệt khi sử cường để sát vào v ô n g diệu nói hông giáo sư ngươi hình như là ở nghiên cứu cái gì tài liệu mới nano tài liệu hông diệu đơn giản mà trả lời ta nghe nói qua thứ đồ kia cường độ rất cao sẽ không bị dùng cho phạm tội đi từ sử cường kia có chứa một nửa t r e o chọc biểu tình thương hông diệu nhìn không ra hắn có phải hay không nói dỡn có ý tứ gì à nghe nói thứ đồ kia một sợi tóc thô là có thể điếu khởi một chiếc xe tải lớn kẻ phạm tội nếu là trộm điểm nhi đi làm thanh nào kia một đao là có thể đem một chiếc ô tô chém thành hai đoạn đi hư căn bản không cần làm thanh nào dùng cái loại này tài liệu làm một cây chỉ có tóc ti một phần trăm phẩm chất tuyến ngắt ở trên đường là có thể đem quá vang ô tô giống thiết f o r m a t như vậy cắt thành hai nửa g ì không thể dùng cho phạm tội q u á t vầy cá đao đều có thể sử cương đem trước mặt văn kiện từ túi trung rút ra một nửa lại t ắ t trở về h i ệ n nhiên không có hứng thú nói đúng cá đều có thể phạm tội đâu ta làm qua một cái giết người án một cái đàn bà nhi đem nàng trượng phu thứ đồ kia cắt bỏ biết dùng chính là cái gì tủ lạnh đông lạnh cá rô phi cá đông cứng sau trên lưng kia bài thứ liền cùng một phen khoái đao dường như ta không có hứng thú như thế nào Để các h h o ta tới mở c không, không, ta. Ta, đồng chí hội nghị bắt đầu thường vĩ tư tướng còn nói ở toàn cầu các chiếc khu chúng ta nơi này hiện tại trở thành tiêu điểm đầu tiên đem trước mặt tình huống hướng tham dự hội nghị các đồng chí giới thiệu một chút chiếc khu cái này không tầm thường thuật ngữ lệnh ông diệu mê hoặc hắn còn chú ý tới thủ trưởng giống như cũng không có tính toán hướng hắn như vậy tân nhân giới thiệu t r ầ tướng như thế xác minh sử cường nói ở thương tướng quân này ngắn gọn lời dạo đầu chung hắn hai lần nhắc tới các đồng chí v ư n g diệu nhìn xem đối diện hai gã nato quân nhân cùng hai cái nước mỹ kia quan viên cảm giác tướng quân tựa hồ rơi rớt tiên sinh n ó n g bọn họ cũng là đồng chí dù sao bên này người đều là như vậy xưng hô sử cường thấp giọng mà đối ông diệu nói đồng thời dùng trong tay thuốc lá chỉ trị kêu bốn cái người ngoại quốc ở mê hoặc đồng thời v n g diệu đối xử cường sức quan sát để lại chút ấn tượng đại sử người đem thuốc lá tắt nơi này thuốc lá vị đủ dày đặc thường vĩ tư nói túi đầu phiên văn kiện sử cương cầm mới vừa điểm thuốc lá mọi nơi nhìn xem không tìm được thuốc lá hôi lưu liền chi lạp một tiếng ném tới trong c h é n trà hắn bắt lấy cơ hội này nhấc tay yêu cầu lên tiếng không chờ thường vĩ tư tỏ thái độ liền lớn tiếng nói thủ trưởng ta để cái yêu cầu trước kia để qua tin tức ngang nhau thường vĩ tư tướng quân n g c n g đầu không có bất luận cái gì một cái quân sự hành động là tin tức ngang nhau điểm này cũng thỉnh đến sẽ chuyên gia học giả nhóm thông cảm chúng ta không có khả năng cho các ngươi giới thiệu càng nhiều bối cảnh tư liệu nhưng chúng ta không giống nhau sử cương nói cảnh sát từ tác chiến trung tâm thành lập c h i sơ liền vẫn luôn tham dự nhưng cho tới bây giờ chúng ta liền cái này cơ cấu rốt cuộc là đang làm gì cũng không biết hơn nữa các người đang ở đem cảnh sát xa lánh đi ra ngoài các người đi bước một quen thuộc chúng ta công tác sau đó đem chúng ta một đám đuổi đi tham dự hội nghị mặt khác vài tên cảnh sát đều ở thấp giọng ngăn lại sử c ư ơ n g sử cương dám đối với thường vĩ tư như vậy cấp bậc thủ trưởng nói như vậy vung diệu có chút giật mình mà người sau phản kích càng sắp bén ta nói đại sử hiện tại xem ra ngươi ở bộ đội thượng bệnh cũ còn không có sửa ngươi có thể đại biểu cảnh sát sao ngươi bởi vì chính mình ác liệt hành vi đã bị tạm thời cách chức vài tháng lập tức liền phải bị thanh trừ ra công an đội ngũ ta điều ngươi tới là coi trọng ngươi ở thành thị cảnh vụ phương diện kinh nghiệm ngươi muốn q u ý trọng lần này cơ hội đại sử dùng thô giọng nói t a đây là lập công chủ tội các ngươi không phải nói kia đều là chút đường ngang ngõ tắt kinh nghiệm sao nhưng hữu dụng thường vĩ tư đối xử cường gật gật đầu hữu dụng là được hiện tại cố không được như vậy nhiều đây là chiến tranh thời kỳ cái gì đều cố không được một vị tia tình báo quan viên dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói chúng ta không thể lại dùng thường quy tư duy vị tia anh quân thượng giáo hiển nhiên cũng có thể nghe hiểu tiếng trung hắn gật gật đầu tộ b ẹ h ọ ặ nọ tộ b ẹ hắn nói cái gì sử cương hỏi vông diều không có gì vông diều máy móc mà trả lời những người này tựa hồ ở nói mê chiến tranh thời kỳ chiến tranh ở đâu nhi hắn quay đầu nhìn phía đại sành cửa sổ sát đất xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến nơi xa ngoài đại viện mặt thành thị mùa xuân dương quang hạ trên đường phố dòng xe cộ như rệ t mặt cỏ thượng có người ở lưu cầu còn có mấy cái hải t ử ở chơi đùa bên trong cùng bên ngoài thế giới cái nào càng chân thật thượng tướng quân giảng đạo gần nhất công kích của địch nhân rõ ràng tăng mạnh mục tiêu vẫn là khoa học giới cao tầng mời các ngươi trước xem một chút văn kiện chung kia phân danh sách vương diệu rút ra văn kiện chung nhất mặt trên kia tờ giấy là dùng đại hào tự động giấu danh sách hiển nhiên nghị thật sự hấp tấp tiếng chung cùng tiếng anh tên họ đều có vương giáo sư nhìn đến này phân danh sách ngài có cái gì ấn tượng thường vĩ tư nhìn vương diệu hỏi ta biết trong đó ba người đều là vật lý học hàng đầu chứ danh học giả vương diệu đáp có chút thất thần hắn ánh mắt tỏa định ở cuối cùng một cái tên thượng ở hắn tiềm thức chung kia hai chữ sắc thái cùng mặt trên mấy hành tự là bất đồng như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến nàng tên nàng làm sao vậy nhận t ứ c đại sử dùng một cây bị thuốc lá huân hoàng thô đầu ngón tay chỉ vào văn kiện thượng cái tên kế h ỏ i vương diệu không có phản ứng a không quá nhận thức tương nhận thức hiện tại vương diệu biết thường v i tư đem hắn trước kia cái này chiến sĩ điều tới là có đạo lý cái này bề ngoài thô tục ra hỏa đôi mắt cùng dao nhỏ giống nhau hắn có lẽ không phải cái hảo cảnh sát nhưng xác thật là cái ngoan nhân vật đó là một năm trước vương diệu là trung hoa số hai năng lượng cao máy g i a tốc hạng mục nạ nổ cấu kiện bộ phận người phụ trách n à y thiên hạ ngọ ở lương tương công trường thượng một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi chúng hắn đột nhiên bị trước mắt một bức kết cấu hấp dẫn là một người phong cảnh người thích n h ấ t ảnh hiện thực cảnh tượng thường xuyên trong mắt hắn hình thành một vài bức nghệ thuật kết cấu kết cấu chủ thể chính là bọn họ đang ở trang bị siêu dây dẫn vòng kia cuộn dây có ba tầng lâu cao trang bị đến một nửa nhìn qua là một cái từ thật lớn kim loại khối cùng đ a y dối nhiệt độ siêu thấp làm lạnh tề ống dẫn tạo thành q u á i vợt phảng phất một đống đại công nghiệp thời đại rắc rưởi biểu hiện ra một loại phi nhân tính kỹ thuật lãnh khốc cùng sắt thép g a man l i ệ n tại đây kim loại c ử quái phía trước xuất hiện một người tuổi trẻ nữ tính mảnh khảnh thân ảnh nay kết cấu ánh sáng phân bố cung thực t u y ệ kim loại cự quái bao phủ ở lâm thời thi công thâu giáp khuynh hướng cảm xúc mà một bó hoàng hôn kim sắc quang xuyên thấu qua trần nhà lỗ thủng vừa lúc đầu ở cái kia thân ảnh thượng nhu hòa ấm chiếu sáng nàng kia nhu thuận đầu tóc chiếu quần áo lao động cổ áo thượng trắng mất cổ nhìn qua tựa như một hồi cuồng bạo r ô n g tô sau thật lớn kim loại phế tích thượng khai ra một đoá tiểu nhu hòa nhìn cái gì mà nhìn làm việc nhi vông diệu hoảng sợ sau đó phát hiện nạ nấu nghiên cứu trung tâm chủ nhiệm nói không phải hắn mà là một người tuổi trẻ công trình sư người sau cũng cùng chính mình giống nhau n ơ ngác mà nhìn cái kia thân ảnh vông diệu từ nghệ thuật chung trở lại hiện thực phát hiện vị kia nữ tính không phải giống nhau nhân viên công tác. bởi vì tổng công trình sư cùng đi nàng ở hướng nàng giới thiệu cái gì một bộ thực tôn kính bộ dáng nàng là ai v g n g d i ệ u h ỏ i chủ nhiệm ngươi hẳn là biết nàng chủ nhiệm nói dùng tay cắt một vòng lớn cái này đầu tư hai trăm linh triệu máy ra tốc kiến thành sau lần đầu tiên vận hành khả năng chính là nghiệm chứng nàng đưa ra một cái siêu huyền mô hình muốn nói ở phân biệt đối xử lý luận nghiên cứu vòng luận q u ầ n vốn dĩ không tới phiên à n g nhưng những cái đó lao ra h ỏ a không dám trước tới sợ mất mặt khiến cho nàng nhặt cái tiện nghi cái gì dương đông là nữ đúng vậy chúng ta cũng là ở phía trước tiên nhìn thấy nàng khi mới biết được chủ nhiệm nói tên tiệc công trình sư hỏi nàng người này là không phải có cái gì tâm lý c h ư n g ngại nếu không như thế nào sẽ chưa bao giờ thượng truyền thông đâu đừng như là tiền trung thu dường như đến chết đại gia cũng không có thể ở ti vi thượng coi trọng liếc mắt một cái nhưng chúng ta cũng không đến mức không biết tiền trung thu giới tính đi ta cảm thấy nàng thơ hấu nhất định có cái gì không tầm thường trải qua đến nỗi được bệnh tự kỷ v ông diệu nói nhiều ít có một ít toan quả nho tâm lý dương đông cùng tổng công trình sư đi tới ở trải qua khi nàng đối bọn họ mỉm cười gật gật đầu chưa nói một câu nhưng ông diệu nhớ kỹ nàng kia thanh triệt đôi mắt vào lúc ban đêm ông diệu ngồi ở thư phòng thưởng thức treo ở trên tường chính mình nhất đắc ý mấy bức phong cảnh n h ấ t ảnh hắn ánh mắt d ừ n g ở một bức tái ngoại phong cảnh thượng đó là một cái hoang vắng sơ n cốc tuyết sơn từ sơn cốc quấy lộ ra một mặt bạch sơn cốc này một mặt nửa thanh tang thương khô một chiếm cứ cơ hồ một phần ba hình ảnh gông d i ệ u tại tưởng tượng t r u n g đem cái kia quanh quẩn ở hắn trong đầu thân ảnh in lồng hình đến trong hình làm nàng ở vào sơn cốc chỗ sâu trong nhìn lại rất nhỏ rất nhỏ lúc này gông d i ệ u ngạc nhiên phát hiện toàn bộ hình ảnh thức tỉnh lại đây phản phất ảnh chụp chung thế giới nhận ra cái kia thân ảnh phản phất này hết thể vốn di chính là vì nàng mà tồn、tại. hắn lại theo thứ tự tại t ư ở n g tượng trung tướng cái kia thân ảnh in lồng hình đến mặt khác mấy bức tác phẩm thượng có khi còn đem nàng cặp mắt kia làm trên ảnh chụp trống trải trời cao bối cảnh những cái đó hình ảnh cũng đều thức tỉnh lại đây bày ra ra một loại vông d i ệ u chưa bao giờ tưởng tượng quá mỹ trước kia vông d i ệ u tổng cảm thấy chính mình nhiếp ảnh tác phẩm khuyết thiếu nào đó linh hồn hiện tại hắn đã biết thiếu chính là nàng danh sách thượng này đó vật lý học ra ở không đến hai tháng thời gian trước sau tự sát thường vĩ tứ nói xét đánh giữa trời quang vông rượu đại nào trống g i n g sau lại này chỗ trống chung dần dần có hình ảnh đó là hắn những cái đó hắc bạch phong cảnh ảnh chụp ảnh chụp t r u n g đại địa đã không có thân ảnh của nàng không t r u n g hủy diệt nàng đôi mắt những cái đó thế giới đã chết là khi nào vương diệu ngơ ngác hỏi ở không đến hai tháng thời gian thượng tướng quân lập lại nói ngươi là chỉ cuối cùng một vị đi ngồi ở vương diệu bên cạnh đại sử đắc ý mà nói sau đó hạ giọng nàng là cuối cùng một vị người tự sát hôm trước buổi tối phục quá liều thuốc ngủ nàng bị chết thực trôi chảy không có thương khổ trong phút chốc vương diệu cứ nhiên đối đại sử có như vậy một tia cảm kích vì cái gì vông diệu hỏi những cái đó trên ảnh chụp chết đi tranh phong cảnh còn tại hắn trong đầu phim đèn chiếu dường như tuần hoàn hiện lên thường vĩ tư trả lời nói hiện tại có thể khẳng định chỉ có một chút thúc đẩy bọn họ tự sát nguyên nhân là tương đồng nhưng nguyên nhân bản thân ở chỗ này rất khó nói thành cũng có thể có thể đối chúng tan này đó phi chuyên nghiệp nhân sĩ căn bản là nói không rõ văn kiện trung phụ gia bọn họ gì thư bộ phận nội dung các vị sẽ sau có thể nhìn kỹ xem vông diệu phiên phiên những cái đó gì thư sao chép kiện đều là thao thao bất tuyệt đinh nghị tiến sĩ ngài có không đem dương đông di thư cấp ô n g giáo sư xem một chút nàng nhất ngắn gọn cũng nhất có khái có tính cái kia vẫn l u ô n túi đầu chầm mặc n g ư ờ i mới nửa ngày mới có sở phản ứng, móc có sở rượu a một cái màu trắng t cái phong h cách cái bản đưa cho bản Vông đưa đại cạnh giọng nói, sử ở bên cạnh thấp giọng nói, hắn thấp lúc à Dương Diệu Đông bạn trai. Vông trai. l này mới nhớ tới chính mình ở lương tương năng lượng cao máy gia tốc công trường chung cũng gặp qua đinh nghị hắn là lý luận tổ thành viên tên này vật lý học gia nhân ở đối xét hòn chú nơi này tham kiến tác giả bản nhân xét hòn nghiên cứu chung phát hiện h à n h nguyên tử mà nổi tiếng hậu thế gông d i ệ u từ phong thư chung rút ra một mảnh tản mát ra thanh hương đồ vật hình dạng bất quy tắc không phải giấy lại là một mảnh cây bạch dương v à cây mặt trên có một hàng quên t h hết thể hết thể đều hướng phát triển như vậy một cái kết quả vật lý học trước nay liền không có tồn tại quá tương lai cũng sẽ không tồn tại ta biết chính mình làm như vậy là không phụ trách nhiệm nhưng không có lựa chọn nào khác liền ký tên đều không có nàng liền đi rồi vật lý học không tồn tại vông d i ợ u mở mịt r u n g quanh thượng tướng quân khép lại phon đờ có một ít tương quan cụ thể tin tức cùng trên thế giới tam đài tân năng lượng cao máy gia tốc kiến thành sau lấy được thực nghiệm kết quả có quan hệ thực chuyên nghiệp chúng ta liền không ở nơi này thảo luận chúng ta đầu tiên muốn điều tra chính là khoa học biên giới học được unesco đem hai n n ă m định vì thế giới vật lý năm cái này tổ chức chính là tại đây một năm quốc tế vật lý học giới thường xuyên học thuật hội nghị cùng giao lưu hoạt động chung dần dần ra đời là một cái rời rạc quốc tế tính học thuật tổ chức đinh tiến sĩ ngài là lý luận vật lý chuyên nghiệp có thể tiến thêm một bước giới thiệu một chút nó tình huống sao đinh nghị gật gật đầu nói ta cùng với khoa học biên giới không có bất luận cái gì trực tiếp liên hệ bất quá cái này tổ chức ở học thuật giới rất có danh nó tôn chỉ là từ trước thế kỷ hạ nửa diệm tới nay vật lý học cổ điện lý luận chung ngắn gọn hữu lực dần dần biến mất lý luận hình ảnh trở nên càng ngày càng phức tạp mơ hồ cùng không xác định thực nghiệm nghiệm chứng cũng càng ngày càng khó này tiêu chí vật lý học t i ế n đầu thăm dò tựa hồ gặp rất lớn chướng ngại cùng khó khăn khoa học biên giới ý đồ sáng lập một cái tân tư duy con đường đơn giản mà nói chính là ý đồ dùng khoa học phương pháp tìm ra khoa học cực h ạ tính t ý đồ xác định khoa học đối thiên nhiên nhận chi ở chiều sâu cùng độ chặt chẽ thượng hay không tồn tại một cái điểm mấu chốt điểm mấu chốt dưới là khoa học tiến vào không được hiện đại vật lý học phát triển tựa hồ l o á n g thoáng mà chạm được này điểm mấu chốt thực hảo thường vĩ tư nói theo chúng ta hiểu biết này đó tự sát học giả đại bộ phận cùng khoa học biên giới từng có liên hệ có chút vẫn là nó thành viên nhưng không có phát hiện như là tà giáo tinh thần khống chế hoặc sử dụng trái pháp luật dược vật loại này phạm tội hành vi nói cách khác cho dù khoa học biên giới đối những cái đó học giả sinh ra q u a ảnh hưởng cũng là thông qua hợp pháp học thuật giao lưu con đường Vông bọn họ gần nhất cùng ngài có liên hệ, chúng ta muốn hiểu biết một ít tình huống. giáo hiểu biết sư, họ hệ, ta một ít có đại sử t h u thanh t h u khí mà mở miệng nói bao gồm liên hệ người tên họ gặp mặt địa điểm cùng thời gian nói chuyện nội dung nếu trao đổi quá văn tự tư liệu hoặc điện tử biểu kiện nói đại sử thường vĩ tư lệnh g ọ n ngăn lại hắn không lên tiếng không ai bắt ngươi đ ư ơ người cầm bên cạnh một vị cảnh sát tham quá thân đi đối đại s ứ thấp giọng nói người sau cầm lấy trên bàn chén t r à nhìn đến bên trong thuốc lá đầu sau đông một tiếng lại bông xuống đại s ứ lại lệnh ông rượu giống ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu vừa rồi kia nhất nhất ti cảm kích biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng hắn vẫn là khắc chế trả lời vấn đề này ta cùng với khoa học biên giới tiếp xúc là từ nhận thức thân ngọc phì bắt đầu nàng là một người n g à y tịch hoa kiểu vật lý học gia hiện tại vì một nhà n g à y tư công ty công tác liền ở tại cái này thành thị nàng từng ở tam lăng điện cơm ộ t nhà phòng thí nghiệm làm nạ nộ tài liệu nghiên cứu chúng ta là ở năm nay đầu năm một lần kỹ thuật hội thảo thảo thông qua nàng lại nhận thức vài vị vật lý chuyên nghiệp bằng hữu đều là khoa học biên giới thành viên quốc nội nước ngoài đều có cùng bọn họ kết giao khi nói đều là một ít thực nói như thế nào đâu thực trung cực vấn đề chủ yếu chính là đinh tiến sĩ vừa rồi nhắc tới khoa học điểm mấu chốt vấn đề ta ngay từ đầu đối mấy vấn đề này không có quá lớn hứng thú chỉ là làm tiêu khiển ta là làm ứng dụng nghiên cứu tại đây phương diện trình độ không cao chủ yếu là nghe bọn hắn thảo luận cùng tranh luận những người này tư tưởng đều rất khắc sâu quan điểm mới mẹ độc đáo chính mình cảm giác cùng bọn hắn giao lưu tư tưởng chống trải rất nhiều dần dần trở nên thực đầu nhập vào nhưng thảo luận đề tài giới hạn trong này đều là thiên mã hành không thuần lý luận không có gì đặc biệt bọn họ từng mời ta gia nhập khoa học biên giới nhưng nói vậy tham gia như vậy hội thảo liền biến thành hạng nhất nghĩa vụ ta bởi vì tinh lực hữu hạn liền x i n miễn vâng giáo sư chúng ta hy vọng ngài tiếp thu mời gia nhập khoa học biên giới học được đây cũng là chúng ta hôm nay thỉnh ngài tới chủ yếu mục đích thường tướng c u n nói chúng ta hy vọng có thể thông qua ngài cái này con đường được đến một ít cái này tổ chức bên trong tin tức ngài là nói làm ta đi nằm vùng sao v n g diệu bất tán hỏi h a ha ha nam vùng đại sử cười lớn một tiếng thường vĩ tư trách cứ mà nhìn đại sử liếc mắt một cái đối v ông diệu nói chỉ là cung cấp một ít tình huống chúng ta cũng không có khác con đường ông diệu lắc đầu thực xin lỗi thủ trưởng ta không thể làm việc này v ông giáo sư khoa học biên giới là một cái từ quốc tế đứng đầu học giả cấu thành tổ chức đối nó điều tra là một kiện cực kỳ phức tạp cùng mẫn cảm sự chúng ta thật l à như đi trên băng mỏng không có tri thức giới trợ giúp chúng ta một bước khó đi cho nên mới đưa ra cái này đường đột yêu cầu hy vọng ngài có thể lý giải bất quá chúng ta cũng tôn trọng ngài ý nguyện nếu không đồng ý chúng ta cũng là có thể lý giải ta công tác rất bận cũng không có thời gian vông diệu thoái thác nói thường vĩ tư gật gật đầu tốt vông giáo sư chúng ta đây liền không hề chậm trễ ngài thời gian cảm ơn ngài có thể tới tham gia lần này hội nghị vông diệu sửng sốt vài giây mới hiểu được hắn nên rời đi thường vĩ tư lễ phép mà đem vông diệu đưa đến phòng họp cửa k h i đại sử ở phía sau lớn tiếng nói như vậy khá tốt ta căn bản liền bất đồng ý cái này phương án đã có nhiều như vậy con mọt sách tìm ý kiến nông cạn làm hắn đi không phải bánh bao thịt ném cho sao vông diệu phản thân trở về đi đến đại sử bên cạnh nỗ lực khắt chế chính mình phẫn nộ ngươi nói như vậy thật sự không giống một người đủ tư cách cảnh sát. ta vốn dĩ liền không phải những cái đó học giả tự sát nguyên nhân còn không có làm rõ ràng ngươi không nên dùng như vậy khinh miệt khẩu khí đàm luận bọn họ bọn họ dùng chính mình trí tuệ vì nhân loại xã hội làm ra công hiến là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế ngươi là nói bọn họ so với ta cường đại sử ở ghế trên ngửa đầu nhìn mông rượu ta tổng không đến mức nghe người ta ra lừa dối vài câu liền đi tự sát vậy ngươi là nói ta sẽ dù sao cũng phải đối ngại an toàn phụ trách đi đại sử nhìn mông rượu lại lộ ra hắn chiêu bài thức ngây nô cười ở cái loại này dưới tình huống ta so ngươi muốn an toàn đến nhiều ngươi hẳn là biết một người phân biệt năng lực là cùng hắn c h i thức thành có quan hệ trực tiếp kia không thấy được giống n g à i như vậy đại sử ngươi muốn nói thêm nữa một câu cũng từ nơi này đi ra ngoài hảo thường vĩ tư nghiêm khắc mà khiển trách nói không quan hệ làm hắn nói vương diệu chuyển hướng thường t ư ơ n g quân ta thay đổi chủ ý quyết định ấn ngại ý tứ gia nhập khoa học biên giới thực hảo đại sử liên tục gật đầu tiến vào sau cơ linh điểm nhi có một số việc thuận tay là có thể làm tỉ như ngắm liếc mắt một cái bọn họ máy tính nhớ cái biêu kiện địa chỉ hoặc địa chỉ ép gì đó đủ rồi ngươi hiểu lầm thường a k phải vĩ tư vẫn luôn đem vông rượu đưa đi xuống lầu thang cũng an bài xe đưa hắn ở từ biệt khi nói sử cường liền cái loại này tính tình kỳ thật hắn là một người rất có kinh nghiệm hình cảnh cùng chống khủng bố chuyên gia hơn hai mươi năm trước hắn từng là ta liền một người chiến sĩ đi đến sát tiền thường vĩ tư lại nói vâng giáo sư ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vừa rồi ngài nói những cái đó cùng quân đội có cái gì quan hệ chiến tranh cùng quân đội đương nhiên là có quan hệ vương d i ợ u mê hoặc mà nhìn xem chung quanh tươi đẹp cảnh xuân trung hết thảy nhưng chiến tranh ở đâu nhi hiện tại toàn cầu một chỗ nhiệt điểm đều không có hẳn là trong lịch sử nhất hòa bình n h â n đại thường vĩ tư lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười ngươi thực mau liền sẽ biết hết thảy tất cả mọi người sẽ biết vương giáo sư ngươi nhân sinh chung có trọng đại biến cố sao nay biến cố đột nhiên hoàn toàn thay đổi ngươi sinh hoạt đối với ngươi mà nói thế giới ở trong một đêm trở nên hoàn toàn bất đồng không có vậy ngươi sinh hoạt là một loại ngẫu nhiên thế giới có nhiều như vậy thay đổi thất thường nhân tố ngươi nhân sinh lại không có gì biến cố vương diệu suy nghĩ nửa ngày vẫn là không rõ đại bộ phận người đều là như thế này sao t i ê u đại bộ phận người nhân sinh đều là ngẫu nhiên nhưng nhiều ít thế hệ đều là như vậy bình đạm mà lại đây đều là ngẫu nhiên vương diệu lắc đầu n ở nụ cười đến thừa nhận hôm nay ta lý giải lực quá kém ngài này chẳng phải là nói đúng vậy cả người loại lịch sử cũng là ngẫu nhiên từ thời kỳ đồ đá cho tới hôm nay cũng chưa cái gì trọng đại biến cố thật may mắn nhưng nếu là may mắn luôn có kết thúc một ngày hiện tại ta nói cho ngươi kết thúc làm tốt tư tưởng chuẩn bị đi vương diệu còn muốn hỏi đi xuống nhưng tướng quân cùng hắn bắt tay cá o biệt ngăn chở hắn phía dưới vấn đề lên xe sau tài xế mở miệng hỏi vương diệu ra địa chỉ vương diệu nói cho hắn sau thuận miệng hỏi nga tiếp ta tới không phải ngươi ta xem xe là giống nhau không phải ta ta là đi tiếp đinh tiến sĩ vương diệu giật mình liền hướng tài xế hỏi thăm đinh nghị chỗ ở tài xế nói cho hắn vào lúc ban đêm hắn liền đi tìm đinh nghị chương hai bia chương hai bia đẩy ra đinh nghị kia bộ mới tinh tam phòng ở cửa phòng gông d i ệ u nghe thấy được một cổ mùi rượu nhìn đến đinh nghị nằm ở trên sofa tv mở ra hắn hai mắt lại nhìn trần nhà gông d i ệ u mọi nơi đánh giá một chút nhìn đến phòng còn chưa thế nào trang hoàng cũng không có gì gia cụ cùng bày biện to rộng phòng khách có vẻ thực không nhất thấy được chính là phòng khách một góc bảy biện một t r ư ơ n g bia bàn đối gông d i ệ u không thỉnh tự đến đinh nghị đ ả o không tỏ vẻ phản cảm hắn hiển nhiên cũng muốn tìm người ta nói lời nói nay căn hộ là ba tháng trước mua đinh nghị nói ta mua phòng ở làm gì chẳng lẽ nàng thật sự sẽ đi vào gia đình hắn mang theo men say cười lắc đầu các ngươi vương diệu muốn biết dương đông trong sinh hoạt nhất nhất thiết nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi nàng giống một viên ngôi sao luôn là như vậy xa xôi chiếu đến ta trên người quăng cũng luôn là lãnh đinh nghị đi đến phía trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm giống đang tìm kiếm kia viên đã qua đời đi sao trời vương diệu cũng trầm mặc u ố n g dưới rất kỳ quái hắn hiện tại chính là muốn nghe vừa nghe nàng thanh âm một năm trước cái kia mặt trời chiều ngã về tây thời khắc nàng cùng hắn đối diện kia trong nháy mắt không nói gì hắn chưa từng có nghe được quá nàng thanh âm đinh nghị vung tay lên giống muốn đuổi đi cái gì đem chính mình từ này ai luyện suy nghĩ chung giải thoát ra tới vâng giáo sư ngươi là đúng đừng cùng quân đội cùng cảnh sát dây dưa đến cùng nơi đó là một đám tự cho là đúng n g u n g ố c những cái đó vật lý học g i a tự sát cùng khoa học biên giới không có quan hệ ta đối bọn họ giải thích quá nhưng giải thích không rõ bọn họ giống như cũng làm quá một ít điều tra là hơn nữa loại này điều tra vẫn là toàn cầu phạm vi kia bọn họ cũng nên biết trong đó hai người cùng khoa học biên giới không có bất luận cái gì lui tới bao gồm dương đông đinh nghị nói ra tên này khi có vẻ thực cố hết sức đinh nghị ngươi biết ta hiện tại cũng quân tiến chuyện này cho nên về xử dương đông làm ra loại này lựa chọn nguyên nhân ta rất muốn biết ta tưởng ngươi nhất định biết một ít vông d i ệ u vụng về mà nói ý đồ che giấu hắn chân chính có lòng nếu đã biết ngươi chỉ biết c u ố n đến càng sâu hiện tại ngươi chỉ là người cùng sự c u ố n vào được biết sau liền tinh thần cũng sẽ c u ố n tiến vào k i a phiền phái liền lớn ta là làm ứng dụng nghiên cứu không có các ngươi lý luận phái mẫn cảm như vậy vậy được rồi đánh quá bia sao đinh nghị đi tới bia trước bàn đi học khi tùy tiện chơi đùa vài cái ta cùng nàng t h ự c thích đánh bởi vì cái này làm cho chúng ta nghĩ tới máy gia tốc trung hạt va chạm đinh nghị nói cầm lấy hắc bạch hai cái cầu đem hắc cầu phóng tới đ ậ u b ê n đem bạch cầu phóng tới cự hắc cầu chỉ một mươi cm t ả hữu vị trí h ỏ i vung rượu có thể đem hắc cầu đánh đi vào s a o như vậy gần ai đều có thể thử xem vung rượu lấy gậy gôn nhẹ đánh bạch cầu đem hắc cầu đâm nhập trong đ ậ u thực hảo tới chúng ta đem cầu bàn đổi vị trí đinh nghị tiếp đón vẻ mặt mê hoặc không rượu hai người nâng lên trầm trọng cầu bàn đem nó dọn đến phòng khách dựa cửa sổ một góc phóng hồn sau đinh nghị từ cầu túi nội móc ra vừa rồi đánh đi vào hắc cầu đem nó phóng tới đạo biên lại nhặt lên cái kia bạch cầu lại lần nữa phóng tới cự hắc cầu mười cm tải hữu địa phương lần này còn có thể đánh đi vào sao đương nhiên đánh đi vương d i ệ u lại lần nữa dễ như t r ở bàn tay mà đem hắc cầu nhốt đánh vào trong đậu dọn đinh nghị phất tay bí bảo hai người lại lần nữa nâng lên cầu bàn dọn đến phòng khách cái thứ ba rác đinh nghị lại đem hắc bạch hai cái cầu b ả y biện đến đồng dạng vị trí đánh đi ta nói chúng ta đánh đi vương d i ệ u bất đắc dĩ mà cười cười lần thứ ba đem hắc cầu đánh nhập trong đậu bọn họ lại dọn hai lần địa bàn một lần dọn tới rồi phòng khách dựa muôn một góc cuối cùng một lần dọn về tại chỗ đinh nghị lại hai lần đem hắc bạch cầu đặt tới trước đ ậ u vị trí vương d i ệ u lại hai lần đem hắc cầu đánh nhập trong đ ậ u lúc này hai người đều có chút d a mồ hôi hảo thực nghiệm kết thúc làm chúng ta tới phân tích một chút kết quả đinh nghị điểm thượng một điếu thuốc nói chúng ta tổng cộng tiến hành rồi năm lần thí nghiệm trong đó bốn lần ở bất đồng không gian vị trí cùng bất đồng thời gian hai lần ở cùng không gian vị trí nhưng thời gian bất đồng ngài không đối kết quả khiếp sợ sao hán khoa trương mà mở ra hai tay năm lần va chạm thí nghiệm kết quả cư nhiên đều giống nhau người rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì vương rượu thở phì phò hỏi người hiện tại đối này lệ người h n khó có thể tin kết quả làm ra giải thích dùng vật lý học ngôn ngữ này ở năm lần thí nghiệm chung hai cái cầu chất lượng là không có biến hóa vị trí vị trí đương nhiên này đây cầu mặt bản vì tham chiếu hệ tới nói cũng không có biến hóa bạch cầu va chạm hắc cầu tốc độ vẽ cửa cũng cơ bản không có biến hóa cho nên hai cầu chi gian động lượng trao đổi cũng không có biến hóa cho nên năm lần thí nghiệm chung hắc cầu đương nhiên đều bị đánh nhập trong động đinh nghị cầm lấy lược trên mặt đất bản thượng một lọ bờ giảm đi đem hai cái g ơ hề hề cái chén phân biệt b ả mãn đưa cho bông rượu một lì người sau xin miễn hẳn là chúc mừng một chút chúng ta phát hiện một cái vĩ đại định luật vật lý quy luật ở thời gian cùng không gian thượng là giống nhau nhân loại trong lịch sử sở hữu vật lý học lý luận từ ạ trì mở đẹp nguyên lý đến h u y ề n luận cứ thế nhân loại cho tới nay mới thôi hết t h ạ khoa học phát hiện cùng tư tưởng thành quả đều là cái này vĩ đại định luật sản phẩm phụ cùng chúng ta so sánh v ớ i e in s t e i n c ù n g hạ k ỷ n mới thật là làm ứng dụng tục nhân ta còn là không rõ ngươi tưởng biểu đạt cái gì tưởng tượng một loại khác kết quả lần đầu tiên bạch cầu đem hắc cầu đâm nhập trong động lần thứ hai hắc cầu đi trượt lần thứ ba hắc cầu bay lên trần nhà lần thứ tư hắc cầu giống một con chấn kinh chim sẻ ở trong phòng bay loạn cuối cùng chui vào ngài y túi lần thứ năm hắc cầu lấy tiếp cận vận tốc ánh sáng tốc độ bay ra đem bia bàn duyên đâm ra một cái chỗ hỏng đục lô vết t ư ờ n g sau đó bay ra địa cầu bay ra mặt trời hệ tựa như ạ xỉ một v... chú nơi này chỉ ạ xỉ một v... khoa học viết t ư ờ n g tiểu t h u y ế t b i a miêu tả như vậy lúc này ngài nghĩ như thế nào đinh nghị nhìn chằm chằm bông rượu người sau trầm m ặ t hồi lâu mới hỏi việc này thật sự đã xảy ra phải không đinh nghị đem trong tay hai ly rượu đều n ử a đầu rớt hết hai mắt thẳng lăng mà nhìn bia bàn phảng phất đó là cái ma quỷ đúng vậy đã xảy、ra. năm gần đây cơ sở lý luận nghiên cứu thực nghiệm nghiệm chứng điều kiện dần dần thành thục ó ba cái sang quý bia bản bị tạo ra tới một cái ở bắc mỹ một cái ở âu châu còn có một cái ngươi đương nhiên biết ở trung quốc lương tương các ngươi nạ nổ trung tâm từ nơi đó kiếm lời không ít tiền này đó năng lượng cao máy gia tốc đem thực nghiệm t r u n g hạt đối đâm năng lượng đề cao một số lượng cấp đây là nhân loại trước kia chưa bao giờ đạt tới quá ở tân đối đâm mức năng lượng hạ đồng dạng hạ đồng dạng va chạm năng lượng hết thể thí nghiệm điều kiện đều tương đồng kết quả lại không giống nhau chẳng những ở bất đồng tăng tốc độ thượng không giống nhau ở cùng máy gia tốc bất đồng thời gian thí nghiệm chung cũng không giống nhau vật lý học ra nhóm luôn cuốn đem loại này tương đồng điều kiện siêu năng lượng cao và chạm thí nghiệm lần lượt mà lặp lại nhưng mỗi lần kết quả đều bất đồng cũng không có quy luật này ý nghĩa cái gì đâu vương diệu hỏi nhìn đến đinh nghị nhìn chằm chằm chính mình không ra tiếng hắn lại bổ sung nói nga ta làm nạn n cũng tiếp xúc vật chất vi mô kết cấu nhưng so với các ngươi tới muốn thiện vài cái trình tự thỉnh chỉ giáo một chút này ý nghĩa vật lý quy luật ở thời gian cùng không gian thượng không giống nhau này lại ý nghĩa cái gì đâu đi xuống n g à i hẳn là có thể suy luận xuất hiện đi cái kia tướng quân đều nghĩ ra được hắn thật là cái người thông minh vông Diểu nhìn ngoài cửa sổ chầm cửa tư, bên ngoài thành bên lạ, rượu n ngôi sao bị bao phủ đến nhìn g không trời thấy. Này liên ý nghĩa vũ trụ phổ thích vật liên sao phủ nghĩa phổ l ý vũ từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt nói ta biết chính mình làm như vậy là không phụ trách nhiệm nhưng không có lựa chọn nào khác đinh nghị ngay sau đó nói đây là nàng di thư phần sau bộ phận ngài trong lúc vô ý mới vừa nói ra trước nửa bộ phận hiện tại nhiều ít có thể lý giải nàng đi vông d i ợ u từ bia trên bàn cầm lấy vừa rồi hắn đánh quá năm lần cái kia mặc cầu vớt ve trong chốc lát nhẹ nhàng v ô n g này đối một cái tuyến đầu lý luận thăm dò giá sát thật là cái tai nạn có lý luận vật lý cái này lĩnh vực nếu muốn có thành tựu yêu cầu một loại tôn giáo chấp nhất này thực dễ dàng đem người dẫn hướng vực sâu cáo t ừ khi đinh nghị cho ông diệu một cái địa chỉ ngươi nếu có không làm ơn đi xem dương đông mẫu thân dương đông vẫn luôn cùng nàng ở cùng một chỗ nữ nhi là nàng sinh hoạt toàn bộ hiện tại liền một người thực đáng thương v ông diệu nói đinh nghị ngươi biết được hiển nhiên so với ta nhiều liền không thể lại lộ ra một chút sao ngươi thật sự tin tưởng vật lý quy luật ở thời không t ư ợ n g không giống nhau Ta cái c gì ũ ngày hôm n g b sau là cuối tuần v ông diệu ngược lại thức dậy rất sớm mang lên cà mạ giặt cưới xe đạp đi ra ngoài là một người người thích nhấp ảnh hắn nhất hướng tới đề tài là hẻo lánh ít dấu chân người hoang dã nhưng người đến trung niên đã không có tinh lực tiến hành loại này xa xỉ hưởng thụ đại đa số thời gian chỉ có thể ở trong thành thị trục phong cảnh hắn cố ý vô tình mà lựa chọn sử dụng thành thị chung những cái đó tản ra hoang dã hơi thở góc như công viên trùng k h ô cạn đáy hồ kiến trúc công trường thượng nhảy ra tân thổ chu i r a xì mặng khe hở cỏ dại chờ vì tiêu trừ bối cảnh thượng thành thị tục diễm sắc màu hắn chỉ sử dụng hắc b ạ c h phim ngựa không nghĩ tới nhưng vẫn thành nhất phái dần dần có chút danh tiếng tác phẩm chúng cử hai lần đại triển lãm ảnh còn gia nhập nhếp ảnh ra hiệp hội mỗi lần đi ra ngoài quay trụ h ắ n cứ như vậy cưới xe đạp ở trong thành thị tùy ý l o chuyển bắt giữ linh cảm cùng hắn yêu cầu kết cấu có khi vừa c h u y n chính là cả ngày hôm nay vương hắn nhiếp ảnh lấy cổ điện phong cách trầm ổ n ngưng trọng tăng trưởng nhưng hôm nay hắn rất khó lại tìm được sáng tạo loại này kết cấu sở yêu cầu ổn định cảm ở hắn cảm giác chung này tòa đang ở k i a nắng ban mai trung thức tỉnh thành thị tựa hồ thành lập ở lưu xa thượng nó ổn định là hư hảo ở vừa qua khỏi đi đêm hôm đó k i a hai viên bia vẫn luôn chiếm cứ hắn thật dài c ả n h trong mơ nó ở màu đen không gian chung vô quy tắc mà bay loạn ở màu đen bối cảnh hạ hắc cầu nhìn không thấy nó chỉ có ở ngẫu nhiên che đậy bạch cầu khi mới biểu hiện một chút chính mình tồn tại chẳng lẽ vật chất bản nguyên thật là vô quy luật sa chỉ là hỗn loạn nước chạy xiết chung một cái đoạn mệnh xoáy nước bất chi bất giác chung hắn đã kỵ tới rồi tân lạc thành cờ cờ tờ vờ cao ốc dưới chân hắn dừng lại xe ngồi vào ven đường nhìn lên này a hình chữ nguy nga kiến trúc y đồ tìm về ổn định cảm giác theo cao ốc ở ánh sáng mặt trời trung lập loẹ đỉnh nhọn chỉ hướng hắn hướng sâu không thấy đáy bầu trời xanh nhìn lại trong đầu đột nhiên hiện ra hai cái từ s ạ thủ chủ nông trại ở khoa học biên giới học giả nhóm tiến hành thảo luật khi thường dùng đến một cái viết tắt nó không phải chỉ khoa học viết tưởng mà là mặt trên kia hai cái từ viết tắt này nguyên tự hai cái giả thuyết đều đề cập đến vũ trụ quy luật bản chất. xạ thủ giả thuyết có một người tay xuống tiện s ạ ở một cái bia ngắm thượng mỗi cách mười cm đánh một cái đậu thiết tưởng cái này bia ngắm mặt bằng thượng sinh hoạt một loại hai dê trí năng sinh vật chúng nó chung nhà khoa học ở đối chính mình vũ trụ tiến hành quan sát sau phát hiện một cái vĩ đại định luật vũ trụ mỗi cách mười cm tất nhiên sẽ có một cái đậu chúng nó đem cái này tay xuống tiện s ạ nhất thời hứng khởi tùy ý hành vi xem thành chính mình vũ trụ trung thiết luật chủ nông trại giả thuyết t ắ có c một t ầ n g lệnh người bất an khủng bố sát thái một cái nông trường có một đám gà tây chủ nông trại mỗi ngày giữa chưa mười một giờ tới cấp chúng nó uy thực gà tây chung một người nhà khoa học quan sát cái này hiện tượng. vẫn luôn quan sát gần một năm đều không có ngoại lệ vì thế nó cũng phát hiện chính mình vũ trụ trung vĩ đại định luật mỗi ngày buổi sáng mười một giờ liền có đồ ăn bông xuống nó ở cảm ơn tiết sáng sớm hướng gà tây nhóm công bố cái này định luật nhưng bầu trời này ngọ mười một giờ đồ ăn không có bông xuống chủ nông trại tiến vào đem chúng nó đều bắt đi giết vông diệu cảm thấy dưới chân mặt đường giống lưu xa hoạt động a hình chữ cao ốc phẳng phất lay động lên hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt gần là vì thoát khỏi bất an vông diệu cưỡng bách chính mình chụp xong rồi một cái quân phim cơm chưa trước về tới ra thê tử mang theo hải tử đi ra ngoài chơi giữa chưa không trở lại Thường lui tới, gông d i ệ u nhất định sẽ gấp không chờ nổi mà đem c u ộ n phim lao tới nhưng hôm nay hắn một chút hứng thú đều không có đơn giản mà ăn qua cơm c h ư a sau hắn ngã đầu liền ngủ bởi vì ngày hôm qua ban đêm không ngủ hảo một giấc ngủ sau khi tỉnh lại đều mau năm điểm hắn lúc này mới nhớ tới buổi sáng chụp vào phim liền chui vào kia gian từ tủ âm t ư ờ n g đội thành hẹp h ỏ i phòng tối đi suốt rửa phim ngựa thực mau lao tới hắn bắt đầu xem xét nào t r ư ơ n g đáng giá phóng đại tẩy thành ả n h chụp ở đệ nhất t r ư ơ n g liền phát hiện một kiện ly kỳ sự nay chương chụp chính là một cái đại thương trường ngoại một mảnh nhỏ mặt cỏ hắn nhìn đến phim ảnh ở giữa có một hàng mà không không không không không h ô n h ô n h ô n g không k h n g h ô n g không không không không k h ô n h ô n g không k h ô n h ô n g không không k h i n g h ô n g không k h ô n h ô n g không n g h ô n h ô n g không không không không không không không không không k h n h ô n g không không không không k h n g không không không không không không không không không k n g không không k h ứ n g không n g không không không k h h ô n g h ô n g không h ô n không k h ô n h ô n g k h h ô n n g không h ô n g không k h h ô n g k h ô n h ô n h ô n g không k n g không k h ô n h ô n g k h h ô n n g không h ô n g không k h h ô n g k h ô n h ô n g k h n g không k h ô h ô n g k h h ô n n g không h ô n g không k h h ô n g k h ô n h ô n không không không k h ô h ô n g k h h ô n n g không h ô n g không k h h ô n g không k n g không k h không không không không n g h ô n n g 1194, 16 49, 50, đệ tam 16 trường, chỉ ũ n cùng một trường, Vông n g g là lập cuối tức Diệu một 1194, 16, 37. ĩ đến là phim vấn đề. động, động cuộn vấn Hắn sử dụng 1, năm sản live tạp M2 hình ca mạ giạt, toàn cánh không luận công năng, càng không thể có thể hướng phim nhựa thượng in lồng hình này con là live loại ca có cái có phim tạp hóa thể thể phim h giặt, M2 mạ máy một bất sử số. gì 1988 tay tự dựa vào này phẩm chất chắc tuyệt màn ảnh cùng máy móc cơ cấu cho dù ở chữ số thời đại cũng là chuyên nghiệp c a mạ giặt trung quý tộc một lần nữa xem xét mỗi t r ư ờ n g phim ảnh vương diệu thực mau phát hiện này đó con số cái thứ nhất quỷ dị chỗ chúng nó tự động thích ứng bối cảnh nếu bối cảnh là màu đen con số tắt vì màu trắng màu trắng bối cảnh thượng con số chính là màu đen tựa hồ là vì hình thành lớn nhất tương phản dễ bể quan sát giả thấy rõ đương ông diệu lại xem đệ thập lục trương phim ảnh khi tim đập nhanh hơn cảm thấy phòng tối chung có một cổ hàn khí dọc theo sống l ư n g thăng lên tới n à y trương chụp chính là lấy một mặt láo tưởng vì bối cảnh một cây khô thụ láo t ư ở n g loang lổ một mảnh ở trên ảnh chụp h ắ c bạch giao nhau ở như vậy bối cảnh thượng kia hành con số lấy bình thường vị trí vô luận là h là bạch đều không thể biểu hiện rõ ràng nhưng nó thế nhưng dựng lên thả hốn lượn tự thân dọc theo k h ô t h ụ thâm sắc thụ thân trình màu trắng biểu hiện nhìn qua phảng phất là bám và ở khô trên cây một cái tế xả vông diệu bắt đầu nghiên cứu những cái đó con số toán học quan hệ mới đầu hắn tưởng nào đó đánh số nhưng mỗi tổ con số khoảng cách cũng không tương đồng hắn thực mo minh bạch đây là lấy giờ phân dây vì đơn vị tính giờ hắn lấy ra quay chụp bút ký mặt trên kỹ cảng tỉ mỉ k ý lục mỗi chương ảnh chụp quay chụp thời gian chính xác đến phân hắn phát hiện hai chương trên ảnh chụp tính giờ kém giá trị cùng chúng nó thực tế quay c h ụ thời gian khoảng cách là nhất trí thực rõ ràng này quân phim nhựa thượng ngược hướng kỷ lục nào đó lấy hiện thực tốc độ trôi đi thời、gian. gông diệu lập tức minh bạch nó là cái gì một cái đếm ngược đếm ngược từ 1.200 g i ờ bắt đầu đến bây giờ còn còn thường một n g i ờ hiện tại không là chụp xong c u ộ n phim cuối cùng một chương kia nhất thời khắc cái này đếm ngược còn ở tiếp tục sao gông diệu đi ra phòng tối lấy ra một con tân hắc bạch c u ộ n phim trang đến lai、like、tạp c ả mạ giặt thượng ở trong phòng bay nhanh mà tùy ý quay chụp lên cuối cùng lại đến trên b à n công chụp mấy tấm bên ngoài hình ảnh c u ộ n phim chụp xong sau hắn đem nó từ c ả mạ g ặ t lấy ra một đầu chui vào phòng tối xốc rửa lao tới phim lựa thượng Từ chụp chụp c về sau mỗi một chương tính giờ khoảng cách vì tạm đền bốn giây là hắn nhanh chóng quay chụp khoảng cách đến ngược còn tại tiếp tục gông dịu lại lần nữa cấp cả mạ giặt trang thượng tân của phim bay nhanh mà loạn trục lên có mấy chương hắn là cố ý khấu thượng màn ảnh cái chụp đ ư ờ n g hắn đem chụp xong c u ộ n phim lấy ra khi thê tử cùng h à i tử đã trở lại ở đi s xúc dựa trước hắn cấp lai、like、tạp trang thượng cái thứ ba quận phim đem cả mạ giặt đưa cho thê tử tới chụp xong này c u ố n chụp cái gì thê tử kinh ngạc mà nhìn trợ ư phu trước kia hắn là tuyệt không cho phép những người khác chạm vào chính mình ca mạ giặt đương nhiên nàng cùng nhi tử đối thứ đồ kia cũng không có hứng thú ở bọn họ trong mắt đó là một cái hơn hai vạn nguyên mua tới nhặt n h a đồ cổ cái gì đều được tùy tiền chụp vông rượu đem ca mạ g ặ t nhét vào thê tử trong tay một đầu chui vào phòng、tối. kia、yeah, đậu đậu ta cho ngươi chụp đi thê tử đem màn ảnh nhắm ngay như tử vông rượu trong đầu đột nhiên hiện ra ưu linh con số giống một cái mở ra dày treo cổ hình ở hải tử khuôn mặt trước ảo giác hắn không khỏi hơi hơi run dậy một chút không đừng chụp như tử tùy tiện chụp khác cái gì đi mong môn g i a n g i á c một tiếng thê tử chụp đệ nhất trường sau đó kêu lên này như thế nào h n bất động vông rượu giáo thê tử vặn một cái tay bính như vậy mỗi lần đều phải đào quấn sau đó chui vào phòng tối thật phiên t h o á thân là bác sĩ thê tử không thể lý giải ở ngàn vạn cấp giống tố máy ảnh kỹ thuật số đã phổ cập hôm nay còn có người dùng loại này quá hạn sang quý ngoạn nhì, hơn nữa loại quá quý ý thê vẫn c bạch cuốn Cuốn phim.、Cuộc、phim nhìn sau, diệu vượng đèn vông đến tới đối với vượng ám lao đỏ, k chương, chương tử gõ hai hạ phòng tối môn nói cho hắn chụp xong rồi vông diệu ra cửa trào quá ca mạ dạn lấy cuộn phim khi hắn tay rõ ràng mà đang run dày không màng thê tử khác thường á n h mắt hắn cầm cuộn phim lại về tới phòng tối gắt gao mà đóng cửa lại hắn làm được rất b ậ n l o ạ n hiện ảnh dịch định ảnh dịch sái đầy đất cuộn phim thực mau lao tới hắn nhắm hai mắt yên lặng cầu nguyện đừng xuất hiện mặc kệ là cái gì đừng ở hiện tại xuất hiện đừng đến thiên ta hắn dùng kính lúc dọc theo ướp dầm rề cuộn phim nhìn lại đếm ngược biến mất phim ảnh thượng chỉ có thê tử đánh ra trong nhà hình ảnh ở tốc độ thấp vòng sáng hạn à n g kia không chuyên nghiệp thao tác đánh ra hình ảnh một mảnh mơ hồ nhưng ông diệu cảm thấy đây là h phát hiện mồ hôi đã t ẩ m ướt toàn thân thê tử đi phòng bếp nấu cơm nhi tử cũng đến chính mình phòng đi chơi hắn một người ngồi ở trên sofa bắt đầu rồi hơi chút bình tĩnh tự hỏi đầu tiên này tổ ở bất đồng quay trụi khoảng cách chính xác mà ký lục thời gian trôi đi cũng biểu hiện ra trí năng dấu hiệu con số không có khả năng là dự lưu tại phim lựa thượng chỉ có thể là lực lượng nào đó làm này càng quang kia sẽ là cái gì đâu là cả mạ giặt vấn đề sao là nào đó trang bị bị cố ý vô tình mà đặt tới rồi cả mạ giặt chung sao hắn đem màn ảnh rỡ xuống tới đem cả mạ giặt mở ra dùng kính lúc cẩn thận mà quan sát đến ca mạ giặt bên trong kiểm tra mỗi cái không nhiễm một hạt b ụ i chân bóng linh kiện máy móc không có phát hiện bất luận cái gì dị thường như vậy liên tưởng đến kia mấy t r ư ơ n g khấu thượng màn ảnh cái sau quay chụp hình ảnh nhất khả năng cảm quan g nguyên là ngoại giới nào đó xuyên thấu lực rất mạnh xạ tuyến nhưng này ở kỹ thuật thượng đồng dạng là không có khả năng xạ tuyến nguyên ở đâu nhi như thế nào n h ắ m chuẩn ít nhất lấy hiện có kỹ thuật mà nói loại này lực lượng là siêu tự nhiên vì tiến thêm một bước xác định u linh đếm ngược đã biến mất vông rượu lại ở lai tạp ca mạ giặt t n mặc kiểu trung quốc t ư ợ n g một cái quân phim bắt đầu một chương trương mà t đương lần này c u ộ n phim lao tới sau vừa mới hơi chút bình tĩnh trong chốc lát hắn lại bị đẩy đến điên cuồng bên cạnh tú linh đếm ngược lại xuất hiện từ hình ảnh biểu hiện thời gian xem nó căn bản là không có đình chỉ quá chỉ là ở thê tử t r ụ k i ế p c u ố n thượng không có biểu hiện mà thôi một nghìn một trăm tám mươi sáu ba mươi bốn một mươi ba một nghìn một trăm tám mươi sáu ba mươi bốn hai một n g một trăm tám mươi sáu ba mươi ba bốn mươi sáu một tháng một năm tám sáu ba mươi ba ba mươi năm mở cửa chính là về hưu trương giáo thụ lao trương nhà ngươi có hay không ca mạ dạng a không cần chữ số phải dùng có phim n g ư ờ i này đại nhiếp ảnh ra chiều ta mượn cả mạ giặt cái kia hơn hai vạn h ồ n g rồi ta chỉ có chữ số n g ư ờ i không thoải mái sắc mặt khó coi như vậy cho ta mượn dùng dùng lao trương thực mau đem tới một trận thực bình thường kha đạt máy ảnh kỹ thuật số cấp bên trong mấy t r ư ơ n g xóa rất là được cảm ơn v ông diệu chào quá ca mạ giặt cùng với phim vội vàng phản hồi trong phòng kỳ thật trong nhà còn có tam giá c u ộ n phim cả mạ giặt cùng một trận máy ảnh kỹ thuật số nhưng ông diệu cảm thấy từ nơi khác mượn càng đáng tin cậy chút hắn nhìn quán đặt ở trên sofa hai giá cạ mạ giặt cùng mấy chỉ h ắ c bạch của phim lượt một sau khi tự hỏi lại cấp lai、like、tạp trang thượng của phim sau đó đem máy ảnh kỹ thuật số đưa cho đang ở đoàn cơm thế tử mau chụp mấy t r ư ơ n g tựa như vừa rồi giống nhau làm gì vậy xem ngươi sắp mặt ngươi rốt cuộc làm sao vậy thế tử hoảng sợ mà nhìn hắn ngươi đ ừ n g động chụp thế tử bông trong tay cái đĩa đi tới nhìn trợ phu trong mắt hoảng sợ lại hơn nữa sầu lo v ô n g rượu đem kha đặt cạ mạ g ặ t nhét vào lại đây ăn cơm sáu tuổi nhi tử trong tay đậu, đậu ngươi giút ba ba chụp liên ấn cái này đối đây là một chương l đúng đúng, ạ vông m diệu ta đúng biết ngươi n với gần nhất công tác gáp lực rất lớn ngươi nhưng đừng vông diệu đem lai tạp cạ mạ giặt cuộn phim t r ụ p xong lại từ hài tử trong tay đoạt lấy máy ảnh kỹ thuật số hắn suy nghĩ một chút vì tránh đi thê nhi quá nhiễu đi đến giữa phòng ngủ chính mình dùng máy ảnh kỹ thuật số cũng chụp mấy tấm hắn chụp thời điểm dùng chính là mắt nhìn lấy cảnh khí vô dụng tinh thể lòng bình bởi vì sợ nhìn đến kết quả tuy rằng sớm hay muộn muốn xem vông diệu lấy ra lai、like、tạp quần phim chui vào phòng tối gắt gao mà đóng cửa lại công t ắ c lên xúc rửa hoàn thành sau hắn nhìn kỹ phim ảnh nhân tay đang run r u dậy hắn chỉ có thể dùng đôi tay nắm kính lúc phim ảnh thượng ưu linh đến ngược ở tiếp tục vông diệu lao ra phòng tối bắt đầu kiểm tra máy ảnh kỹ thuật số thượng ảnh chụp từ tinh thể lòng bình thượng nhìn đến vừa rồi chụp nhi từ trụ bộ phận không có biểu hiện đếm ngược mà ở chính mình trụ kia bộ phận đếm ngược rõ ràng mà biểu hiện ra tới hơn nữa cùng phim ảnh thượng đồng bộ biến hóa vông diệu sử dụng bất đồng c ả mạ giặt quay trụ mục đích là bài trừ vấn đề ra ở c ả mạ giặt hoặc phim ảnh thượng khả năng tính nhưng hắn trong lúc vô ý làm hài tử quay trụ hơn nữa phía trước làm thê tử quay trụ đến ra một cái càng thêm quỵ dị kết quả dùng bất đồng c ả mạ giặt cùng bất đồng quận phim quay trụ người khác đánh ra đều bình thường u linh đếm ngược sẽ chỉ ở hắn quay trụp trên ảnh trụp xuất hiện vông diệu tuyệt vọng mà nắm lên tia đôi của phim giống bắt lấy một đoàn dây dưa ở bên hắn biết chỉ dựa vào lực lượng của chính mình là vô pháp giải quyết vấn đề này như vậy đi tìm ai đâu đại học cùng viện nghiên cứu đồng sự là không được bọn họ cùng chính mình giống nhau đều là kỹ thuật hình tư duy người trực giác n ó i cho hắn chuyện này đã vượt qua kỹ thuật ở ngoài hắn nghĩ tới đinh nghị nhưng hiện tại người này chính mình cũng lâm vào tinh thần nguy cơ bên trong hắn cuối cùng nghĩ tới khoa học biên giới đó là một đám tư tưởng khắc sâu hơn nữa sinh động người vì thế hắn bắt thông thân ngọc phì điện thoại thân tiến sĩ ta nơi này có một số việc cần thiết đến nguyên nơi đó đi một chuyến vô rượu rồn rập mà nói đến đây đi thân ngọc phỉ chỉ nói này hai chữ liền cắt đứt điện thoại vông diệu lắp bắp kinh hãi thân ngọc phỉ ngày thường nói chuyện cũng thập phần tinh giản thế cho nên khoa học liên giới một ít người diễn xưng nàng vì nữ hệ mị m người nhưng lần này nàng mà ngay cả là chuyện gì đều không hỏi vông diệu không biết nên cảm thấy an ủi vẫn là càng thêm bất an hắn đem k i a đoàn quận phim nhét vào một cái túi sách cũng mang lên kia giá máy ảnh kỹ thuật số ở thê tử lo âu trong ánh mắt lao ra ra môn vốn dĩ có thể lái xe đi nhưng cho dù tại đây ngọn đèn dầu sáng lạn thành thị hắn ở trên đường cũng tưởng có người làm bạn vì thế kêu xe taxi thân ngọc phỉ ở tại tân thành thiết tuyến phụ cận một cái xa hoa khu biệt thự nơi này ánh đèn thưa thớt rất nhiều biệt thự đàn vờn quanh mấy cái có thể thả câu tiểu nhân công hồ buổi tối có một loại nông thôn cảm giác thân ngọc phỉ h i ệ n nhiên thực giàu có nhưng ông diệu vẫn luôn làm không rõ nàng tài sản nơi phát ra nàng trước kia nghiên cứu chức vị cùng hiện tại công ty trung chức vị đều tránh không đến nhiều như vậy tiền bất quá nàng biệt thự chung cũng không có xa hoa hưởng thụ dấu vết nơi đó là khoa học biên giới một cái tụ hội nơi trong đó bày b i ể n rất giống một cái mang phòng học tiểu thư viện ở phòng khách ông diệu nhìn thấy thân ngọc phỉ trượng p u ngụy thành cái này bốn mươi tuổi tả h ư u nam nhân một bộ đôn hậu phần tử trí thức bộ dáng v ô g diệu đối hắn hiểu biết giới hạn trong này tên họ thân ngọc phỉ giới thiệu khi cũng chỉ nói này đó hắn tựa hồ không có công tác cả ngày đại ở nhà đối khoa học biên giới thảo luận không có hứng thú đối trong nhà thường xuyên lui tới học giả nhóm cũng tập mãi thành thói quen nhưng hắn đều không phải là ăn không ngồi rồi h i ệ n nhiên ở nhà nghiên cứu thứ gì cả ngày đắm chìm ở tự hỏi chung nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là thất thần mà đánh cái tiếp đón sau đó trở lại trên lầu trong phòng hắn một ngày đại bộ phận thời gian đều đại ở nơi đó một lần vông d i ệ u ở trên lầu trong lúc vô ý từ nửa khai cửa phòng hướng liếc liếc mắt một cái nhìn đến một cái lệnh người ngạc nhiên đồ vật một đài hp máy tính cỡ chung hắn sẽ không nhìn lầm bởi vì này đài thiết bị cùng hắn công tác siêu đạo nghiên cứu trung tâm kia đài giống nhau hắc màu xám cơ dương là bốn năm trước xuất phẩm giờ ít tám nghìn sáu trăm hai mươi đ ê m này đài giá trị thượng trăm vạn thiết bị đặt ở trong nhà tựa hồ rất kỳ quái ngọc phì ở mặt trên có chút việc ngài chờ trong chốc lát đi ngụy thành nói sau đó đi lên lâu vông rượu bổn tính toang chờ nhưng thật sự ngồi không được cũng đi theo đi lên lâu đi Nhìn đây ế tiến đến đến n Nguyễn Thành đang muốn tiến vào hắn cái kia phòng máy tính trung phòng. Hắn nhìn bông cũng không phản cảm, chỉ chỉ đối diện một phòng nói, Nga, liền ở cái kia trong phòng, người đi tìm nàng Bông cửa, cửa không có khóa, khai một cái phùng, hắn gõ diệu máy theo tới tựa một tìm một t hồ chỉ chỉ khóa, khai nhìn h vào đối đi đi. kia kia cửa, cửa cảm, cái cái diệu cỡ có cái ở n Ngọc、Phì、đang ngồi ở trước Phị ở m á tính chơi trò chơi chơi, là ệ n bông ngạc nhiên h chính diệu l nàng trước h nhưng thiết ế ăn mặc một bộ, t bị vê. Đây là trước mắt ở trò chơi người chơi trung thực lưu hành n o ạ n ý nhi từ một cái toàn thị giác biểu hiện mũ giác cùng một bộ cảm ứng phục cấu thành Cảm ứng p ra ra lúc này vương diệu nhớ tới đại sử làm hắn nhớ địa chỉ ép cùng i ư u kiện địa chỉ sự trong lúc vô ý nhìn lướt qua màn hình cái kia trò chơi đăng nhập giao diện thượng tiếng anh danh thực đặc biệt hắn nhớ kỹ thân ngọc phỉ tháo xuống biểu hiện mũ giáp lại bỏ đi cảm hứng phục mang lên nàng kia phò ở thon gầy trên mặt có vẻ rất lớn mắc kính mặt vô biểu tình mà đối v ô n g diệu gật gật đầu một chữ cũng chưa nói chờ hắn nói chuyện vông diệu lấy ra kia đoàn c u â n phim bắt đầu giảng thuật phát sinh ở chính mình trên người quỷ dị sự kiện thân ngọc phỉ chú ý nghe đối những cái đó p h i m ngựa chỉ là cầm lấy tới đại khái quét vài lần cũng không có nhìn kỹ này lệnh vông diệu thực khiếp sợ hiện tại hắn tiến thêm một bước xác định thân ngọc phỉ đối việc này đều không phải là hoàn toàn không biết tình này cơ hồ làm hắn đình chỉ giảng thuật chỉ là thân ngọc phỉ vài lần gật đầu ý bảo hắn tiếp tục mới đưa sự tình nói xong lúc này thân ngọc phỉ mới nói ra bọn họ gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói người lãnh đạo nạ nộ h này nói chuyện không đâu vấn đề lệnh v ông diệu thập phần g i ậ n mình nano hạng mục nó cùng này có cái gì quan hệ hắn chỉ chỉ kia đôi con phim thân ngọc phị không nói gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn chờ hắn trả lời chính mình vấn đề đây là nàng nói chuyện phong cách cũng không nhiều lời một chữ đem nghiên cứu dừng lại thân ngọc phị nói cái gì v ông diệu cho rằng chính mình nghe lầm ngươi nói cái gì thân ngọc phị trầm mặc không lặp lại chính mình nói dừng lại đó là quốc gia trọng điểm hạng mục thân ngọc phị vẫn không nói lời nào chỉ là nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh người dù sao cũng phải nói ra nguyên nhân đi dừng lại thử xem n g ư ơ i rốt cuộc biết chút cái gì nói cho ta biết ta có thể nói cho ngươi còn gì nữa không hạng mục không thể đỉnh cũng không có khả năng đỉnh dừng lại thử xem vậy vũ linh đ ế m ngược ngắn gọn nói chuyện liền đến đây là ngăn lúc sau mặc kệ bông diệu như thế nào nỗ lực thân ngọc phỉ không còn có nói ra một cái cùng này có quan hệ tự chỉ là lặp lại câu nói kia dừng lại thử xem ta hiện tại đã biết rõ khoa học biên giới cũng không phải giống các ngươi tuyên bố như vậy là một cái cơ sở lý luận học thuật giao lưu tổ chức nó cùng hiện thực quan hệ so với ta tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều bông diệu nói tương phản ngươi đến ra ấn tượng này người này là phan hàn là khoa học biên giới nổi tiếng nhất nhân vật trí nhất là một người sinh vật học gia hắn thành công mà tiên đoán trường kỳ dùng ngăn chuyển gen nông sản phẩm tạo thành hậu đại di chuyển dị dạng còn tiên đoán chuyển gen thu hoạch khả năng tạo thành sinh thái tai nạn cùng những cái đó lỗ i c h ố n g mà nói chuyện giật gân học giả bất đồng hắn tiên đoán tràn ngập cụ thể chi tiết thả đều nhất nhất chính xác thực hiện này chuẩn xác độ đạt tới lệnh người khiếp sợ trình độ thế cho nên có đồn đãi nói hắn đến từ tương lai hắn xử chính mình nổi tiếng hậu thế một cái khác sáng kiến là sáng lập quốc nội cái thứ nhất thực nghiệm xã hội cùng phương tây những cái đó chỉ ở trở về tự nhiên xã hội không tưởng xã đoàn bất đồng hắn trung hoa điện viên không phải ở vào hoang dã nơi mà là đặt mình trong vời lớn nhất thành thị t r u n g xã đoàn không có một phân tiền tài sản bao gồm đồ ăn ở bên trong sở hữu đồ dùng sinh hoạt đều đến từ thành thị rắt rưởi cùng mọi người lúc ban đầu dự đoán bất đồng trung hoa điện viên chẳng những sinh tồn xuống dưới hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh này cố định thành viên đã đạt ba n g h n nhiều người không định kỳ đến trong đó thể nghiệm sinh hoạt người càng là vô số kể lấy này hai cái thành công làm cơ sở phan hàn xã hội tư tưởng cũng ngày càng có lực ảnh hưởng hắn cho rằng khoa học kỹ thuật cách mạng là nhân loại xã hội một loại bệnh biến kỹ thuật nổ mạnh tính phát triển cùng ung thư tế bào bay nhanh khuyết tán tương đương cuối cùng kết quả đều là hao hết cơ thể chất dinh dưỡng phá hư khí quan làm cho này ký tốc thể tử vong hắn chủ trương hủy bỏ những cái đó t h ấ bạo kỹ thuật như hóa thạch nguồn năng lượng cùng h ạ c điện giữ lại ôn h ò a kỹ thuật như mặt trời có thể cùng tiểu thủy điện đem thành phố lớn từng bước giải tán dân cư giống nhau phân bố với tự cấp tự túc tiểu thôn c h â n trung lấy ôn h ò a kỹ thuật làm cơ sở thành lập tân nông nghiệp xã hội hắn ở sao phan hàn chỉ chỉ biệt thự lầu hai hỏi thân ngọc phỉ không có trả lời trầm mặc mà che ở trước mặt hắn ta muốn cảnh cáo hắn đương nhiên cũng muốn cảnh cáo ngươi đừng ép ta nhóm phan hàn lạnh lùng mà nói thân ngọc phỉ vẫn không trả lời hắn chỉ là đối xe taxi bông diệu nói đi thôi không có việc gì sau đó ý bảo tài xế lái xe xe phát động sau vương diệu không còn có nghe được bọn họ nói cái gì hắn quay đầu lại xa xa mà nhìn đến ánh đèn hạ thân ngọc phỉ vẫn luôn không làm phan hàn đi vào biệt thự về đến nhà đã là đêm khuya vương diệu ở tiểu khu cửa đi xuống xe taxi một chiếc màu đen sạn tạ nạ kề sát hắn sát trụ cửa sổ xe r i ê u hạ một l u ồ n g khói p h u n tới là đại sử t h ô tráng thân hình đem ghế điều khiển tệ đến trần đầy và vương g i á o sư vương viện sĩ hai ngày này quá đến như n g hảo người ở theo d õ i ta thật nhầm chán đừng hiểu lầm ta nếu là thằng tắc khai qua đi không phải xong rồi nói lệ phép đánh cái tiếp đón ngươi còn trở thành lòng lang giả t ú đại sử lộ ra hắn đặc sắc ngây nô cười một bộ vô lại tường sao bên kia nhìn đến cái gì hữu dụng tin tức không giao lưu giao lưu ta nói rồi ta và các ngươi không quan hệ sau này thỉnh không cần theo dõi ta đến đại sử thúc đẩy xe giống như ta nguyện ý tránh này hai ca đem công việc bên ngoài phí dường như trận bóng đều chậm trễ vông diệu đi vào gia môn thê nhi đã ngủ hắn nghe được thê tử ở trên giường bất an mà xoay người trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm t r ư ở n g phu hôm nay quái dị hành động không biết sẽ cho nàng mang đến như thế nào ác mộng vông diệu ăn hai mảnh lợi mê linh nam đến trên giường Qua thời gian rất lâu gian gian nan thời rất tiến h mới mộng mà vào đẹp. Ở, ở cảnh trong mơ hắn điên cuồng mà đập huyền phù ở giữa không trung đếm ngược xẻ nó cắn nó nhưng hết thể đập đều vô lực mà xuyên thấu nó, nó liền treo ở cảnh trong mơ ở giữa kiên định mà trôi đi nó sự gông rượu bực bội đến cực điểm rốt cuộc từ trong mộng tỉnh lại hắn mở mắt ra thấy được mơ hồ trần nhà bên ngoài thành thị ánh đèn xuyên thấu qua bức màn ở mặt trên đầu ra ảm đạm vừa sáng nhưng có một thứ từ trong ngộng đi theo hắn đến trong hiện thực h linh đếm ngược đếm ngược còn tại hắn mở đôi mắt trước hiện ra con số rất nhỏ nhưng rất sáng phát ra một loại bị bỏng bạch q u a n g 1180, 05, 00, 1 t h á n g 1 ộ t năm tám mươi bốn năm mươi chín m ộ n g h i b vông rượu đi dạo đầu thấy được giữa phòng ngủ mơ hồ hết thảy xác nhận chính mình đã tỉnh lại đếm ngược không có biến mất hắn nhắm hai mắt đếm ngược vẫn hiện ra ở hắn kêu hoàn toàn hắc cám trong tầm nhìn giống thiên nga đen nhung thượng tỏa sáng thủy ngân hắn lại mở mắt cũng rủi rụi mắt trong lúc nhất thời vương diệu cảm thấy chính mình hít thở không thông không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kêu sợ hãi đối mặt bị bừng tỉnh thê tử khủng hoảng hỏi thăm hắn nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới an ủi thê tử nói không có gì lại nằm hồi trên giường nhắm mắt lại ở h u linh đếm ngược chiếu dọi xuống gian nan mà vượt qua dư lại ban đêm sáng sớm rời giường sau vương diệu nỗ lực xử chính mình ở nhà người trước mặt có vẻ bình thường chút nhưng thê tử vẫn là nhìn ra khát thường hỏi hắn đôi mắt làm sao vậy có phải hay không thấy không rõ đồ vật cơm sáng sau vương diệu hướng nạ nổ trung tâm t ỉ n h giả lái xe đi bệnh viện dọc theo đường đi h u linh đếm ngược vô tình mà hoành trong mắt hắn thế giới hiện thực phía trước thứ này sẽ tự động điều tiết chính mình độ sáng ở bất đồng bối cảnh thượng đều rõ ràng mà hiện hiện ra vông d i ệ u thậm chí nhìn chằm chằm sơ thang mặt trời ý đồ xử đến ngược bị cường quang tạm thời biến mất trong chốc lát nhưng ngô dụng k i a xuyến ma quỷ con số thế nhưng ở thiên luân thượng hiện hiện ra lúc này nó không phải gia tăng độ sáng mà là biến thành màu đen càng thêm khủng bố đồng nghiệp bệnh viện rất khó đăng ký vông d i ệ u trực tiếp tìm thê t ử một cái đồng học một vị chứ danh mắt k hoa c h u y ê n da hắn không có nói bệnh tình mà là t r ư ớ c làm bác sĩ kiểm tra hai mắt của mình cẩn thận kiểm tra rồi vông rượu hai mắt sau bác sĩ nói cho hắn không có phát hiện bệnh gì biến đôi mắt hết thể bình thường ta đôi mắt luôn là thấy một cái đồ vật mà cậy ngươi xem nơi nào thứ này đều ở vô đồng thời kia xuyến con số liền h à n h ở bác sĩ mặt trước 1175, 11, 34, 1175, 11, 33, 1175, 11, 32, 1175, 11, 31, r ồ i bay trứng bác sĩ nói đồng thời rút ra đơn thuốc tiêm bắt đầu viết chúng ta này tuổi thường thấy m ắ t bệnh thủy tinh thể v ậ n đủ ụ không tốt lắm chị nhưng không có gì quan trọng khai chút điện nước thuốc cùng duy dây đi có lẽ có thể hấp thu rớt nhưng hy vọng không lớn bất quá này xác thật không có gì quan trọng chỉ cần ngươi thói quen xem nhẹ tầm nhìn những cái đó tạp vật đối diện lực không có gì ảnh hưởng ngươi nói rồi bay trứng những cái đó đồ vật nhìn qua là bộ dán gì g bất quy tắc nhân người mà dễ có khi là tiểu h ắ c điểm nhi có khi giống n n g nọc nếu nhìn đến chính là một chuỗi con số đâu bác sĩ viết đơn thuốc bút ngừng ngươi nhìn đến một chuỗi con số đúng vậy hoành ở trung tâm tầm nhìn bác sĩ đẩy ra giấy c ù n g bút quan tâm mà nhìn hắn vừa tiến đến ta liền nhìn ra ngươi quá độ mệt mọc lần trước đồng học thu hội lý do hướng ta nhắc tới ngươi nói công tác của ngươi áp lực rất lớn đến chúng ta này số tuổi hẳn là chú ý khỏe mạnh nhưng tiêu hao quá mức không dạy nổi ngươi là nói Ta đây một i tháng một năm bảy năm một mươi hai tử, tới, đầu đầu đi, đi. Tâm, một tháng một năm bảy năm một mươi một một tháng một năm bảy năm một m g ơ i một một nghìn một trăm bảy mươi năm chín năm mươi chín ta nói cho ngươi ta nhìn đến chính là cái gì một cái đến ngược một giây một giây ở chính xác mà đi này sẽ là tinh thần nhân tố bác sĩ khoan dung mà cười cười muốn biết tinh thần nhân tố có thể đối diện lực ảnh hưởng tới trình độ nào sao tháng trước chúng ta thu trị một cái nữ hài nhi mười lăm sáu tuổi đi nàng ở phòng học đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy hoàn toàn m g nhưng trải qua sở hữu kiểm tra đôi mắt ở sinh lý thượng hoàn toàn bình thường sau lại tinh thần khoa chuyên gia đối nàng tiến hành rồi một tháng tâm lý trị liệu lại là đột nhiên nàng đôi mắt khôi phục đến bình thường thị lực vông diệu biết ở chỗ này là lãng phí thời gian hắn đứng dậy phải đi cuối cùng nói hảo đi mặc kệ ta đôi mắt ta chỉ có một vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi có cái gì ngoại lực có thể thông qua viễn trình tác dụng khiến người nhìn đến cái gì sao bác sĩ nghĩ nghĩ nói có ta trước một trận nhi tham gia thần thuyền một chín hào chữa bệnh tổ từng có hàng thiên viên báo cáo nói bọn họ ở bên ngoài khoang thuyền công tác khi thấy được cũng không tồn tại loan đoán trước kia quốc tế c h ạ m không gian thượng hàng thiên viên báo cáo quá cùng loại tình huống đều là ở mặt trời hoạt động kịch liệt thời điểm vũ trụ chung năng lượng cao hạt đánh tới v o n g m ặ t thượng người liền nhìn đến lòng lãnh bất quá ngươi nói nhìn đến con số vẫn là đếm ngược tuyệt không có thể là nguyên nhân này vông rượu hoảng hốt mà đi ra bệnh viện đếm ngược liền ở hắn trước mắt hắn tự hồ ở đi theo nó đi đi theo một cái gắt gao quấn lấy hắn quỷ hồn hắn mua một bộ kính dâm mang lên gần là vì không cho người khác nhìn đến chính mình mộng du mê ly ánh mắt vông diệu đi vào nạ nổ trung tâm chủ thể phòng thí nghiệm vào cửa phía trước không quên đem kính dâm h á i xuống cứ việc như vậy gặp được hắn đồng sự đều đ ố i hắn tinh thần trạng thái lộ ra lo lắng thần sắc ở thực nghiệm chính giữa đại s ả n h vông diệu nhìn đến phản ứng hát dương còn tại vận hành chung này đài to lớn thiết bị chủ thể là tụ tập đại l ư ợ n g ống dẫn một cái hình cầu danh hiệu k ê phi nhận siêu cường độ nạ nổ tài liệu đã sinh sản ra tới nhưng là dùng phần tử kiến trúc thuật chế tạo chính là dùng phần tử tham châm đem tài liệu phần tử giống thế gạch như vậy một đám lũy thế lên như vậy công nghệ muốn hao phí đại lượng tài nguyên những cái đó sản phẩm có thể nói là trên thế giới quý trọng nhất chân bảo căn bản vô pháp tiến hành lựa ư sản phòng thí nghiệm hiện tại làm chính là ý đồ thông qua một loại thôi hóa phản ứng tới thay thế phần tử kiến trúc pháp sự cự lượng phần tử ở phản ứng chung đồng thời hoàn thành chúc thế thí nghiệm chính là ở phản ứng hát dương trung tiến hành này đài thiết bị có thể ở số lượng khổng lồ thành phần tổ hợp tiến tới hành phản ứng thí nghiệm như vậy số lượng tổ hợp nếu dùng truyền thống nhân công thao tác khả năng thượng trăm năm cũng làm không xong nhưng ở phản ứng hát dương chúng có thể nhanh chóng tự động tiến hành đồng thời đây là một loại tập hiện thực phản ứng cùng con số bắt chước nhất thể hóa thiết bị đương hợp thành tiến hành đến trình độ nhất định khi máy tính sẽ căn cứ phản ứng giai đoạn tính kết quả thành lập khởi hợp thành phản ứng con số mô hình đem dư lại phản ứng tiến trình dùng con số bắt chước thay thế đại đại đề cao thực nghiệm hiệu suất thực nghiệm chủ nhiệm nhìn thấy vông rượu sau vội vã đi tới bắt đầu hội báo phản ứng hát dương mới ra hiện một loạt trục trặc đây là gần đây ông diệu đi làm liền gặp được sự hiện tại phản ứng hát dương liên tục vận hành đã hơn một năm rất nhiều chuyển cảm khí đội n h ẹ giảm xuống khác biệt tăng đại nhu cầu cấp bách quay xong giữ gìn nhưng thân là hạng mục thủ tịch nhà khoa học ông diệu kiên trì làm xong nhóm thứ ba hợp thành tổ hợp lại quay xong công trình sư nhóm đành phải ở phản ứng hát dương càng thêm nhập càng ngày càng nhiều bồi thường tu trình trang bị đến bây giờ này đó trang bị bản thân cũng yêu cầu bồi thường tu trình khiến cho toàn bộ hạng mục tổ mọi m ệ bất h a m nhưng chủ nhiệm thật cẩn thận mà không để quay xong cùng tạm dừng thí nghiệm sự sợ vông d i ệ u lại giống thượng vài lần như vậy nổi trận lôi đình hắn chỉ là đem khó khăn đều bày ra tới ý tứ cũng thực minh bạch vông d i ệ u ngẩng đầu nhìn xem phản ứng hát dương cảm thấy nó giống một cái tử cung công trình sư nhóm chính vây quanh nó bận rộn gian nan mà duy trì bình thường vận hành tại đây cảnh tượng phía trước đ i ệ p hiện h u linh đếm ngược một nghìn một trăm bảy mươi bốn hai mươi một một một mươi một tháng một năm bảy bốn hai mươi một chín một tháng một năm bảy m bốn hai nghìn tám dừng lại thử xem vông rượu ở trong lòng đối chính mình nói sau đó chuyển hướng chủ nhiệm xuyên thấu qua đếm ngược con số nhìn hắn đem thí nghiệm dừng lại đi quay xong duy tu liền chiếu ngươi nói bảng giờ rớt tốt vông tổng ta sẽ thực mau cho ngươi một phần đổi mới phương án v i triều là có thể quay xong chủ nhiệm hưng phấn mà nói hiện tại liền đình đi chủ nhiệm giống không quen biết dường như nhìn vô d i ệ u nhưng trợt khôi phục hưng phấn trạng thái giống như sợ mất đi cơ hội này dường như hắn cầm lấy điện thoại hạ quay xong mệnh lệnh hạng mục tổ những cái đó mọi mệnh nghiên cứu viên cùng công trình sư lập tức đều hưng phấn lên bắt đầu ấn trình tự vận động thượng trăm cái phức tạp c h ú p mở đông đảo theo dõi bình thượng biểu hiện quay xong trạng thái cơ hồ cùng lúc đó vô rượu trước mắt đếm ngược đình chỉ đi lại con số cố định vì một tháng một năm bảy i bốn một h ư ơ i bảy vài giây sau con số chất động vài、cái. b vâng tổng đ ư h ngươi linh đếm g bao trùn n t cũng tái i quá mệt mỏi nơi này có trương tổng công trình sư nhìn chằm chằm ngươi cũng về nhà hào h ả o nghỉ ngơi một chút đi đúng vậy quá mệt mỏi vâng rượu vô lực mà nói đai hắn rời đi sau cầm lấy điện thoại bắt thân ngọc phỉ dây số chỉ vang một tiếng linh nàng liên tiếp Các n g ư ơ i sau thanh Diệu lưng là cái gì? Vông diệu hỏi, lực làm nhưng Vông tận chính mình thanh âm bình tĩnh không gì? cái có hỏi, một ít, sử âm đàn ư ngược ợ c Châm mặc. Đến cuối l cái Châm gì? mặc. g ư i đ a nghe n g sao Ở? cao cường độ n ã nổ tài liệu làm sao vậy này không phải năng lượng cao máy gia tốc chỉ là hạng nhất ứng dụng nghiên cứu đáng giá như vậy chú ý sao cái gì đáng ra chú ý không ứng từ chúng ta tới phán đoán đủ rồi vông diệu hét lớn một tiếng trong lòng sợ hai cùng tuyệt vọng đột nhiên hóa thành điên cùng tức giận các ngươi cho rằng điểm này tiểu ma thuật là có thể gạt được ta là có thể ngăn cản kỹ thuật tiến bộ thân a t ừ ngọc phị nói làm bông rượu sừng sốt một chút hàn nuôi vấn đề này không có chuẩn bị vì thế cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại để tránh lạc người bấy giờ thu hồi ngươi kia bộ xếp đi đại trừng mực thì thế nào các ngươi đồng dạng có thể chơi ma thuật có thể hướng không trung chiếu thực tế ảo hình ảnh tựa như thượng một lần trong chiến tranh nato làm như vậy cường lực laser thậm chí có thể đem hình ảnh ánh mãn toàn bộ mặt trăng mặt ngoài s ạ thủ cùng chủ nông trại hẳn là có thể nhân loại lực không thể cập lớn hơn nữa chừng mực t h như đếm ngược có thể biểu hiện đến mặt trời mặt ngoài sao vừa mới dứt lời uông d i ệ u giật mình m à há to miệng hắn thế nhưng tại hạ ý thức chung nói ra kia hai cái lúc này ứng thập phần k i ê n g kỵ danh tử còn hảo không có nói ra càng k i ê n g kỵ cái kia hắn tưởng tranh thủ càng nhiều chủ động tính vì thế tiếp theo nói suy xét đến nào đó ta còn không có nghĩ đến khả năng tính cho dù ở mặt trời chừng mực tượng các ngươi cái kia đáng xấu hổ ảo thuật ra vẫn có khả năng chơi ma thuật cái loại này lực lượng muốn chân chính lệnh người tin phục biểu hiện chừng mực còn cần lớn hơn nữa chút vấn đề là ngươi có thể thừa nhận được sao chúng ta là bằng hữu ta muốn giúp ngươi đừng đi dương đông lộ nghe thấy cái này tên gông d i ệ u không khỏi đánh cái dùng mình nhưng tùy theo mà đến phẫn nộ lại khiến cho hắn không mang tất cả có thể tiếp thu cái này khiêu chiến sao có thể n g ư ơ i muốn thế nào gông d i ệ u thanh âm trở nên vô lực ngươi bên cạnh có lên mạng máy tính sao hảo tiếng cái này địa chỉ web http v d v d v d v d v d v d v d v d t d v 1 v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v ô n g rượu nhìn đến trang ép thượng biểu hiện chỉ là một chương mạc ngươi tư mã điện báo đối chiếu biểu ta không rõ đây là ở về sau hai ngày nội nghĩ cách tìm được một cái có thể quan c h ắ c vũ trụ đ ố i cảnh phóng xạ địa phương cụ thể tỉnh h xem ta theo sau chia ngươi điện tử b i ể u kiện đây là làm gì đâu ta biết nạ nầu nghiên cứu hạng mục đã ngừng ngươi tính toán một lần nữa khởi động nó sao đương nhiên ba ngày về sau k i a đến ngược đem tiếp tục ta đem ở cái gì chừng mực thượng nhìn đến nó trầm mặc thật lâu sau cái này vì nào đó vượt qua nhân loại lý giải lực lực lượng đại ngôn nữ nhân lanh k h c mà phong kín gông r u hết thể được ra ba ngày sau cũng chính là m ộ ư ơ i bốn ngày ở dạng sáng một giờ đến năm giờ toàn bộ vũ trụ đem vì người nhấp nháy chương bốn tam thể chu văn vương đêm dài chương bốn tam thể chu văn vương đêm dài vương diệu bắt thông minh nghị điện thoại đối phương tiếp nghe xong hắn mới nhớ tới hiện tại đã là dạng sáng một chút nhiều ta là vương diệu thật thực xin lỗi như vậy vãn q u ả y dậy không quan hệ ta chính mất ngủ ta gặp được một ít việc tưởng t h ỉ n h n g ư ơ i g i ú p một chút n g ư ơ i biết quốc nội có quan trắc vũ trụ bối cảnh phóng xạ cơ cấu sao gông d i ệ u sinh ra một loại nói hết nhưng t r ợ t cảm thấy vú linh đếm n g ư ợ c việc trước mắt vẫn là đừng cho càng nhiều người biết cho thỏa đáng vũ trụ đ ố i cảnh phóng xạ ngươi như thế nào đối cái này có n h ạ hứng xem ra ngươi thật sự gặp được một ít việc ngươi đi xem qua dương đông mẫu thân sao À thật thực xin lỗi ta đã quên không quan hệ hiện tại khoa học giới rất nhiều người đều giống như ngươi nói vậy gặp một ít việc thất thần bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đi xem nàng nàng tuổi lớn lại không muốn mướn bảo mẫu nếu là có cái gì phí lực khí sự phiền t o á i ngươi giúp đỡ làm làm nga vũ trụ đối cảnh phóng xạ sự ngươi vừa lúc có thể đi tìm dương đông mẫu thân hỏi một chút nàng về hưu trước là làm thiên thể vật lý chuyên nghiệp cùng quốc nội loại này nghiên cứu cơ cấu rất quen thuộc h ả o h ả o ta hôm nay tan t ầ m liền đi kia trước cảm ơn ta là thật sự vô pháp lại đối mặt cùng dương đông có quan hệ hết thảy nói chuyện điện thoại xong sau uông d i ệ u ngồi vào trước máy tính bắt đầu đóng dấu trang web thượng biểu hiện kia trương rất đơn giản mạc ngươi tư mã điện báo đối chiếu biểu lúc này h ắ n đã bình tĩnh lại đem suy nghĩ từ đếm ngược thượng rời đi nghĩ về khoa học b i ê n giới cùng thân ngọc phỉ sự nghĩ đến nàng chơi game online về thân ngọc phỉ hắn có thể khẳng định duy nhất một sự kiện chính là nàng không phải mê chơi trò chơi người cái này nói chuyện như điện báo tinh giản nữ nhân cho hắn duy nhất ấn tượng chính là lãnh nàng lãnh cùng mặt khác nào đó nữ tính bất đồng không phải một t r ư ơ n g mặt nạ mà là từ trong ra ngoài lãnh tấu gông d i ệ u luôn là theo bản năng mà đem nàng cùng sớm đã biến mất giờ hos thao tác hệ thống liên hệ ở bên nhau một mặt c h ố n g rông hát màn hình chỉ có một đơn giản đến không thể lại đơn giản c nhắc nhở phù ở chất động người đưa vào cái gì nó liền phát ra cái gì một chữ đều sẽ không nhiều cũng sẽ không có biến hóa hiện tại hắn biết c nhắc nhở phù mặt sau kỳ thật là một cái không đáy v ự sâu nàng thật sẽ có hứng thú chơi trò chơi hơn nữa là mang thiết bị v ngoại nhi nàng không có hài tử kia bộ thiết bị v chỉ có thể là chính mình mua trở về dùng này có chút không thể tưởng tượng gông diệu ở xem ký địa chỉ lan t r u n g đưa vào cái kia thực dễ dàng nhớ k ỹ trò chơi địa chỉ w e t v đút v đ v t t h ở dễ b ộ đi con trang h e b thượng biểu hiện nên trò chơi chỉ duy trì thiết bị v phương thức gông diệu nhớ tới nạ nổ trung tâm công nhân viên chức giải trí trong phòng giống như có một bộ thiết bị v liền đi ra đã chống g ô n g trung tâm thực nghiệm đại sành đi phòng trực ban muốn chìa khóa ở giải trí thất trung xuyên qua một loạt bia bản cùng tập thể hình thiết bị ở một máy tiếng í n bên h tìm được r ồ t h i t rất bị vệ phí l ớ kính n mới đem cảm ứ phục mặc vang à o s u đó m a lớn hai n tòa phát ra hồng quanh ngọn núi tạp rừng ở phương xa đại địa thượng toàn bộ cánh đồng hoang vu bao phủ ở màu đỏ con mang bên trong bị kích khởi che trời bụi bậm tan đi sau gông diệu thấy rõ kia hai cái đỉnh thiên lập địa chữ to tam thể theo sau xuất hiện đinh một cái đăng ký giao diện vương diệu dùng hải nhân cái này ID đ ă n g ký sau đó thành công đăng nhập hoang nông như cũ nhưng thiết bị v â cảm ứng phục chung máy nén ti ti mà khởi động vương diệu cảm thấy một cổ bức người hạt khí phía trước xuất hiện hai cái hành tàu bóng người ở ánh dạng đông bối cảnh hiện ra màu đen cắt hình vương diệu đuổi theo hắn nhìn đến hai người đều là nam tính khoác rách nát trường b à o bên ngoài còn bọc một t r ư ơ n g dơ bẩn ra thú đều mang theo một phen đồng thau thời đại cái loại này lại khoan lại đoàn kiếm trong đó một người có một con có hắn một nửa cao thon dài g ư ờ n g gỗ người nọ quay đầu nhìn xem vương diệu hắn mặt giống tia ra thú giống nhau giờ cùng nhăn hai mắt lại rất có thần con người ánh ánh dạ n g đông lãnh a hắn nói là thật lãnh chú miệu phụ hòa nói đây là chiến quốc thời đại ta là chu văn vương người nọ nói chu văn vương không phải chiến quốc thời đại người đi vương diều hỏi hắn vẫn luôn sống đến bây giờ đâu trụ vương cũng tồn tại một cái khác không b ố i cái dương người ta nói ta là chu văn vương người theo đuổi ta ai đi chính là chu văn vương người theo đuổi hắn chính là cái thiên tài ta ai đi là hải nhân vương s â m nói ngài b ố i chính là cái gì chu văn vương bông kia chỉ hình chữ nhật m ộ t dương đem một cái mặt chính giống một phiến môn dường như mở ra lộ ra bên trong tầng năm phương cách nương kia nắng ban mai ánh sáng nhạt vông d i ệ u nhìn đến mỗi tầng c h i gian đều có cao thấp không đợi một tiểu đôi t ế xa mỗi cách chung đều có tử thượng một cách chạy xuống một đạo quên tế x a lưu đồng hồ cắt tám giờ l ộ xong một lần điên đ ả o ba lần chính là một này g bất quá ta thường thường đã quên điên đ ả o muốn dựa người theo đuổi nhắc nhở chu văn vương giới thiệu nói các ngươi hình như là ở đường dài lữ hành cần thiết mối như vậy cổng cảnh đồng hồ đếm được sao tiên như thế nào tính giờ đâu lấy cái loại nhỏ bóng mặt trời nhiều phương hoặc là dứt khoát chỉ xem mặt trời cũng có thể biết đại khái thời gian chu văn vương cùng người theo đuổi hai mặt nhìn nhau sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm vông diệu giống như hắn là cái ngu ngốc mặt trời xem mặt trời như thế nào có thể biết được thời gian đây chính là kỷ nguyên hỗn loạn vông diệu đang muốn dò hỏi cái này quái gì danh từ h à g nghĩa người theo đuổi gen di nói thật lanh à lanh chết ta vông diệu cũng cảm thấy lãnh nhưng hắn không thể tùy tiện cởi cảm ứng phục tình hình trung hạn làm như vậy sẽ bị trò chơi gạch bỏ ai đi hắn nói mặt trời ra tới liền sẽ ấm áp chút người ở giả mạo vĩ đại tiên tri sao liền chu văn vương đều không tính tiên tri đâu người theo đổi u hướng v ông diệu khinh thường mà lắc đầu này yêu cầu tiên tri sao ai còn nhìn không ra tới mặt trời một hai cái giờ sau liền sẽ dâng lên vương diệu chỉ chỉ tiên biến nói đây là kỷ nguyên hỗn loạn người theo đổi u nói cái gì là kỷ nguyên hỗn loạn chư bỏ kỷ nguyên hăng định đều là kỷ nguyên hỗn loạn chu văn vương nói giống trả lời một cái vô tri hài đồng vấn đề quả nhiên chân trời nắng sớm bắt đầu ám đi xuống thực mau biến mất mà n đêm một lần nữa bao phủ hết thảy trời cao tinh quang sáng lạ nguyên l、like、a hiện tại là hoàng hôn không phải sáng sớm vương diệu hỏi là sáng sớm sáng sớm mặt trời không nhất định có thể dâng lên đây là kỷ nguyên hỗn loạn rét lạnh s ử v ô n g d i ệ u rất khó chịu xem bộ r á n g này mặt trời muốn thời gian rất lâu về sau mới có thể t h ă n g r a tới hắn run run chỉ chỉ mơ hồ đường chân trời nói ngươi như thế nào lại sẽ có loại suy nghĩ này t i ế n nhưng không nhất định đây là kỷ nguyên hỗn loạn n g ư ơ i theo đuổi nói chuyển hướng chu văn vương cơ sương cho ta chút cá khô ăn đi không được chu văn vương quả quyết nói ta cũng là miễn cương ăn no muốn cam đoan ta có thể đi đến chiều ca mà không phải ngươi khi nói chuyện gông rượu chú ý tới một cái khắc phương hướng đường chân trời lại xuất hiện ánh dạng đông h á n vân không rõ đông nam tây bắc nhưng khẳng định không phải lần trước xuất hiện khi phương hướng này á n h dạng đông thực mau tăng cường chỉ chốc lát sau thế giới này mặt trời dâng lên tới là một viên màu làm tiểu mặt trời rất giống tăng cường độ sáng ánh trăng nhưng vẫn là làm v ông d i ệ u cảm thấy một tia ấm áp cũng thấy rõ đại địa chi tiết nhưng cái này ban ngày t h ự c n g ắ n ngủi mặt trời trên mặt đất bình tuyến phía trên cắt một đạo n h ậ t nhạt hình cung liền rơi xuống bóng đêm cùng rét lạnh lại bao phủ hết thảy Ba n g rượu đem thoái xài thu thập đến một khối người theo đuổi lấy ra dao đánh lửa đúng đúng đánh hảo một trận dâng lên một đ ố n g hỏa v g n g d i ệ u cảm ứng phục trước ngực bộ phận biến ấm áp nhưng sau lưng vẫn cứ lạnh băng thiều t h ỉ n h thoát nước giả h ỏ a mới vượt đâu người theo đuổi nói im miệng đó là trụ vương làm sự dù sao trên đường kia mẫu dây dụng đều bị hư hao như vậy ngâm không sống nếu n g ư h i lý luận thật có thể hành đừng nói thiêu một ít ăn một ít đều thành cùng kia lý luận so sẻ mới mấy cái mệnh tính cái gì nói vậy chúng ta là học giả lựa chạy trâm tẫn sau ba người tiếp tục lên đường bởi vì bọn họ chi gian nói chuyện với nhau rất ít hệ thống nhanh hơn trò chơi thời gian trôi đi tốc độ chu văn vương thực mau đem trên lưng đồng hồ c ắ t phiên sáu h ạ trong nháy mắt hai ngày đi qua mặt trời còn không có dâng lên quá một lần thậm chí chân trời liền ánh dạng đông bóng dáng đều không có xem ra mặt trời sẽ không ra tới vương diệu nói dùng điệu hát thịnh hành ra trò chơi giao diện tới nhìn một chút chính mình h á t b ê n n ó nguyên nhân chính là rét lạnh mà nhanh chóng giảm nhỏ ngươi lại giả mạo vĩ đại tiên tri người theo đuổi nói vương diệu cùng hắn cùng nhau nói ra nửa câu sau đây là kỷ nguyên hỗn loạn lời này nói xong không lâu chân trời thật sự xuất hiện ánh dạng đông hơn nữa nhanh chóng tăng cường đảo mắt hỏi mặt trời liền thăng lên vương phát hiện lần này dâ đ ư ờ n g nó thăng đến một nửa khi đường t i n h chiếm tầm nhìn nội ít nhất một phần năm đường chân trời dòng nước cấm ập vào trước mặt lệnh v ông diệu vui vẻ thoải mái nhưng hắn xem chu văn vương cùng người theo đ u ổ i khi phát hiện bọn họ đều vẻ mặt hoảng sợ phảng phất ma quỷ bông xuống mau tìm d â m mát chỗ ngồi người theo đuổi hô to v ô n g diệu đi theo bọn họ chạy như bay chạy tới một chỗ thấp bé nham thạch mặt sau ngồi s ồ n xuống thải nham thạch bóng ma ở dần dần ngắn lại t r u n g quanh đại địa giống ở vào bạch xí trạng thái trói mắt dưới chân vùng đất lạnh nhanh chóng hòa tan từ cứng rắn như thiết biến thành lầy lội một mả đương đại mặt trời lên tới đỉnh đầu chính phía trên khi ba người dùng da thú che lại đầu cường quan g vẫn như mũi tên nhọn từ sở hữu khe hở cùng l ỗ t h ủ n g chung bắn vào tới ba người vòng quanh nham thạch dịch đến bên kia trốn vào bên kia vừa mới xuất hiện bóng ma trung mặt trời lạc phía sau núi không khí vẫn như c ũ dị thường oi bức đổ mồ hôi đầm đ ị a ba người ngồi ở trên tảng đá người theo đuổi chán là nói kỷ nguyên hỗn loạn lữ hành thật là ở trong địa ngục đi đường ta chịu không nổi lại nói ta cũng không ăn ngươi chẳng phân biệt ta chút cá khô lại không cho ăn thoát nước giả ai vậy ngươi chỉ có thể thoát nước chu văn v ư n g nói một tay dùng da thú quạt phong thoát nước về sau ngươi sẽ không ném xuống ta đi đương nhiên sẽ không ta cam đoan đem ngươi đưa tới t r i ề u ca người theo đuổi bỏ đi bị mồ hôi tầm ức trường bảo chân chung nằm đến bùn trên mặt đất ở mặt trời lặn ánh chiều t à t r ù n g v ô n g d i ệ u nhìn đến người theo đuổi trên người mồ hôi đột nhiên gia tăng rồi hàn thực mau biết kia không phải ra mồ hôi người này trong cơ thể hơi nước đang ở bị hoàn toàn bãi suất này đó thủy trên mặt cắt hình thành mấy cái nho nhỏ dòng suối người theo đuổi toàn bộ thân thể như một cây nóng chạy ngọn đến ở biến mềm biến mỏng m ư ờ i phút sau thủy bài xong rồi kia thân thể hóa thành một chương hình người mềm da vẫn không nhúc nhích mà nằm ở bùn trên mặt đất mặt bộ ngũ quan đều mơ hồ không rõ hắn đã chết ô vương diệu hỏi hắn nghĩ tới dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn đến có người như vậy hình mềm da có đã tổn hại không được đầy đủ đó chính là không lâu trước đây người theo đuổi muốn dùng để nhóm lửa thoát nước giả không có chu văn vương nói đem người theo đuổi biến thành mềm da xách lên tới v ô vỗ mặt trên thổ phóng tới trên tảng đá đem hắn nó cuốn lên tới tựa như cuốn một con thả khí bóng cao su giống nhau ở trong nước ngâm trong chốc lát hắn liền sẽ khôi phục nguyên trạng sống quá thải tựa như ngâm làm nấm như vậy hắn cốt cách cũng biến mềm đúng vậy đều thành làm sợi như vậy dễ bể mang theo thế giới này chung mỗi người đều có thể thoát nước sao đương nhiên ngươi cũng có thể nếu không ở kỷ nguyên hỗn loạn là sống không nổi chu văn vương đem c u ố n tốt người theo đuổi đưa cho vông diệu ngươi mang theo hắn đi n e m tới trên đường không phải bị người thiêu chính là ăn vông diệu tiếp nhận mềm ra thực nhẹ một tiểu c u ố n dùng cánh tay mang theo đảo cũng không có gì dị dạng cảm giác ô n g diệu mang theo thoát nước người theo đuổi chu văn vương cóng đồng hồ cát hai người tiếp tục gian nan lữ trình cùng mấy ngày hôm trước giống nhau thế giới này t r u n g mặt trời vận hành được hoàn toàn không có quy luật ở liên tục mấy cái giá lạnh đêm dài sau khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái khốc nhiệt ban ngày hoặc là tư ơ n g phản hai người sống nương tựa lẫn nhau ở lựa trại biên chống đỡ giá lạnh ngâm ở hồ nước trung vượt qua khốc nhiệt cũng may trò chơi thời gian có thể nhanh hơn một tháng có thể ở nửa giờ nội qua xong cảnh này khiến kỷ nguyên hỗn loạn l ữ trình vẫn là có thể chịu đựng hôm nay từ, từ đêm dài đã kéo dài gần một tuần ấn đồng hồ cắt tính giờ chu văn vương đột nhiên chỉ vào bầu trời đêm hoan hô lên sao bay sao bay hai viên sao bay kỳ thật Vông Diệu phía t r ư ớ chu liền c ú ý tới cái loại này kỳ q á i thiên thể. Nó、so、ngôi sao đại, có thể hiện ra dạng, có thể. thể tròn nhỏ hình Nó bóng bàn lớn dạng, có so sao ra mâm văn ậ n hành thường ràng mà nhìn đến nó trung động, chỉ là lần này xuất hiện thực thể chỉ hai Chu mà là tốc Mắt trời xuất có cái. độ mau. sao rõ ở di v vương giải thích nói hai viên sao bay xuất hiện kỷ nguyên hăng định liền phải bắt đầu rồi trước kia nhìn đến quá kia chỉ có một nhiều nhất chỉ có hai cái sao không có khi sẽ có ba cái nhưng sẽ không lại nhiều ba viên sao bay xuất hiện có phải hay không biểu thị càng tốt đẹp kỷ nguyên chu văn vương dùng tràn ngập sợ hai ánh mắt chừng mắt nhìn bông rượu liếc mắt một cái ngươi đang nói cái gì nha bà v i ê n sao bay câu nguyện nó không cần xuất hiện đi chu văn vương nói không sai bọn họ hướng tới kỷ nguyên hăng định thực mau bắt đầu rồi mặt trời dâng lên rơi xuống bắt đầu trở nên có quy luật một cái ngày đêm dần dần cố định ở mười tám giờ t ả h ư u ngày đêm có quy luật luân phiên xử thời tiết trở nên ấm áp một ít kỷ nguyên hăng định có thể liên tục bao lâu thời gian vương diệu hỏi một ngày hoặc một thế kỷ mỗi lần dài hơn ai đều nói không chừng chu văn vương ngồi ở xa vừa lên ngửa đầu nhìn chính ngọ mặt trời theo ghi lại tây chu từng có quá dài đạt hai cái thế kỷ, kỷ nguyên hăng định ai sinh ở cái kia thời đại người có phúc ca Khiều、kỷ nguyên hỗn loạn sẽ liên tục bao lâu thời gian đâu không phải đã nói sao trừ bỏ kỷ nguyên hăng định đều là kỷ nguyên hỗn loạn hai người lẫn nhau vì đối phương khoảng cách đó chính là nói đây là một cái toàn vô quy luật hỗn loạn thế giới đúng vậy văn minh chỉ có thể ở so lớn lên khí hậu ấm áp kỷ nguyên hăng định phát triển đại bộ phận thời gian nhân loại tập thể thoát nước tồn trữ lên đương so lớn lên kỷ nguyên hăng định đã đến khi lại tập thể ngâm nước sống lại sinh sản cùng xây dựng kia như thế nào biết trước mỗi cái kỷ nguyên hăng định đã đến thời gian cùng g i i ngân đâu làm không được chưa từng có làm được quá đương kỷ nguyên hăng định đã đến khi q u ố chu gia vương giác, thường thường là, lại, reo, dựng, đầu, văn vương nói tới đây một tay chỉ hướng ông diểu hai mắt trở nên sáng ngời có thần hảo ngươi đã biết trò chơi này mục tiêu chính là vận dụng chúng ta trí lực cùng độ tính phân tích nghiên cứu các loại hiện tượng nắm giữ mặt trời quy luật vận hành văn minh sinh tồn liền gắn bó tại đây theo ý ta tới mặt trời vận hành căn bản là không có quy luật đó là bởi vì ngươi không có thể ngộ xuất thế giới bản nguyên ngươi ngộ ra tới đúng vậy đây là ta đi chiều ca mục đích ta đem vì trụ vương dân g lên một phần chính xác lịch vắng i ê n nhưng này dọc theo đường đi không thấy được ngươi có loại năng lực này đối mặt trời vận hành quy luật đoán trước chỉ có thể ở chiều ca làm ra bởi vì nơi đó là âm dương giao điểm chỉ có ở nơi đó lấy quẻ mới là chuẩn xác hai người lại ở tàn khốc kỷ nguyên hỗn loạn buôn ba thời gian rất lâu ở giữa lại đã trải qua một lần ngắn ngủi kỷ nguyên h ă n g định rốt cuộc tới chiều ca gông d i ệ u nghe được một loại không gián đoạn cùng loại với tiếng sấm nổ vang nay thanh âm là chiều ca đại địa thượng rất nhiều kỳ quái đổ vật phát ra đó là từng tòa thật lớn có lắc mỗi tòa đều có mấy chục mễ cao con lắc bãi truy là từng khối cự thạch bị một đại thúc dây t h ừ n g treo ở giá với hai tòa tế cao thạch tháp gian cầu vượt thượng mỗi tòa con lắc đều ở lay động chung điều khiển chúng nó chính là từng bầy mặc khôi giáp binh lính bọn họ hợp lại kỳ quái ký hiệu tề lực kéo động hệ ở cự thạch bãi truy thượng nguyên t á c duy trì nó đông đưa vông diệu phát hiện sở hữu cự bãi lay động đều là đồng bộ từ xa nhìn lại này cảnh tượng quái dị đến khiến người mê muội giống quá trên mặt đất dựng đứng từng tòa đi lại đồng hồ lại giống từ trên trời giáng xuống rất nhiều thật lớn chịu tượng ký hiệu ở cự bãi hoàn cảnh h ạ có một tòa thật lớn Đây là trụ ở kỷ nguyên hỗn loạn toàn bộ quốc gia ở thoát nước chung nhưng trụ vương vẫn luân tình làm bạn này phiến không có sinh cơ quốc thổ nếu muốn ở kỷ nguyên hỗn loạn sinh tồn phải ở tại loại này vách tường thật dày trong kiến trúc cơ hồ giống ở tại ngầm mới có thể tránh đi giá lạnh cùng khốc nhiệt chu văn vương vừa đi vừa đối v ông diệu giải thích đi rồi rất dài lộ mới tiến vào trụ vương ở vào kim tự tháp trung tâm đại điện kỳ thật nơi này cũng không lớn rất giống một cái s â n động thân khoác một đại trương hoa gia thú ngồi ở một chỗ trên đài cao người hiển nhiên là trụ vương nhưng đầu tiên hấp dẫn ông diệu ánh mắt chính là một vị h i nhân hắn h i c ơ hồ cùng đại điện trung dạy đặc bóng ma hòa hợp nhất thể kia trương tái nhuật mặt phản phất là n ổ i tại trong hư không đây là phục hy trụ vương đối vừa mới tiến tới chu văn vương cùng ông diệu giới thiệu vị kia h ắ nhân phản phất bọn họ vẫn luôn liền ở đảng kia dường như mà h ắ nhân mới là mới tới hắn cho rằng mặt trời là tính tình bất thường đại thần hán tỉnh thời điểm h ỉ nộ vô thường là kỷ nguyên hỗn loạn ngủ khi hô hấp giống nhau là kỷ nguyên ham định phục hy kiến nghị dựng lên bên ngoài những cái đó đ ạ i bãi ngày đêm không ngừng đong đưa công bố này đối mặt trời thần có m á n h liệt thôi miên tác dụng có thể làm này lâm vào dài dòng hôn mê nhưng cho tới bây giờ chúng ta nhìn đến mặt trời thần bất tỉnh nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng đánh ngủ gật c h ụ vương huy một chút tay có người bưng tới một cái bình uống phóng tới phục hy trước mặt tiểu trên thạch đài vông rượu sau lại biết đó là một vải gia vị liêu phục hy thở dài một tiếng bưng lên bình uống uống xong đi kia ừ ngực ừ ngực thanh em p h ả n g phất hát cám chỗ sâu trong có một viên cực đại trái tim ở nhảy lên uống lên một nửa sau hắn đem dư lại gia vị liêu ngã vào trên người sau đó ném xuống bình uống đi hướng đại điện góc một n g ụ m đặt tại h ỏ a thượng đồng t h a o đại đ ỉ n h bò lên trên đỉnh duyên hắn nhảy vào đại đ ỉ n h khơi dậy một đại đoàn hơi cơ sương ngồi xuống một lát liền khai hiến chu v ư ơ n g chỉ chỉ k i a khẩu đại đ ỉ n h nói ngu xuẩn v ụ thuật chu văn vương triều đại đ ỉ n h trật phía dưới khinh miệt mà nói ngươi đối mặt trời nộ ra cái gì chu vương hỏi ánh lửa ở hắn hai trong mắt chung n h ả lên mặt trời không Thế giới dương là ở âm cơ â n bằng chung vận chuyển, này h k ô sở c h ú n a ta hiện g tại nhu g c n n h cầu cấp bách biết đến là tiếp theo cái trường kỷ nguyên hằng định khi nào đã đến ta đem lập tức vì ngày bói toán chu văn vương nói đi đến âm dương cá trung ương ngồi xếp bằng ngồi xuống ngầm đầu nhìn đại điện đ ỉ n h chót ánh mắt phảng phất xuyên tấu thật dày kim tự tháp thấy được sao trời hai tay của hắn ngón tay đồng thời đang tiến hành phức tạp vận động tổ hợp thành một bộ cao tốc vận chuyển tính toàn khí t i ê n tĩnh trung chỉ có đại đỉnh trung canh phát ra hùng ngục hùng ngục tiếng vang phảng phất nấu ở canh trung vũ sư ở nói mê chu văn vương từ âm dương đồ trung đứng lên đầu vẫn ngưỡng nói phía dưới sẽ là một đoạn trong khi bốn mươi mốt thiên kỷ nguyên hỗn loạn sau đó sắp xuất hiện hiện trong khi năm ngày kỷ nguyên hăng định kế tiếp là vì kỳ hai mươi ba thiên hỗn loạn hỗn loạn cùng trong khi mười sau đó là vì kỳ tám ngày k ỳ nguyên hỗn loạn đương này đoạn k ỳ nguyên hỗn loạn sau khi kết thúc đại vương ngài sở chờ mong trường k ỳ nguyên hang định liền đến tới cái này k ỳ nguyên hang định đem liên tục ba năm chín tháng ở giữa khí hậu ấm áp là một cái hoàng kim k ỳ nguyên chúng ta đầu tiên yêu cầu chứng thực một chút ngươi phía trước đó trước trụ vương bất động thanh sắc mà nói v ô n g diệu nghe được phía trên truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm đại điện thượng một khối đá phiến hoặc hai lộ ra một chỗ hình vương c ử động v ư n g diệu điều chỉnh phương hướng nhìn đến cái này phương động thông đến kim tự tháp bên ngoài ở cái này phương động ra hết v ư n g diệu thấy được mấy viên lập loại ngôi sao trò chơi thời gian nhanh hơn từ hai gã binh lính trông coi chu văn vương mang đến đồng hồ cắt vài giây liền phiên động một lần tiêu chí tám giờ trôi đi phía trên cửa sổ vô quy luật mà lập lòe khởi thải thỉnh thoảng có một bó kỷ nguyên hỗn loạn dương quang bắn vào đại điện có khi thực m ỏ n g manh như ánh trăng giống nhau có khi tắt thập phần máy liệt đầu trên mặt đất hình vùng c ò n sáng bạch xí sáng lời sử sở hữu ngọn lửa ảm đạm thất s á c gông d i ệ u đến đồng hồ c ắ t phiên động thứ giáo đương viên quát một trăm hai mươi thứ tả hữu khi ánh mặt trời quăng vào cửa sổ khoảng cách trở nên quy tắc đoan trước chung cái thứ nhất kỷ nguyên hang định đã đến. Đồng hồ cắt lại phiên động cửa sổ lúc ậ p lòe lại này loạn lên, n kỷ g ê n hôn trò chơi thời gian trôi đi bị điều chỉnh đến bình thường trụ vương hướng chu văn vương gật gật đầu cơ sở hà ta đem vì ngươi dựng thẳng lên một tòa tấm địa to sau này tòa cung điện còn muốn cao lớn chu văn vương thâm cúc một cung ta đại vương làm ngài vương triều thức tình đi phồn vinh đi c h ụ vương ở trên thạch đài đứng lên mở ra hai tay phản phất muốn ôm toàn bộ thế giới hắn dùng một loại rất kỳ quái ca sướng âm n i ệ u hô ngâm nước nghe thế hiệu lệnh trong đại điện người đều chạy hướng cửa động ở chu văn vương ý bảo hạ vương diệu đi theo hắn dọc theo thật dài đường hầm hướng kim tự tháp ngoại đi đến đi ra cửa động vương diệu nhìn đến đang là chính ngọ mặt trời ở nhô lên cao lẳng lặng mà chiếu dọi đại điện gió nhẹ thổi qua hắn tựa h ầ n g ư i được mùa xuân hơi thở chu văn vương cùng ông diệu cùng đi tới cự kim tự tháp không xa một chỗ văn h ánh mặt trời ở vi ba gian nhảy lên trước ra tới một đội binh lính hô to ngâm nước ngâm nước đều chạy về phía bên hồ một chỗ giống nhau kho thóc cao lớn thạch thế kiến trúc ở tới trên đường vông diệu thỉnh thoảng ở nơi xa nhìn đến quá loại này kiến trúc chu văn vương nói cho hắn đó là vào kho là tổn chữ thoát nước người đại hình kho hàng bọn lính mở ra vào kho cửa đá từ giữa dọn ra một quyển cuốn lạc mãn cho bụi ra cuốn bọn họ mỗi người đều ôm mang theo vài cái ra cuốn đi hướng bên hồ đem những cái đó ra cuốn một gặp được thủy lập tức gián ra mở ra trong lúc nhất thời trên mặt hồ nổi lơ lửng một mảnh tựa hồ là cắt ra tới hơi mỏng bóng người mỗi một chương người phiến đều ở nhanh chóng hút thủy bành trướng dần dần mà trên mặt hồ người phiến đều biến thành mượt mà này thực mau có sinh mệnh dấu hiệu một đám dây r ù a từ tề eo thâm hồ nước chung đứng thẳng lên bọn họ trận to như ở trong ngộng mới tỉnh đôi mắt nhìn này trời trong nắng ấ m thế giới ngầm nước một người hô to lên lập tức đưa tới một mảnh tiếng hoan hô ngầm nước ngầm nước những người này từ trong hồ chạy lên bờ trần t r ù n mà chạy về phía v à kho đem càng nhiều ra cuốn đầu nhập trong hồ ngâm nước sống lại người từng bầy từ trong hồ chạy ra một màn này cũng phát sinh ở xa hơn chỗ hồ nước cùng chỉ đường c h u n g toàn bộ thế giới ở sống lại úc thiên a ta đầu ngón tay gông d i ệ u theo thanh â m nhìn lại thấy một cái mới vừa ngâm nước sống lại người đứng ở trong hồ giơ một bàn tay khắc hồ tia tay thiếu ngón giữa huyết từ trên tay đoạn chỉ chỗ tích đến trong hồ mặt khác sống lại giả sôi nổi ủ n g quá hắn bên người cao h ứ n p h ấ n chấn mà chạy về phía hồ ngạn không có người chú ý hắn được rồi ngươi liền thấy đủ đi một cái chạy qua sống lại giả nói có người toàn bộ cánh tay chân cũng chưa có người đầu bị cắn cái động thật sự nếu không ngâm nước chúng ta sợ là đều phải bị kỷ nguyên hỗn loạn lao thử gắm hết chúng ta thoát nước thời gian dài bao lâu một vị khác sống lại giả hỏi nhìn xem đại vương cung điện thượng tích cắt đ u ổ i có bao nhiêu hậu sẽ biết mới vừa nghe nói hiện tại đại vương đã không phải thoát nước trước đại vương không biết là con hắn vẫn là tô tử ngâm nước rằng có tám ngày mới hoàn toàn kết thúc lúc này sở hữu thoát nước người đều đã sống lại thế giới lại một lần đạt được tân sinh nay tám ngày chung mọi người hưởng thụ mỗi ngày hai mươi tiếng đồng hồ chu kỳ chuẩn sắc mặt trời mọc mặt trời lặn đám chìm trong mùa xuân trong hơi thở tất cả mọi người trung tâm mà ca ngợi mặt trời ca ngợi t r ư ờ n g quản vũ trụ chư thần thứ tám thiên ban đêm đại địa thượng l ử a chạy so bầu trời ngôi sao đều mật ở dài dòng kỷ nguyên hỗn loạn trung hoang phế thành trấn lại tràn ngập ngọn đèn dầu cùng ngầm ý, đồng văn minh trước kia vô số lần ngâm nước giống nhau mọi người đem trắng đêm cùng hoan nên đón mặt trời mọc sau tân sinh sống nhưng mặt trời không còn có dâng lên tới các loại đồng hồ đếm ngược đều cho thấy mặt trời mọc thời gian đã qua nhưng các phương hướng đường chân trời đều vẫn là đen nhánh một mảnh lại qua mười giờ không có mặt trời bóng dáng liền nhất mỏng manh nắng sớm đều không thấy được một ngày đi rét lạnh giống một con hữu cự trưởng trong đêm t ố i áp hướng đại điện thì đại vương tin tưởng ta nay chỉ là tạm thời ta thấy được vũ trụ trung dương ở tụ tập mặt trời liền phải dâng lên tới kỷ nguyên h ă n g định cùng mùa xuân đem tiếp tục kim tự tháp trong đại điện chu văn vương quỳ gối trụ vương ngồi ngay nắn g thạch đại hạ cầu xin nói vẫn là đem đỉnh thiêu thượng đi trụ vương thở dài nói đại vương đại vương một người đại thần từ cửa động nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào mang theo khóc nước nở hô bầu trời bầu trời có ba viên sao bay đại điện chung tất cả mọi người sợ ngây người không khí phảng phất đ ọ n lại chỉ có trụ vương vẫn cứ bất động thanh sắc hắn chuyển hướng trước kia vẫn luôn khinh thường với phản ứng ngông diệu ngươi còn không biết xuất hiện ba viên sao b à y ý nghĩa cái gì đi cơ sương a nói cho hắn n à y ý nghĩa dài dòng giá lạnh năm tháng l ạ n h đến có thể đem cục đá đông lạnh thành p h ấ n m ạ n chu văn vương thở dài một tiếng nói thoát nước trụ vương lại dùng tia ca sướng thanh nhâm hô kỳ thật ở bên ngoài đại địa thượng mọi người sớm đã bắt đầu lục tục thoát nước một lần nữa biến làm lấy vượt qua đang ở đã đến từ từ đêm dài bọn họ chung may mắn giả bị một lần nữa dọn nhập vào kho còn có đại lượng người làm bị vứt bỏ ở cánh đồng bắt ngát thượng chu văn vương chậm dãi đứng lên chiều đặt tại hòa th cử động phía trên xuất hiện phát ra hồng quang e xịt tiêu chí mọi người sôi nổi hướng nơi đó đi đến vương rượu cũng đi theo mà đi xuyên qua cử động cùng thật dài đường hầm đi tới kim tự tháp ngoại nhìn đến trong đêm tối đại tuyết bay tán loạn đến sương gió lạnh khiến cho hắn dùng mình một cái không chung một góc biểu hiện ra trò chơi thời gian lại nhanh hơn mười ngày sau tuyết còn tại rơi xuống nhưng tuyết rơi lại mà dày nặng như là ngừng kết hạ cám có người ở bông rượu bên thai thấp giọng nói đây là tại hạ có hai băng khô bông rượu quay đầu vừa thấy là chu văn vương người theo đuổi lại qua m ộ ư ơ i ngày tuyết còn tại hạ nhưng bông tuyết đã trở nên mỏng mà trong suốt ở kim tự tháp cử a động ra vào ngọn lửa ánh sáng nhạt chung bày biện ra một loại siêu thoát màu lam nhạt giống vô số bay múa đá vân mẫu phiến nay bông tuyết đã là động lại dưỡng đạm đại khí đang ở độ không tuyệt đối chung biến mất kim tự tháp bị tuyết trôn lên nhất hạ tầng là thủy tuyết trung tầng là băng khô thượng tầng là trạng thái cố định dưỡng đạm tuyết bầu trời đ ê m trở nên dị thường sáng sủa đàn tinh giống một mảnh màu bạc ngọn lửa một hàng tự ở s a u trời bối cảnh tượng xuất hiện này một đêm rằng có bốn mươi tám năm đệ một trăm ba mươi bảy hào văn minh ở giá lạnh trung hủy diệt nên văn minh tiến hóa đến chiến quốc trình tự văn minh hạt giống còn t ạ i nó đem một lần nữa khởi động lại lần nữa bắt đầu ở tam thể thế giới vận mệnh khó lường tiến hóa hoan ê n ngại lại lần nữa đăng nhập rơi khỏi trước vương d i ệ u cuối cùng chú ý tới chính là trong trời đêm ba viên sao bay chúng nó cách xa nhau rất gần, lẫn nhau quay chung quanh ở vũ trụ v ư ợ sâu chung nhảy nào đó quỵ dị vũ đạo gông d i ệ u tháo xuống thiết bị về sau phát hiện chính mình nội y đã bị mồ hôi lạnh xuống nước rất giống là từ một hồi rét lạnh ban trong ngộng tỉnh lại hắn đi ra nạ n ổ trung tâm xuống lầu l á i xe ấ n đinh nghị cấp địa chỉ đi dương đồng mẫu thân ra kỷ nguyên hỗn loạn kỷ nguyên hỗn loạn kỷ nguyên hỗn loạn cái này khái niệm ở gông d i ệ u đầu góc chung quanh quẩn vì cái gì thế giới kia mặt trời vận hành sẽ không có quy luật một cái viên trạng tinh hành tinh mặc kệ này vận hành quỹ đạo là chính viên vẫn là thiên lớn lên hình bộ d ụ n này quay chung quanh hàng tinh vận động nhất định là chu kỳ tính toàn vô quy luật vận hành là không có khả năng gông rượu đột nhiên đối chính mình thực bội hắn dùng sức mà lắc đầu tưởng đổi u đi đầu h ó c chung này hết thảy bất quá là cái trò chơi sao nhưng hắn thất bại kỷ nguyên hỗn loạn kỷ nguyên hỗn loạn kỷ nguyên hỗn loạn gặp quỷ đừng đi tưởng nó vì cái gì phi tưởng nó không thể vì cái gì thực mau ông diệu tìm được rồi đáp án hắn đã có rất nhiều năm không có chơi đ u i điện tử trò chơi những năm gần đây điện tử trò chơi mềm cứng kiện kỹ thuật h i ệ n nhiên đã tiến hóa rất nhiều trong đó giả thuyết hiện thực cảnh tượng cùng phụ gia hiệu quả đều là hắn học sinh thời đại sở vô pháp bằng được nhưng ông diệu minh bạch tam thể chân thật không ở tại đây nhớ g i ở đại tam một lần tin tức k h ó chung giáo thủ quả ra hai phúc đại hình ảnh. một bức là hình ảnh bệ b ụ n tinh tế thanh minh thượng hà đồ một khắc phúc là một t r ư ờ n g chống t r ả i không trung ảnh trụ chống r i ô n g trời xanh thượng chỉ có một sở hình như có tựa vô mây trắng giáo thụ hỏi cái này hai khổ chung nào một bức sở bao hàm tin tức lượng lớn hơn nữa đáp án là người sau muốn so người trước đại một đến hai cái số lượng cấp tam thể đúng là như vậy nó rộng lượng tin tức là giấu ở chỗ sâu trồng vô d i ệ u có thể cảm giác được nhưng nói không rõ h ắ n đột nhiên ngộ ra tam thể không tầm thường ở chỗ cùng mặt khác trò chơi so sánh với nó thiết kế giả là làm theo cách trái ngược giống nhau trò chơi thiết kế giả đều là tận khả năng mà gia tăng biểu hiện tin tức lượng lợ cảm nhưng tam thể thiết kế giả lại là ở cực lực gáp xúc tin tức lượng lấy che giấu nào đó thật lớn chân thật tựa như kia trương nhìn như trống trải không chung ả n h trụ vung diệu thả l ò n g tư tưởng dây cương nhầm này trở lại tam thể thế giới s a o bay mấu chốt ở chỗ không dẫn người chú ý s a o bay một viên s a o bay hai viên s a o bay ba viên s a o bay này phân biệt ý nghĩa cái gì đang nghĩ ngợi tới xe đã chạy đến hắn muốn đi tiểu khu đại môn ở muốn đi kia đ ó n g lâu cửa vung diệu nhìn đến một vị sáu mươi tuổi tả hữu đầu tóc hoa dâm rắng người thon gầy nữ tính mang mắt kính dẫn theo một cái món chính d ầ cố hết sức trên mặt đất thăng lầu hắn đoán nàng đại khái chính là chính mình người muốn tìm vừa hỏi nàng quả nhiên chính là dương đông mẫu thân diệp văn viết nghe ông diệu thuyết minh ý đồ đến sau nàng lộ ra phát ra từ nội tâm cảm động nàng là ông diệu thường thấy đến cái loại này lao phần từ trí thức năm tháng phong sương đã đánh tan bọn họ tính tình trung sở hữu cương ngạnh cùng lửa nóng chỉ còn lại có như nước l u hỏa ông diệu lấy quá giỏ rau cùng nàng cùng nhau lên lầu đi vào nàng ra môn sau phát hiện nơi này cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy quặng h u v có ba cái hải tử ở chơi đùa lớn nhất không vượt qua năm tuổi tiểu nhân mới vừa sẽ đi đường dương mẫu nói ông diệu đây đều là hàng xóm hải tử bọn họ thích ở ta nơi này n g ọ n nhi hôm nay là cuối tuần t i ề n bọn họ cha mẹ muốn tăng ca liền đem bọn họ quăng cho ta nga nam nam ngươi tranh họa xong rồi sao ân thật là đ ẹ p mắt khởi cái để mục đi mặt trời hạ vì con hảo mãi mãi cho ngươi để thượng lại viết thượng tháng sáu chín này nam nam làm giữa chưa các ngươi đều muốn ăn cái gì đâu r à o r ạ n thiêu cả tím hảo hảo nam nam ngày hôm qua ăn qua hà lan đậu hảo hảo ngươi đâu m e o m e o thịt thịt không ta mụ, mụ nói không cần ăn như vậy nhiều thịt không dễ tiêu hóa ăn cá cá h ả o sao xem mãi mãi mua trở về lớn như vậy cá cá nàng khẳng định muốn tôn tử hoặc cháu gái nhưng cho dù dương đông tồn tại sẽ muốn hài tử sao nhìn dương mẫu cùng bọn nhỏ đầu nhập mà đối thoại vông diệu nghĩ thầm dương mẫu đem rổ để tiến phòng bếp ra tới sau đối vông diệu nói tiểu v ông à ta đi trước đem đồ ăn ngâm thượng hiện tại r a u dưa nông dược tàn lưu rất nhiều các bọn nhỏ ăn ít nhất muốn ngâm hai giờ trở lên ngươi có thể tới trước đông Đông trong phòng nhìn xem dương mẫu cuối cùng một câu nhìn như vô tình đề nghị lệnh ông xâm lâm vào khẩn trương cùng bất an bên trong nàng hiển nhiên nhìn ra v ông d i ệ u chuyến này tại nội tâm chỗ sâu trong chân chính mục đích nàng nói xong liền xoay người trở lại phòng bếp không có xem v ông d i ệ u liếc mắt một cái tự nhiên nhìn không tới hắn có thái nàng này cơ hồ thiên ý vô phùng thiện giải nhân ý lệnh v ông d i ệ u một trận cảm động v ông d i ệ u xoay người xuyên qua vui sướng bọn nhỏ đi hướng dương mẫu vừa rồi chỉ hướng cái k i a phòng hắn ở trước cửa dừng lại đột nhiên bị một loại kỳ dị cảm giác sờ bao phủ phản phất về tới thiếu niên nhiều ngộng thời tiết như nhau sáng sớm dò xương trong suốt yếu ớt cảm thụ từ ký ức chỗ sâu trong trung hiện lên phương diện này có lúc ban đầu thường cảm cùng đau đau ậ vào trước mặt nhàn n h ạ t hơi thở là hắn không nghĩ tới đó là rừng rậm hơi thở hắn phảng phất tiến vào một gian rừng phòng h ậ u người trong rừng phòng nhỏ vách tường bị từng điệu màu nâu vào cây bao trùm ba con ghế là cổ xưa thủ cọc bàn làm việc cũng là từ ba cái trọng đại thụ cọc đua thành còn có kia trừng d ư ờ n g p h ô h i ệ n nhiên là đông bắc cỏ hữu l ạ n à y hết thệ đều thực thô giáp thực tùy ý, không có cố tình biểu hiện ra nào đó mỹ cảm lấy dương đông chức vị nàng thu vào là rất cao có thể ở bất luận cái gì một chỗ cao thượng xạ khu mua phòng ở nhưng nàng vẫn luôn cùng mẫu thân ở nơi này vông diệu đi đến thủ cọc bàn làm việc trước mặt trên bày biện rất đ không có cùng học thuật có quan hệ đồ vật cũng không có cùng nữ tính có quan hệ đồ vật có lẽ đều đã cầm đi có lẽ trước nay liền không ở chỗ này tồn tại quá hắn đầu tiên chú ý tới một chương nạm ở một gọng kính t r u n g hát bạch ảnh trụ là dương đông mẹ con trụ ảnh trung ảnh trụ trung dương đông chính trực tuổi nhỏ m ậ u thân ngồi s ổ n xuống vừa lúc cùng nàng giống nhau cao phong rất lớn đem hai người đầu tóc thổi đến cùng nhau ảnh trụ bối cảnh rất kỳ quái không t r u n g trình vong cách t r ạ n g vong diệu cẩn thận xem k ỹ chống đỡ kia internet thô to sắt thép kết cấu suy đoán đó là một cái vức vật mặt dây h n vẹn hoặc cùng loại đồ vật bởi vì thật lớ tiểu dương đông mắt to trung lộ ra một loại lệnh v ông diệu run sợ khủng hoảng sợ phảng phất ảnh chụp mọi thế giới lệnh nàng sợ hãi dường như v ông diệu chú ý tới cái thứ hai đồ vật là đặt ở bàn làm việc một góc một quyển thật dày đại vợ đầu tiên làm hắn mê hoặc chính là vợ tái chất hắn nhìn đến bịa mặt thượng có một hàng c h ĩ vụ tự dương đông đua hoa da bùn thế mới biết này vợ là hoa vỏ cây làm thời gian đã xử màu ngân bạch hoa ra biến thành á n g hoàng hắn thân thủ xúc một chút vợ do dự một chút lại rụt trở về ngươi xem đi đó là đông đông khi còn nhỏ tranh dương mẫu ở cửa nói ông diệu nâng lên hoa da bùn nhẹ nhàng mà một tờ trang mỗi bức họa thượng đều có ngày rõ ràng là mẫu thân vì nữ nhi chú thượng tựa như hắn vừa mới tiến môn khi nhìn đến như vậy gông d i ệ u lại phát hiện một kiện nhiều ít làm hắn không thể lý giải sự từ họa thượng này g xem lúc này dương đông đã ba tuổi nhiều lớn như vậy hải tử thông thường đều có thể đủ họa ra tương đối rõ ràng người hoặc vật thể hình dạng nhưng dương đông họa vẫn cứ chỉ là tùy ý phân loại đường cong gông d i ệ u từ giữa nhìn ra một loại mánh liệt tức giận cùng tuyệt vọng một loại tưởng biểu đạt nào đó đ ổ vật lại bất lực tức giận cùng tuyệt vọng loại cảm giác này là loại này tuổi bình thường hải tử sợ không có dương mẫu chầm rãi ngồi vào mép dường thượng hai mắt thất thần mà nhìn vông rượu trong tay hoa ra b u ồ n nàng nữ nhi chính là ở chỗ này ở ngủ yên c h u n g kết thúc chính mình sinh mệnh vông rượu ở dương mẫu bên người ngồi xuống hắn chưa từng có quá như thế mãnh liệt nguyện vọng muốn cùng hắn người chia sẻ thống khổ dương mẫu từ vông rượu trong tay lấy quá hoa ra b u ồ n ôm ở trước ngực nhẹ g i ọ n g nói ta đối đông đông giáo dục có chút không biết sâu cạn làm nàng quá sớm tiếp xúc những cái đó quá trừu tượng quá trung cực đồ vật đương nàng lần đầu tiên biểu hiện ra đối những cái đó trừu tượng lý luận hưng thu khi ta nói cho nàng thế giới kia nữ nhân là rất khó tiến bảo nàng nói mạ dị cụ dị không phải tiến vào sao ta nói cho nàng, mạ gì cụ gì căn bản không có tế i n bào thành công của nàng chỉ là nguyên với chăm chỉ cùng chấp nhất không có nàng những cái đó công tác người khác cũng sẽ hoàn thành nhưng thật ra giống ngô kiện hùng đương đại kiệt xuất nhất đặc lý học gia trí nhất ở thực nghiệm vật lý học nghiên cứu thượng lấy được vĩ đại thành cựu nàng ở phòng thí nghiệm chung lần đầu chứng minh rồi lý chính đạo cùng dương t r ấ n minh về tương tác yếu chung vũ xưng không tuân thủ hàng lý luận phỏng đoán lật đổ vũ xưng thủ cố định luật như vậy nữ nhân còn so nàng đi được xa chút nhưng kia thật sự không phải nữ nhân thế giới nữ tính tư duy phương thức bất đồng với nam tính này không có cao thấp chi phân đôi thế g i i tới nói đều là ắt không thể h i ế u đông đông không có phản bác ta đến sau lại ta thật sự phát hiện trên người nàng có chút đặc thù đồ vật t h như cho nàng giảng một cái công thức hải tử khác sẽ nói này công thức thật x á o r i ệ u linh tinh nàng t á c sẽ nói này công thức thật là đẹp mắt thật xinh đẹp tiêu biểu t ì n h t ự a n h ư nàng nhìn đến một đoá xinh đẹp hoa dại giống nhau nàng phụ thân để lại một đống đĩa nhạc nàng nghe tới nghe qua cuối cùng lựa chọn một chương bạch lập lại nghe đó là nhất không có khả năng lệnh hải tử đặc biệt là nữ hải tử mê mẩn âm nhạc bắt đầu ta cho rằng nàng là chỉ là n g nhiên nhưng hỏi nàng cảm thu khi đứa nhỏ này nói nàng nhìn đến một cái người khổng lồ ở trên mặt đất đ ắ p một tòa thật lớn hào phức tạp phòng ở người khổng lồ một chút một chút mà đ ắ p nhạc khúc xong rồi căn phòng lớn cũng liền đ ắ p xong rồi ngài đối nữ nhi giáo dục thật là thành công vô ông diệu cảm khái mà nói không là thất bại a nàng thế giới quá đơn thuần chỉ có kia thuần linh hoạt kỳ ảo lý luận vài thứ kia một hỏng mất liền không có cái gì có thể chống đỡ nàng sống sót d i ệ p lao sư n g à i như vậy tưởng ta cảm thấy cũng không đúng hiện tại đã xảy ra một kiện làm chúng ta khó có thể tưởng tượng sự đây là một lần chưa từng có lý luận tai nạn làm g a loại này lựa chọn nhà khoa học lại không chỉ là nàng một người nhưng chỉ có nàng một nữ nhân nữ nhân hẳn là giống thủy giống nhau cái dạng gì địa phương đều có thể chạy đến qua đi à. cáo từ khi uông diệu mới nghĩ tới tới chơi một cái khác mục đích vì thế hắn hướng dương m ậ u nói lên quan c h ắ c vũ trụ đối cảnh phóng xạ sự nga cái này quốc nội có hai cái địa phương đang ở làm một cái ở hữu dũng kỷ quan c h ắ c căn cứ hình như là trung khoa viện không gian hoàn cảnh quan c h ắ c trung tâm hạng mục một cái khác rất gần liền ở bắc kinh vùng ngoại thành vô tuyến thiên văn quan c h ắ c căn cứ là trung khoa viện cùng bắc đại cái tia liên hợp thiên thể vật lý trung tâm làm phía trước cái kia là thực tế mặt đất quan sát bắc kinh cái này chỉ là tiếp thu vệ tinh số liệu bất quá số liệu càng chuẩn xác toàn diện một ít nơi đó có ta một người đệ tử ta giúp ngươi liên hệ một chút đi dương mẫu nói đi tìm số điện thoại sau đó cấp cái kia học sinh gọi điện thoại tựa hồ thực thuận lợi không thành vấn đề ta cho ngươi cái địa chỉ ngươi trực tiếp đi là được hắn kêu xa thụy sơn ngày mai vừa lúc trực đêm ban ngươi giống như không phải làm này chuyên nghiệp đi dương mẫu bưng điện thoại hỏi ta làm nano ta đây là vì mặt khác một chút sự tình vông diệu rất sợ dương mẫu truy vấn đi xuống nhưng nàng không có tiểu ông a n g ư ơ i sát mặt như thế nào như vậy không tốt giống như thân thể thực hư dương mẫu quan tâm hỏi không có gì chính là như vậy nhi gông d i ệ u hàm hồ mà nói n g ư ơ i từ từ dương mẫu từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu hộp gỗ gông d i ệ u nhìn đến mặt trên ghi rõ là nhân sầm qua đi ở căn cứ một vị lao chiến sĩ trước hai ngày qua xem ta mang đến cái này không không ngươi cầm đi nhân công gieo trồng không phải cái gì chân quý đồ vật ta huyết áp cao căn bản không cần phải ngươi có thể cắt thành l á t cắt ngâm t r à uống ta xem ngươi sát mặt giống như huyết thực mệnh bộ dáng người trẻ tuổi nhất định phải yêu quý chính mình a vông rượu trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm hai mắt đã ướp t ư ớ hắn kia viên hai ngày qua banh đến gắt gao trái tim giống bị phóng tới mềm mại nhung thiên ngã thượng diệp lao sư ta sẽ thưởng tới xem ngài hắn tiếp nhận hội c ô nói chương sáu vũ trụ nhấp nháy phần một chương sáu vũ trụ nhấp nháy phần một vông rượu đánh xe duyên kinh mật lộ đến mật vân huyện lại chuyển đến hắc long đ à m lại đi rồi một đoạn bản sân lộ liền tới trung khoa viện quốc gia thiên văn quan chắc trung tâm vô tuyến thiên văn quan chắc căn cứ hắn nhìn đến hai mươi tám mặt đường kính vì chín mẹ vứt vật mặt dây ẹn vẹn ở giữa trời chiều một chữ bạch hai giống một loạt đồ sộ sắt thép thực vật 2006 n ă m tiến thành hai đài cao lớn 50 m ễ đường kính vô tuyến kính viễn vọng dây hẹn tẹn đứng sừng sững tại đây bài 9 mễ dây hẹn tẹn gối xét xử gần sau chúng nó lệnh ông diệu không khỏi nhớ tới kia trương dương đông mẹ con chụp ảnh c h u n g bối cảnh nhưng diệp văn khiết học sinh làm hạng mục cùng này đó vô tuyến k í n h viễn vọng không có gì quan hệ sa thụy sơn tiến sĩ phòng thí nghiệm chủ yếu tiếp thu ba viên vệ tinh quan trắc số liệu 1989 t h á n g 5 năm 11 nguyện lên không sắp đào thải vi ba bối cảnh d ò xét vệ tinh có bệ 2003 n ă m phát xạ hội kịn h sần vi ba các hướng khác phái d ò xét vệ tinh mạc cùng 2007 n ă m âu châu cục hàng không phát xạ vợ lặn cao độ chặt chẽ vũ trụ vi ba bối cảnh d ò xét vệ tinh vợ lặn vũ trụ t r ì n h thể vi ba bối cảnh phóng xạ tần phổ phi thường chính xác mà phù hợp độ ấm vì hai n ca thể chữ đậm nét phóng xạ phổ có độ cao các hướng đồng tính. nhưng ở bất đồng bộ phận cũng tồn tại ước chừng trăm vạn phần có năm chướng lạc biên độ sa thụy sơn công tác chính là căn cứ vệ tinh quan trắc số liệu một lần nữa vẽ một bức càng chính xác toàn vũ trụ vi ba phóng xạ bối cảnh đồ cái này phòng thí nghiệm không lớn trưởng máy trong phòng t r e n đ ầ y vệ tinh số liệu tiếp thu thiết bị có tam đài đầu cối phân biệt biểu hiện đến từ ba viên vệ tinh số liệu sa thụy sơn nhìn thấy ông diều lập tức biểu hiện ra cái loại này t r ư ở n g kỳ ở tịch mịch nơi công tác người nhìn thấy lai、like、khách nhiệt tình hỏi hắn muốn hiểu biết phương diện kia quan trắc số liệu ta tưởng quan trắc vũ trụ bối cảnh phóng xạ chỉnh thể g a o động ngài có thể nói cụ thể chút sao sa thụy sơn xem vông d i ệ u ánh mắt trở nên kỳ quái lên chính là vũ trụ ba kv ba bối cảnh phóng xạ chỉnh thể thượng các hướng đồng tính dao động biên độ sóng ở một đến năm tri gian sa thụy sơn cười cười sớm tại thế kỷ này sơ mật vân vô tuyến thiên văn căn cứ liền đối du khách mở ra tham quan vì tránh chút khoản thu nhập thêm sa thụy sơn thường xuyên làm chút hướng dẫn du lịch hoặc tòa đảm sự loại này tươi cười chính là hắn trả lời du khách hắn đã thích đứng bọn họ kia làm cho người ta sợ hãi rốt kỹ thuật vấn đề thường xuyên thường lộ ra vương tiên sinh ngài không phải làm cái này chuyên nghiệp đi ta làm nã nổ tài liệu nga vậy đúng rồi bất quá đối với vũ trụ ba k bối cảnh phóng xạ ngài đại khái có cái h i ể u biết đi biết đến không nhiều lắm trước mắt vũ trụ khởi nguyên lý luận cho rằng vũ trụ ra đời với cự nay ước một trăm bốn mươi trăm i triệu năm trước một lần đại đ ổ mạnh ở ra đời lúc đầu vũ trụ độ ấm cực cao ự c c theo sau bắt đầu làm lạnh hình thành được xưng là vi ba bối cảnh phóng xạ cho tàn loại này tràn ngập toàn vũ trụ tàn lưu bối cảnh phóng xạ ở centimet sóng ngắn thượng là có thể quan t r ắ đến hình như là ở một chín sáu mấy năm đi hai cái nước mỹ người ở điều chỉnh thử một cái cao độ chặt chẽ vệ tinh tiếp thu dây hẹn b ẹ khi ngoài ý muốn phát hiện vũ trụ bối cảnh phóng x ạ vậy là đủ rồi sa thụy sơn v ấ t tay đánh gãy gông diệu nói vậy ngươi nên biết cùng chúng ta quan trắc bất đồng bộ phận nhỏ bé không giống nhau bất đồng vũ trụ chỉnh thể phóng xạ bối cảnh giao động là theo vũ trụ bành trướng ở vũ trụ thời gian trừng mực thượng t h o n g thả biến hóa lấy vợ lặn vệ tinh độ chặt chẽ thẳng đến một trăm vạn năm sau cũng không nhất định có thể chắc ra loại này biến hóa ngươi lại tưởng ở hôm nay buổi tối phát hiện nó năm phần trăm giao động biết này ý nghĩa cái gì sao này ý nghĩa toàn bộ vũ trụ giống một cái hỏng rồi đèn hình quang quản như vậy lập đ ò hơn nữa là vì ta lập đ ò gông diệu trong lòng nói diệm lao sư đây là ở khai cái gì vui đùa sa thụa sa thụy s chỉ m o sa thụy t là cái vui sơn nói ở đâu cuối thượng bận việc lên thực mau trên màn hình xuất hiện một cái bình thẳng lục tuyến ngươi xem đây là trước mặt vũ trụ chỉnh thể bối cảnh phóng xạ thật khi chỉ số đường cong nga hẳn là kêu thẳng tắp bởi đúng chỉ số là hai nghìn bảy trăm hai mươi ho ho một ok cái kia khác biệt là hệ ngân hà vận động sinh ra nhiều phổ lạc hiệu ứng thực đã lựa rớt nếu phát sinh ngươi theo như lời vượt qua một phần trăm biên độ sóng giao động nay tuyến liền sẽ biến hồng cũng đem giao động biểu hiện ra tới ta dám đánh đố thẳng đến tận thế nó cũng là điều lục thẳng tắp muốn xem đến nó hiện ra mắt thường xem tới được đến biến hóa khả năng so xem mặt trời h ị diệt còn phải đợi càng dài thời gian n à y sẽ không ảnh hưởng n g à i bình thường công tác đi đương nhiên sẽ không như vậy thô độ chặt chẽ dùng có bệ quan sát số liệu vật liệu thừa liền cũng đủ đinh À, như vậy chính xác không quan hệ dù sao ta vốn dĩ chính là trực đêm ban ngài ăn cơm sao thiết hảo ta mang ngài đi tham quan một chút đi nay một đêm không có ánh trăng bọn họ dọc theo thật dài dây ẹn thẹn hàng ngũ bước chậm sa thụy sơn chỉ vào dây ẹn t h n ó i đồ sổ đi đáng tiếc đều là kẻ biết lỗ thai vì cái gì tự chúng nó kiến thành tới nay ở quan c h ắ c tần đoạn thượng liền quá ấy nhiều không ngừng đầu tiên là thượng thế kỷ tám mươi niên đại mạn tìm h u đài đến bây giờ là điên cuồng phát triển di động thư từ qua lại nay đó sóng ngắn tổng hợp khẩu độ vô tuyến tính viễn vọng có thể làm những cái đó hạc mục giống sóng ngắn tuần tra vô tuyến b i ế nguyên n siêu tân tinh di tích nghiên cứu từ từ đại bộ phận đều không thể bình thường khai triển nhiều lần đi tìm vô vị sẽ quốc gia vô tuyến điện quản lý b y ban vô dụng chúng ta có thể chơi đến quá trung quốc di động liên thông vong thông không có tiền vũ trụ huyền bí tính cái cầu cũng may ta hạng mục dựa vệ tinh số liệu cùng n à y đó du lịch cảnh quan không quan hệ năm gần đây rất nhiều cơ sở nghiên cứu thương nghiệp vận hành vẫn là thực thành công t h như năng lượng cao vật lý đem quan trắc căn cứ kiến đến rời thành thị xa chút địa phương hẳn là hào chút đi kia vẫn là tiền vấn đề liền trước mắt mà nói chỉ có thể là ở kỹ thuật tre chăn q u a n nhiễu Ai, Diệp Lao sư muốn ở t h ì tốt tại rồi, nàng tại đây p h ư ơ n g d i ệ n tạo n g h họ ệ rất sâu. Sau đó, đ ế năm một quán b ở tháng â u du đem dành cho h k c h Thụy Sa s ơ u ố n hết cốc bia này đ ế n cốc b i a khác, c à n g l ú c c à n g nói nhiều. chuyện Chủ đề câu chuyện tập trung ậ p t vào Diệp Văn Diệp Khiết. q u a lời người h ọ c sinh,、Vông、Diệu biết Vông nửa trước được c u ộ c đời đã t r ả i gió lắm ư ơ n g của c bà. h ư ơ n g n h ữ n g n ă m t h á n điên g c u ồ n g c h ư ơ n i bảy năm g n tháng đ i ê n cuồng. Trung q u ố c 1967 n ă m Liên hai i ệ mươi 428 binh đoàn Tổng bộ Đại Lâu chiến ô n g k í c đã rằng co ngày, bọn họ cờ xí ở đại Lâu c h sĩ cùng ra đời với một chín trăm sáu mươi sáu đầu năm trải qua quá lớn kiểm d u y ệ t cùng nối vòng tay lớn liên hiệp đỏ so sánh với muốn non nớt rất nhiều hắn sợ chính là đại lâu chung kia mười mấy đại thiết bếp lò bên trong nhét đầy cường cường thuốc nổ dùng điện ngỏi nổ sâu trôi lên hắn nhìn không tới chúng nó nhưng có thể cảm giác được chúng nó nam châm tồn tại chốt mở hợp lại ngọc nát đá tan mà 428 những cái đó tiểu hồng vệ binh nhóm là có cái này lực lượng tinh thần so với đã ở mưa gió trung thành t h ụ ộ c rất nhiều đời thứ nhất hồng vệ binh tân sinh tạo phản phái nhóm giống than lửa thượng bể sói trừ bỏ điên cuồng vẫn là điên cuồng đại lâu trên đỉnh xuất hiện một cái nhỏ sinh thân ảnh cái kêu mỹ lệ nữ hải t ử huy động một mặt 428 đại kỳ nàng xuất hiện lập tức đưa tới một trận hỗn độn tiếng súng x ạ kích vũ khí hoa huệ l o ẹ o ẹ có cổ xưa mỹ t h ứ c tạp tân thương thiệp k h á c thức súng máy cùng t a m tám đại cái cũng có mới tinh chế thức súng trường cùng súng tự động người sau là ở tám tháng xã luận phát biểu lúc sau từ quân đội trung trộm đ o ạ n tới chú 1967 n ă m s n tám nguyệt hồng kỳ tạp chí phát biểu nắm quân nội một nắm xã luận xử đánh sâu vào quân khu cướp đoạt quân đội súng ống đạn dược sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng cả nước phạm vi vo đấu cũng tiến vào tính cả những cái đó toa tiêu cùng đại đao trở vũ khí lạnh cấu thành một bộ áp suất gần hiện đại sử 428 người ở phía trước nhiều lần chơi đùa trò chơi này ở mái nhà thượng đứng ra người trừ bỏ múa may cờ xí ngoại có khi còn dùng loa ông đeo khẩu hiệu hoặc xuống phía dưới giải truyền đơn mỗi lần bọn họ đều có thể ở đạn trong m vì chính mình tránh tới rồi cao thượng vinh dự lần này ra tới nữ hài nhi hiển nhiên cũng tin tưởng chính mình còn có như vậy may mắn nàng múa may chiến kỳ huy động chính mình thiêu đốt thanh xuân địch nhân đem tại đây trong hỏa diễm hóa thành cho tàn lý tưởng thế giới ngày mai liền sẽ ở nàng kia sôi trào nhiệt huyết c h u n g ra đời nàng say mê tại đây đỏ tươi sáng lạng ngọc ảo t r ú n g thẳng đến bị một viên súng trường viên đạn xuyên thủng ngực mười lăm tuổi thiếu nữ ngực lại như vậy non mềm kia viên viên đạn xuyên qua sau trên cơ bản không có giảm tốc độ ở nàng phía sau không chúng phát ra một tiếng y min tuổi trẻ hồng vệ binh cùng nàng cờ xí cùng nhau từ mái nhà rơi xuống nàng t i a p u y ệ n chuyển nhẹ nhàng thân thể rơi vào thậm chí so cờ xí còn chậm phảng phất chim nhỏ quyến luyến k h ô n g c h u n g chương tám mùa xuân tĩnh lặng. lặng hai năm về sau núi đ ạ i hưng ơ an cây đổ rồi đây theo này thanh lành lót ký hiệu một cây như điện thờ b ằ n g thì ổng c ự trụ cao lớn thông dụng lá ẩ m ẩ m ngã xuống d i ệ p văn khiết cảm thấy đại địa run dày một chút nàng cầm lấy r ư ợ u cùng đập cưa bắt đầu từ thật lớn thụ trên người xóa cành cây mỗi đến lúc này nàng tổng cảm thấy chính mình là ở vì một cái người khổng lồ sửa sang lại di thể nàng thậm chí thường thường có như vậy tưởng tượng nay người khổng lồ chính là chính mình p h thân hai năm t r ư ớ c cái kia thê thảm ban đêm nàng ở nhà sắc vì phụ thân sửa sang lại dung nhan người chết khi cảm giác đúng lúc này tái hiện c ự tùng thượng kia tràn ra vào cây tựa hồ chính là phụ thân thân thể thượng chồng chất vết thương nội mông cổ sinh sản xây dựng binh đoàn sáu cái sư bốn mươi mốt cái đoàn mười mấy vạn người liền phân bố tại đây mở mang rừng rậm cùng thảo nguyên tri gian mới từ thành thị đi vào này thế giới xa lạ khi rất nhiều binh đoàn thanh niên t r í thức đều h à i một cái lãng mạn kỳ vọng đương tô tu chủ nghĩa đế quốc xe tăng tụ còn lướt qua trung mông biên cạnh khi bọn họ đem bay nhanh mạ võ trăng lên dùng huyết nhục của chính mình cấu thành nước cộng hòa Đạo thứ nhất cái chắn. Trên thực thế, này cũng xác thật là binh đoàn tổ kiến khi chiến lược suy xét chi nhất nhưng bọn hắn khát vọng chiến tranh tựa như thảo nguyên chân trời kia chạy ngựa chết núi xa rõ ràng có thể thấy được nhưng đến không được trước mắt vì thế bọn họ chỉ có khai hoang chăn thả cùng chặt cây này đó từng ở nối vòng tay lớn trung thiêu đốt thanh xuân người trẻ tuổi thực mau phát hiện cùng này rộng lớn thiên địa so sánh v ớ i nội địa lớn nhất thành thị bất quá là cái dương vọng tại đây rét lạnh bắt ngát thảo nguyên cùng rừng rầm gian t i ê u đốt là vô ý nghĩa một khang nhiệt huyết phun ra tới so một đống tức trâu lạnh đến nhanh hơn còn không bằng người sau có giá trị sử dụng nhưng t i ê u đốt là bọn họ vận bệnh bọ vì thế ở bọn họ cơ máy cùng cưa điện hạ tảng lớn biển r ừ n g hóa thành núi hoang t r ọ c lĩnh ở bọn họ máy kéo cùng máy liên hợp máy gặt đập liên hợp hạ tảng lớn thảo nguyên bị l ê thành lương đ i ệ n sau đó biến thành sa mạc diệp văn khiết nhìn đến chặt cây chỉ có thể dùng điên cuồng tới hình dung cao lớn đ ỉ n h bản hương yên linh thông dụng lá bốn mùa trường thanh trương t ử t ù n g duyên dáng yêu k i ề u cây bạch dương tùng trong mây thiên sân dương s ả i bờ d ì ạ linh sam cùng với hắc hoa cây lịch sơn du liêu thụy khúc toàn thiên liễu mông cổ lịch thấy cái gì phạt cái gì mấy trăm đem cơ máy giống như một đám sắt thép châu chấu nàng liên đội nơi đi qua chỉ còn lại có một mảnh thủ cọc sửa sang lại tốt thông dụng lá liền phải bị bánh xích máy kéo kéo đi rồi ở thân cây một khắc đầu diệp văn khiết nhẹ nhàng nuốt ve một chút kia mới tinh cưa tiết diện nàng thường thường theo bản năng mà làm như vậy tổng cảm thấy đó là một chỗ thật lớn miệng vết thương tựa hồ có thể cảm thấy đại thụ đau nhức nàng đột nhiên nhìn đến ở cách đó không xa thủ cọc cưa tiết diệt thượng cũng có một con ở nhẹ nhàng nuốt ve tay tia tay truyền đ ạ t ra tâm linh rút g i y cùng nàng sinh ra c ộ hưởng tia tay tuy rằng thực trắng nón nhưng có thể nhìn ra là thuộc về nam tính diệp văn khiết ngầm đầu nhìn đến nuốt ve thủ cọc người là bạch m ộ lâm một người đe hắn là binh đoàn đại sinh sản báo phóng viên hôm trước vừa đến liên đội tới phỏng vấn d i ệ p văn khiết xem qua hắn viết văn trường hành văn thực hảo trong đó có một loại cùng cái này khoán canh tác hoàn cảnh thực không phối hợp tinh tế cùng mất cảm lệnh nàng rất khó quên mã cương ngươi lại đây bạch mục lâm đối cách đó không xa một cái tiểu t ử h ồ người nọ trắng đến giống này khỏa mới vừa bị hắn phạt đảo thông dục lá hắn đi tới bạch phóng viên hỏi ngươi biết này cây bao lớn tuổi đến thử xem mã cương chỉ chỉ thụ cọc thượng vòng tuổi nói ta đếm ba trăm hơn ba mươi tuổi đâu ngươi cơ đảo nó dùng bao lâu thời gian không đến mười phút đi nói cho ngươi ta là liền nhanh nhất cơm máy tay ta đến cái nào ban lưu động hồng kỳ liền cùng ta đến chỗ đó m ã cương nhìn qua thực h ứ n g phấn làm b ạ c h phóng viên chú ý tới người đều như vậy có thể ở đại sinh sản báo thông tin đưa tin thượng lộ một chút mặt cũng là thực quan g vinh sự hơn ba trăm năm hơn mười thế hệ à. nó nảy mầm khi vẫn là minh chiều đâu này dài dòng năm tháng nó trải qua quá nhiều ít mưa gió gặp qua nhiều ít sự nhưng ngươi vài phút liền đem nó cơ đồ ngươi thật không cảm giác được cái gì ngươi muốn cho ta cảm giác được cái gì đâu m ã cương sửng sốt một chút không phải một thân cây sao nơi này nhất không thiếu chính là thụ do、so、số tuổi lớn lên láo tùng có rất nhiều vội ngươi đi thôi bạch mục lâm lắc đầu ngồi ở thủ cọp thượng nhẹ nhàng thở dài một tiếng m ã cương cũng lắc đầu phóng viên không có đưa tin hắn hứng thú làm hắn thực thất vọng phân tử trí thức tật xấu chính là nhiều hắn nói thời điểm còn liếc mắt một cái cách đó không xa diệp văn k i ế t hắn nói hiển nhiên cũng bao gồm nàng đại thụ bị kéo đi rồi trên mặt đất hòn đá cùng thụ cọc cắt mở vào cây xử nó thật lớn thân hình ra chóc thị bong nó nguyên lai、like、nơi vị trí thượng thật d à y lá dụng cấu thành hụ thực tầng bị áp ra một cái trường mương mương thực mau chạy ra thủy năm xưa lá dụng sử thủy trình màu đỏ sợm giống huyết tiểu diệm lại đây nghỉ ngơi một chút、đi. bạch mục lâm chỉ chỉ đại thụ cọc không bên kia đối diệp văn khiết nói văn khiết xác thật mệt mỏi v u n g công cụ đi tới cùng phóng viên lưng t ự a lưng mà ngồi trầm mặc một hồi lâu bạch mục lâm đột nhiên nói ta nhìn ra được tới ngươi cảm giác ở chỗ này cũng theo ta nhóm hai có loại cảm giác này văn khiết vẫn cứ trầm mặc bạch mục lâm đoán trước nàng sẽ không trả lời diệp văn khiết này g thường trầm mặc ít lời rất ít cùng người giao lưu có chút vừa tới người thậm chí ngộ nhận vì nàng là người cầm bạch mục lâm lo chính mình nói tiếp một năm trước đi tiền trạm khi ta liền đến quá cái này khu rừng nhớ rõ vừa đến khi là buổi trưa tiếp đại chúng ta người ta nói muốn ăn cá ta ở kia rằng cây nhỏ ra trong phòng mọi nơi nhìn xem liền thiêu một nồi thủy nào có ca à thủy khai sau thấy nấu cơm người x á c h theo trải cán bột đi ra ngoài đến phòng trước cái kia sông nhỏ trung lách cách mấy cây gậy liền đánh thượng mấy cái cá lớn tới nhiều r ồ i dào địa phương nhưng hiện tại nhìn xem cái kia hạ một cái cái gì đều không có nước được mương ta thật không biết hiện tại toàn bộ binh đoàn khai phá phương châm là làm sinh sản vẫn là làm phá hư ngươi loại này ý tưởng là từ đâu nhi tới đâu diệp văn khiết nhẹ giọng hỏi cũng không có để lộ ra nàng đối ý tưởng này là tán đồng vẫn là phản đối nhưng nàng có thể nói lời nói đã làm bạch mộc lâm thực cảm kích ta mới vừa nhìn một cuốn sách cảm xúc rất sâu ngươi có thể đọc tiếng anh đi nhìn đến văn khiết gật gật, gật đầu bạch mộc lâm từ bao trung móc ra một quyển màu lam bịa mặt thư ở đưa cho văn khi hắn c ô ý vô tình mà mọi nơi nhìn nhìn quyển sách này là sáu hai năm ra ở phương tây ảnh hưởng rất lớn văn khiết xoay người tiếp nhận thư nhìn đến thư danh là sen sắp dịm tác giả là ra c h ấ cả ở sân chỗ nào tới Nàng nhẹ dọng quyển hỏi bạch này khiến cho thượng cấp coi trọng, cho coi mục u lâm nói diệp văn khiết từ thư thượng ngẩng đầu lên hơn nửa ngày mới hiểu được hắn ý tứ chưa nói cái gì lại túi đầu đọc sách người nếu muốn xem liền trước cầm bất quá tốt nhất đừng làm cho những người khác thấy thứ này người biết bạch mục lâm nói lại mọi nơi nhìn nhìn đứng dậy rời đi ba mươi tám năm sau ở diệp văn khiết cuối cùng thời khắc nàng nhớ lại yên tĩnh mùa xuân đối chính mình cả đời ảnh hưởng tại đây phía trước nhân loại ác một mặt đã ở nàng tuổi trẻ tâm linh trên có khắc hạ không thể khép lại cự sang nhưng quyển sách này khiến nàng đối nhân loại c h i ác lần đầu tiên tiến hành rồi lý tính tự hỏi này vốn dĩ hẳn là một quyển thực bình thường thư chủ đề cũng không rộng lớn chỉ là miêu tả sắt trùng tê lạm dụng đối hoàn cảnh tạo thành nguy hại nhưng tác giả thị giác đối diệp văn khiết sinh ra thật lớn chấn động ra c h ấ cả ở sân miêu tả nhân loại hành vi sử dụng sắt trùng tê ở văn khiết xem ra chỉ là hạng nhất đang lúc cùng bình thường ít nhất là trung tính hành vi mà quyển sách làm nàng nhìn đến từ toàn bộ thiên nhiên thị giác xem cái này hành vi cùng cách mạng văn hóa là không có khác nhau đối chúng ta thế giới sinh ra tổn hại đồng dạng nghiêm trọng như vậy còn có bao nhiêu ở chính mình xem ra là bình thường thậm chí chính nghĩa nhân loại hành vi là tà ác đâu lại thường đi xuống một cái suy luận lệnh nàng không rét mà run lâm vào sợ hai vực sâu có lẽ nhân loại cùng tà ác quan hệ chính là đại dương cùng trôi nổi với này thượng băng sơn quan hệ chúng nó kỳ thật là cùng loại vật chất tạo thành thật lớn thủy thể băng sơn sở dĩ bị bắt mắt mà nhận ra tới chỉ là bởi vì này hình thái bất đồng mà thôi mà nó thực chất thượng chẳng qua là này toàn bộ thật lớn thủy thể t r u n g cực tiểu một bộ phận nhân loại chân chính đạo đức tự giác là không có khả năng tựa như bọn họ không có khả năng rút chính mình đầu tóc rời đi đại điện phải làm đến điểm này chỉ có mượn dùng với nhân loại ở ngoài lực lượng cái này ý tưởng cuối cùng quyết định diệp văn khiết cả đời bốn ngày sau diệp văn khiết đi c ò n thư bạch mục lâm ở tại liên đội duy nhất một gian chiêu đ á i trong phòng văn khiết đẩy cửa ra thấy hắn m ệ mọi nằm ở trên giường một thân nước bùn cùng một gỗ nhìn thấy văn khiết hắn chạy nhanh đứng dậy hôm nay làm việc nhi văn khiết hỏi hạ liên đội thời gian dài như vậy không thể luôn là phủi tay nơi nơi chuyện lao động đến thăm gia tam kết hợp sao nga chúng ta ở núi g i a đa làm nơi đó cây rừng thật mật ngầm hủ diệp tề đầu gối thâm ta thật sợ chúng chương khí bạch mục lâm nói núi g i a đa văn khiết nghe thấy cái này tên thực giật mình đúng vậy đoàn hạ khẩn cấp nhiệm vụ muốn vây quanh nó phạt ra một vòng cảnh giới mang núi g i a đa là một cái thần bí địa phương kia tỏa trên bên kỳ phong vốn không có tên chỉ là bởi vì nó đỉnh núi có một mặt thật lớn mức vật mặt dây h n pẹn mới đến n à y danh kỳ thật hơi có thưởng thức người đều biết kia không phải da đa dây hẹn tuy rằng nó phương hướng mỗi ngày đều sẽ biến hóa nhưng chưa bao giờ liên tục chuyển động quá ngày đó tuyến ở trong gió phát ra trầm thấp óng nóng thanh rất xa đều có thể nghe được liên đội người chỉ biết là đó là một cái căn cứ quân sự nghe dân bản xứ nói ba năm trước đây xây dựng cái kia căn cứ khi từng vận dụng thật lớn nhân lực hướng đỉnh núi mắc một cái đường dây cao thế sáng lập một cái thông hướng đỉnh núi quốc lộ có đại lượng vật tư duyên quốc lộ vẫn đi lên nhưng căn cứ kiến thành sau cạnh đem này quốc lộ phá hủy chỉ để lại một cái miễn cưỡng có thể thông hành trong rừng đường nhỏ thường có máy bay trực thăng ở đỉnh núi khởi hàng kia tỏa dây h n pẹn cũng không luôn là xuất hiện phong quá lớn khi nó sẽ bị phong đảo mà đương nó đứng lên tới khi liền sẽ phát sinh rất nhiều quỷ dị sự tình trong rừng động vật trở nên nôn nóng bất an lâm điệu bị đại đàn mà kính khởi người cũng sẽ xuất hiện c h ó n g váng đầu ghê tởm chờ rất nhiều không rõ bệnh trạng ở núi da đa phủ cận người còn đặc biệt dễ dàng quay đầu phát theo dân bản xứ nói đây cũng là dây hẹn hẹn sau khi xuất hiện mới có sự núi da đa có rất nhiều thần bí truyền thuyết một lần hạ đại tuyết cái kia dây hẹn hẹn đứng lên tới này phạm vi mấy dặm tuyết lập tức liền biến thành vũ lúc ấy mặt đất còn tại giá lạnh trung nước mưa ở trên cây đông lạnh trụ mỗi cây đều treo lên đại băng đặc tử rừng rậm thành thủy tinh cung ở giữa không ngừng mà vang thượng a n h cuối tuần liên đội hai cái săn thú binh đoàn chiến sĩ truy một con hiệp bảo bất chi bất giác đổi tới núi ra đá hạ lập tức đưa tới đến từ giữa sân núi thượng vọng rồn rập xa kích may mắn cánh rừng mật hai người không bị thương chạy trở về trong đó một cái sợ tới mức nước tiểu một quần ngày hôm sau liền mở họp mỗi người ăn một cái cảnh cáo xử phạt khả năng đúng là bởi vì việc này căn cứ mới quyết định ở chung quanh trong rừng rậm khai phạt một vòng cảnh giới mang mà binh đoàn nhân lực có thể theo bọn họ thuyên t r u y ề n cũng có thể thấy này hành chính cấp bậc rất cao bạch m ụ c lâm tiếp nhận thư tiểu tâm mà phong tới gối đầu phía dưới đồng thời từ nơi đó lấy ra vài tờ viết đến rầm rạp giấy viết bản thảo đưa cho văn k i ế t đây là lá thư kêu bản nháp ngươi nhìn xem được không tin ta cùng ngươi đã nói phải cho trung ương viết thư trên giấy chữ viết thực qua loa diễm văn k i ế t thực cố hết sức mà xem xong rồi nay phong thư lập luận nghiêm cận nội dung phong phú văn khiết h lúc này mới chú ý tới hắn hành văn thật sự cùng yên tĩnh mùa xuân thực tương tự thật thà chính xác mà ẩn dấu ý thơ lệnh khoa học tự nhiên xuất thân nàng cảm thấy thực thoại mái viết rất khá nàng tự đáy lòng mà tán thường nói bạch mục lâm gật gật đầu ta đây gửi đi ra ngoài nói lấy ra một quyển bản thảo mới giấy muốn sao chép nhưng tay run đến lợi hại một chữ đều không viết ra được tới lần đầu tiên sử cơ máy người đều là như thế này tay run đến khả năng liền bắt cơm đều đoan không được càng đừng nói v i ế tự t ta thế ngươi sao đi diệp văn khiết nói tiếp nhận bạch mục lâm truyền đạt bút sao lên ngươi tự viết đến thật tốt bạch mục lâm nhìn giấy viết bản thảo thượng sao ra đệ nhất hành tự nói hàn cấp văn khiết đổ một chén nước tay vẫn cứ run đến lợi hại thủy sái ra tới không ít văn khiết vội đem giấy viết thư rời đi chút ngươi là học vật lý bạch mục lâm hỏi thiên thể vật lý hiện tại không có tác dụng gì văn khiết trả lời không có ngẩm đầu đó chính là nghiên cứu hàng tinh đi như thế nào sẽ vô dụng c h â đâu Hiện trong ạ đại i đều học phòng an tĩnh lại chỉ có bút máy tiêm trên giấy hoa động sản xà thanh văn khiết có thể gửi được bên người phóng viên trên người tùng một mặt cưa hương vị tự phụ thân chết thảm sau nàng lần đầu tiên có một loại ấm áp cảm giác lần đầu tiên toàn thân tâm lòng sùng dưới tạm thời thả lỏng đối chung quanh thế giới cảnh giác hơn một giờ sau tin sao xong rồi lại ấn bạch mộc lâm nói địa chỉ cùng thu tin người viết hảo phong thư văn khiết đứng dậy cáo tử đi tới cửa khi nàng quay đầu lại nói đem ngươi áo ngoài lấy tới ta giúp ngươi tẩy tẩy đi sau khi nói xong nàng đối chính mình này nhất cử động thực giật mình không k i a n à o hành bạch mộc lâm liên tục xua tay nói các ngươi xây dựng binh đoàn nữ chiến sĩ ban ngày làm đều là nam đồng chí v i ệ c mau trở về nghỉ ngơi đi ngày mai sáu giờ liền phải lên núi đâu nga văn khiết ta hậu thiên liền phải điều quân trở về bộ ta sẽ đem tình huống của ngươi hướng về phía trước cấp phản ánh một chút có lẽ có thể giúp đỡ vội đâu cảm ơn bất quá ta cảm thấy nơi này thực hảo rất an tĩnh văn khiết nhìn dưới ánh trăng núi đại hương an mông lung biển rừng nói ngươi có phải hay không đang trốn tranh cái gì ta đi rồi diệp văn khiết nhẹ g i ọ n g nói xoay người rời đi bạch mục lâm nhìn nàng kêu mảnh khảnh thân ảnh ở dưới ánh trăng biến mất sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xa văn khiết vừa rồi xem qua biển rừng nhìn đến phương s a núi ra đa thượng thật lớn dây hẹn b ẹ n lại chậm dại đứng lên loẹ kim loại lênh q u ă n g ba cái cuối tuần sau một ngày giữa trưa diệp văn khiết bị từ đốn tuổi tràng khẩn cấp triệu hồi lên bộ vừa đi tiến văn phòng nàng liền phát hiện không khí không đúng liền trường cùng chỉ đạo viên đều ở còn có một cái biểu tình lạnh lùng người xa lạ trước mặt hắn bản công tác thượng phóng một cái màu đen công văn bao bên cạnh hai kiện đồ vật hiển nhiên là từ công văn bao chung lấy ra tới đó là một cái phong thư cùng một quyển sách phong thư làm ở ra thư chính là kia b u ồ n nàng xem qua science gym cái này niên đại người đối chính mình chính trị tình cảnh đều có một loại đặc thù m ẫ n cảm mà loại này mẫn cảm ở diệp văn khiết trên người càng mãnh liệt một ít nàng tức khắc cảm thấy t r u n g quanh thế giới giống một cái túi tiền bục chặt hết thể đều hướng nàng để ép lại đây diệp văn khiết đây là sư chính trị bộ tới điều tra trường chủ nhiệm chỉ đạo viên chỉ chỉ người xa lạ nói hy vọng người phối hợp. Muốn giảng lời nói thật này phong thư là n g ư ơ i viết sao trương chủ nhiệm hỏi đồng thời từ phong thư trung rút ra tin tới diệp văn khiết thân thủ đi lấy nhưng trương chủ nhiệm chưa cho nàng vẫn đem tin lấy ở chính mình trong tay một tờ một tờ phiên cho nàng xem r ú t cuộc phiên tới rồi nàng muốn nhìn cuối cùng một tờ là khoản thượng không có họ danh chỉ viết cách mạng quần chúng bốn chữ không không phải ta viết văn khiết hoảng sợ mà lắc đầu nhưng đây là người b ấ t tích là nhưng ta là giúp người khác sao giúp ai ngày thường ở liên đội gặp được chuyện gì diệp văn khiết rất ít vì chính mình bị bạch sở hữu mệnh đều yên lặng mà ăn sở hữu ủy khuất đều yên lặng mà thừa nhận chúng à n g k ô n cần phải nói liên lụy người、khác. Nhưng lần này bất động, nàng rất rõ ràng này ý nghĩa g gì g khác cái phải i lụy Là bất rất rõ ý p vị kia t h ư ợ cuối ta u ầ n đến liên tới phỏng vấn đại sinh sản báo phóng viên đội đại Tới s báo o Hắn đã ề đề u diệp khiết chủ nhiệm đôi mắt giống hai cái tối hôm họng súng đối với nàng ta cảnh cáo ngươi, vù hám người người người nghiêm văn Vù vấn Chương họng súng nàng cảnh càng trọng Chúng khác chủ hôm hám thêm mắt ta ta cáo của đ sẽ xử từ bạch m ộ t lâm đồng chí nơi đó điều tra rõ ràng hắn chỉ là chịu ngươi chi thác đem tin đưa tới hồi hộp phát ra đi cũng không biết tin nội dung hắn là nói như vậy văn khiết trước mắt tối sầm trương chủ nhiệm không có trả lời nàng lời nói mà là cầm lấy t i ê u quyển sách người viết này phong thư nhất định là đã chịu nó dẫn dắt hắn đem thư đối với liền trường cùng chỉ đạo viên triển lãm một chút quyển sách này kêu yên tĩnh mùa xuân 1962 n ă m ở nước mỹ xuất bản ở tư bản chủ nghĩa thế giới ảnh hưởng rất lớn hắn tiếp theo từ công văn bao trung lấy ra một khác quyển sách đ ị a mặt là bạch ra chữ màu đen đây là quyển sách này t r u n g bản dịch là có quan hệ bộ môn trong vòng tham hình thức hạ phát cùng phê phán dùng hiện tại thượng cấp đối quyển sách này đã làm ra minh xác định tính đây là một bộ phản động đại độc thảo nên thư t ử chủ nghĩa duy tâm lịch sử xuất phát tuyên dương mặt thế luận mượn hoàn cảnh vấn đề chi danh vì t ư bản chủ nghĩa thế giới cuối cùng hụ bại xuống dốc tìm kiếm tìm cớ kỳ thật chất là thập phần phản động nhưng quyển sách này cũng không phải ta văn khiết vô lực mà nói bạch m ộ t lâm đồng chí là thượng cấp chỉ định quyển sách dịch giá chi nhất hắn mang theo quyển sách này là hoàn toàn hợp pháp đương nhiên hắn cũng phụ có bảo quản trách nhiệm không nên làm ngươi sấn hắn ở lao động c h u n g chưa chuẩn bị khi trộm cầm đi xem hiện tại ngươi từ quyển sách này chúng tìm được rồi hướng xã hội chủ nghĩa tiến công tư tưởng vũ khí diệp văn khiết trầm mặc nàng biết chính mình đã rất đến bấy dập cái đáy bất luận cái gì d â y rủa đều là phí công cùng sau lại mọi người biết rõ một ít lịch sử ghi lại tư ơ n g phản bạch mục lâm lúc trước đều không phải là cố ý hãm hại diệp văn khiết hắn viết cấp trung ương lá thư kia cũng có thể có thể là xuất phát từ chân thành trách nhiệm tâm khi đó hoài các loại mục đích trực tiếp cấp trung ương viết thư người rất nhiều đại đa số thư tín đã đá chìm đ ấ y biển cũng có số ít người bởi vậy trong một đêm thăng chức rất nhanh hoặc gặp phải ngập đầu thái ương ngay lúc đó chính trị thần kinh là cực kỳ rắc rối phức tạp làm phóng viên bạch mục lâm tự cho là hiểu biết này hệ thần kinh hướng đi cùng mẫn cảm chỗ, nhưng hắn quá phận tự tin. hắn này phong thư xúc động hắn trước kia không biết lôi khu biết được tin tức sau sợ hai áp đảo hết thảy hắn quyết định hy sinh diệp văn khiết bảo hộ chính mình nửa cái thế kỷ sau lịch sử học giả nhóm nhất trí cho rằng 1969 n ă m s ự kiện này là về sau nhân loại lịch sử một cái bước ngoặt bạch mục lâm vô tình bên trong trở thành một cái tiêu chí tính mấu chốt lịch sử nhân vật nhưng hắn chính mình không có cơ hội biết điểm này lịch sử học giả nhóm thất vọng mà ghi lại hắn bình đạm quãng đời còn lại bạch mục lâm ở đại sinh sản báo vẫn luôn công tác đến một n năm khi đó nội mông cổ xây dựng binh đoàn hủy bỏ hắn đ i ề u đến một cái đông bắc thành thị khoa hiệp công tác tối thượng thế kỷ tám mươi niên đại sơ sau đó xuất ngoại đến canada ở họ tờ t ò a một khu nhà h ắ n n g ự trường học nhậm giáo viên đến một n n chín trăm chín mươi mốt năm hoặc ung thư phổi qua đời quang đời còn lại c h u n g hắn không đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá diệp văn kết sự hay không cảm thấy quá tự trách cùng sám hối cũng không thể hiểu hết tiểu diệp à liền đối với ngươi chính là tận tình tận nghĩa liền trường phun ra một n g ụ m c â y liệt mạc hợp thuốc lá nhìn dưới mặt đất nói ngươi xuất thân cùng gia đình bối cảnh đều không tốt nhưng chúng ta không đem ngươi đương o ạ i nhân nhằm vào ngươi thoát ly q u n chúng không tích cực yêu cầu tiến bộ khuynh ư ớ n g ta cùng chỉ đạo viên đều nhiều lần tìm ngươi nói qua tưởng trợ giúp ngươi ai ngờ đến ngươi thế nhưng phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm ta đã sớm nhìn ra tới nàng đối cách mạng văn hóa mâu thuẫn cảm xúc là ăn sâu bén dễ chỉ đạo viên tiếp theo nói buổi chiều phái hai người đem nàng cùng này đó chứng cứ phạm tội cùng nhau đưa đến sư bộ đi trương chủ nhiệm mặt vô biểu tình mà nói cùng thất ba gã nữ phạm lần lượt bị đề đi giam trong phòng chỉ còn diệp văn khiết một người góc tường kia một tiểu đôi than đá dùng xong rồi cũng không ai tới thêm bếp lò thực mau diện giam trong phòng lạnh xuống dưới diệp văn khiết không thể không đem chăn khóa lại trên người trời tối tiến đến hai người trong đó một người là lớn tuổi chút nữ cán bộ đi theo người nọ giới thiệu nói nàng là trung cấp tòa án quân quản sẽ quân đại biểu chú ở văn cách kia nhất giai đoạn đại bộ phận trung c a o cấp công kiểm pháp cơ cấu ở vào quân quản trạng thái quân đại biểu đối tư pháp có được cuối cùng quyền quyết định trình lệ hoa nữ cán bộ tự giới thiệu nói nàng hơn bốn mươi tuổi mặc quần áo khoác mang một bộ khoan biên mắt kính trên mặt đường cong nu hòa nhìn ra được tuổi trẻ khi nhất định thật xinh đẹp nói chuyện khi mặt mang mỉm cười làm người cảm thấy bình dị gần gũi diệp văn khiết rõ ràng như vậy cấp bậc người tới giam thất thấy một cái đai thẩm p h ạ m nhân thực không tầm thường nàng cẩn thận mà đối trình lệ hoa gật gật đầu đứng dậy ở hẹp h ỏ i giường đệm thượng cho nàng nhường ra ngồi địa phương như vậy lãnh bếp lò đâu trình lệ hoa bất mãn mà nhìn đứng ở cửa trại tạm giam sở trường liếc mắt một cái lại chuyển hướng văn khiết ân tuổi trẻ ngươi so với ta tưởng còn trẻ nói xong ngồi ở trên giường ly văn k i ế t rất gần túi đầu phiên khởi công văn bao tới trong miệm còn giống lao đại mẹ giường như lầm bầm tiểu diệp ngươi hồ đồ à, người trẻ tuổi đều như vậy thư càng đọc đến nhiều càng hồ đồ ngươi nha ngươi nha nàng tìm được rồi muốn tìm đồ vật đem k i a m ộ t tiểu đánh văn kiện ôm ở trước ngực ngẩng đầu nhìn diệp văn khiết trong ánh mắt tràn ngập tự ái bất quá người trẻ tuổi sao ai không phạm sai lầm lầm ta liền p h ạ m quá khi đó ta ở khắp nơi bàn văn công liên xô ca khúc xướng đến hảo một lần chính trị học tập sẽ thượng ta nói chúng ta hẳn là cũng người liên xô trở thành xô viết xã hội chủ nghĩa liên minh một cái tân nước cộng hòa như vậy quốc tế lực lượng liền càng cường đại rồi ấu trí a nhưng ai không ấu trí quá đâu vẫn là câu nói kia không cần có tư tưởng gánh nặng có sai liền nhận thức liền sửa sau đó tiếp tục cách mạng sao trình lệ hoa buổi nói chuyện kéo gần lại diệp văn khiết cùng nàng khoảng cách nhưng diệp văn khiết ở hai nạn trung học sẽ cẩn thận nàng không dám tùy tiện tiếp thu này phân xa xỉ thiện ý trình lệ hoa đem kia điệp văn kiện phóng tới diệp văn khiết trước mặt giường trên mặt đưa cho nàng một chí bút tới trước ký tên chúng ta tái hảo hảo nói chuyện cởi bỏ ngươi tư tưởng ngất đáp nàng ngữ khí phản phất ở hống một cái tiểu hài nhi ăn mãi diệp văn khiết yên lặng mà nhìn kia phân văn kiện vẫn không nhúc ních không có đi tiếp bút trình lệ ho ta lấy nhân cách căn đoàn này văn kiện nội dung cùng ngươi án tử không quan hệ ký tên đi đứng ở một bên tên kia đi theo giả nói diệp văn khiết trình đại biểu là tưởng giúp ngươi nàng mấy ngày nay vì ngươi sự nhưng không thiếu nhọc lòng trình lệ hoa phất tay ngăn lại hắn nói tiếp có thể lý giải đứa nhỏ này ai cấp sợ hãi hiện tại một ít người chính sách trình độ thật sự quá thấp xây dựng binh đoàn còn có các ngươi tòa án phương pháp đơn giản tác phong thô bạo giống bộ rắn gì hào đi tiểu diệp tới nhìn xem văn kiện nhìn kỹ xem đi diệp văn k i ế t cầm lấy văn kiện ở giam thất mở nhà ánh đèn hạ lật xem trinh đại biểu không lừa nàng này phân tài liệu xác thật cùng nàng án tử không quan hệ là về nàng kia đã chết đi phụ thân trong đó ghi lại phụ thân cùng một ít người kết giao tình hôn u hòa đảm lời nói nội dung văn kiện cung cấp giả là diệp văn khiết mội mội diệp văn tuyết là một người nhất cấp tiến hồng vệ binh diệp văn tuyết tích cực chủ động mà tố giác phụ thân viết quá lớn lượng tố giác tài liệu trong đó một ít trực tiếp làm cho phụ thân chết thảm nhưng này một phần tài liệu văn khiết liếc mắt một cái liền nhìn ra không phải mội mội viết văn tuyết tố giác phụ thân tài liệu hành văn kịch liệt đọc kia từng hàng tự tự như nghe một quải nổ và tháo nhưng này phân tài liệu viết thật sự bình tĩnh thực lao đến. nội dung tỉ mỉ xác thực chính xác ai ai ai nào năm nào nguyệt nào ngày ở nơi nào thấy ai ai ai lại nói chuyện cái gì người ngoài nghề nhìn lại giống một quyển bình đạm số thu chi nhưng trong đó giấu diếm sắc khí tuyệt phi d i ệ p văn tuyết kia bộ tiểu hài t ử siếc có khả năng so sánh với tài liệu nội dung nàng xem không hiểu lắm nhưng mơ hồ cảm giác được cùng một cái trọng đại quốc phòng công trình có quan hệ làm vật lý học gia nữ nhi d i ệ p văn khiết đoán được đó chính là từ 1964 n ă m b năm bắt đầu kiếp sợ thế giới trung quốc hai đạn công trình ở cái này niên đại muốn làm đảo một vị trí rất cao người liền phải ở này phân công quản lý các lĩnh vực được đến hắn hắc tài liệu nhưng hai đạn công trình đối âm lưu ra nhóm tới nói là cái khó giải quyết lĩnh vực cái này công trình ở vào trung ương trọng điểm bảo hộ dưới có thể tránh đi văn cách m ư a gió bọn họ rất khó nhúng tay đi vào bởi vì xuất thân vấn đề không thông qua thẩm tra chính trị phụ thân cũng không có trực tiếp tham gia hai đạn nghiên cứu chế tạo chỉ là làm một ít bên ngoài lý luận công tác nhưng muốn lợi dụng hắn so lợi dụng hai đạn công trình những cái đó trung tâm nhân vật càng dễ dàng chút diệ văn khiết không biết tài liệu thượng những cái đó nội dung là thật là giả nhưng có thể khẳng định mặt trên mỗi một cái dấu chấm câu đều có trí mạng chính trị lực sát thương chứ bỏ cuối cùng đ ả kích mục tiêu ngoại còn sẽ có vô số người vận mệnh muốn nhân này phân tài liệu rơi vào bi thảm vực sâu tài liệu cuối cùng là mội mội kia đại đại ký tên mà diệp văn khiết là muốn làm phụ gia chứng nhân ký tên nàng chú ý tới cái kia vị trí đã có ba người ký danh ta không biết phụ thân cùng những người này nói những lời này diệp văn khiết đem tài liệu thả lại tại chỗ thấp giọng nói như thế nào sẽ không biết đâu nay trong đó rất nhiều nói chuyện đều là ở nhà ngươi tiến hành ngươi mội đều biết ngươi liền không biết ta thật sự không biết nhưng này đó nói chuyện nội dung là chân thật ngươi phải tin tưởng tổ chức ta chưa nói không phải thật sự nhưng ta thật sự không biết cho nên không thể thiêm diệp văn khiết tên kia đi theo nhân viên tiến lên một bước nói nhưng lại bị chỉnh đại biểu ngăn lại nàng triệu văn khiết ngồi đến càng gần chút kéo nàng một con l ệ n h leo tay nói tiểu diệp a ta cùng ngươi giao cái đấy đi n g ư ơ i á n này c o g i ã n rất lớn hướng thấp nói thanh niên trí thức chịu phản động thư tịch che giấu không có gì đại sự đều không cần đi tư pháp c h í n h tự tham gia một lần học tập ban hảo hảo viết mấy phân kiểm tra ngươi liền có thể hồi binh đoàn hướng cao nói sao tiểu diệp a ngươi trong lòng cũng rõ ràng đương h i nhiên à n h p lời này chỉ có thể chúng ta len nói nói đi theo nhân viên nói t h ì n h đại biểu là thật sự vì ngươi hảo chính ngươi thấy được đã có ba cái chứng nhân ký tên ngươi thiêm không thiêm lại có bao nhiêu đại ý nghĩa diệp vắc hiết ngươi đừng nhất thời hồ đổ a đúng vậy tiểu diệp nhìn ngươi cái này có chi thức hải tử liền như vậy hủy hoại đau lòng a ta thật sự tưởng cứu ngươi, ngươi ngàn vạn muốn phối hợp nhìn xem ta sau đó nàng chậm rãi đem văn kiện thả lại công văn bao đứng lên trên mặt nàng hiền lành biểu tình vẫn cứ không có rút đi chỉ là đọng lại phảng phất mang một trương thạch cao mặt nạ nàng cứ như vậy hiền lành mả đi đến góc tường nơi đó phóng một thùng rửa mặt dùng thủy nàng nhắc tới thùng đem bên trong thủy một nửa bắt đến diệp văn khiết trên người một nửa ngã vào trên nệm động tác chung có một loại đâu vào đấy châm ổn sau đó ném xuống thùng xoay người đi ra môn ném xuống một câu tức giận mắng ngoan cố tiểu t ặ p trùng trại tạm giam sở trường cuối cùng một cái đi hắn lạnh lùng mà nhìn cả người ướt đấm văn khiết liếc mắt một cái qua một tiếng đóng cửa lại cũng khó a lại tại đây nội mông cổ ngày đông giá rét rét lạnh thông qua ướt đấm quần áo giống một cái cự trường đem diệp văn khiết nắm chặt ở trong đó nàng nghe được chính mình hàm răng run lên khanh k h á c h thanh sau lại này thanh âm cũng đã biến mất thâm người cốt t ù y rét lạnh khiến nàng trong mắt thế giới hiện thực biến thành một mảnh màu trắng ngà nàng cảm thấy toàn bộ vũ trụ chính là một khối l ạ i băng chính mình là n à khối băng chung duy nhất sinh mệnh thể. nàng gái này đem bị đông chết tiểu nữ hài nhi trong tay liền que diêm đều không có chỉ có ảo giác nàng đặt mình trong với trong đó khối băng dần dần trở nên trong suốt trước mắt xuất hiện một tòa đại lâu trên lầu có một cái nữ hài nhi ở huy động một mặt đại kỳ nàng bé nhỏ cùng kia mặt kỳ rộng đại hình thành tiên minh đối lập đó là văn khiết nội mội diệp văn tuyết t ừ c ù n g chính mình phản động học thuật quyền uy gia đình quyết liệt sau diệp văn khiết không còn có nghe được quá nàng tin tức thẳng đến không lâu trước đây mới biết được nội mội đã với hai năm trước chết thảm với vo đấu hoàng hốc t u n g huy kỳ người biến thành bạch mục lâm hắn mắt kính phản xạ dưới lầu ánh lửa Tiếp không biết qua bao lâu thời gian diệp văn khiết nghe được trầm trọng tiếng gầm rú này thanh âm đến từ sở hữu phương hướng ở nàng kia mơ hồ ý thức chung tựa hồ có nào đó thật lớn máy móc ở toàn khai hoặc c ư a khai nàng đặt mình trong với trong đó đại khối băng thế giới vẫn là một mảnh hát đám nhưng tiếng gầm rú lại trở nên càng ngày càng chân thật nàng rốt cuộc có thể xác định này thanh nhâm nơi phát ra vừa không là thiên đường cũng không phải địa ngục nàng ý thức được chính mình vẫn nhắm mắt lại liền nỗ lực mà mở trầm trọng mí mắt đầu tiên thấy được một chiếc đèn đèn thâm khảm ở trần nhà bên trong vỏ chăn ở một tầng tựa hồ là dùng cho phòng va chạm lưới sắc mặt sau phát ra tôi tăm quang trần nhà tựa hồ là kim loại nàng nghe được có cái giọng nam ở nhẹ nhàng kêu tên của mình ngươi ở phát số diệp văn khiết vô lực hỏi cảm giác thanh âm không phải chính mình phát ra ở phi cơ thượng diệp văn khiết cảm thấy một trận suy yếu lại hôn mê qua đi trong nông lung tiếng gầm rú vẫn luôn cùng với nàng không lâu sau nàng lại lần nữa tỉnh táo lại lúc này chết lặng biến mất thống khổ cảm giác xuất hiện đầu cùng tứ chi khớp xương đều rất đau trong miệng thở ra khí là nóng lên tiết hầu cũng đau nuốt xuống một ngụm nước bọn cảm giác giống nuốt xuống một khối t h a n lửa diệp văn khiết quay đầu nhìn đến bên cạnh có hai cái ăn mặc cùng trình đại biểu giống nhau quân áo các người bất đồng chính là bọn họ đều mang co hồng nằm sau quân mỹ mũ rộng mở áo diệp văn khiết phát hiện chính mình cũng cái một kiện quần áo khoác trên người quần áo là làm thử ấm áp nàng cố hết sức mà tưởng chi đứng dậy c ư nhiên thành công nàng thấy được bên kia cửa sổ mạng tàu ngoài cửa sổ là chậm rãi rời đi quần c u ộ n biển mây bị ánh mặt trời chiếu thật sự trói mắt nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt nhìn đến hẹp h ỏ i cabin t r u n g chất đầy quân màu xanh biết thiết cái dương từ một cái khác cửa sổ mạng tàu t r u n g có thể nhìn đến phía trên toàn cánh bóng dáng nàng đoán chính mình có thể là ở một trận máy bay trực thăng tượng vẫn là nằm xuống đi mang mắt kính quân nhân nói đỡ nàng một lần nữa nằm xuống đem áo khoác cái hảo di một khắc danh quân nhân đem một quyển mở ra tiếng anh tạp chí rôi đến nàng trước mắt nàng nhìn đến kia văn chương đề mục là tầng bức xạ mặt trời nội khả năng tồn tại mặt gương năng lượng cùng này phản xạ đặc tính hắn đem tạp chí bịa mặt làm nàng xem đó là một nghìn chín trăm sáu mươi sáu năm một kỳ thiên thể vật lý học tạp chí khẳng định đúng vậy nay còn dùng chứng thực sao mang mắt kính quân nhân cầm đi tạp chí sau đó giới thiệu nói vị này chính là hồng ngạn căn cứ lôi t r í thành chính ủy ta là dương vệ ninh căn cứ tổng công chính sư ly rất xuống còn có một giờ ngươi nghỉ ngơi đi ngươi là dương vệ ninh diệ văn k i ế t không có nói ra chỉ là giật mình mà nhìn hắn phát hiện vẻ mặt của h hiển nhiên không nghĩ làm người khác biết bọn họ nhận thức dương vệ ninh từng là diệp chết thái một người nghiên cứu sinh hắn tốt nghiệp khi diệp văn khiết mới vừa thượng đại một diệp văn khiết hiện tại còn rõ ràng mà nhớ rõ dương vệ ninh lần đầu tiên về đến nhà tới tình hình khi đó hắn mới vừa thi đậu nghiên cứu sinh cùng đạo sư nói đầu đề phương hướng dương vệ ninh nói hắn tưởng làm có khuynh hướng thực nghiệm cùng ứng dụng đầu đề t ậ n khả năng ly cơ sở lý luận xa chút diệp văn khiết nhớ rõ phụ thân lúc ấy là như thế này nói ta không phản đối nhưng chúng ta dù sao cũng là lý luận vật lý chuyên nghiệp ngươi như vậy yêu cầu lý do、đâu? dương vệ ninh trả lời ta tưởng dấn thân vào với thời đại là một ít thực tế cống hiến phụ thân nói lý luận là ứng dụng cơ sở phát hiện quy luật tự nhiên chẳng lẽ không phải đối thời đại lớn nhất cống hiến dương vệ ninh do dự một chút rốt cuộc nói ra nói thật làm lý luận nghiên cứu dễ dàng ở tư tưởng thượng phạm sai lầm lời này làm phụ thân trầm mặc dương vệ ninh là cái rất có tài hoa người toán học bản lĩnh vững chắc tư duy nhanh nhẹn nhưng ở không g i ả i nghiên cứu sinh k i ế p sống chung hắn cùng đạo sư quan hệ như gần như xa bọn họ lẫn nhau tri gian vẫn duy trì kính nhiễn trì khoảng cách khi đó diệp văn k i ế t cùng dương vệ ninh thường xuyên gặp mặt có lẽ là chịu phụ thân ảnh hưởng. diệp văn khiết chưa từng có nhiều mà chú ý hắn đến nơi hắn hay không chú ý quá chính mình diệp văn khiết cũng không biết sau lại dương vệ ninh thuận lợi tốt nghiệp không lâu liền cùng đạo sư gián đoạn liên hệ diệp văn khiết lại lần nữa suy yếu mà nhắm mắt lại sau hai gã quân nhân rời đi nàng đến một loạt cái dương mặt sau thấp giọng nói chuyện với nhau ca bin thực h ẹ p h ỏ i diệp văn khiết ở động cơ tiếng gầm rú chúng vẫn là nghe tới rồi bọn họ nói ta còn là cảm thấy chuyện này không quá ổn thỏa đây là lôi trí thành thanh âm dương vệ ninh hỏi lại vậy ngươi có thể từ bình thường con đường cho ta yêu cầu người sao ai ta cũng phí rất l ư n kính loại này chuyên nghiệp nhập ngũ nội tìm không thấy từ địa phương tự tìm vấn đề liền càng nhiều người biết cái này mục đích bảo mật cấp bậc đầu tiên đến toàn quân lớn hơn nữa vấn đề vẫn là bảo mật điều lệ yêu cầu ở căn cứ cách ly công tác chu kỳ thời gian lâu như vậy người nhà tùy quân làm sao bây giờ cũng được đến trong căn cứ này ai đều không muốn tìm được hai cái thích hợp người được đề cử thà rằng đại ở năm bảy trường cán bộ cũng không tới đương nhiên có thể ngại điều nhưng loại này công tác tính chất nếu là không an tâm cái gì đều làm không được cho nên chỉ có thể như vậy làm nhưng này cũng quá trái với thường quy cái này hạng mục vốn dĩ liền trái với thường quy xảy ra chuyện nhi ta phụ trách là được n g ư ơ i như thế lời nói thật rất xuống khi đã là trạm vạng diệp văn khiết sinh miễn dương vệ ninh cùng lôi trí thành văn đỡ chính mình gian nan mà đi xuống phi cơ một trận gió mạnh thiếu chút nữa đem nàng thổi đảo gió thổi ở vận chuyển động toàn cánh thượng phát ra sắc nhọn tiếng h u ế t gió trong gió rừng rậm hơi thở văn khiết rất quen thuộc nàng nhận thức này phong này phong cũng nhận thức nàng đây là núi đại hương an phong nàng thực mau nghe được một loại khác thanh âm một cái trầm thấp hồn hậu hoang long thanh hồn hậu mà hữu lực tựa hồ cấu thành toàn bộ thế giới bối cảnh đây là cách đó không xa vứt vật mặt dây hẹn tẹn ở trong gió thanh âm chỉ có tới rồi trước mặt mới có thể chân chính cảm nhận được này trương lưới trời thật lớn diệp văn khiết nhân sinh tại đây một tháng xoay một cái vòng lớn lại đã trở lại nàng hiện tại là ở núi g i a đ a thượng diệp văn khiết không khỏi quay đầu chiều nàng xây dựng binh đoàn liên đội nơi phương hướng nhìn lại chỉ nhìn đến giữa trời chiều một mảnh mê mang biển rừng máy bay trực thăng hiển nhiên không phải chuyên vì thức nàng vài tên binh lính đi tới từ ca bin dỡ xuống những cái đó quân màu xanh biết hoa dương bọn họ từ bên người nàng đi qua không ai liếp nhìn nàng một cái nàng cùng lôi trí thành dương vệ ninh một hàng ba người tiếp tục về phía trước đi đến diệp văn khiết phát hiện núi ra đa đỉnh núi là cái dạng này rộng lớn ở dây ẹn pèn phía dưới có một tiểu đàn màu trắng vật kiến trúc cùng dây ẹn pèn so sánh với chúng nó giống mấy khối tinh xào xếp gỗ bọn họ chính chiều có hai gã lính gác đứng gác căn cứ đại môn đi đến đi đến trước cửa bọn họ ngừng lại lô i trí thành chuyển hướng diệp văn khiết trịnh trọng mà nói diệp văn khiết ngươi phản cách mạng hành vi phạm tội chưng cư vô cùng xác thực sắp sửa gặp phải thẩm phán cũng là trừng phạt đúng tội hiện tại ngươi trước mặt có một cái lập công chuộc tội cơ hội ngươi có thể tiếp thu cũng có thể c đây là một cái quốc phòng nghiên cứu khoa học căn cứ trong đó đang ở tiến hành nghiên cứu hạng mục yêu cầu người nắm giữ chuyên nghiệp tri thức càng cụ thể thỉnh dương tổng công trình sư vì ngươi giới thiệu ngươi muốn thận trọng suy xét nói xong hắn đôi dương vệ ninh gật gật đầu theo đôi u khuân vác vật tư binh lính cùng nhau đi vào căn cứ dương vệ ninh chờ người khác đi xa hướng diệp văn khiết ý bảo nhất nhất hạn mang nàng đi xa chút hiện nhiên là sợ lính gác nghe được phía dưới nói chuyện nhưng cụ thể đến ngươi tình tiết thời hạn thi hành án nhiều nhất cũng chính là mười năm suy xét đến khả năng giảm hình phạt cũng chính là sáu bảy năm bộ dáng mà nơi này hắn hướng căn cứ phương hướng chật một chút đầu là tối cao mật cấp nghiên cứu hạng mục lấy thân phận của ngươi đi vào này đạo môn khả năng hắn ngừng một hồi lâu tựa hồ muốn cho dây hẹn tận ở trong gió tiếng gầm rú tăng thêm chính mình n g ư khí cả đời đều giá không được ta đi vào diệp văn cô nhẹ giọng nói dương vệ ninh đối nàng nhanh như vậy trả lời thực g i ậ mình ngươi không cần như vậy vội vàng làm quyết định có thể về trước đến phi cơ đi lên nó tam giờ sau mới cất cánh ngươi nếu là cự tuyệt ta đưa ngươi trở về ta không quay về chúng ta vào đi thôi d i ệ p văn khiết thanh em vẫn tự h c nhẹ nhưng trong đó có một loại chém đinh c h ặ t sắt kiên định hiện tại trừ bỏ sau khi chết không biết hay không tồn tại một thế giới khác nàng nhất muốn đi địa phương chính là như vậy ngăn cách với thế nhân đỉnh núi ở chỗ này nàng có một loại đã lâu cảm giác an toàn vẫn là thận trọng chút đi ngươi nghĩ kỹ này ý nghĩa cái gì ta có thể ở chỗ này đãi cả đời dương vệ linh cúi đầu trầm mặc hắn nhìn phương xa tự a h ồ mạnh mẽ cấp diệp văn khiết một ít tự hỏi cân nhắc thời gian diệp văn khiết cũng trầm mặc ở trong gió c u ố n chặt quần áo khoác nhìn phương xa nơi đó núi lại hương an đã biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm ở giá lạnh hạ không có khả năng có rất nhiều thời gian dương vệ ninh hạ quyết tâm khởi bước đi hướng đại môn đi được t h ự c mau d i ố n g muốn đem diệp văn khiết ném rất dường như nhưng diệp văn khiết theo sát hắn đi vào hồng ngạn căn cứ đại môn hai gã lính gác ở bọn họ thông qua sau đóng lại hai phiến trầm trọng cửa sắt đi rồi một đoạn sau dương vệ ninh đứng lại chỉ vào dây ẹn cẩn đối văn khiết nói đây là một cái đại hình vũ khí nghiên cứu h à n g mục nếu thành công này ý nghĩa khả năng so bom nguyên tử cùng bom khinh khí đều đại ở đi ngang qua căn cứ nội lớn nhất một tràng kiến trúc y, dương vệ ninh lập tức qua đi đẩy ra môn diệp văn khiết ở cửa thấy được phát xạ chủ điều khiết chữ rào bước tiến lên môn một cổ mang theo dầu máy vị n h i ệ t khí nên diện đánh tới nàng nhìn đến rộng mở trong đại s ả n h dày đặc mà b à y các loại dụng cụ thiết bị đèn tín hiệu cùng kỳ sóng nghi thượng sáng lên đồ hình lõe thành một mảnh mười mấy danh xuyên quân trang thao tác nhân viên ngồi ở cơ hồ đưa bọn họ mai một từng hàng dụng cụ. dương vệ l i n h đối diệp văn khiết nói tỉnh chỉ chỉ bên cạnh cửa biên một cái bàn bên ghế dựa làm nàng ngồi diệp văn khiết nhìn đến kia trương trước bàn đã ngồi một người đó là một vị mang súng lục vệ binh ta còn là ở bên ngoài chờ đi diệp văn khiết dừng lại bước chân nói dương vệ ninh hiền lành mà cười cười ngươi về sau chính là căn cứ nhân viên công tác trừ bỏ số ít địa phương ngươi nơi nào đều có thể đi nói xong trên mặt hắn có một loại bất an biểu tình Hiển nhiên ý thức được lời này một khắc tầng ý tứ. không bao giờ có thể lời Ngươi giờ rời đi nơi này. Ta còn là đi bên ngoài đi. này tầng này còn bên ý ý một tứ. ta được có là bao diệp văn khiết kiên trì nói kia. Hào đứng i d ư ninh xem k ở chủ n n bọn mình. Văn g có chú họ về Thừa giải Diệp Khiết, đi điều khiển cạnh cửa thật lớn dây ẹn ẹn liền dựng đứng ở nàng phía sau suốt chiếm cứ nửa cái bầu trời đêm ở tưởng chỗ này, nàng có thể tinh này, nàng nghe đột ư ợ c bên trong truyền thanh gia âm. đ nhiên k i a phân loạn thao tác khẩu lệnh thanh biến mất chủ điều khiển một mảnh yên tĩnh chỉ có thể mơ h ồ nghe được dụng cụ thiết bị ngẫu nhiên phát ra hoàng minh thanh tiếp theo xuất hiện một cái áp đảo hết thệ nam âm quân giải phóng nhân dân trung quốc đệ nhị pháo binh hồng ngạn công trình đệ một trăm bốn mươi bảy thứ thường quy phát xạ trao quyền xác nhận xong ba mươi giây đến ngược mục tiêu phân loại a ba tọa độ tự hào vn hai mươi tháng một n ă m chín bảy f định vị đọc và sửa sóng hai mươi năm giây đến ngược phát xạ hồ sơ hảo hai mươi hai phụ gia vô t ụ truyền vô hồ sơ cuối cùng đọc và sửa sóng 20 giây g đến n ư ợ các Nguồn năng lượng phận bộ b o á o bộ ì n thường. h hóa Mã b phận báo chú á o b ì n thường. Khuyết đại bộ phận báo cáo, bình thường. Nhiều giám sát Trình tự thể Hết thể tính theo một tiếng thượng một liệt phát phận bình Khuấy nhiều cho phép phàm không lịch, hơn chung cảnh chản kịch khởi ngược. đến an văng lên, ẹn bèn một chản đèn đỏ kịch liệt lập lên phát xạ khởi động. Các bộ phận giám giây giây sau, dây đại đỏ lại lại, xạ vi. cái bộ báo báo báo bộ lập cáo, cáo, Các ở lòe ý giám sát diệp văn khiết cảm thấy trên mặt có rất nhỏ ngứa cảm nàng biết một cái thật lớn đ i ệ n trường xuất hiện nàng n g ử a đầu theo dây ẹn p è n sở chỉ phương hướng nhìn lại nhìn đến trong trời đêm một sợi mỏng v â n phát ra sâu kín lăng quang k i a quang thực mỏng manh lúc ban đầu nàng tưởng chính mình nào rác nhưng đương k i a lũ vân phiêu cách này phiến không được sau vân ánh sáng n h ạ t liền biến mất mặt khác một sợi phiêu người vân cũng đồng dạng phát ra q u a n tới ở chủ điều khiển trung khẩu lệnh thanh lại vang thành một mảnh nàng chỉ có thể mơ h ồ nghe ra trong đó vài câu khuyết đại bộ phận trục chặt ba hào ống mạ nẹ tổng tiêu hủy n h ữ n g dư bộ phận đầu nhập bình thường điểm tạm dừng một tục truyền bình thường diệp văn khiết nghe được m ặ t khắc một loại phân vật thanh âm trong mông lung nhìn đến từng mảnh hắc ảnh từ dưới chân núi rừng rậm t r u n g xuất hiện xoay quanh thăng lên bầu trời đêm nàng không nghĩ tới ngày đông giá rét trong rừng rậm còn có nhiều như vậy chim chóc bị k i n h khởi tiếp theo nàng thấy khủng bố một màn một cái điệu đàn phi vào dây ẹn b ậ n chỉ hướng phạm vi lấy phát ra ưu quang kia lũ vân vì bối cảnh nàng tin h tưởng thấy được đàn điệu sôi nổi từ không trung rơi xuống n à y một quá trình ước chừng rằng có mười lăm phút dây ẹn cận thượng đèn đỏ dập tắt diệp văn k i ế t làn ra thượng n g ứ cảm cũng đã biến mất chủ điệu khiển trung phân loạn khẩu lệnh thanh như cũ. cho dù ở cái kia to lớn b a n g r ộ i nam âm hưởng khởi sau cũng không có đình chỉ hồng ngạn công trình đệ một trăm bốn mươi bảy thứ phát xạ tiến hành xong phát xạ hệ thống đóng cửa hồng ngạn tiến vào giám sát trạng thái thỉnh giám sát bộ tiếp nhận hệ thống quyền không chế cũng thượng truyền điểm tạm dừng số liệu thỉnh các bộ phận tổ nghiêm túc điền phát xạ nhật ký các tổ trưởng đến phòng họp tham gia phát xạ hội nghị thường kỳ xong hết thầy đều yên lặng xuống dưới chỉ có dây hẹn hẹn ở trong gió phát ra hôn vang như cũ diệp văn khiết nhìn trong trời đem điệu đàn sôi nổi trở xuống trong rừng rậm nàng lại lần nữa nhìn lên dây cảm giác nó giống một con hướng trời cao mở ra thật lớn bàn t Nàng hướng bàn xa thụy sơn kể với ông diệu đầu những năm chín không của thế kỷ trước diệp văn khiết mới quay lại thành phố này giảng dạy môn vật lý thiên văn tại ngôi trường đại học trước đây cha bà từng làm việc cho tới khi bà nghỉ hưu gần nhất mới biết được nàng kia hơn h a năm là ở hồng ngạn căn cứ vượt qua hồng ngạn ô n g diệu giật mình mà dưng bước chân chẳng lẽ những cái đó truyền thuyết đại bộ phận là thật sự hồng ngạn tự dịch giải hệ thống một người nghiên cứu chế tạo giả di dân đến âu châu năm trước viết một cuốn sách n g ư ờ i theo như lời truyền thuyết phần lớn đến từ chính kia cuốn sách theo ta hiểu biết là thật sự hồng ngạn công trình tham dự giả phần lớn còn khỏe mạnh này thật đúng là truyền kỳ a đặc biệt là phát sinh ở cái kia niên đại càng là truyền kỳ trung truyền kỳ bọn họ lại nói chuyện trong chốc lát sa thụy sơn hỏi tiến hành lần này kỳ quái quan chắc mục đích ô n g rượu tránh mà không đáp hắn cũng liền không có hỏi lại Hiển nhiên, một cái chuyên gia tôn nghiêm, không cho phép hắn đối loại này trái với chuyên nghiệp thưởng thức quan chắc biểu hiện ra quá nhiều hứng thú sau đó bọn họ đến một gian vị du khách khai suốt đêm quán bar trung đi ngồi hơn hai giờ s a thụy sơn một ly tiếp theo một ly mà dốc địa trở nên càng thêm hay nói mà v ông rượu lại sớm đã tâm thần không chừng trong đầu không ngừng mà hiện ra cái tiêu màu xanh biết thẳng tắp thẳng đến kém mười phút d ạ n g sáng một chút khi s a thụy sơn mới tiếp nhận rồi v ông rượu nhiều lần đề nghị đứng dậy phản hồi phòng thí nghiệm lúc này chiếu hướng vô tuyến dây en bèn hàng ngũ đèn tụ quang đã tắt dây en bèn ở bầu trời đêm hạ biến thành đơn giản rõ ràng màu đen hai dê đồ án phảng phất là một loạt lấy cùng cái góc ngắm chiều cao đồng thời mà nhìn lên vũ trụ tựa hồ đang chờ đợi cái gì nay cảnh tượng lệnh vông d i ệ u không rét mà run hắn nhớ tới tam thể chung những cái đó cự bãi trở lại phòng thí nghiệm khi vừa lúc là dạng sáng một chút khi bọn hắn đem ánh mắt đầu hướng đầu cuối màn hình k h i g i a o động vừa mới xuất hiện thẳng tắp biến thành đình đường cong xuất hiện khoảng cách không đồng nhất n h ọ n nhọn đ ỉ n h sóng nhan sắc cũng biến đỏ giống như một cái ngủ đông sao xà bắt đầu sung huyết m ắ t máy khẳng định là có bệ vệ tinh trục chặt sa thụy sơn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm đường cong nói không phải trục chặt vông rượu bình tĩnh mà nói ở như vậy sự t ì n h trước mặt hắn đã bước đầu học xong khống chế chính mình chúng ta lập tức là có thể biết sa thụy sơn nói ở mặt khác hai đài đầu cuối thượng nhanh chóng thao tắt lên thực mau hắn điều ra mặt khác hai viên vệ tinh nạp cùng tợ lăn vũ trụ bối cảnh phóng xạ thật khi số liệu cũng đem này biến hóa biểu hiện vì đường con g ba điều đường con g ở đồng bộ giao động giống nhau như l ú c sa thụy sơn lại dọn ra một nổ t ẹ p úc l n cuống tay chân mà khởi động hệ thống cắm thượng khoan mang vòng tuyến sau đó gọi điện thoại vông diệu nghe hắn ở liên hệ u d ù n kỷ vô tuyến quan chắc căn cứ sau đó chờ đợi hắn không có đối vông diệu giải thích cái gì hai mắt chết nhìn chằm chằm trên màn hình xem khí vương d i ệ u có thể nghe được hắn r ồ n dập tiếng hít thở vài phút sau xem khí thượng xuất hiện một cái tọa độ cửa sổ một cái màu đỏ đường cong ở cửa sổ thượng xuất hiện cùng mặt khác ba điều tiến hành chính xác đồng bộ dao động như vậy ba viên vệ tinh cùng một bộ mặt đất quan trắc thiết bị đồng thời chứng thực một sự kiện vũ trụ ở lập l ò có thể đem phía trước đường cong đóng dấu ra tới sao vương d i ệ u hỏi sa thụy sơn lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh gật gật đầu di động con chuột khởi động đóng dấu trình tự vương rượu gấp không chờ nổi mà trảo quá kích quang máy in phun ra đệ nhất tờ giấy dùng một chi bút chỉ đem đỉnh sóng gian khoảng cách cùng hắn mới vừa lấy ra tới kia t r ư ơ n g mạc ngươi tư mã điện báo biểu đối chiếu lên ưu khuyết điểm thật d à i trường ưu khuyết điểm thật d à i trường ngắn ngủn ngắn ngủn đoạn thật giải dài dài ngắn đoạn. ngủn trường, trường đoạn đoạn thật g i trường ngắn ngủn ngắn ngủn trường trường trường chương đ o ạ n đ o ạ n thật d à i ngắn ngủn ưu khuyết điểm trường trường c h n g đoàn đoàn đoàn đ n â y là một nghìn một trăm linh tám hai mươi mốt ba mươi bảy ưu khuyết điểm thật g i i trường ưu khuyết điểm thật g i i trường ngắn ngủn ngắn ngủ đ o ạ n thật giải ngắn, ngắn ngủn ưu khuyết điểm trường giải ngắn ngắn ngủn đoạn đây là một nghìn một trăm linh tám hai mươi mốt ba mươi sáu ư khuyết điểm thật g i i trường ưu u k h sa thụy điểm t t dài sơn nôn nóng mà đi qua đi lại thỉnh thoảng ở bông rượu phía sau dừng lại xem hắn đang ở viết ra kia một chuỗi con số ngươi thật sự không thể đem tình hình thực tế nói cho ta biết sao hắn không chịu nổi lớn tiếng hỏi sa tiến sĩ tin tưởng ta nhất thời nói không rõ vông d i ệ u đẩy ra k i a m ộ t đ ố n g ấn giao động đường cong i ấ y nhìn chằm chằm kia hành đếm ngược con số có lẽ ba viên vệ tinh cùng một cái mặt đất quan trắc điểm đều xuất hiện trục trặc n g ư ơ i biết chuyện này không có khả năng nếu có người cố ý phá hư đâu cũng không có khả năng đồng thời thay đổi ba viên vệ tinh cùng một cái mặt đất quan trắc chạm số liệu k i a n à y phá hư cũng có chút siêu tự nhiên vông d i ệ u gật gật đầu so với vũ trụ lập lại tới hắn tình nguyện tiếp thu cái này siêu tự nhiên nhưng sa thụy sơn lập tức chịu đi rồi hắn trong lòng ngực này duy nhất một cây cứu mạng dâm dạ nếu muốn cuối cùng chứng thực này hết thảy kỳ thật rất đơn giản vũ trụ bối cảnh phóng xạ như vậy biên độ dao động đã lớn đến chúng ta có thể sử dụng mắt thường cảm thấy trình độ người nói bậy gì đó hiện tại là người ở trái với thương thức bối cảnh phóng xạ bước sóng là bảy cm so ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lớn bảy tám cái số lượng cấp như thế nào có thể nhìn đến dùng ba c mắt kính ba c mắt kính là chúng ta cầm đầu đều nhà thiên văn làm một cái p h ụ cập khoa học tiểu n g o ạ n ý nhi hiện tại kỹ thuật đã có thể đem bảnh tề a tư cùng ngư i s ầ n ở hơn bốn mươi năm trước dùng cho phát hiện ba c bối cảnh phóng xạ hai mươi thức anh loa hình dây end e n làm thành mắt kính lớn nhỏ hơn nữa ở cái này mắt kính trung thiết chí một cái thay đổi hệ thống đem tiếp thu đến bối cảnh phóng xạ bước sóng áp suất bảy cái số lượng cấp đem bảy cm sóng chuyển ấn thành hướng quang như vậy người xem ở ban đêm mang lên loại này mắt kính là có thể tận mắt nhìn thấy đến vũ trụ ba k bối cảnh phóng xạ hiện tại cũng có thể nhìn đến vũ trụ l ọ p l ò thứ này hiện tại chỗ nào ở nhà thiên văn có hai mươi phó đâu ta cần thiết ở năm điểm trước kia bắt được nó ỵ xạ thụy sơn cầm lấy điện thoại bắt cái dây số đối phương thời gian rất lâu mới tiếp khởi điện thoại xa thụy sơn phí không ít miệng lưỡi mới nói phục cái kia bị nửa đêm đánh thức m ộ ư ơ i một giờ sau ở nhà thiên văn chờ ông diệu trước khi chia tay sa thụy sơn nói ta liền bất đồng ngài đi vừa rồi nhìn đến đã cũng đủ ta không cần như vậy chứng minh ta còn là hy vọng ngài có thể ở thích hợp thời điểm đem tình hình thực tế nói cho ta biết nếu loại này hiện tượng dẫn ra cái gì nghiên cứu thành quả nói ta sẽ không quên ngài lập lại ở dạng sáng năm điểm liền sẽ đình chỉ về sau đường đi miệt mài theo đuổi nó đi tin tưởng ta sẽ không có cái gì thành quả vương diệu đỡ cửa xe nói sa thụy sơn đối với vương diệu nhìn chăm chú thật lâu sau gật gật đầu minh bạch hiện tại khoa học giới ra một ít việc đúng vậy vương diệu nói chui vào trong xe hắn không nghĩ đem cái này để tài tiếp tục đi xuống đến phiên chúng ta sao ít nhất đến phiên ta v ô n g diệu nói khởi động xe v ô n g diệu một giờ sau tới thị nội hắn ở tân nhà thiên văn trước xuống xe thành thị đêm khuya ánh đèn xuyên thấu qua nảy đống thật lớn pha lê kiến trúc trong suốt mặc tường đem bên trong kết cấu loáng thoáng hiện hiện ra v ô n g diệu hiện tại cảm nhận được nếu tân nhà thiên văn kiến trúc sư tưởng biểu đạt đối vũ trụ cảm giác thì hắn thành công càng trong suốt đồ vật càng t h n bí, vũ trụ bản thân chính là trong suốt chỉ cần thị lực có thể cập n g ư ờ i muốn nhìn rất xa liền xem rất xa nhưng càng xem càng thẩm ý tên kia còn buồn ngủ nhà thiên văn nhân viên công tác đã ở cửa chờ v ư n g diệu hắn đem một cái va l i sách tay đưa cho vông diệu phương diện này có năm phó ba c m ắ t kính đều là nạp thảo điện bên trái cái nút là chốt mở bên phải là cường độ ánh sáng điều tiết mặt trên còn có hơn mười phó ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào đi ta đi trước ngủ một lát liền ở cạnh cửa cái t i ệ u phòng cái này xa tiến sĩ thật là cái bệnh tâm thần nói xong xoay người đi vào tối tăm quá nội n vông diệu đem cái dương phóng tới xe tòa thượng mở ra lấy ra một bộ ba c m ắ t kính thứ này rất giống hắn mới vừa dùng quá thiết bị vây t u n g n ũ giáp màn hình hắn cầm lấy một bộ đi đến xe ngoại mang lên xuyên đấu qua thấu kính nhìn đến thành thị cảnh đêm không có biến hóa chỉ là tối sầm chút lúc này hắn mới nhớ tới muốn đem chốt mở mở ra lập tức thành thị hóa thành một đoàn đoàn mông lung vầng sáng đại bộ phận độ sáng cố định còn có một ít lập lòe hoặc di động tới hắn biết đây đều là bị chuyển hóa vì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được centimet vi ba mỗi đoàn vầng sáng trung tâm chính là một cái phát s á nguyên n g bởi vì bức sóng nguyên nhân không có khả năng thấy rõ hình dạng hắn ngầm đầu thấy được một cái phát r a màu đỏ s ậ m ánh sáng nhạt không t r ú n g cứ như vậy hắn thấy được vũ trụ đ ố i cảnh phóng xạ này hồng quang đến từ chính một trăm nhiều trăm triệu năm trước là đại nổ mạnh kéo dài là sáng thế kỷ dư ôn nhìn không tới ngôi sao vốn dĩ bởi vì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn đã bị đẩy đến không thể nhận ra ngôi sao hẳn là một đám điện đen nhưng centimet sóng diễn xạ che khuất hết thể hình dạng cùng chi tiết đương gông d i ệ u đôi mắt thích ư ớ n g này hết thể sau hắn thấy được không trung hồng quang bối cảnh ở hơi hơi chất động toàn bộ vũ trụ thành một cái chỉnh thể ở đồng bộ lập lòe phản phất toàn bộ vũ trụ chỉ là một tràn trong gió cô đèn đứng ở này lập lòe trời cao hạ gông d i ệ u đột nhiên cảm thấy vũ trụ là như vậy tiểu tiểu đến chỉ đem hắn một người giam cầm với trong đó vũ trụ là một cái nhỏ hẹp trái tim hoặc tử cung nay tràn ngập hồng quang là tràn ngập với trong đó lựa trong suất máu hắ hồng quang lập lòe chu kỳ là bất quy tắc như là này trái tim hoặc tử cung bất quy tắc địa mạnh động hắn từ dỡ cảm nhận được một cái lấy nhân loại trí tuệ vĩnh viễn vô pháp lý giải quái dị biến thái thật lớn tồn tại v ô n g d i ệ u tháo xuống ba ca mắt k í n h suy yếu mà dựa vào bánh xe ngồi dưới đất ở trong mắt hắn đêm khuya thành thị một lần nữa khôi phục ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn sở miêu tả hiện thực tranh c ả n h nhưng hắn ánh mắt dao động ở bắt giữ mặt khác một ít đồ vật đối diện vườn bách thú đại môn bên một loạt đèn n g ông chúng có một cây đèn quản hồng rồi bất quy tắc mà lập lòe gần chỗ nơi xa bắc kinh triển lãm quán nga thức đỉnh nhọn thượng sao năm cánh cũng ở phản xạ phía dưới bất đồng trên đường phố đèn xe quang bất quy tắc mà lập lòe vông d i ệ u ấ n mạc ngươi tư mã đ i ệ n báo nỗ lực phá dịch này đó lập lòe hắn thậm chí cảm thấy bên cạnh mấy bức cờ màu đang ở trong gió phiêu r a n h ă n nếp gấp bên đường một hoa giọt nước mặt ngoài gần sóng đều hướng hắn chuyển lại mạc ngươi tư mã đ i ệ n báo hắn nỗ lực mà phá dịch cảm thụ được U linh đến ngược trôi đi không biết qua bao lâu cái kia nhà thiên văn nhân viên công tác ra tới hỏi vông rượu xem xong rồi không có đương nhìn đến h ắ n khi bộ dáng của hắn xử người nọ trong ánh m thu thập hảo ba ca mắt kính cái dương người nọ lại nhìn chằm chằm v ông diệu nhìn vài giây dẫn theo cái dương bước nhanh đi rồi trở về v ông diệu lấy ra di động bắt thông thân ngọc p h ỉ điện thoại nàng thực mau liên tiếp có lẽ nàng cũng vượt qua một cái không miên chi dạng đến ngược cuối là cái gì v ông diệu vô lực hỏi không biết nói này ngắn gọn ba chữ sau điện thoại cắt đứt là cái gì có lẽ là chính mình tử vong giống dương đông như vậy có lẽ là một hồi giống mấy năm trước ấn độ dương sóng thần như vậy đại tai nạn ai cũng sẽ không đem này cùng tự mình nạ nổ n h i ê n cứu hạng mục tương liên hệ bởi vậy liên tưởng đến trước kia mỗi một lần đại tai nạn bao gồm hai lần thế giới đại chiến hay không đều là lần lượt u linh đếm ngược cuối đều có một cái ai đều không thể tưởng được giống chính mình người như vậy muốn p h ụ cuối cùng trách nhiệm có lẽ là toàn thế giới hoàn toàn hủy diệt ở cái này biến thái vũ trụ chung tiêu đảo đối ai đều là một loại giải thoát có một chút có thể khẳng định mặc kệ u linh đếm ngược cuối là cái gì tại đây dư lại ngàn dư tiếng đồng hồ chung đối cuối suy đoán đem giống ác ma như vậy tàn khốc mà tra tấn hắn cuối cùng ở tinh thần thượng hoàn toàn phá hủy hắn vông r u chui vào xe rời đi nhà thiên văn ở trong thành thị lang thang không có mục tiêu mà mở ra sáng sớm trước trên đường t h không nhưng hắn không dám khai ma p h ả n phất xe khai đến mau đến ngược đi được cũng mau đương đông p h ư ơ n g xuất hiện một đường nắng s ô n khi hắn đem xe ngừng ở ven đường xuống xe đi rồi lên đồng dạng mạn vô mục tiêu hắn ý thức chung c h ố n g rỗng chỉ có đếm ngược ở kia đỏ sậm bối cảnh phóng xạ thượng hiện ra nhảy lên hắn tự mình p h ả n phất biến thành một cái đơn thuần đồng hồ đến ngược một ngụm không biết vì ai mà minh trung tăng trời đã sáng lên hắn đi m ệ t ở một cái trường ghế ngồi xuống đương hắn n g ẩ n g đầu nhìn xem chính mình theo bản năng đi đến mục đích địa khi không khỏi đánh cái dù mình hắn đang ngồi ở vương phụ giếng thiên chúa giáo đương trước ở sáng sớm trắng bệch dưới bầu trời giáo đường la mã thức đỉnh nhọn giống tam căn màu đen cự chỉ, tự chỉ, tựa hồ ở vì hắn chỉ ra minh minh vũ trụ chung thứ gì vương diệu đứng dậy phải đi một trận từ giáo đường chuyển ra thánh nhạc lưu lại hắn hôm nay không phải tuần này nay có thể là sướng thơ ban vì lễ phục sinh tiến hành tập luyện sướng chính là cái này ngày hội lễ m ị xạ trung bình sướng thánh linh quang chiếu ở thánh nhạc trang nghiêm sâu xa t chung vương diệu lại lần nữa cảm thấy vũ trụ thu nhỏ biến thành một tòa chống trải giáo đường không đỉnh biến mất với bối cảnh phóng xạ lập lòe hồng quang t u n g mà hắn còn lại là này to lớn giáo đường sàn nhà gạch phùng chung một con tiểu đậu kiến hắn cảm giác được chính mình kia viên run dậy tâm linh bị một con vô hình bàn tay khổng lồ vớt ve trong lúc nhất thời lại về tới yêu ớt bất lực hài đồng thời đại ý thức chỗ sâu trong ngạnh c h ố n g nào đó đ ồ vật giống sắp giống nhau biến mềm hỏng mất hắn đôi tay bộ mặt khóc lên ha ha ha lại phóng đổ một cái vông d i ệ u khóc thút thít bị phía sau một trận tiếng cười đánh gãy hắn quay đầu vừa thấy đại sử đứng ở nơi đó trong miệng phun ra một n g ụ m khói trắng chương mười một sử cường chương mười một sử cường đại sử ở vông rượu bên người ngồi xuống đem một phen chìa khóa xe đưa cho hắn đông tấu đơn nhi thượng liền tùy tiện đại sử à phải biết rằng ngươi vẫn luôn đi theo ta mặt sau ta ít nhất sẽ có chút than ủi vông d i ệ u trong lòng nói nhưng tự tôn khiến cho hắn không đem lời này nói ra hắn tiếp nhận đại sử đưa qua một điếu thuốc điểm thượng sau chịu giới thuốc lá vài năm sau để nhật khẩu thế nào l ã o đệ k h i ê n không được đi ta nói ngươi không thành đi ngươi còn n ạ n h xung lục căn ngón chân ngươi sẽ không minh bạch vông d i ệ u manh chịu mấy điếu thuốc nói ta là quá minh bạch kia hảo đi ăn cơm đi ta không muốn ăn kia đi uống rượu ta thì ngươi vông rượu vì thế thượng đại sử xe chạy đến phụ cận một nhà tiểu tiệm cơm thiên còn sớm trong tiệm không có gì người nhị cân bạc bụng một lọ rượu sái đại sử hô cũng không ngẩng đầu lên h i ệ n nhiên nối nơi này rất quen thuộc nhìn đến bưng lên hai đại bản đen tuyên đồ vật Vông rượu c h ố n g chân dạ dày quay cùng lên thiếu chút nữa nhổ ra đại sử lại cho hắn muốn sữa đậu nành cùng bánh q u ẩ y Vông rượu cưỡng bách chính mình ăn điểm nhi sau đó cùng đại sử một ly tiếp một ly mà u ố n g lên lên hắn cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu lời nói cũng nhiều lên đ ê m này ba ngày sự tỉnh toàn bộ hướng đại sử nói tuy rằng hắn rõ ràng đại sử khả năng đ ư ợ biết thậm chí biết đến so với hắn còn nhiều ngươi là nói vũ trụ ở hướng ngươi trước mắt nhi Đại i sử g ố nga ăn mì điều tỷ、so、như nói nhân loại từ đâu tới đây muốn đi đâu vũ trụ từ đâu tới đây muốn đi đâu linh tinh không có chưa từng có chưa từng có ngươi tổng nhìn đến quá sao trời đi chẳng lẽ không có sinh ra quá một chút kính sợ cùng tò mò ta ban đêm cũng không nhìn bầu trời sao có thể đâu các ngươi không phải thường trực đêm ban sao lão đệ ta ban đêm nằm vùng khi nếu là ngựa đầu nhìn bầu trời kia d á m thị đối tượng lưu làm sao bây giờ chúng ta thật không nói làm k i ậ ta ta chính là nhìn bầu trời thượng ngôi sao cũng sẽ không suy nghĩ ngươi những cái đó trung cực c h i ế t học ta muốn nhọc lòng chuyện này nhiều lắm đâu muốn cung phòng ở hải tử còn muốn vào đại học càng không cần để kia không dứt t h tử ta là cái liếc mắt một cái có thể từ miệng nhìn đến thẳng tính tự nhiên thảo không được lãnh đạo niềm vui xuất ngũ sau lăn lộn nhiều ít năm vẫn là như vậy cái hùng hình dáng nếu không phải có thể làm việc sớm bảo người đã ra đi n à y đó còn chưa đủ ta tưởng ta còn có tâm tư xem ngôi sao tưởng c h i ế t học tiêu đạo cũng là tới làm bất quá a ta đạo thật đúng là phát minh một cái trung cực định lý nói nói ta hồ về đến nhà tất có quỷ ngươi đây là cái gì chó má định lý ta nói có quỷ là chỉ không có quỷ Là vẫn là câu nói kia vô nghĩa ta hồi chuyện này ta thấy nhiều vậy ngươi cấp cái kiến nghị bước tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ tiếp tục uống uống xong rồi ngủ hào đi uống rượu không biết chính mình là như thế nào trở lại chính mình trên xe nằm ở phía sau tòa thượng lâm và o vô mộng ngủ say cảm giác thời gian cũng không trường nhưng mở to mắt sau nhìn đến mặt trời đã ở thành thị phía tây sắp rơi xuống đi hắn đi xuống xe tuy rằng buổi sáng uống rượu làm hắn cả người nhút ra nhưng cảm giác khá hơn nhiều hắn nhìn đến chính mình đang ở từ cấm thành một góc hoàng hôn chiếu vào cổ xưa hoàng cung thượng ở sông đào bảo vệ thành trung nổi lên b pa kim trong mắt hắn thế giới lại khôi phục cổ đ i ể n cùng ổn định vông rượu cứ như vậy hưởng thụ đã lâu yên lặng thẳng đến sắt trời ám xuống dưới kết lượng hắn quen thuộc màu đen sạn tạ nạ từ trên đường phố dòng xe cộ chúng chui ra tới lập tức khai lại đây sắt trụ đại sử đi rồi xuống dưới. ngủ ngon đại sử ôm ôm hỏi là bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ ai ngươi sao đi ăn cơm chiều lại uống điểm nhi uống xong tiếp theo ngủ sau đó đâu sau đó ngày mai ngươi dù sao cũng phải đi làm đi đếm ngược đã giảm đến một nghìn chín mươi mốt giờ đi con mẹ nó đếm ngược ngươi hiện tại đầu tiên muốn cam đoan đứng thẳng đừng nằm sấp xuống sau đó mới có thể nói khác đại sử ngươi liền không thể nói cho ta biết một ít chân tướng sao liền tính ta cầu ngươi đại sử nhìn chằm chằm bông rượu nhìn trong chốc lát sau đó n g a mặt lên trời cười lời này ta cũng đối thường vĩ tư nói qua vài lần hai ta là anh em cùng cảnh ngộ nói thật cho ngươi biết ta con mẹ nó cái gì cũng không biết cấp bậc thấp bọn họ không nói cho ta biết có khi chân tướng ở làm ác đ ộ n g nhưng ngươi biết đến tổng so với ta nhiều k i ế n hảo ta hiện tại liền đem nhiều ra tới đều nói cho ngươi đại sử chỉ chỉ sông đào bảo vệ thành ven sông hai người ở nơi đó tìm cái địa phương ngồi xuống t r ờ i đã tối rồi xuống dưới phía sau là đèn xe con sông bọn họ nhìn chính mình bóng dáng trên mặt sông trường trường đoạn đoạn mà biến nào làm chúng ta này hành kỳ thật chính là đem thật nhiều nhìn qua không tương quan sự tình sâu trỗi lên xuyên đúng rồi chân tướng liền ra tới Trước một t r ậ người phát sinh quá thật nhiều chuyện này, nhằm quá này, n vào h khoa học cơ cấu cùng học thuật giới phạm tội kịch liệt tăng nhiều, h i giới tội liệt ê n cùng tăng cứu cơ cấu c là đây a bao g i từng có chuyện này. n g có ư ờ đương nhiên biết lương tương máy ra tốc công trường kia cho nổ t á c cán còn có tên kia hoạch nô ben học giả bị rết tán tử phạm tội động cơ đều rất quái lạ không vì tiền không vì trả thù cũng không có gì chính trị bối cảnh đơn thuần mà làm phá hư còn có mặt khác một ít phạm tội ở n g o à i sự thì như khoa học biên giới cùng những cái đó học giả tự sát từ từ bảo vệ môi trường phần tử gần nhất hoạt động cũng quá phận sinh động trong chốc lát ở công trường tập hội ngăn cản đập chứa nước cùng nhà máy năng lượng nguyên tử xây dựng trong chốc lát lại làm cái gì trở về tự nhiên thí nghiệm xã hội còn có mặt khác một ít nhìn qua là lông gà vỏ tỏi chuyện này người gần nhất xem điện ả n h sao cơ bản không xem gần nhất mấy bộ tạng lớn toàn thổ rất cha mặt trên non xanh nước biếc không biết cái nào niên đại xoáy ca tịnh b ộ i ở bên trong nam cũng cày nữ dệt quá đến rất thoải mái dùng đạo diễn nói nói là biểu hiện bị khoa học kỹ thuật phía trước tốt đẹp sinh hoạt tỷ như kia bộ trốn đảo nguyên rõ ràng đánh ra tới không ai xem đã có thể có người kiên quyết mấy cái trăm tri còn có một cái khoa học viễn tưởng tiểu thuyết yêu cầu viết bài đại tái tối cao thưởng năm trăm vạn ai đem tương lai viết nhất ghê tởm ai là có thể đoạt giải sau đó lại tạp đi vào mấy cái trăm triệu đem kia mấy thiên tiểu thuyết chụp thành điện ảnh kỳ kỳ quái quái tà giáo cũng đều toát ra tới mỗi một cái giáo chủ đều tài đại khí thô này đó cùng ngươi phía trước nói có cái gì quan hệ đến đem chúng nó sâu lên tới xem đương nhiên ta trước kia không cần phải thao này phân nhà n tầm nhưng từ trọng án tổ điệu đến tác chiến trung tâm sau đây là ta phân nội chuyện này ta có thể đem chúng nó sâu lên tới đây là ta thiên phú liền thường vi tư cũng không thể khâm phục đến ra kết luận đâu sở hữu này hết thảy đều có thả chỉ có một hậu trường nó tưởng đem khoa học nghiên cứu hoàn toàn phá đổ ai không biết thật sự không biết nhưng có thể cảm giác được nó kế hoạch thực khí phái thực toàn diện một cái kế hoạch phá hương nghiên cứu khoa học phương tiện giết hại nhà khoa học hoặc cho các ngươi tự sát cho các ngươi n ổ i điên nhưng chủ yếu vẫn là cho các ngươi hướng ai chỗ tưởng như vậy các ngươi liền trở nên so người bình thường còn xuẩn ngươi cuối cùng câu này thật sâu sắc đồng thời còn muốn ở trong xã hội đem khoa học làm xú đương nhiên trước t i ê cũng vẫn luôn có người làm cái này nhưng lần này tuyệt đối là có tổ chức ta tin tưởng ngươi nói、ừ. cũng chính là hiện tại đi các ngươi này đó khoa học tinh anh đều nhìn không ra tới sự c ư nhiên bị ta cái này chuyên khoa tốt nghiệp đại quê mùa đã nhìn ra ta nói ra cái này ý tưởng sau không thiếu bị lãnh đạo cùng học giả nhóm chê cười chính là lúc ấy ngươi đối ta nói này đó ta cũng khẳng định sẽ không chê cười ngươi ngươi biết một ít ngụy khoa học sự đi biết những cái đó làm ngụy khoa học sợ nhất người nào sao nhà khoa học bái sai rồi trên thế giới có rất nhiều nhất lưu học giả bị ngụy khoa học lừa đến xoay quanh cuối cùng còn vì này phất cờ họ reo nhưng ngụy khoa học sợ nhất một loại khác người bọn họ rất khó bị lừa ảo thuật ra trên thực tế đại lượng ngụy khoa học âm mưu đều là bị ảo thuật ra vật trần so với khoa học giới con m ọ t sách tới ngươi nhiều năm cảnh vụ cùng xã hội kinh nghiệm hiển nhiên càng có năng lực cảm thấy loại này đại quy mô phạm tội kỳ thật so với ta người thông minh vẫn phải có loại sự tình này đã sớm bị mặt trên cảm thấy ta bắt đầu khi còn bị chê cười là không tìm đối địa phương lại sau lại đã bị lão liền trường chiêu tới rồi nơi này bất quá cũng chỉ là làm chút chạy chân chuyện này hảo đây là ta s o ngươi biết nhiều hơn về điểm này nhi có cái nghi vấn này đó cùng quân đội có cái gì quan hệ đâu ta cũng một mực hỏi bọn hắn bọn họ liền nói chiến tranh bạo phát chiến tranh đương nhiên là quân đội chuyện này ta và ngươi giống nhau bắt đầu cho rằng bọn họ là đang nói nói mớ nhưng bọn họ thật không nói dỡn hiện tại bộ đội s á t thật ở vào lâm chiến trạng thái chúng ta như vậy tác chiến trung tâm ở toàn cầu có hơn hai mươi cái mặt trên còn có một bậc nhưng ai cũng không biết là cái gì địch nhân là ai không biết nato quan quân tiến vào chiếm giữ tổng tham tác chiến thất lầu năm góc cũng có một đại bang tử giải phóng quân ai mẹ nó biết ai là địch nhân nay cũng quá ly kỳ ngươi nói được đây đều là thật sự ta ở bộ đội vài cái lao chiến hữu hiện tại đều hôn thành tướng quân cho nên biết một ít chuyện lớn như vậy tin tức truyền thông cư nhiên không có một chút phản ứng nay lại là một cái khó lường hiện tượng sở hữu quốc gia đồng thời bảo mật hơn nữa làm như vậy kín mít ta hiện tại có thể khẳng định một chút địch nhân là cái ngoan nhân vật mặt trên sợ hãi ta quá quen thuộc thường vi t ư từ hắn nơi đó là có thể nhìn ra tới hắn là thiên sập xuống đều không sợ người nhưng hiện tại sập xuống khả năng không ngừng l à tiên h bọn họ bị dọa đến quá sức bọn họ căn bản không có tin tưởng chiến thắng cái kia địch nhân muốn như vậy k i a thật là đáng sợ bất quá ai đều có sợ đồ vật cái kia ngoan nhân vật cũng có càng lợi hại nhân vật nó sợ đồ vật đối nó liền càng trí mạng tia nó sợ cái gì sợ các ngươi sợ nhà khoa học hơn nữa kỳ quái chính là các ngươi nghiên cứu đồ vật càng là không có thực tế tác dụng càng là thiên mã hành không nói chuyện không đâu giống dương đông kia hảo nó liền càng sợ so ngươi sợ vũ trụ chớp mắt càng sợ cho nên mới ra tay như v ậ y n g oan nếu là giết các ngươi hữu dụng nó đã sớm đem các ngươi giết sạch rồi nhưng n h ấ t hữu hiệu, hiệu biện pháp vẫn là nhiễu loạn các ngươi tư tưởng người đã chết còn sẽ có khác người nhưng tư tưởng rối loạn khoa học liền xong rồi ngươi là nói nó sợ cơ sở khoa học là cơ sở khoa học ta cùng dương đông nghiên cứu khác biệt rất lớn nạn độ tài liệu không phải cơ sở khoa học chỉ là một cái cao cường độ tài liệu có thể uy hiếp đến cái loại này lực lượng ngươi thật đúng là cái trường hợp đặc biệt giống ngươi loại này làm ứng dụng nghiên cứu nó hiện tại giống nhau còn không cái dày có lẽ ngươi những cái đó tài liệu chung thực sự có làm nó sợ đ ấ vật ra đây nên làm cái gì bây giờ đi làm nghiên cứu đi xuống đây là đối nó lớn nhất đả kích đừng động cái gì gì ba đến ngược nếu hạ ban tưởng thả lỏng cũng có thể chơi chơi cái kia trò chơi có thể đả thông nó tốt nhất trò chơi tam h ể chẳng lẽ nó cùng này đó cũng có quan hệ có quan hệ ta coi như chiến trung tâm vài cái chuyên gia cũng ở ngọc n h ì thứ đồ kia không phải giống nhau trò chơi ta như vậy vô c h i không sợ người ấy chơi không được thật đúng là đến ngươi như vậy có chi thức mới được nga không khác không có đôi khi ta lại nói cho ngươi di động muốn vẫn luôn mở ra l ã o đệ nhưng đến đứng thẳng la sợ h ã i thời điểm liền n g ẫ m lại ta cái kia trung cực định lý vông diệu liền cảm ơn cũng chưa tới cấp nói đại sử liền lên xe đi rồi t r ư ơ n g mười hai tam thể mặc tử lửa nóng t r ư ơ n g mười hai tam thể mặc t ử lửa nóng vông diệu về đến nhà Phía trước k h ô n g sớm cánh đồng hoang h vu thiết vuông rượu đứng ở trụ vương kim tự tháp trước bao trùm nó tuyết động sớm đã biến mất cấu trúc kim tự tháp tảng đá lớn khối mặt ngoài bị phong hóa đến gỗ gầy l ồ i lõm đại địa đã là một loại khác nhan sắc nơi xa có mây t r à n g thật lớn vật kiến trúc vông d i ệ u đoán kia đều là và o kho nhưng hình dạng cùng lần trước chứng kiến đã hoàn toàn bất đồng hết thảy đều cho thấy dài dòng năm tháng đã trôi đi nương chân trời triển hy vông d i ệ u tìm kiếm kim tự tháp nhập khẩu ở cái kia vị trí hắn nhìn đến nhập khẩu đã bị hòn đá phong kín nhưng đồng thời nhìn đến bên cạnh tân tu một cái thật dài thêm đá nối thẳng kim tự tháp đỉnh t r ó t hắn nhìn lên cao cao tháp đỉnh nhìn đến nguyên lai kia thẳng chỉ trời cao tháp đỉnh đã bị tiêu diệt trở thành một cái ngôi cao này tòa kim tự tháp cũng từ hay cập thức biến thành gạt t ứ c dọc theo thêm đá vông rượu leo lên kim tự ngôi cao một góc có một trận mấy t h ư ớ c cao kính thiên văn bên cạnh còn có mấy giá nhỏ lại hình bên tiên là mấy đ à i hình thù kỳ quái dụng cụ rất giống cổ trung quốc hôn tiên nghi nhất dẫn nhân chú mục chính là ngôi cao trung ương một cái đại đồng cầu đường kính hai m tà hữu đặt ở một đài phức tạp máy móc thượng từ rất nhiều lớn nhỏ bất đồng bánh răng thắt dơ chậm dài chuyển động vông diệu chú ý tới nó chuyển động phương hướng cùng tốc độ ở không ngừng biến hóa ở máy móc phía dưới có một cái phương hố ở bên trong tôi tăm ánh lựa chung vông diệu nhìn đến mấy cái nô lệ bộ giá người ở thúc đẩy một cái đĩa quay vì mặt trên máy móc cung cấp động lực có một người c h i ệ u bông rượu đi tới cùng lần trước đầu nội chu văn vương khi giống nhau người này đưa lưng về phía đường chân trời ánh dạng đông chỉ có thể nhìn đến trong bóng đêm một đôi loé sáng đôi mắt hắn d á n g người cao g ầ y người mặc phiêu giật màu đen trường bảo t ó c dài lên đỉnh đầu thượng lơ đãng mà rụt cái kết dư lại ở trong gió phi dương ngươi hảo ta là mạc tử hắn tự giới thiệu nói ta là hải nhân ngươi hảo a ta biết ngươi mạc tử hưng phấn mà nói ở một trăm ba mươi bảy hào văn minh trùng ngươi đi theo quá chu văn vương ta là cùng hắn cùng nhau đến quá nơi này nhưng cũng không tin tưởng hắn lý luận ngươi là đúng mặc tử đối v ớ ông diệu trịnh trọng gật gật đầu sau đó để sát vào h ắ nói n biết không ở ngươi rời đi ba mươi sáu vạn lượng ngàn năm văn minh lại lần nữa khởi động bốn lần ở kỷ nguyên hỗn loạn cùng kỷ nguyên hang định vô quy luật luân phiên trung gian nan mà trưởng thành ngắn nhất một lần chỉ đi xong rồi thời kỳ đồ đá một nửa nhưng một trăm ba mươi chín hào văn minh sáng tạo ghi lại c ư nhiên đi tới hơi nước thời đại nói như vậy ở cái kia văn minh chung có người tìm được rồi mặt trời quy luật vận hành mặc tử cười lớn lắc đầu không có không có may mắn mà thôi nhưng mọi người vẫn luôn ở nỗ lực lên đương nhiên tới ta làm ngươi nhìn xem lần trước văn minh nỗ lực mặc tử lanh vông rượu đi đến xem tinh đài một góc đại địa ở bọn họ phía dưới rôi thân mở ra giống một khối tang thương cũ thuộc ra mặc tử đem một trận tiểu kính viễn vọng nhắm ngay phía dưới đại địa thượng một mục tiêu sau đó làm vông rượu xem vông rượu đem tinh nhãn tiến đến kính quan g l ọ c thượng nhìn đến một cái kỳ dị đồ vật đó là một khối bộ xương khô ở trong nắng sớm trình tuyết bạch sắc nhìn qua kết cấu thực tinh xảo nhất lệnh người ngạc nhiên chính là này bộ xương khô đứng thẳng tia tư thế rất là ưu nhã cao quý một bàn tay nâng đến nạc hạng tựa hồ ở vớt ve tia đã không tồn tại trồng dâu đầu của nó vi ng mặc tử chỉ vào cái kia phương hướng nói hắn cho rằng hết thể đều phải hợp lễ vũ trụ vạn vật đều không ngoại lệ hắn vì thế sáng tạo một bộ vũ trụ lễ pháp hệ thống ý đồ dưới đây đ o á n trước mặt trời vận hành kết quả có thể nghĩ đúng vậy hắn tính toán ra mặt trời nên theo lễ là lúc liền đ o á n trước một lần dài đến năm năm kỷ nguyên h ă n g định ngươi đừng nói kia một lần thật đúng là rằng còn một tháng lâu sau đó có một ngày mặt trời không còn có ra tới không ngày đó mặt trời ra tới lên tới chính không nhưng đột nhiên dập tắt cái gì tắt. đúng vậy bắt đầu là chậm dai ám đi xuống thiệu đi xuống sau đó đột nhiên dập tắt màn đêm bông u xuống cái kia lạnh à khổng tử liền như vậy đứng đông lạnh thành băng trụ vẫn luôn đứng ở hiện tại cái gì đều không có sao ta là nói sau khi lửa tắt mặt trời ở cái kia vị trí xuất hiện một viên sao bay như là mặt trời sau khi chết linh hồn nga ngươi khẳng định mặt trời là đột nhiên tắt sao bay là đột nhiên xuất hiện sao là đột nhiên tắt sao bay liền xuất hiện ngươi có thể đi tra nhật ký cơ sở dữ liệu này đ i lại không sai nga vô rượu trầm ngâm thật lâu sau vốn dĩ đối với tam thể thế giới miền bí hắn trong lòng đã có một cái mơ hồ lý luận nhưng mặc tử nói chuyện này đem hắn suy nghĩ toàn là đ ổ như thế nào sẽ là đột nhiên đâu hắn ảo não mà nói hiện tại là hắn triều tây hắn vẫn là đông hắn ta cũng không rõ ràng lắm ngươi cũng là vẫn luôn sống đến bây giờ ta có sứ mệnh muốn chuẩn xác quan trắc mặt trời vận hành những cái đó vũ sư huyền học gia cùng lý học gia nhóm đều là chút vô dụng đồ vật bọn họ tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt động thủ năng lực cực kém chỉ là đắm chìm với chính mình hoang tập trung nhưng ta bất đồng ta có thể làm ra thực tế đồ vật tới hắn chỉ chỉ ngôi cao thượng đông đảo dụng cụ nói dựa vào này đó là có thể đạt tới mục đích của ngươi sao vương diệu chỉ chỉ dụng cụ đặc biệt là cái kia thần bí đại đồng cầu nói ta cũng có lý luận nhưng không phải huyền học là thông qua đại lượng quan c h ắ c tổng kết ra tới đầu tiên ngươi biết vũ trụ là cái gì sao là một bộ máy móc b ự c này vớ chưa nói nói được cụ thể chút vũ trụ là một cái huyền phù với biển lửa trung đại giống ruột cầu cầu thượng có rất nhiều lỗ nhỏ cùng một cái động lớn biển lửa quan g mang từ này đó trong động thấu tiến vào lỗ nhỏ là ngôi sao đại động là mặt trời rất có ý tứ một cái mô hình vương diệu nhìn xem đại đồng cầu nói hiện tại hắn đại khái có thể đoán ra đó là cái gì nhưng trong đó có một cái đại lỗ hổng mặt trời dâng lên cùng rơi xuống khi chúng ta nhìn đến nó cùng đàn tinh là tương đối vận động mà đại cầu cầu s á t thượng sở hữu động không tương đối vị trí hẳn là cố định rất đúng cho nên ta đẩy ra trải qua tu trình mô hình vũ trụ chi cầu là từ hai tầng cầu s á t cấu thành chúng ta nhìn đến không trung là nội tầng s á t ngoại tầng cầu s á t thượng có một cái động lớn nội tầng cầu s á t thượng có đại lượng lỗ nhỏ cái kia s á t ngoài thượng đại động thấu tiến quang ở hai tầng cầu sắc chi gian tường kép phản xạ cùng tàn ra sử tường kép gian tràn ngập ánh sáng này ánh sáng từ lỗ nhỏ trung thấu tiến vào chúng ta liền thấy được ngôi sao k i a mặt trời đâu mặt trời là ngoại tầng sát thượng đại động phóng đến nội tầng sát thượng thật lớn còn sáng nó độ sáng như thế chi cao giống chiếu xuyên trứng gà sát giống nhau chiếu xuyên nội sát chúng ta liền thấy được mặt trời q u ầ n sáng chung quanh tản r a quang s o u cường cũng chiếu nội sát đây là chúng ta ban ngày nhìn đến trời quang là cái gì lực nhất điều khiển nếu hai tầng cầu sát tiến hành bất quy tắc chuyển động đâu là vũ trụ ở ngoài biển lửa lực lượng nhưng bất đồng thời kỳ mặt trời lớn nhỏ cùng độ sáng là không giống nhau ở n g ơ i song xác mô hình chung m ặ người như ỏ cùng độ s á thế nào luôn là để sao bay chúng nó là chút không trọng yếu tây là vũ trụ cầu nội loạn phi cho bụi không ta cho rằng sao bay rất quan trọng mặt khác người mô hình như thế nào giải thích khổng tử thời đại mặt trời nhô lên cao t ắ c đâu đó là cái hiếm thấy ngoại lệ có thể là vũ trụ bên ngoài biển lửa t r u n g ám đốn hoặc mây đen vừa lúc thổi qua ngoại tầng sát thượng đại động vương diệu chỉ chỉ đại đồng câu hỏi này nhất định chính là ngươi vũ trụ mô hình đi đúng vậy ta làm ra vũ trụ máy móc s ử cầu chuyển động k i ê m một tổ phức tạp bánh răng bắt t r ư ớ c ngoại giới biển lửa đối cầu tác dụng loại này tác dụng quy luật cũng chính là ngoại giới biển lửa t r u n g ngọn lửa phân bố cùng lưu động quy luật là ta trải qua mấy trăm năm quan chắc tổng kết ra tới nay câu có thể bành trướng có rút lại sao đương nhiên có thể hiện tại nó liền ở thong thả có rút lại vương diệu tìm ngôi cao biên lan can làm cố định tham chiếu vật nhìn kỹ phát hiện mặc từ nói chính là sự thật. này c ầ u có nội t ầ n g sát sao đương nhiên là có trong ngoài sắc chi gian thông qua phức tạp cơ cấu chuyển lực thật là tinh xảo máy móc vông d i ệ u tự đáy lòng mà tán thường nói nhưng từ sắc ngoài thượng không có nhìn đến ở bên trong t ầ n g sắc phóng quần sáng đại động a không có động ta bên ngoài sắc vách trong thượng trang bị một cái nguồn sáng làm đại động bắt trước tiên nguồn sáng là dùng từ mấy chục vạn chỉ đom đóm trung tinh luyện ra tới ánh h ì n h quang tài liệu chế thành phát ra chính là lanh quang bởi vì nội sắc nửa trong suất thạch cao cầu tầm dẫn nhiệt tính không tốt như vậy có thể tránh cho giống nhau nhận nguồn sáng ở cầu nội tụ tập độ ấm làm ký lục viên có thể ở b cầu bên trong còn có người đương nhiên ký lục viên đứng ở một cái cái đ ấ y có dòng dọc trên giá vị trí bảo trì ở hình cầu trung tâm đem bắt chước vũ trụ giả thiết đến hiện thực vũ trụ mỗ một trạng thái sau nó sau đó vận chuyển đem chuẩn sắc mà bắt chước ra tương lai vũ trụ trạng thái đương nhiên cũng có thể bắt chước ra mặt trời vận hành trạng thái t h n h i ê u ký lục viên đem này ký lục xuống dưới liền hình thành một quyển chuẩn sắc lịch v ạ n nghiên đây là qua đi thượng trăm cái văn minh tha thiết ước mơ đồ vật ra ngươi tới vừa lúc bắt trước vũ trụ vừa mới biểu hiện một cái dài đến bốn năm kỷ nguyên hang định đem bắt đầu hán vũ đế đã căn cứ ta đoán trước tuyên bố mặc tử đ i ề u ra trò chơi giao diện đem thời gian trôi đi tốc độ hơi chút điều nhanh chút một vòng hồng nhật thăng ra đường chân trời đại đ ị a thượng chi chít như sao trên trời hồ nước bắt đầu tuyết tan này đó hồ nước nguyên lai đóng băng mặt băng thượng lạc đầy cắt bụi cùng đại đ ị a hòa hợp nhất thể hiện tại dần dần biến thành một đám trong suốt lóe sáng kính mặt phản phất đại đ ị a mở vô số con mắt tại đây chỗ cao ngâm nước cụ thể chi tiết thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn đến bên hồ người dần dần nhiều lên giống mùa xuân l ù n xuất động tiên đàn thế giới lại một lần sống lại ngài không đi xuống dấn thân vào với này mỹ rượu sinh hoạt sao vừa mới sống lại nữ tính là nhất khát vọng ái tùy. Mặc tử chỉ tử tái phía h vào dưới i ệ ngươi sinh cơ đại địa đối n cơ địa v ô Diệu nói, n g đã chung kết, ta là cuối cùng người thắng. Người bắt chước n n g g ờ i b ắ vũ trụ là một m đài máy móc xác thật tinh diệu t u y ệ t luân nhưng đ ố i nó làm giai đ o á n trước s a o nga ta có không sử dụng ngài kia đài kính viễn vọng quan trắc hiện tượng thiên văn đâu đương nhiên có thể người thỉnh mặc tử đối với đài kính viễn vọng làm cái thủ thế vông diệu đi đến kính viễn vọng trước lập tức phát hiện vấn đề muốn quan trắc mặt trời làm sao bây giờ đâu mặc tử từ một con mục dương chung lấy ra một khối màu đen viêm phiến hơn nữa này phiến thuốc lá hơn lựa kính nó i đem nó cắm đến kính viễn vọng k í n h quang ngọc trước vương diệu đem kính viễn vọng nhắm ngay đã lên tới giữa không trung mặt trời không khỏi tán thưởng mặc từ sức tưởng tượng mặt trời nhìn qua s ắ c thật giống một cái thông hướng vô biên b i ể n lửa lỗ thủng là một cái lớn hơn nữa tồn tại một bộ phận nhỏ nhưng tiến thêm một bước nhìn kỹ khi hắn phát hiện cái này mặt trời cùng chính mình hiện thực kinh nghiệm chúng cái kia có chút bất đồng nó có một viên rất nhỏ trung tâm nếu đem mặt trời xem thành một con con ngươi cái này ngày hạch tựa như đồng tử ngày hạch tuy nhỏ nhưng sáng ngợi mà tỉ mỉ bao vây nó ngoại tầng tắc có vẻ có chút huyết thiếu thật sự cảm mơ hồ không chừng rất giống là trạng th mà xuyên qua kia thật dạy ngoại tầng có thể nhìn đến bên trong ngày hạch cũng thuyết minh ngoại tầng là ở vào trong suốt hoặc nửa trong suốt trạng thái nó phát ra quan g mang càng nhiều có thể là ngày hạch quan g mang tàn ra mặt trời hình ảnh chân thật cùng tinh xảo lệnh v ô n g d i ệ u khiếp sợ hắn lại lần nữa xác định trò chơi tác giả ở mặt ngoài ngắn gọn hình ảnh chỗ sâu trong c ô ý ẩn tàng rồi rộng lượng chi tiết chờ đợi người chơi đi khai quật v ô n g d i ệ u ngồi dậy nghĩ lại cái này mặt trời kết cấu ẩn hàm ý nghĩa lập tức hưng phấn lên bởi vì trò chơi thời gian gia tốc mặt trời đã chuyển qua tây thiên v ư n g rượu điều chỉnh Đại địa thời gian trôi đi tốc độ nhanh hơn là có lợi cho thiên văn quan trắc bởi vì cảnh này khiến thiên thể vận hành cùng biến hóa càng thêm rõ ràng kỷ nguyên h ă n g định bắt đầu sau thứ mười bảy tiên mặt trời mọc khi hỏi đã qua năm cái giờ đại địa vẫn bao phủ ở màn đêm trung kim tự tháp phía dưới biển người tấp nập vô số cây b u ố c ở gió lạnh trung lay động mặt trời khả năng sẽ không ra tới cùng một trăm ba mươi bảy hào văn minh kết cục giống nhau vông rượu đối đang ở biên soạn trên thế giới này đ ệ nhất phân lịch vạn niên mặc tử nói mặc tử v ô về t r o n g dâu đối vông rượu lộ ra tự tin t ơ i cười yên tâm mặt trời liền phải dâng lên kỷ nguyên h ă n g định đem tiếp tục ta đã nắm giữ vũ trụ máy móc vận chuyển nguyên lý ta đoán trước không có sai tựa hồ là xác minh mạc tử nói chân trời thật sự xuất hiện ánh dạng đông kim tự tháp người bên cạnh đàn trung bộ phát ra một trận tiếng hoan hô kia phiến màu ngân bạch ánh dạng đông lấy vượt mức bình thường tốc độ mở rộng biến l ư ợ n g phản phát sắp dâng lên mặt trời muốn đền bù mất đi thời gian thực mau ánh dạng đông đã tràn ngập nửa cái không c h u n g cứ thế mặt trời còn chưa dâng lên đại địa đã cùng ngày xưa ban ngày giống nhau sáng ngời gông d i ợ u hướng ánh dạng đông xuất hiện phương xa nhìn lại phát hiện đường chân trời phát ra chói mắt cường quang cũng hướng về phía trước ốn lượn cùng khởi thành một cái ngang qua tầm nhìn hoàn mỹ hình cung hắn thực mau nhìn ra kia không phải đường chân trời là thiên đôi mắt thích đứng này cường q u a n sau đường chân trời còn tại tại chỗ h i ể n hiện ra vông d i ệ u nhìn đến một sợi lũ màu đen đổ vật ở chân trời dâng lên ở thiên luân sáng ngời bối cảnh thượng phá lệ rõ ràng đó là phương s a thiêu đốt sinh ra thuốc lá sương ngủ. kim tự tháp phía dưới một con k h ó i mã từ mặt trời mọc phương hướng chạy như bay mà đến giơ lên bụi bậm ở trên mặt đất vẽ ra một đạo rõ ràng h ồ i tuyến đắng người vì này tránh ra một cái lộ vông d i ệ u nghe được lập tức người ở khẳng cả giọng m à hô to thoát nước thoát nước đi theo này con ngựa chạy tới là một đoàn trâu n g a cùng mặt khác đ ộ vật chúng nó trên người đều mang theo ngọn lửa ở trên mặt đất dậy thành một t r ư ờ n g di động hòa thảm cự ngày đã từ đường chân trời bay lên nổi lên một nửa chiếm cứ nửa cái không trung đại địa tựa hồ chính theo một đồ chói lọi rực rỡ nhà tù chậm dài chậm xuống vông d i ệ u có thể rõ ràng mà nhìn đến mặt trời mặt ngoài chi tiết ngọn lửa hải dương thượng c h e kín dũng lãng cùng xoay nước hát tử như ưu linh dọc theo vô quy tắc lộ tuyến trôi nổi còn mặt trời giống kim sắc tay h á o lười biếng mà g i ã n ra đại địa tượng đã thoát nước cùng chưa thoát nước người đều bốc cháy lên giống vô số ném vào lòng lò c ử lửa này ngọn lửa quang mang so lòng lò trung thiêu đốt than khối đều lượng nhưng thực mau liền gông d i ệ u n g ử a đầu nhìn lại cảm giác đột nhiên đã xảy ra kỳ diệu biến hóa này phía trước hắn là ở hướng về phía trước xem hiện tại tựa hồ là ở xuống phía dưới nhìn cứ ngay mặt ngoài cấu thành ngọn lửa đại đ ị a hắn cảm giác tự mình chính hướng này sáng l ạ địa ngục rơi xuống đại địa thượng hồ nước bắt đầu bốc hơi lên một đoàn đoàn tuyết trắng thủy hơi nước thành ngấm vân trạng cao cao dâng lên tiếp theo tỏa khắp mở ra che đậy bên hồ nhân loại cho cốt kỳ nguyên hăng định đem tiếp tục vũ trụ là gông là... rượu quay đầu vừa thấy này thanh â m là từ đang ở thiêu đốt mặc tử vọng lại thân thể hắn bao hàm ở một cây cao cao q u ấ t h o à n g sát hỏa trụ bên trong làn da ở phát nhăn cùng than hóa nhưng hai mắt vẫn phát ra cùng căn nuốt hắn ngọn lửa hoàn toàn bất đồng qua mang hắn kia đã trở thành thiêu đốt than côn đôi tay phủng một đoàn đang ở phi tán lụa hôi đó là đệ nhất phân lịch và nghiên vô d i ệ u chính mình cũng ở thiêu đốt hắn giơ lên đôi tay thấy được hai căn ngọn lửa Cứ ngày thực mau hướng tây rời đi nhường da bị nó che khuất trời cao chim nghỉm với đường chân trời hạ chấm xuống quá trình thực mau đại điệu tựa hổ lại dọc theo kia đổ bức tường ánh sáng dâng lên ló m màn đêm giống bị một đôi bàn tay khổng lồ lôi kéo đại miếng vải đen che đậy đã hóa thành cho tàn thế giới vừa mới bị bị ỏ n g quá đại địa ở bóng đêm hạ phát ra màu đỏ sờ quang giống một khối từ lò trung kẹp ra tới không lâu t h ă n g khối vông d i ệ u ở trong trời đ ê m nhìn đến đàn tinh xuất hiện một lát thức mau hơi nước cùng thuốc lá xương m ù che khuất không trung cũng che khuất ở vào hồng xí trạng thái đại địa thượng hết thảy thế giới lâm vào một mảnh hát cám hỗn độn bên trong một hàng màu đỏ tự xuất hiện đệ một trăm bốn mươi một hào văn minh ở lửa cháy trung hủy diện nên văn minh tiến hóa đến đông hán trình tự văn minh hạt giống còn tại nàng đem một lần nữa khởi động. lại lần nữa bắt đầu ở tam thể thế giới vận mệnh khó lường mà tiến hóa hoan n g h ê n ngài lại lần nữa đăng nhập v ô n g diệu tháo xuống thiết bị vê tinh thần thượng chấn động t h á n g bình ồ n sau lại một lần có cái loại cảm giác này tam thể là cố ý ngụy trang thành giả dối nhưng có được thật lớn thọc sâu chân thật mà trước mắt chân thật thế giới đảo giống một bức nhìn như phiền phức bề bộn kỳ thật đơn bạc biểu thiện thanh minh thượng hà đồ ngày hôm sau v ô n g diệu đi nạ nổ trung tâm đi làm trừ bỏ nhân hắn ngày hôm qua không có tới làm cho một ít nho nhỏ hôn loại ngoại hết thẻ như thường hắn phát hiện công tác là một loại hữu hiệu thốt mê dấn thân vào với trong cả ngày hắn cố ý xử chính mình bảo trì bận rộn trạng thái chơi tối sau mới rời đi phòng thí nghiệm vừa đi xuất nạp mễ trung tâm đ ạ i lâu gông d i ệ u lại bị k i a ác mộng cảm giác đuổi theo hắn cảm thấy che kín đàn tinh bầu trời đ ê m giống một mặt bao trùm hết thể kính lút chính hắn là kính hạ một con tiểu trùng không chỗ trốn tránh hắn cần thiết lại vì chính mình tìm chút sự tình l à m nghĩ đến hẳn là lại đi nhìn xem dương đông m ẫ u thân liền đánh xe đi tới diệp văn khiết ra dương mẫu một người ở nhà gông d i ệ u đi vào khi nàng đang ngồi ở trên sofa đọc sách hắn lúc này mới phát hiện nàng đôi mắt đã l a hoa lại c ậ thị đọc sách cùng xem n dương mẫu nhìn thấy ông d i ệ u thật cao hứng nói hắn khí sắc nhìn qua so lần trước khá hơn nhiều đều là bởi vì n g à i nhân sâm ông d i ệ u cười cười nói dương mẫu lắc đầu kia đổ vật tỷ lệ không tốt khi đó ở căn cứ chung quanh cũng có thể thải đến thực tốt dã sơn tham ta thải đến quá một chi có như vậy lớn lên không biết hiện tại nơi đó thế nào nghe nói đã không có người ai già rồi gần nhất luôn là suy nghĩ trước kia sự nghe nói ở văn cách chung ngài ăn qua không ít khổ nghe tiểu sa nói đi dương mẫu nhẹ nhàng xua xua tay giống phất đi trước mặt một cây t ơ nhện đi qua đều đi qua ngày hôm qua tiểu sa tới điện thoại vội vã nói cái gì đó ta cũng nghe không rõ chỉ nghe ra tới ngươi giống như gặp được chuyện gì tiểu vương à kỳ thật ngươi tới rồi ta tuổi này liền sẽ phát hiện năm đó cho rằng thiên muốn sập xuống những cái đó đại sự kỳ thật không có gì cảm ơn ngài vương diệu nói hắn lại cảm thấy cái loại này khó được c ấm áp hiện tại trước mắt vị này trải qua tang thương trở nên bình tĩnh đạm bạc lao nhân cùng vị kia vô chi mà không sợ đại sự thành hắn lung lay sắp đổ tinh thần thế giới hai căn cây trụ dương mẫu tiếp theo nói nói lên văn cách ta còn là thực may mắn ở sống không nổi thời điểm thế nhưng ý muốn tới rồi một cái có thể sống sót nhưng phương, ngài là nói hồng ngoại muốn sống ngài nói ngạn căn cứ sao? rồi cái ý có cứ địa là dương mẫu gật gật đầu kia thật là kiện không thể tưởng tượng sự tình ta lúc ban đầu còn tưởng rằng chỉ do truyền thuyết đâu không phải truyền thuyết nếu là m u ố n biết ta cho ngươi nói một chút chính mình trải qua quá những cái đó sự dương mẫu này vừa nói lệnh ông diệu có chút khẩn trương diệp l ã o sư ta chỉ là tò mò mà mình nếu là không có phương tiện liền tính nga không có gì coi như ta tìm người ta nói nói chuyện đi ta này trận cũng sát thật muốn tìm người ta nói nói chuyện ngài có thể đến lao niên hoạt động thất gì đó đi ngồi ngồi nhiều đi lại đi lại luôn là không tỉ mỉ những cái đó về hưu mấy lạo gia hỏa thật nhiều đều là ta ở đại học đồng sự nhưng luôn là cùng bọn hắn dung không đến cùng nơi tất cả mọi người đều thích lại nhải mà hồi ức chuyện cũ nhưng đều hy vọng người khác nghe chính mình mà đối người khác nói đều phiền chán hồng ngạn những cái đó sự cũng liền ngươi cảm thấy hứng thú hiện tại nói tổng vẫn là có chút không có phương tiện đi Tuy n h i ê n thật ra rốt cuộc còn thuộc về cơ mật bất quá kia quyển sách ra về sau rất nhiều kinh nghiệm bản thân quá người cũng đều đang nói đều là công khai bí mật Viết kia quyển s á c h n g ư ờ i thực h k ô n g phụ trách n i ệ một mục đích của h ắ mươi một ba là n là. hồng ngạn phần hai chương một mươi ba hồng ngạn phần hai vừa mới tiến nhập hồng ngạn căn cứ khi diệp văn khiết không có bị phân phối cố định công tác chỉ là ở một người an toàn nhân viên g i á m thị hạ làm một ít kỹ thuật thượng việc vật lãnh sớm tại thượng đại nhị khi diệp văn k ế t cùng sau lại nghiên cứu sinh đạo sư liền rất quen thuộc nhưng diệp văn khiết là có khuynh hướng đồng ý loại này cái nhìn nàng tổng cảm giác phụ thân qua lý luận đạo sư là quốc điện thiên văn học khai sáng giả t h í nhất ở hắn ảnh hưởng hạ diệp văn khiết cũng đối vô tuyến thiên văn sinh ra nồng hậu hứng thú nàng bởi vậy tự học điện tử công trình cùng máy tính chuyên nghiệp chú lúc ấy ở đại bộ phận trường học này hai cái chuyên nghiệp là nhất thể đây là nên ngành học thực nghiệm cùng quan chắc kỹ thuật cơ sở ở đọc nghiên cứu sinh hai năm chung nàng cùng đạo sư cùng nhau điều chỉnh thử quốc nội đệ nhất đài loại nhỏ vô tuyến kính với vọng lại tích lũy không ít phương diện này kinh nghiệm không nghĩ tới nàng này đó chi thức thế nhưng ở hồng ngạn căn cứ phái đến công dụng diệp văn khiết lúc ban đầu ở phát xạ bộ làm thiết bị giữ gìn cùng kiểm tu thực mau thành phát xạ bộ không thể thiếu kỹ thuật nòng cốt cái này làm cho nàng có chút khó hiểu nàng là trong căn cứ duy nhất không xuyên quân trang người càng bởi vì thân phận của nàng tất cả mọi người cùng nàng bảo trì khoảng cách cảnh này khiến nàng chỉ có thể toàn thân tâm đầu nhập công tác chung lấy giải xấu cô tịch nhưng này cũng không đủ để thuyết minh vấn đề này dù sao cũng là quốc phòng trọng điểm công trình. chẳng lẽ nơi này kỹ thuật nhân viên liền như vậy bình thường một hai phải làm nàng cái này phi ngành kỹ thuật xuất thân cũng không có công tác kinh nghiệm người dễ dàng thay thế sao nàng thực mau phát hiện một ít nguyên nhân cùng mặt ngoài nhìn đến tư phản căn cứ trang bị đều là nhị pháo bộ đội ưu tú nhất kỹ thuật qua tuần này đó chắc tuyệt điện t ử cùng máy tính công trình sư nàng lại học cả đời khả năng cũng không đội kịp nhưng căn cứ mà chỗ hẻo lánh điều kiện rất kém còi hơn nữa hồng ngạn hệ thống chủ yếu nghiên cứu chế tạo công tác thực đã kết thúc chỉ là vận hành cùng giữ gìn ở kỹ thuật thượng cho ũ n g k ô không công n thành người an bọn g gì có cơ tác, làm l tâm ra đa biết, tại hội, họ quả đều đại đây số ạ i tối cao mật cao cấp h nên g trung cương mục, một tiến thuật tâm vị, liền rất khi kỹ khó Cho liền điều đi. n vào vị, mọi người ở công tác chung đều cố ý đem chính mình năng lực rơi chậm lại rất nhiều nhưng còn không thể biểu hiện lạc hậu vì thế lãnh đạo chỉ huy hướng đông hắn liền dốc sức về phía tây cố ý giả ngu trông cậy vào lãnh đạo sinh ra ý nghĩ như vậy người này cũng tận lực nhưng liền như vậy điểm năng lực cùng trình độ lưu hắn không có gì dùng ngược lại vướng chân vướng tay Hồng ngạn công thế r ì n bộ phận văn kiện, này phê văn kiện, này văn kiện i t t thời lộ giới a n văn là diệp văn khiết h ư n ông g d ệ u thuật giảng hồng ngạn tin ngạn t ứ cơ năm lúc c sau. Một, thế giới cơ sở khoa học nghiên cứu xu thế chung một cái bị xem nhẹ vấn đề quan trọng nguyên tái bên trong tham khảo một chín số í năm ít nguyện í c này lựa thuật trọng điểm từ cận đại sử cùng hiện đại sử thượng xem khoa học cơ sở lý luận nghiên cứu thành quả chuyển hóa vì thực dụng kỹ thuật có hai loại hình thức tiến dần hình cùng đột biến hình tiến dần hình cơ sở lý luận thành quả bị từng bước chuyển hóa vì ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật dần dần tích lũy cuối cùng sinh ra đột phá Gần n h ấ trước mắt nato cùng hoa mời họp mặt đoàn cơ sở nghiên cứu chưa từng có sinh động đầu nhập thật lớn cho nên hạng nhất hoặc nhiều hạng kỹ thuật đột biến tùy thời đều khả năng phát sinh này đem đối ta chiến lược quy hoạch cấu thành trọng đại uy hiếp văn chương cho rằng chúng ta trước mắt ánh mắt chủ yếu tập trung ở kỹ thuật tiến dần hình phát triển thượng mà đối khả năng phát sinh kỹ thuật đột biến không có cho cũng đủ coi trọng hẳn là từ chiến lược độ cao chế định một bộ hoàn chính sách lược cùng nguyên tắc đương kỹ thuật đột biến phát sinh giờ có thể chính xác mà ứng đối văn chương liệt ra có khả năng nhất phát sinh kỹ thuật đột biến lĩnh vực một vật lý học lựa hai sinh vật học lựa ba máy tính khoa học lựa bốn tìm kiếm ngoại tinh văn minh đây là sở hữu kỹ thuật đột biến khả năng tính trung chuyện xấu lớn nhất lĩnh vực vô cùng có khả năng sinh ra đột nhiên tính thật lớn đột phá nên lĩnh vực kỹ thuật đột biến một khi phát sinh này l ự c ảnh hưởng đem vượt qua trở lên ba cái lĩnh vực kỹ thuật đột biến tổng hòa toàn văn lược phê chỉ thị đem nên văn in và phát hành đi xuống ở thích hợp trong phạm vi tổ chức thảo luận văn chương quan điểm khả năng không hợp một ít người ăn uống nhưng không cần t r ụ p mũ mấu chốt muốn xem tác giả lâu dài tự hỏi một ít đồng chí hiện tại là bị lá chém mắt có đại hoàn cảnh nguyên nhân cũng có rất nhiều người là tự cho là đúng như vậy không tốt chiến lược tầm nhìn manh khu là nguy hiểm Ta xem v ă nhị c ư ơ n chung nhắc tới 4 cái khả năng sinh ra kỹ thuật đột biến trong lĩnh vực. Cuối cùng một cái là chúng ta suy xét ít nhất. Đáng hẳn thống nhập nghiên tên ngày. n g cái vực. Cuối cái chú cứu chút khả thuật hệ thâm h suy tới đột một ta xét ít một kỹ ký ra ra là là mà ý, ngoại tinh văn minh thăm dò kỹ thuật đột biến khả năng tính nghiên cứu báo cáo một trước mắt quốc tế nghiên cứu hướng đi l ư ợ c thuật trọng điểm một nước mỹ cùng mặt khác nato quốc gia ngoại tinh văn minh thăm dò khoa học tính cùng sự tất yếu đã được đến rộng khắp tán thành học thuật không khí nông hậu h ộ mạ kế hoạch một nghìn chín trăm sáu mươi năm nước mỹ tây vợ gỉ nỉ agg in bang quốc gia vô tuyến đài thiên văn sử dụng 26 mét đường kính vô tuyến kính viễn vọng thăm dò ngoại tinh văn minh đơn thông đạo tiếp thu tần suất 1420 g h ì n bốn t m h a tìm tòi mục tiêu cá voi tỏa tinh cùng sóng giang tỏa tinh tìm tòi thời gian nước 200 giờ kế hoạch với 1972 n ă m thực thi ô m a kế hoạch mở rộng tìm tòi mục tiêu cùng tần suất cùng phạm vi cùng năm kế hoạch phát xạ người mở đường mười hào cùng người mở đường mười một hào dò xét khí các mang theo có một chương có chứa địa cầu văn minh tin tức kim loại tạm kế hoạch với m ộ 7 nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm phát xạ vạ ở một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ở vào t u t o j i cô ạ dễ xí bộ kính viễn vọng kiến thành đối ngoại tinh văn minh thăm dò ý nghĩa trọng đại này thu thập năng lượng tổng diện tích nước vì hai mươi mẫu anh lớn hơn trên thế giới mặt khác hết t h ể vô tuyến kính viễn vọng thu thập năng lượng diện tích tổng hòa cùng máy tính hệ thống phối hợp nhưng đồng thời giám thị sáu mươi lăm nghìn cái k ê n đồng thời cụ bị siêu công lớn xuất phát xạ công năng hai liên xô tình báo tin tức nơi phát ra ít nhưng có dấu hiệu cho thấy ở nên lĩnh vực đầu nhập thật lớn cùng nato quốc gia so sánh với nghiên cứu cảng cụ hệ thống tính cùng lâu dài quy hoạch từ một ít linh tinh tin tức con đường hiểu biết đến trước mắt kế hoạch xây dựng toàn cầu t r ư ờ n g mực căn cứ vào cực trường dây chuẩn can thiệp kỹ thuật tổng hợp khẩu độ vô tuyến kính viễn vọng hệ thống nên hệ thống một khi kiến thành đem có trước mắt trên thế giới mạnh nhất thâm không dò xét năng lực hai vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử đối ngoại tinh xã hội văn minh hình thái bước đầu phân tích ba ngoại tinh văn minh đối nhân loại xã hội chính trị khuynh hướng bước đầu phân tích một đơn hướng tiếp xúc chỉ tiếp thu ngoại tinh văn minh đã phát ra tin tức lược hai song hướng tiếp xúc c tiếp tiếp ù ngoại, ngoại, ngoại, tin ngoại tinh xã hội chỉ nghe được một thanh âm là nguy hiểm chúng ta cũng nên phát ra chính mình thanh âm như vậy chúng nó nghe được mới là nhân loại xã hội hoàn chỉnh thanh âm thiên nghe tắc cám kiêm nghe tắc minh sao chuyện này phải làm muốn mau làm ký tên ít t h t một trăm chín mươi sáu ít năm ít nguyện ích này tam hồng ngạn công trình giai đoạn trước nghiên cứu báo cáo một trăm chín mươi sáu ít năm ít nguyện ích này tuyệt mật nguyên kiện phó bản số hai nội dung l ư ợ c thuật trọng điểm hình thành văn kiện trung phát ít It tự ít thịt văn chuyển phát quốc phòng khoa công ủy trung quốc viện khoa học tương quan bộ môn chuyển phát chúng kế ủy quốc phòng tư cũng ở ít t h t hội nghị cùng ít t h t hội nghị truyền đạt ở ít t h t hội nghị bộ phận truyền đạt đầu đề tự hào ba nghìn bảy trăm sáu mươi quốc phòng danh hiệu hồng ngạn một quy tắc trung lựa thuật trọng điểm tìm tòi khả năng tồn tại ngoại tinh văn minh cũng nếm thử thành lập liên hệ cùng giao lưu hai hồng ngạn công trình lý luận nghiên cứu l ư ợ c thuật trọng điểm một tìm tòi nghe lén nghe lén tần suất p h ạ m vi một nghìn mh đến bốn mươi nghìn mh nghe lén kênh số một mươi năm nghìn trọng điểm giám sát khinh nguyên tử pha suất một nghìn bốn trăm hai mươi mh góp ô h phần tử phóng xạ tần suất một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy mh phân tử nước phóng xạ tần suất hai mươi hai nghìn mh nghe lén mục tiêu pha vi một nghìn năm ánh sáng b ă n kính hàng tinh số ước hai nghìn và viên mục tiêu danh sách thấy phụ kiện một hai tin tức gửi、đi. gửi đi tần suất 2.800 g h ì n tám trăm linh mh một mươi hai nghìn mh h a hai g ử i đi công suất 1.025 t r i ệ u mắt gửi đi mục tiêu 1 0 0 n n ă m ánh sáng bàn kính hàng tinh số ước 10 vạn viên mục tiêu danh sách thấy phụ kiện hai ba hồng ngạn tự giải dịch hệ thống nghiên cứu chế tạo dẫn đường bộ phận lấy vũ trụ gian thông dụng cơ bản toán học cùng vật lý nguyên lý thành lập một cái cơ bản ngôn ngữ nguyên mã hệ có thể bị bất luận cái gì nắm giữ cơ bản đại số cơ bản hình học ở clip cùng cơ bản tốc độ thấp vật lý học định luật văn minh sở lý giải trở lên thuật nguyên mã hệ làm cơ sở phụ lấy thấp phân biệt đồ hình thí dụ mẫu Từng t bước hồng ngạn công trình thực thi phương án một hồng ngạn tìm tòi nghe lén hệ thống bước đầu thiết kế phương án chưa tiết lộ hai hồng ngạn tin tức gửi đi hệ thống bước đầu thiết kế phương án chưa tiết lộ ba hồng ngạn tìm tòi nghe lén căn cứ cùng tin tức gửi đi căn cứ tuyển chỉ bước đầu phương án lượt bốn tổ kiến đệ nhị pháo binh hồng ngạn bộ đội bước đầu tư tưởng chưa tiết lộ bốn hồng ngạn tin tức gửi đi nội dung l ư ợ c thuật trọng điểm địa cầu hành tinh tình hình chung ba m ư ơ ộ t cờ địa cầu sinh mệnh hệ thống tình hình chung bốn m bốn cờ nhân loại xã hội tình hình chung bốn sáu cờ bờ thế giới lịch sử cơ bản tin tức năm bốn cờ bờ toàn bộ tin tức lượng vì mười bảy năm cờ bờ toàn bộ tin tức ở tự giải mã hệ thống lúc sau phát sạn ở hai nghìn hai trăm tám mươi mh mười hai nghìn mh hai mươi hai nghìn mh sóng ngắn thượng gửi đi thời gian phân biệt vì ba mươi mốt phút bảy năm phút cùng ba năm phút bốn hệ hệ đối ngoại tinh văn minh gửi đi thư tín đệ nhất bản thảo toàn văn thu được trở lên tin tức thế giới thỉnh chú ý các ngươi thu được tin tức là trên địa cầu đại biểu cách mạng chính nghĩa quốc gia phát ra nay phía trước các ngươi khả năng đã thu được đến từ đồng dạng phương hướng tin tức đó là trên địa cầu một cái chủ nghĩa đế quốc siêu cường quốc phát ra như vậy quan trọng thư tín ứng trịnh trọng khởi thảo tốt nhất thành lập một cái chuyên môn tiểu tổ cũng ở chính trị cục hội nghị thượng thảo luận thông qua ký tên ít hít một trăm chín mươi sáu ít năm ít một ít ngày đệ nhị bản thảo lược đệ tam bản thảo lược đệ tứ bản thảo toàn văn hướng thu được nên tin tức thế giới chi lấy tốt đẹp mong ước thông qua d ư ớ i tin tức các người đem đối địa cầu văn minh có một cái cơ bản hiểu biết nhân loại trải qua dài dòng lao động cùng sáng tạo thành lập sáng lạn văn minh xuất hiện ra muôn màu muôn vẻ văn hóa cũng bước đầu hiểu biết thiên nhiên cùng nhân loại xã hội vận hành phát triển quy luật chúng ta quý trọng này hết thảy nhưng chúng ta thế giới vẫn có rất đại khuyết tật tồn tại c ử u hận thành kiến cùng chiến tranh bởi vì sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất mâu thuẫn tài phú phân bố nghiêm trọng không để tương đương bộ phận nhân loại thành viên sinh hoạt ở nghèo khó cùng cực khổ bên trong nhân loại xã hội đang ở nỗ lực giải quyết chính mình gặp phải các loại khó khăn cùng vấn đề nỗ lực vì địa cầu văn minh sáng tạo một cái tốt đẹp tương lai gửi đi nên tin tức quốc gia sở làm sự nghiệp chính là loại này nỗ lực một bộ phận chúng ta tận sức với thành lập một cái lý tưởng xã hội xử mỗi người loại thành viên lao động cùng giá trị đều được đến nguyên vẹn tôn trọng xử mọi người vật chất cùng tinh thần yêu cầu đều được đến nguyên vẹn thỏa mãn xử địa cầu văn minh trở thành một cái càng thêm hoàn mỹ văn minh chúng ta h o i tốt đẹp nguyện vọng chờ mong cùng vũ trụ chung văn minh khác xã hội thành lập liên hệ chờ mong cùng các ngươi cùng nhau ở rộng lớn vũ trụ chung sáng tạo càng thêm tạo c tương quan chính sách cùng chiến lược một tiếp thu đến ngoại tinh văn minh tin tức sau chính sách cùng chiến lược nghiên cứu l ư ợ c hai cùng ngoại tinh văn minh thành lập liên hệ sau chính sách cùng chiến lược nghiên cứu l ư ợ c phê chỉ thị trăm v ộ i bên trong bước tiếp theo nhàn cờ là rất cần thiết cái này công trình làm chúng ta nghĩ đến rất nhiều trước kia không dành t ư ở n g sự những việc này chỉ có đứng ở một cái tân độ cao thượng mới có thể nghĩ đến thông liên điểm này mà nói hồng ngạn đã có rất lớn ý nghĩa nếu vũ trụ t r u n g thật sự còn có người khác cùng xã hội kia cũng thực hào sao ngoài cuộc tỉnh táo thiên thu công tội cũng thật có người bình luận ký tên ít, ít, ít hồng ngạn p h ầ n bốn diệp lao sư ta có một vấn đề ở lúc ấy t h a m dò ngoại tinh văn minh chỉ là định vị với một cái có chút n g o à i gì ở cơ sở nghiên cứu vì cái gì hồng ngạn công trình có như thế cao bảo mất cấp ở đâu n g h e xong diệp văn khiết giản g thuật vương diệu hỏi kỳ thật vấn đề này ở hồng ngạn công trình lúc ban đầu giai đoạn liền có người đưa ra cũng vẫn luôn kéo dài đến hồng ngạn cuối cùng hiện tại ngươi hẳn là có đáp án chúng ta chỉ có thể bội phục hồng ngạn công trình tối cao quyết sách giả tư duy vượt mức quy định đúng vậy thực vượt mức quy định vương diệu thật sâu gật gật đầu nói c ù ngoại n g tinh văn minh tiếp xúc một khi thành lập nhân loại xã hội đem đã chịu cái dạng gì cùng loại nào trình độ ảnh hưởng này là một cái nghiêm túc đầu để bị hệ thống thâm nhập mà nghiên cứu còn chỉ là gần hai năm sự nhưng cái này nghiên cứu kịch liệt thăng ôn đến ra kết luận lệnh người khiếp sợ trước kia thiên chân lý tưởng chủ nghĩa nguyện vọng tàn biến học giả nhóm phát hiện cùng đại đa số người tốt đẹp nguyện vọng tương phản nhân loại không có khả năng làm một cái chỉnh thể cùng ngoại tinh văn minh tiếp xúc loại này tiếp xúc đối nhân loại văn hóa sinh ra hiệu ứng không phải dung hợp mà là thu nhỏ đối nhân loại bất đồng văn minh gian xung đột không phải tiêu mất mà là tăng lên đây là lý thuyết ký hiệu tiếp xúc do xã hội học, học giả biệu mặt đờ ở mười vạn năm ánh sáng bức màn sát seti tìm kiếm văn minh ngoài trái đất xã hội học một cuốn sách chung đưa ra ký hiệu tiếp xúc lý luận hắn cho rằng cùng ngoại tinh văn minh tiếp xúc chỉ là một cái ký hiệu hoặc chút mở mặc kệ này nội dung như thế nào đem sinh ra tương đồng hiệu ứng nếu phát sinh một cái gần chứng minh ngoại tinh văn minh tồn tại mà không có bất luận cái gì thực chất nội dung tiếp xúc mạt đỡ xương này vì tiếp xúc sơ cấp này hiệu ứng cũng có thể thông qua nhân loại quần thể tâm lý cùng văn hóa thấu kính bị phóng đại đối văn minh tiến trình sinh ra thật lớn thực chất tính ảnh hưởng loại này tiếp xúc một khi bị nào đó quốc gia hoặc là chính trị lực lượng sở l ũ đoạn n à y ý nghĩa cùng kinh tế cùng thực lực quân sự tương đương k i u hồng ngạn công trình kết cục đâu vương diệu hỏi ngươi hẳn là có thể nghĩ đến vương diệu lại gật gật đầu hắn đương nhiên biết nếu hồng ngạn thành công thế giới liền không phải hôm nay thế giới nhưng hắn vẫn là nói một câu an ủi nói kỳ thật thành công cùng không hiện tại vẫn chưa biết、được. h ồ n g ngạn đem trong tưởng tượng văn minh chia làm ba loại loại hình hình văn minh có thể triệu tập cùng địa cầu toàn bộ phát ra công suất tương đương năng lượng dùng cho thông tin lúc ấy hắn phòng t r ư ờ n g địa cầu công suất phát ra ước vì mười một năm một n h ì n m mươi sáu gặt hình văn minh có thể đem tương đương với một viên điện hình hàng tính phát ra công suất mười hai mươi sáu gặt dùng cho thông tin hình văn minh dùng cho thông tin công suất đạt mười ba mươi sáu gặt ước tương đương toàn bộ tinh hệ công suất phát ra trước mắt địa cầu văn minh chỉ có thể đại khái định vị không bảy hình l i ệ n hình cũng không đạt tới mà hồng ngạn phát xạ công suất lại gần là địa cầu có thể triệu tập phát ra công suất ngàn vạn phần có một này một tiếng kêu gọi tựa như vạn dặm trời cao chung một con mỗi ở o n g o n g kê ơ sẽ không có ai nghe thấy nhưng nếu cái kia liên sâu người sở thiết tưởng cùng hình văn minh thật sự tồn tại chúng ta hẳn là có thể nghe được bọn họ thanh âm hồng ngạn vận hành hơn hai mươi năm chúng ta cái gì đều không có nghe được là nghĩ đến hồng ngạn cùng sẽ thi tìm kiếm văn minh ngoài trái đất có thể hay không này hết thể nỗ lực cuối cùng chứng minh rồi một sự kiện vũ trụ chung thật sự chỉ ở trên địa cầu có trí tuệ sinh mệnh d i ệ p văn khiết nhẹ nhàng thở dài một tiếng từ lý luận thượng giảng này có thể là một kiện vĩnh viễn không có kết luận sự nhưng từ cảm giác thượng ta còn có mỗi một cái trải qua quá hồng ngạn người đều nhận đồng điểm này hồng ngạn hạng mục bị hủy bỏ thật sự thực đáng tiếc nếu kiến nên vận t á c đi xuống đây là hạng nhất chân chính vĩ đại sự nghiệp a hồng ngạn là dần dần suy sụp trước thế kỷ tám mươi niên đại sơ còn tiến hành quá một lần đại quy mô cải tạo chủ yếu là thăng cấp phát xạ cùng nghe lén bộ phận máy tính hệ thống phát xạ hệ thống thực hiện tự động hóa nghe lén hệ thống tiến cử hai đài ibm cỡ chung máy tính số liệu xử lý năng lực đề cao rất nhiều có thể đồng thời nghe lén bốn vạn cái k ê n nhưng sau lại theo tầm mắt chống trải mọi người cũng rõ ràng ngoại tinh văn minh thăm dò khó khăn thượng cấp đôi hồng ngạn công trình dần dần, dần mất đi hứng thú trước hết nhìn đến biến hóa là căn cứ mật cấp rơi chậm lại lúc ấy phổ biến cho rằng hồng ngạn như thế cao bảo mật cấp bậc là chuyện bẽ xé ra to căn cứ cảnh vệ binh lực từ một cái liền giảm bớt đến một cái ban lại đến sau lại chỉ còn lại có một cái năm người bảo vệ tổ cũng là ở lần đó cải tạo về sau hồng ngạn biên chế tuy rằng còn tại nhị pháo nghiên cứu khoa học quản lý lại chuyển giao đến t r u n g khoa viện thiên văn sở vì thế gánh vác một ít cùng ngoại tinh văn minh tìm tòi không có quan hệ nghiên cứu hạng mục ngài rất nhiều thành quả chính là ở khi đó làm ra hồng n ạ n hệ thống lúc ban đầu là gánh vác một ít vô tuyến thiên văn quan chắc hạng mục khi đó nó là quốc nội lớn nhất vô tuyến kính sau lại theo mặt khác vô tuyến thiên văn quan trắc căn cứ thành lập hồng ngạn nghiên cứu chủ yếu tập trung ở đối mặt trời điện tử hoạt động quan trắc cùng phân tích thượng vì thế còn thêm trang một đài mặt trời kính v i ế n vọng chúng ta thành lập mặt trời điện tử hoạt động toán học mô hình lúc ấy ở cái k i a lĩnh vực là dẫn đầu cũng có rất nhiều thực tế ứng dụng có s a u lại này đó nghiên cứu cùng thành quả hồng ngạn kết xù đầu tư cuối cùng là có một chút hồi báo kỳ thật này hết t hệ có tương đương bộ phận muốn quy công với lôi chính ủy đương nhiên hắn là có người mục đích khi đó hắn phát hiện ở kỹ thuật bộ đội làm công tác chính trị tiền cảnh không tốt lắm hắn nhập ngũ trước cũng là học thiên thể vật lý học vì thế liền tưởng trở lại nghiên cứu khoa học đi lên hồng ngạn căn cứ sau lại tiến cử ngoại tinh văn minh thăm dò ở ngoài hạng mục đều là hắn nỗ lực kết quả trở lại chuyên nghiệp thượng chỗ nào có dễ dàng như vậy khi đó ngài còn không có sửa lại án sử sai ta xem hắn càng nhiều là đem ngài thành quả thự thượng chính mình g i à n h đi diệ p văn khiết khoan dung mà cười cười không có lao lôi hồng ngạn căn cứ đã sớm xong rồi hồng ngạn bị chuyển từ quân sự sang dân sự trong phạm vi sau quân đội liền đem nó hoàn toàn từ bỏ trung khoa viện duy trì không dạy nổi căn cứ vận hành ví dụ hết thẻ liền đều kết thúc d i ệ p văn khiết không có nói chuyện nhiều nàng ở hồng ngạn căn cứ sinh hoạt vuông d i ệ u cũng không hỏi tiến v à o căn cứ sau đệ tứ năm đầu nàng cùng dương vệ ninh hợp thành gia đình hết thẻ đều là tự nhiên mà vậy phát sinh thực bình đạm sau lại ở căn cứ một lần sự cố chung dương vệ ninh cùng lôi trí thành song song gặp nạn dương đông làm con m ổ côi từ trong bụng mẹ sinh xuống dưới các nàng mẹ con mãi cho đến thượng thế kỷ tám mươi niên đại trung hồng ngạn căn cứ cuối cùng h ủ bỏ g i mới rời đi núi ra đà diệp văn khiết s a u lại ở trường học cũ giáo thụ thiên thể vật lý thẳng đến về hưu n à y hết thẻ bông diệu đều là ở mật vân vô tuyến thiên văn căn cứ nghe sa thụy sơn nói ngoại tinh văn minh thăm dò là một cái thực đặc thù ngành học nó đối nghiên cứu giả nhân sinh quan ảnh hưởng rất lớn diệp văn khiết dùng loại dài lâu âm điệu nói như là tự cấp hải tử kể chuyện xưa đêm khuya tính lặng giờ trở từ t hai nghe xuôi thai đến từ vũ trụ không có sinh mệnh tiếng ổn này giọng nói loáng giống như so với kia chút ngôi sao còn vĩnh h ẳ n có khi lại cảm thấy thanh âm kia giống núi đại hương an mùa đông không dứt gió lạnh làm ta cảm thấy thực lạnh a cái loại này cô độc thật là vô pháp hình dung. có khi hết ca trực đêm nhìn lên bầu trời đêm cảm thấy đàn tình tựa như sáng lên sa mạc ta chính mình chính là một cái bị vứt bỏ ở trên sa mạc đáng thương hải tử ta có cái loại cảm giác này địa cầu sinh mệnh thật là vũ trụ chúng ngẫu nhiên ngẫu nhiên vũ trụ là cái chống giống đại cung điện nhân loại là này cung điện chung duy nhất một con tiểu con kiến ý tưởng này làm ta nửa đời sau có một loại thực mâu thuẫn tâm tính có khi cảm thấy sinh mệnh thật chân quý hết thể đều trọng như thái sơn có khi lại cảm thấy người là như vậy nhỏ bé cái gì đều không đáng giá nhắc tới dù sao nhật tử liền tại đây loại kỳ quái cảm giác chung từng ngày qua đi bất chi bất giác người liền ra rồi đối với cái này vì cô độc mà vĩ đại sự nghiệp công hiến cả đời khả kính lao nhân ông diệu tưởng an ủi vài câu nhưng diệp văn khiết cuối cùng buổi nói chuyện khiến cho hắn lâm vào đồng dạng bi thương tâm cảnh hắn cái gì cũng nói không nên lời chỉ là nói diệp lao sư ngày nào đó ta bồi ngại lại đi hồng ngạn căn cứ gì chỉ nhìn xem diệp văn khiết c h ầ m rãi lắc đầu tiểu ông ta và ngươi không giống nhau à số tuổi lớn thân thể cũng không tốt cái gì đều khó đoán trước về sau cũng chính là quá một ngày tính một ngày đi nhìn diệp văn khiết đầy đầu tóc bạc vương diệu biết nàng lại nghĩ tới nữ nhi vs nhiều danh từ riêng với thuật ngữ quá t r ư ơ n g mười sáu tam thể cộm tơ ni cớt bóng bầu dục vũ trụ ba mặt trời đồng nghĩa chương mười sáu tam thể cộm tơ ni cớt bóng bầu dục vũ trụ ba mặt trời đồng nghĩa từ diệp văn khiết trong nhà ra tới về sau vương diệu nỗi lòng k h ó bình hai ngày này tao n g ộ cùng hồng ngạn chuyện xưa này hai kiện không liên quan sự dối dắm ở bên nhau s ử thế giới ở trong một đêm trở nên dị thường xa lạ về đến nhà sau vì thoát khỏi loại này nỗi lòng hắn mở ra máy tính mặc vào thiết bị v lần thứ ba tiến vào tam thể hắn tâm tính điều chỉnh thật sự thành công đương đăng nhập giao diện xuất hiện giờ vương d i ệ u giống thay đổi một người dường như trong lòng lập tức tràn ngập m ạ c danh hưng phấn cùng trước hai lần bất đồng vương d i ệ u lần này là mang theo một cái sứ mệnh tiến vào hắn muốn công bố cùng tam thể thế giới bí mật hắn một lần nữa đăng ký một cái cùng này tương xứng id nghĩ cố lộ sợ cố tợn nghĩ cất đăng nhập tam thể sau vương d i ệ u lại đứng ở kia phiến mở mang bình nguyên thượng đối mặt tam thể thế giới quỷ dị sáng sớm thật lớn kim tự tháp ở đồng phương xuất hiện nhưng ông diệu lập tức phát hiện nó không phải trụ vương cùng m ặ t tử kia tòa kim tự tháp nó có gỗ thiết thức tháp đỉnh thẳng cắm d ạ n g sáng không trung khiến cho hắn nhớ tới ngày hôm qua sáng sớm ở vương phủ giếng nhìn đến la mã thức giáo đường nhưng kia tòa giáo đường nếu là phóng tới kim tự tháp bên cạnh bất quá là nó một cái cửa nhỏ đỉnh m à t h ô i hắn còn thấy được phương xa rất nhiều hiển nhiên là vào kho kiến trúc nhưng hình dạng cũng đều biến thành gỗ thiết thức kiến trúc đỉnh nhọn mạnh trường p h ả n phất là đại địa trường ra rất nhiều cây trơm ông diệu thấy được kim tự tháp t ư ợ n g một cái lộ ra sâu kín ánh lửa cửa động liền đi vào trong động trên một loạt đã bị hơn đến n g â m đen áo lâm thất tư chư thần pho tượng d ơ ngọn lửa đi vào đại điện phát hiện nơi này thậm chí so cổng t o vào chung còn tối tăm chỉ có một t r ư ơ n g thật dài đá cẩm thạch trên b à n hai chi bạc giá cắm đến thượng ngọn nến ở mơ màng sắp ngủ ma lượng bên cạnh bàn ngồi vài người tối tăm ánh sáng s ử v ông diệu chỉ có thể thấy rõ bọn họ khuôn mặt hình dáng bọn họ hai mắt đều giấu ở thâm hốc mắt bóng ma trông được không đến nhưng ông diệu có thể cảm giác được tụ tập đến hắn trên người ánh mắt những người này tựa hồ ăn mặc thời trung cổ trường bảo nhìn kỹ còn có một hai người trường bảo càng ngắn gọn một ít là cổ hy l ạ c tức bàn gia hắn trên đầu mang kim quan là đại điện trùng trừ ngọn nến ngoại duy nhất loe sáng đồ vật vương diệu ở ngọn nến ánh sáng trung thực cố sức mà nhìn ra hắn trên người trưởng bảo cùng mặt khác người bất đồng làm à u đỏ đến đây vương diệu xác định chính mình phán đoán trò chơi này là vì mỗi cái người chơi đơn khai một cái tiến trình hiện tại âu châu thời trung cổ phó bản là phần mềm căn cứ hắn i d mà u y ể n định người đã tới chậm hội nghị đã bắt đầu thật lâu mang kim quan mặc đồ đỏ bảo người ta nói ta là gợ gì g õ gì giáo hoàng vương diệu nỗ lực hồi ức chính mình cũng không quen thuộc âu châu thời trung cổ sử tưởng từ tên này suy đoán ra cái này văn minh tiến hóa trình độ nhưng nghĩ đến tam thể thế giới lịch sử hỗn loạn lại cảm thấy loại này nỗ lực không có bao lớn ý nghĩa người sửa lại ai đi nhưng chúng ta đều nhận thức người ở trước kia hai lần văn minh chung người giống như đến đông phương du lịch quá nga ta là ạ gì sờ tỏ t ệ l ẹ t xuyên cổ hy lạp trường bào người ta nói hắn có một đầu màu trắng dâu q u a n nón đúng vậy vông diệu gật gật đầu ta ở nơi đó thấy hai lần văn minh hủy diệt một lần bị hủy bởi giá lạnh một lần bị hủy bởi mặt trời t r ó i trang ta còn thấy được đông phương học g i ả nhóm vì nắm giữ mặt trời vận hành quy luật mà tiến hành vĩ đại nỗ lực suy một cái lưu chữ thượng kiểu sơn dương hồ so giáo hoàng càng gầy người ở bóng ma t r ú n g phát ra âm thanh đông phương học giả ý đồ từ minh tưởng nộ đạo thậm chí mộng du t r u n g h i ể u thấu đáo mặt trời vận hành bí mật buồn cười cực kỳ đây là gã lưu i hệ. a di sợ tỏ tệ lẹt giới thiệu nói hắn chủ trương hẳn là từ thực nghiệm cùng quan c h ắ c chung nhận thức thế giới một cái thợ thủ công thức nhà tư tưởng nhưng hắn đã lấy được thành quả chúng ta vẫn là không thể không nhìn thẳng vào mặc tử cũng tiến hành rồi thực nghiệm cùng quan trắc vương diệu nói gã lễ lại suy một tiếng mặc tử tư tưởng vẫn là đông phương hắn bất quá là k h o á h o a học cáo ngoài huyền học gia trước nay liền không có nghiêm túc đối đãi quá chính mình quan trắc chỉ bằng chủ quan phòng đoán thành lập vũ trụ toàn bắt trước mô hình buồn cười đáng tiếc những cái đó hoàn mỹ thiết bị chúng ta không giống nhau chúng ta ở đại lượng quan chắc cùng thực nghiệm cơ sở thượng tiến hành nghiêm mật suy luận thành lập khởi vũ trụ mô hình lại phản hồi thực nghiệm cùng quan chắc đi kiểm nghiệm nó đây là chính xác vông d i ệ u gật gật đầu đây đúng là ta tư tưởng phương pháp ngươi có phải hay không cũng mang theo phân lịch văn nghiên giáo hoàng mang theo trâm trọng nói ta không có lịch văn nghiên chỉ mang đến lấy quan chắc số liệu làm cơ sở mà thành lập vũ trụ mô hình bất quá muốn nói rõ cho dù cái này mô hình là chính xác cũng không nhất định có thể bằng vào nó nắm giữ mặt trời vận hành chính xác quy luật biên soạn lịch văn nghiên nhưng này dù sao cũng là cần thiết đi bước đầu tiên vài tiếng cô đơn vỗ tay ở âm lãnh đại điện trung quanh q u ầ n này vỗ tay là gạ liễu hệ thực hảo n g i cố lộ sở c ổ tơ ni cớt h ự c hảo ngươi loại này hiện thực phù hợp thực nghiệm khoa học tư tưởng ý tưởng là đại đa số học giả không cụ bị chỉ bằng điểm này ngươi lý luận cũng đáng đến nghe một chút giáo hoàng đối bông diệu gật gật đầu nói nói xem đi v ô n g rượu đi đến bàn dài một chỗ khác làm chính mình chấn định một chút nói kỳ thật rất đơn giản mặt trời vận hành sở dĩ không có quy luật là bởi vì chúng ta thế giới có ba viên mặt trời chúng nó ở lẫn nhau dẫn lực dưới tác dụng làm vô pháp đoán trước tam thể vận động khi chúng ta hành tinh quay chung quanh trong đó một viên mặt trời làm ổn định vận hành giờ chính là k ỳ nguyên h à n g định đưa mặt khác một viên hoặc hai viên mặt trời vận hành đến nhất định khoảng c á c h nội này dẫn lực sẽ đem hành tinh từ nó quay chung quanh mặt trời biên cất đi làm này ở ba viên mặt trời dẫn lực trong phạm vi g a o động không chừng giờ chính là kỷ nguyên hối loạn một đoạn không xác định thời gian sau chúng ta hành tinh lại lần nữa bị m ổ một viên mặt trời bắt được tạm thời thành lập ổn định quỹ đạo kỷ nguyên h à n g định liền lại bắt đầu đây là một hồi vũ trụ bóng đầu r ụ c tái vận động viên là ba viên đại dương chúng ta thế giới chính là quả bóng tối tâm đại điện trung vang lên vài tiếng cởi gượng thiêu chết hắn giáo hoàng vô biểu tình mà nói đứng ở trước cửa hai cái mặc gì xét loang lộ toàn thân áo giáp binh lính lập tức giống hai cái vụn g về người máy giống nhau chiều vông rượu đi tới thiêu đi g á l u y thở dài xua xô tay vốn gì đối với người ôm có hy vọng nguyên lai chẳng qua lại là một cái huyền học giả hoặc vũ sư loại người này hiện tại đã thành ô nhiễm môi trường À gì sơ tỏ tệ l ẹ t đồng ý gật gật đầu dù sao cũng phải làm ta đem nói cho hết lời đi vông diệu đẩy ra chào hắn kia hai cái binh lính thiết thủ bộ ngươi gặp qua ba viên mặt trời sao hoặc là có khác người gặp qua gã lễ ư tiên đồ hỏi mỗi người đều gặp qua như vậy trừ bỏ cái này ở kỷ nguyên hỗn loạn cùng kỷ nguyên h à n g định xuất hiện mặt trời ngoại m ặ t khác hai cái ở nơi nào đầu tiên muốn nói rõ chúng ta ở bất đồng thời gian nhìn đến khả năng cũng không phải cùng viên mặt trời mà là ba viên chung một cái mặt khác hai viên mặt trời chính là sao bay đương chúng nó vận hành đến cự ly xa g i thoạt nhìn giống ngôi sao ngươi quyết thiếu ít nhất khoa học huấn luyện gác ã lệ không cho là đúng mà lắc đầu mặt trời là liên tục vận hành đến cự ly xa không có khả năng nhảy lên qua đi cho nên ấn n g ư ơ i giả thiết hẳn là còn có loại thứ ba tình huống mặt trời so trạng thái bình thường tiểu nhưng so sao bay đ ạ i nó hẳn là ở vận hành trung dần dần biến thành sao bay lớn nhỏ nhưng chúng ta chưa từng có nhìn đến quá như vậy mặt trời ngươi nếu chịu quá khoa học huấn luyện nên ở quan c h ắ c chung đối mặt trời kết cấu có một ít hiểu biết đây là ta nhất dẫn cho rằng tự hào phát hiện mặt trời là từ thâm hậu nhưng loãng trạng thái khí ngoại tầng cùng tỉ mỹ nóng rực nội hạch cấu thành rất đúng n loại loại đúng là cái này hiện tượng mê hoặc trong lịch sử các văn minh nghiên cứu giả khiến cho bọn hắn không có ý thức được ba cái mặt trời tồn tại hiện tại các ngươi minh bạch vì cái gì ba viên sao bay xuất hiện biểu thị dài dòng giá lạnh bởi vì lúc này ba viên mặt trời đều ở phương xa xuất hiện ngắn ngủi chầm mặc tất cả mọi người đều ở tự hỏi ạ gì sợ tỏ tệ lẹt đầu tiên lên tiếng ngươi khuyết thiếu ít nhất lò dịp huấn luyện không tồi chúng ta là có khả năng nhìn đến ba viên sao bay hơn nữa chúng nó xuất hiện luôn là cùng với hủy d i ệ t tính giá lạnh nhưng dựa theo ngươi lý luận chúng ta còn hẳn là có khả năng nhìn đến ba viên bình thường lớn nhỏ mặt trời đây là chưa từng có phát sinh quá sự ở sở hữu văn minh lưu lại ghi lại chúng chưa từng có phát sinh quá từ từ một cái mang hình dạng kỳ quái mũ lưu chữ dâu dài người lần đầu tiên đứng lên nói chuyện lịch sử giống như có ghi lại có một cái văn minh nhìn thấy quá hai viên mặt trời lần đó văn minh lập tức hủy diệt với s o n g ngày lửa cháy chung nhưng này ghi lại rất mơ hồ nga ta là da v ĩ n c i chúng ta nói chính là ba viên mặt trời không phải hai viên gác liệu hệ hô tấn hắn lý luận ba viên mặt trời nhất định sẽ xuất hiện tựa như ba viên sao bay giống nhau ba viên mặt trời xuất hiện quá g ô g d i ệ u chấn định mà nói cũng có người nhìn đến quá nhưng nhìn đến chúng nó người không có khả năng đem tin tức lưu truyền tới nay bởi vì khi bọn hắn nhìn đến này vĩ đại cảnh tượng giờ nhiều nhất chỉ có thể sống thêm vài giây không có khả năng chạy thoát cũng may mắn còn tồn tại xuống dưới ba mặt trời đồng hiện là tam thể thế giới nhất khủng bố tai nạn khi đó hành tinh điệu biểu sẽ ở nháy mắt biến thành tinh luyện lò cực nóng có thể nóng chạy nhang thạch ở ba mặt trời đồng hiện chung hủy d i ệ t thế giới phải bị quá dài dòng thời gian mới có thể tái hiện sinh mệnh cùng văn minh đây cũng là không có lịch sử ghi lại nguyên nhân trầm mặc mọi người đều nhìn giáo hoàng thiêu chết hắn giáo hoàng ôn hòa mà nói trên mặt hắn cười hông rượu có chút quen thuộc đó là trụ vương cười trong đại điện lập tức sinh động lên đại gia giống như gặp cái gì hị sự g ã c lệ đám người cao hưng phấn chấn mà từ âm u một góc dọn ra một khối chữ thập hỏa hình giá bọn họ đem giá thượng một khối cháy đen thi thể gỡ xuống tới ném tới một bên đem hỏa hình giá dựng thẳng lên tới một vài người khác tắc hưng phấn mà đôi t u ổ i gỗ chỉ có r a vìn xỉ đối này hết thể thờ ơ ngồi ở bên cạnh b à n tự hỏi thỉnh thoảng dùng bút ở trên mặt b à n tính toán cái gì d ò đã nô bờ juno a g ì sợ tỏ tệ lẹt chỉ chỉ kia cụ tiêu thì nói từng ở chỗ này cùng ngươi giống nhau bậy bạ một hồi Giò 15481600 là người đã mở rộng thuyết nhật tâm của nị h cổ lộ s ở cổ tợ nị h c ấ t cho rằng các ngôi sao chỉ là các mặt trời bên ngoài hệ mặt trời với những hành tinh riêng xoay quanh hơn nữa khả năng tại các hành tinh này có thể hình thành sự sống ông cũng khẳng định rằng vũ trụ bao la vô tận và do vậy không có thiên thể nào ở trung tâm dùng lửa nhỏ giáo hoàng vô lực mà nói hai cái binh lính dùng lại hỏa thạch miên thằng đem vông d i ệ u trói đến cọp thiêu sống thổ vông d i ệ u dùng còn có thể động một bàn tay chỉ vào giáo hoàng nói ngươi khẳng định là cái trình tự đến nôi các ngươi những người khác không phải trình tự chính là ngu ngốc ta còn sẽ đăng nhập trở về ngươi không về được ở tam thể thế giới ngươi đem vĩnh viễn biến mất g ã lệ cười quái gì nói vậy ngươi khẳng định cũng là cái trình tự một người bình thường không có khả năng liền điểm này như internet thưởng thức đều không có nơi này nhiều nhất ghi nhớ ta mang ảo đổi máy tính đổi cái ai đi thượng là đến nơi đến lúc đó ta sẽ tuyên bố chính mình là của ai hệ thống đã thông qua thiết bị vây nhớ kỹ ngươi võng mạc cà thủ gia vịn si ngẩng đầu nhìn vông d i ệ u liếc mắt một cái nói sau đó vùi đầu tiếp tục chính mình tính toán theo công thức vô rượu đột nhiên cảm thấy một trận mạc danh sợ hãi ô các ngươi không cần như vậy phóng ta đi xuống ta nói chính là chân lý nếu ngươi nói chính là chân lý l i ê n sẽ không bị thiêu chết trò chơi đối đi thích hợp người làm một đường cho đi À gì sợ tỏ tệ lẹt cười dữ t ợ n móc ra một cái màu bạc dịp bụ bật lửa chơi một cái phức tạp siếc k h e n một tiếng đánh chứ hỏa l i ê n ở hắn thân thủ ở x à i đôi thượng đốt lửa giờ một đạo màu đỏ cường q u a n g từ cổng tỏ vò bắn vào tiếp theo dung mánh vào một cổ mang theo thuốc lá trần sóng nhiệt một con ngựa xuyên thấu cường q u a n g chạy tiến đại điện mã thân thể ở h ừ n g hực thiếu đốt đã thành một đoàn hỏa cầu chạy vội giờ ngọn lửa hô hô rung động lập tức cưới một người là một vị ăn mặc trọng khải thời trung cổ kỹ sĩ sĩ hắp đã bị thi thế giới vừa mới hủy diệt thoát nước thoát nước kỵ sĩ cùng hô thiêu đốt tọa kỵ bùn một tiếng ngã quỵ trên mặt đất thành một đống lớn l ử a c h ạ y kỵ sĩ bị vứt r a hào xa vẫn luôn lăn đến hỏa hình giá h ạ hồng sĩ khôi giáp vẫn không n ú c đ í c h chỉ có nồng đậm khói trắng không ngừng má toát ra từ khôi giáp giữa dòng r a người du thiêu đốt trên mặt đất huyết tán mở ra phản phất khôi giáp trường ra một đôi h ỏ a cánh trong đại điện người đều chạy về phía cửa cửa bắn vào hồng con chung vông rượu ra sức tránh thoắt dây thừng vòng qua thiêu đốt kỵ sĩ cùng mã xuyên qua chống vắng đại điện chạy q u a sóng nhiệt c u ầ n c u ộ n cửa hiên đi vào bên ngoài đại điện đã giống một khối lò t r u n g ván sắt giống nhau bị thiêu đến đỏ bừng phát ra màu đỏ sậm quang trên mặt đất chạy xuôi từng điều sáng ngời dung nham dòng suối nhỏ dẹp thành một chương dôi hướng chân trời lượng lệ lưới lửa hồng xí đại đ ị a thượng có vô số căn mảnh lớn lên hỏa trụ cao cao đằng khởi đây là vào kho ở tiêu đốt thương trung thoát nước người s ử hỏa trụ nhiễm một loại kỳ dị màu lục lam v ô n g r u nhìn đến cách đó không xa có hơn m ư ơ i căn đồng dạp nhan sắc tiểu hòa trụ đây là mới từ kim tự tháp chạy ra tới một mươi mấy bao vây bọn họ màu lục l a m hỏa trụ là trong suốt có thể nhìn đến bọn họ khuôn mặt cùng thân thể ở h ỏ a trung chậm dại biến hình bọn họ đem ánh mắt ngắm nhìn ở mới ra tới vông rượu trên người đều vẫn duy trì cùng cái tư thế hướng về không trung dơ lên hừng hực thiêu đốt hai tay dùng ca sướng thanh n â m cùng kêu lên tụng nói ba mặt trời đồng hiện vông rượu n g ầ g đầu nhìn lại nhìn đến tam luân thật lớn mặt trời ở trên bầu trời quay chung quanh một cái nhìn không thấy nguyên đ i ể m chậm dại chuyển động giống một vòng thật lớn quạt đem t ử vòng chi gió thổi hướng đại đ i ệ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không trung ba ngày đang ở hướng tây rời đi thực sắc có một nửa chầm tới rồi đường ch Quật, còn tại xoay tròn một mảnh sáng lạ n phiến lá thỉnh thoảng vẽ ra đường chân trời cấp cái này đã hủy diệt thế giới mang đến lần lượt ngắn ngủi mặt trời mọc cùng mặt trời lặn mặt trời lặn sau nóng rực đại địa phát ra đỏ sậm q u a n mang dây lát mà đến mặt trời mọc lại dùng bình bắn cường quang bao phủ hết thảy ba ngày hoàn toàn rơi xuống l ú c sau đại địa bay lên đằng hơi nước hình thành đùng vân vẫn tản ra nó q u a n mang không chung ở n h i ê n thiêu b a y biện ra một loại lệnh người điên cuồng địa ngục chi mỹ đương này trung chỉ có bị đại địa địa ngục chi hỏa mạc t ư ợ n g một tầng huyết hừng giờ mấy hành chữ to xuất hiện một trăm tám mươi ba hào văn minh ở ba mặt trời đồng hiện trung hủ nên văn m i chương t một n h t mươi bảy bài toán ba vật thể chương một mươi bảy bài toán ba vật thể vương diệu vừa mới rời khỏi trò chơi điện thoại vang là đại sử đánh tới nói có chuyện thật cấp làm hắn lập tức đến trọng án tổ văn phòng đi một chuyến vông d i ệ u nhìn xem b i ể u đã là dạng sáng t a m điểm vông d i ệ u đi vào đại sử h ô n độn văn phòng khi thấy nơi đó đã bị hắn chịu đến vân chừng sương mù vòng khiến cho ở văn phòng chung một vị khác tuổi trẻ nữ cảnh không ngừng dùng ký lục b u ồ n ở cái mùi trước v ỗ đại sử giới thiệu nói nàng kêu từ băng băng máy tính chuyên gia là tin tức an toàn bộ môn văn phòng chung người thứ ba lệnh vông d i ệ u thực giật mình c ư nhiên là thân ngọc p h ỉ trượng phu ngụy thành tóc dối bời hắn ngẩm đầu nhìn xem vông rượu giống như đã quên mất bọn họ đã gặp mặt ngượng ngùng bay dày bất quá ta xem ngươi cũng không ngủ đi. Nơi này có một số việc còn không có hội báo t ắ t chiến trung tâm đại khái yêu cầu ngươi tham mưu tham mưu đại sử đối b ông diệu nói sau đó chuyển hướng ngụy thành ngươi nói đi ta nói rồi ta sinh mệnh đã chịu uy hiếp ngụy thành nói trên mặt lại là một bộ đờ đ ẫ n biểu tình từ đầu nói lên đi hảo từ đầu nói không cần chê ta phiền thoái ta gần nhất thật đúng là muốn tìm người ta nói nói chuyện ngụy thành nói quay đầu nhìn xem từ băng băng không làm ghi chép gì đó sao hiện tại không cần trước kia không ai cùng ngươi nói chuyện đại sử không mất thời cơ hỏi cũng không phải ta lười đến nói ta là cái lười nhắc người dưới là ngụy thành tự thuật ta là cái lười nhắc người từ nhỏ chính là cho ở trường khi chén chưa bao giờ tẩy chẳng chưa bao giờ giặt đôi cái gì đều nhắc không nổi hứng thú lười đến học tập thậm chí lười đến chơi mỗi ngày mơ mơ màng màng mà không lý tưởng nhưng ta biết chính mình có một ít vượt qua thường nhân tài năng tỉ như ngơi ư họa một cây tuyến ta ở tuyến thượng đồng dạng nói vị trí khẳng định ở không sáu trăm mười tám chung tỷ lệ chỗ các bạn học nói ta thích hợp đương tận mục nhưng ta cảm thấy đây là càng cao cấp tài năng là đối số cùng hình một loại trực giác kỳ thật ta toán học cùng mặt khác chương trình học giống nhau thành tích học bét ta lười đến suy luận khảo thí khi liền đem chính mình đoán mỏ ra tới đáp án trực tiếp viết đi lên cũng có thể đoán đúng một trăm phần trăm nhưng như vậy lấy không được cao phân cao nhị khi một vị toán học lao sư chú ý tới ta khi đó trung học giáo viên chúng chính là ngoại hổ tàn g lòng văn cách chúng rất nhiều có tài hoa người đều lưu lạc đến trung học đi dạy học hắn chính là như vậy một người có một ngày tan học sau hắn đem ta lưu lại ở bảng đen thượng viết mười mấy dãy số làm ta trực tiếp viết ra chúng nó tính tổng công thức ta thực mau viết ra trong đó một bộ phận trên cơ bản đều đúng còn lại ta liếc mắt một cái liền nhìn ra là dãy phân kỳ lão sư lấy ra một c u ố n sách là hồn mẹt r a án tập hắn phiên đến một tiên hình như là chiếc nhẫn t ỉ n h cờ đi có một đoạn đại ý là như thế này và s ơ nhìn n đến dưới lầu có cái quần áo bình thường người ở truyền tin liền chỉ cấp hồn m ẹ xem hồn m ẹ nói ngươi là chỉ cái kia xuất ngũ hải quân quân tàu sao và s ơ n rất kỳ quái hồn m ẹ là như thế nào suy đoán ra thân phận của hắn hồn m ẹ chính mình cũng không rõ ràng lắm suy nghĩ nửa ngày mới lý ra t r ì n h thám quá trình xem người nọ tay cử chỉ l à m từ từ hắn nói này không kỳ quái người khác cũng rất khó nói ra bản thân là như thế nào suy đoán ra hai lão sư khép lại thư đối ta nói ngươi chính là như vậy ngươi suy luận quá nhanh hơn nữa là bản năng cho nên tự mình ý thức không đến hắn hỏi tiếp ta nhìn đến một chuỗi con số ngươi có cái gì cảm giác ta là hỏi cảm giác ta nói bất luận cái gì con số tổ hợp đối với ta đều là một loại lập thể hình thể ta đương nhiên nói không rõ cái gì con số là cái gì hình dạng nhưng nó xác thật biểu hiện vì một loại hình thể k i ê u nhìn đến hình hình học đâu lão sư truy vấn ta nói cùng mặt trên tư phản ở ta đầu chỗ sâu trong không có đồ hình hết thể đều hóa thành con số tựa như ngươi để sắt vào xem báo chí thượng ảnh chụp đều là điểm nhỏ nhi đương nhiên hiện tại báo chí ảnh chụp không phải như vậy nhi lao sư nói ngươi thật sự rất có toán học thiên phú nhưng là nhưng là hắn nói thật nhiều cái nhưng là qua lại đi tới giống như ta là cái thực khó giải quyết đồ vật không biết như thế nào xử lý dường như nhưng là ngươi này hào người sẽ không quý trọng chính mình thiên phú hắn nói suy nghĩ hơn nửa ngày hắn giống như từ bỏ nói vậy ngươi liền đi tham gia tháng sau khu toán học thi đua đi ta cũng không phụ đạo ngươi đối với ngươi này hào người h ư ờ n g phi kính chỉ là ngươi giải bài thi khi nhất định phải đem suy luận quá trình v i ế t đi lên vì thế ta liền đi thi đua từ khu vẫn luôn tái đi lên tái đến bù ạ pet o l y m i c toán học thi đua tất cả đều là quán quân sau khi trở về đã bị một khu nhà nhất lưu đại học toán học hệ miễn t h í tuyển chọn ta nói này đó các ngươi không phiền đi a hảo kỳ thật muốn nói thanh mặt sau chuyện này này đó vẫn là cần thiết nói cái kêu cao trung lão sư nói đối với ta sẽ không quý hiếm chính mình khoa chính quy thạc mười tiến sĩ đều cả lơ phất lơ nhưng c ư nhiên đều lại đây vừa đến xã hội thượng mới phát hiện chính mình là cái chính cống phế vật trừ bỏ toán học gì cũng sẽ không ở phức tạp nhân tế quan hệ chung ở vào nửa giấc ngủ trạng thái càng hôn càng thứ s a u lại đến đại học dạy học đi cũng hôn không đi xuống dạy học thượng nghiêm túc không đứng dậy ta ở bảng đen thượng biết một câu dễ dàng chứng minh học sinh phía dưới phải mân mê nửa ngày sau lại làm m ạ t vị đào thải khóa cũng không đến d ậ y dừng ở đây ta đối này hết thệ đều chán ghét liền mang theo đơn giản hành lý đi phía nam một toàn núi sâu t r u n g trổ miếu nga ta không phải đi xuất gia ta lười đến xuất gia chỉ là muốn tìm cái chân chính thanh tính chỗ ở một trận nhi nơi đó trưởng lão là ta phụ thân một cái lao h ư u học vấn rất sâu lại ở lúc tuổi già xuất gia chiếu phụ thân nói đi đến hắn t ầ n g này thứ cũng liền này một cái lộ vị kia trưởng lão thu lưu ta trụ hạ ta đối hắn nói muốn tìm cái thanh tính bất lo phương thức hôn song đời này tính trường lão nói nơi này cũng không thanh tính là du lịch cụ dân hương người cũng rất nhiều đại ẩn ẩn với thị muốn thanh tính bất lo chính mình phải không ta nói ta đủ không danh lợi với ta liền mây bay đều không tính là ngươi trong miếu những cái đó tăng nhân đều so với ta có nhiều hơn phạm tâm trường lão lắc đầu không không phải vô không là một loại tồn tại ngươi đ ắ c dụng không loại này tồn tại lấp đầy chính mình l ờ i này đối ta rất có dẫn dắt sao lại n g ấ p lại này căn bản không phải phật g i a lý niệm đảo giống hiện đại nào đó vật lý học lý luận trường lão cũng nói hắn sẽ không cùng ta nói phật lý do cùng vị tia trung học lao sư giống nhau đối ta này hào người vô dụng ngay đầu tiên buổi tối ở chùa t r i ề n trong phòng nhỏ ta ngủ không xem không nghĩ tới này thế ngoại đảo nguyên là như thế không thoải mái đệm chăn đều ở sơn sương ngủ c h u n g biến c h i ề u giường lạnh b ă n g b ă n g vì thế vì tôi h miên ta liền ý đồ ấn trưởng lão nói như vậy dùng không tới bỏ thêm vào chính mình ta t ạ i ý thức chung sáng tạo cái thứ nhất không là bắt ngát vũ trụ trong đó cái gì đều không có l i ề n quan g đều không có c h ố n g c h ơ n thực mau cảm thấy này c h ố n g không một vật vũ trụ căn bản không thể xử chính mình cảm thấy lặng t h â n ở trong đó ngược lại sẽ cảm thấy một loại mạc danh nôn nóng bất an có một loại rơi xuống nước giả tưởng tùy tiện bắt lấy chút thứ gì vì thế ta cấp chính mình tại đây vô hạn không gian chung sáng tạo một cái hình cầu không lớn có chất lượng hình cầu nhưng cảm giác cũng không có h ả o lên kia hình cầu huyền phụ ở không ở giữa đối với vô hạn không gian bất luận cái gì một chỗ đều là ở giữa cái kia vũ trụ chung không có bất cứ thứ gì tác dụng với nó nó cũng không có bất cứ thứ gì có thể tác dụng nó treo ở nơi đó vĩnh viễn sẽ không làm chút nào vận động vĩnh viễn sẽ không có chút nào biến hóa thật là đối tử vong nhất đúng chỗ thế minh ta sáng tạo cái thứ hai cầu cùng nguyên lai cầu lớn nhỏ chất lượng bằng nhau chúng nó mặt ngoài đều là phản xạ toàn phần t í mặt cho nhau ánh đôi phương giống anh trừ nó chính mình ở ngoài vũ trụ chung duy nhất một cái tồn tại nhưng tình huống cũng không có hảo bao nhiêu nếu cầu không có mới bắt đầu vận động cũng chính là ta đệ nhất thúc đẩy chúng nó thực mau sẽ bị từng người dẫn lực kéo đến một khối sau đó hai cái cầu cho nhau dựa vào treo ở nơi đó vẫn không nhúc n í c h vẫn là một cái tử vong ký hiệu nếu có mới bắt đầu vận động thả không chạm vào nhau chúng nó liền sẽ ở từng người dẫn lực dưới tác dụng lẫn nhau quay chúng quanh đối phương xoay tròn mặc kệ n g ư ỡ i như thế nào khởi động lại kia xoay tròn cuối cùng đều sẽ cố định xuống dưới vĩnh viễn bất biến tử vong vũ đạo ta lại dẫn vào cái thứ ba hình cầu tình huống đã xảy ra làm ta khiếp sợ biến、hóa. phía trước nói qua bất luận cái gì đồ hình ở ta ý thức chỗ sâu trong đều là con số hóa phía trước vô cầu một cầu cùng nhị cầu vũ trụ biểu hiện vì một cái hoặc ít ỏi mấy cái miêu tả nó phương trình giống vài miếng cuối mùa thu lá rụng nhưng này cái thứ ba hình cầu là điểm thượng không chi vẽ dòng điểm mắt tam cầu vũ trụ lập tức trở nên phức tạp lên ba cái bị giao cho mới bắt đầu vận động hình cầu ở vũ trụ t r u n g tiến hành phức tạp tựa hồ vĩnh không lặp lại vận động miêu tả phương trình như mưa to xuất hiện không ngừng nghỉ ta cứ như vậy tiến vào mộng đẹp tam cầu ở trong mộng vẫn luôn vũ đạo vô quy luật vĩnh không lặp lại vũ đạo nhưng ở ta ý thức chỗ sâu trong nay v chỉ là lặp lại chu kỳ vô hạn trường mà thôi cái này làm cho ta mê muội ta muốn miêu tả ra cái này chu kỳ một bộ phận hoặc toàn bộ ngày hôm sau ta vẫn luôn nghĩ đến kia ba cái ở không trung vũ lạo cầu tư tưởng chưa bao giờ có giống như vậy toàn công s u ấ t chuyển động quá thế cho nên có tăng nhân hỏi trưởng lão ta tinh thần có phải hay không ra cái gì tật xấu trưởng lão cười nói không có việc gì hắn tìm được rồi không đúng vậy ta tìm được rồi không hiện tại ta có thể ẩn với thị chính là đặc mình trong hy nhưng trong đ ắ n g người ta nội tâm cũng là vô cùng thanh tĩnh ta lần đầu tiên hưởng thụ tới rồi toán học là t ú tam thể vấn đề chú ba cái chất lượng tương đồng hoặc gần vật thể ở lẫn nhau dẫn lực dưới tác dụng như thế nào vận động vấn đề là cổ đ i ể n vật lý học kinh đ i ể n vấn đề đối thiên thể vận động nghiên cứu có quan trọng ý nghĩa từ 16 thế kỷ tới nay vẫn luôn đã chịu chú ý thụy sĩ toán học gia ở nước pháp toán học gia rổ set l e g e n cùng với năm gần đây một ít mượn dùng với máy tính nghiên cứu học giả đều tìm ra tam thể vấn đề nào đó là giải vật lý nguyên lý thực đơn thuần kỳ thật là một số học vấn đề lúc này ta tựa như một cái nửa đợi tìm hoa hỏi liều phóng đáng giả đột nhiên cảm nhận được tình yêu người không biết bình ca r sao chú m ư thế kỷ nước pháp toán học gia từng chứng minh rồi tam thể vấn đề ở toán học thượng không thể giải cũng từ tam thể vấn đề xuất phát ở vi phân phương trình vấn đề thượng sáng tạo tân toán học phương pháp v ô n g d i ệ u đánh gãy ngụy thành hỏi lúc ấy không biết học toán học không biết bịnh cạ dợ là không đúng nhưng ta bất kính ngưỡng đại sư chính mình cũng không nghĩ thành đại sư cho nên không biết nhưng liền tính lúc ấy biết bịnh cạ dợ ta cũng sẽ tiếp tục đối tam thể vấn đề nghiên cứu toàn thế giới đều cho rằng người này chứng minh rồi tam thể vấn đề không thể giải nhưng ta cảm thấy có thể là cái hiểu lầm h ắ n chỉ là chứng minh rồi mới bắt đầu điều kiện mẫn cảm tính chứng minh rồi tam thể hệ thống là một cái không thể tích phân hệ thống nhưng mẫn cảm tính không phải là hoàn toàn không xác định chỉ là loại này xác định tính bao hàm số lượng càng thêm thật lớn bất đồng hình thái hiện tại phải làm chính là tìm được một loại tân phép tính lúc ấy ta lập tức nghĩ tới một thứ người nghe nói qua mông tờ cắt l ô phương pháp sao nga đó là một loại tính toán bất quy tắc đồ hình diện tích máy tính trình tự phép tính cụ thể cách làm là ở phần mềm có ít đại lượng tiểu cầu tùy cơ đập kia khối bất quy tắc đồ hình bị đánh trúng địa phương không hề lặp lại đ ạ c kích như vậy đạt tới nhất định số lượng sau đồ hình sở hữu bộ phận liền sẽ đều bị đánh trúng một lần lúc này thống kê đồ hình khu vực nội tiểu cầu số lượng phải tới rồi đồ hình diện tích đương nhiên cầu càng nhỏ kết quả càng chính xác loại này phương pháp tuy rằng đơn giản lại triển lãm toán học chung một loại dùng tùy cơ cậy mạnh đối kháng chính xác lo dịp tư tưởng phương pháp một loại dùng số lượng được đến chất lượng tính toán tư tưởng đây là ta giải quyết tam thể vấn đề xét lược ta nghiên cứu tam thể vận động bất luận cái gì một cái thời gian tiết diện ở cái này tiết diện t ư ợ n g các cầu vận động vẽ cửa có vô hạn tổ hợp ta đem mỗi một loại tổ hợp coi như một loại cùng loại với sinh vật đồ vật mẫu chốt là muốn xác định một cái quy tắc loại nào tổ hợp vận hành xu thế là khỏe mạnh cùng có lợi loại nào là bất lợi cùng có làm hại làm người trước đạt được sinh tồn ưu thế người sau tắt sinh ra sinh tồn khó khăn ở tính toán chung cứ như vậy không sống mong chết cuối cùng sinh tồn xuống dưới chính là đối tam thể tiếp theo tiết diện vận động trạng thái chính xác đoạn trước thuật toán tiến hóa vương diệu nói thì ngươi tới vẫn là đúng rồi đại sử đối vương diệu gật gật đầu đúng vậy ta là đến sau lại mới nghe nói cái này danh t ử loại này phép tính đặc điểm chính là rộng lượng tính toán tính toán lượng siêu cấp thật lớn đối với tam thể vấn đề hiện có máy tính là không được mà lúc ấy ta ở c h ù a miếu liền cái tính toán khí đều không có chỉ có từ phòng thu chi thảo tới một quyển không sổ sách cùng một chi bút c h ì ta bắt đầu trên giấy thành lập toán học mô hình này lượng công việc rất lớn thực mau dùng xong rồi mười mấy không sổ sách khiến cho quản t r ư ớ n g hòa thượng oán khí t ậ n trời nhưng ở trường lao yêu cầu hạ bọn họ vẫn là cho ta tìm tới càng nhiều giấy c ù n g b ú t ta đem viết tốt tính toán bản thảo phóng tới gối đầu phía dưới phế bỏ liền ném tới trong viện lư dương trung hôm nay chạng v ạ một vị nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên xông vào ta trong phòng đây là ta nơi này lần đầu tiên có nữ nhân tiến bảo nàng trong tay cầm mấy chương bên cạnh đốt chọi giấy. đồng thời cũng có thể khẳng định nàng cùng ta giống nhau thực đầu nhập mà chú ý tam thể vấn đề ta đối tới này một du khách cùng khách hành hương cũng chưa cái gì ấn tượng tốt những cái đó du khách căn bản không biết là tới nhìn cái gì chỉ là đông chạy tây thoắn mà chụp ảnh mà những cái đó khách hành hương nhìn qua phổ biến so du khách nghèo đến nhiều đều ở vào một loại chết l ạ n g trí lực ức chế trạng thái cái này cô nương lại bất đồng rất có học giả khí chất sao lại biết nàng là cùng đàn nhật bản du khách cùng nhau tới không đợi ta trả lời nàng lại nói suy nghĩ của ngươi thật cao minh chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm loại này phương pháp đem tam thể vấn đề khó khăn chuyển hóa vì thật lớn tính toán lượng nhưng này yêu cầu rất lớn máy tính mới được đem toàn thế giới sở hữu đại kế tính cơ đều dùng tới cũng không được ta lời nói thật nói cho nàng nhưng ngươi dù sao cũng phải có một cái không có trở ngại nghiên cứu hoàn cảnh mới được nơi này cái gì đều không có Ta có thể cho ngươi có cơ hội sử dụng to lớn máy tính còn có thể tặng cho ngươi một đài máy tính cỡ chung sáng mai chúng ta cùng nhau xuống núi nàng chính là thân ngọc p h ỉ cùng hiện tại giống nhau ngắn gọn mà nhưng so hiện tại phải có lực hấp dẫn ta trời sinh tính lãnh đạm đối nữ tính ta so chung quanh này đó hòa thượng càng không có hứng thú nhưng nàng thực đặc thù nàng kia nhất không nữ nhân vị nữ nhân vị hấp dẫn ta dù sao ta cũng là cái người rảnh rỗi liền lập tức đáp ứng rồi nàng ban đêm ta ngủ không được khoác áo đi vào chỗ triển xa xa mà ở tối tâm triều đỉnh thấy được thân ngọc phị thân ảnh nàng đang ở phật tượng trước thắp hương nhất cử nhất động đều là thực dáng vóc t i ể u tụy h ta nhẹ nhàng đi qua đi đi đến triều đình ngạch cửa ngoại khi nghe được nàng nhẹ giọng nghiệm ra một câu khẩn cầu phật tổ phù hộ chúa tôi thoát ly khổ hải ta cho rằng nghe lầm nhưng nàng lại tụ ngâm n g một lần phật tổ phù hộ chúa tôi thoát ly khổ hải ta không hiểu bất luận cái gì tôn giáo cũng không có hứng thú nhưng xác thật tưởng tượng không ra so này càng ly kỳ cầu nguyện không khỏi bột miệng t h ố t ra n g ư ờ i đang nói cái gì thân ngọc phỉ chút nào không để ý đến ta tồn tại vẫn cứ khép hờ hai mắt đôi tay hợp thành chữ thập giống như đang nhìn nàng khẩn cầu theo thuốc lá lượt lờ lên tới phật tổ nơi đó. qua hảo một trận nhi nàng mới mở to mắt chuyển hướng ta đi ngủ đi ngày mai sớm chút đi nàng nói cũng không thèm nhìn tới ta ngươi vừa rồi nói chúa tôi là ở phật giáo sao ta hỏi không ở kia thân ngọc p h ỉ không nói một lời bước nhanh rời đi ta chưa kịp hỏi lại cái gì ta nhất biến biến mặc nghiệm câu kia cầu nguyện càng nghiệm càng cảm giác quái dị sau lại có một loại nói không nên lời khủng bố cảm vì thế bước nhanh đi đến t r ư ở n g lão chỗ ở gó khai h ắ n môn nếu có người khẩn cầu phật tổ phù hộ một cái khát chúa đây là có chuyện gì đâu ta hỏi sau đó ký càng tỉ mỉ mà nói sự tình trải qua trường lão yên lặng mà nhìn chính mình quyển sách trên tay nhưng hiển nhiên không có đọc mà là suy nghĩ ta nói sự sau đó hắn nói ngươi trước đi ra ngoài trong chốc lát làm ta n g ắ m lại ta xoay người đi ra m u n đi biết này thực không tầm thường trường lão học thức thâm hậu giống nhau về tôn giáo lịch sử cùng văn hóa vấn đề hắn đều có thể không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời ta ở ngoài cửa đợi có một cây thuốc l á thời gian trường lão kêu ta trở về ta cảm giác chỉ có một loại khả năng hắn thần sắc nghiêm túc mà nói cái gì sẽ là cái gì đâu chẳng lẽ khả năng có loại này tôn giáo nó chủ yêu cầu này giáo đồ khẩn cầu mặt khác tôn giáo chủ tới cứu vớt nàng cái tiếp chủ là chân thật tồn tại lời này làm ta có chút m ê h o ặ c như vậy phật tổ không tồn tại sao lời vừa ra khỏi miệng ta lập tức phát giác thất lễ chạy nhanh xin lỗi trường lao chầm rãi xua xua tay nói ta nói rồi chúng ta chi gian nói không được phật học phật tổ tồn tại là ngươi không thể đủ lý giải tồn tại mà nàng nói chủ này đây ngươi có thể lý giải phương thức tồn tại về việc này ta không năng lực nói cho ngươi càng nhiều chỉ là khuyên ngươi đ ư n g cùng nàng đi vì cái gì ta cũng chỉ là cảm giác cảm thấy nàng sau lưng khả năng có một ít người ta đều không thể tưởng tượng sự tình ta đi ra t r ư ở n g lão môn xuyên qua chùa triển triều chính mình chỗ ở đi đến n à y đêm là trăng trọn ta ngẩng đầu nhìn xem mặt trăng cảm giác đó là nhìn chằm chằm ta xem một con màu bạc q u á i mắt ánh trăng mang theo một cổ âm trầm hà khí ngày hôm sau ta còn là cùng thân ngọc phỉ đi rồi tổng không thể ở chùa miếu vẫn luôn trụ đi xuống đi nhưng không nghĩ tới kế tiếp mấy năm ta quá thượng trong n g ộ n tưởng sinh hoạt thân ngọc phỉ thực hiện nàng lời hứa ta có được một đài máy tính cỡ chung cùng thoải mái hoàn cảnh còn nhiều lần xuất ngoại đi sử dụng to lớn máy tính không phải tiến hành cùng lúc sử dụng mà là chiếm cứ toàn bộ cpu thời gian nàng rất có tiền ta không biết nàng đâu ra nhiều như vậy tiền s a u lại chúng ta kết hôn không nhiều ít tình yêu c ũ n g chỉ là vì hai bên sinh hoạt phương tiện mà thôi chúng ta đều có từng người việc cần hoàn thành với ta mà nói về sau mấy năm có thể dùng một ngày tới hình dung nhật từ ở trong bình tĩnh liền đi qua ở kia tràng biệt thự ta y tới thân thủ cơm tới há muộn chỉ cần chuyên chú với tam thể vấn đề nghiên cứu là đến nơi thân ngọc phỉ cũng không can thiệp ta sinh hoạt gaza có ta một chiếc xe ta có thể mở ra nó đi bất luận cái gì địa phương ta thậm chí dám khẳng định chính mình mang một nữ nhân về nhà nàng đều không đ ể bụng nàng chỉ chú ý ta nghiên cứu chúng ta mỗi ngày duy nhất giao lưu nội dung chính là tam thể vấn đề nàng mỗi ngày đều phải hiểu biết nghiên cứu tiến triển người biết thân ngọc phỉ còn làm chút khác cái gì sao đại sư hỏi còn không phải là cái kia khoa học biên giới sao nàng cả ngày liền vội cái kia mỗi ngày trong nhà đều tới rất nhiều người nàng không có kéo ngươi gia nhập học được sao chưa từng có nàng thậm chí không đối ta nói qua này đó ta cũng không quan tâm ta chính là như vậy cá nhân không muốn quan tâm càng nhiều sự nàng cũng biết rõ điều này nói ta là cái không có bất luận cái gì sứ mệnh cảm lưới nhắc người nơi đó không thích h ọ ta ngược lại sẽ quấy nhiễu ta nghiên cứu như vậy tam thể nghiên cứu có tiến triển sao vương diệu hỏi lấy trước mắt trên thế giới cái này nghiên cứu lĩnh vực giống nhau chạm v ô n g tới xem tiến triển có thể nói là đột phá tính mấy năm trước california đại học di chắt mòn gỗ mệ dị cùng a di thứ bảy đại học san tạng dù a lần t r e n s i n h ở kia còn có nước pháp đo nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu nhân viên dùng một loại gọi là tới g ầ n pháp phép tính tìm được rồi tam thể vận động một loại khả năng ổn định hình thái ở thích hợp mới bắt đầu điều kiện hạ tam thể vận hành quỹ đạo đem hình thành một cái đầu đôi hàm tiếp tám hình chữ sau lại mọi người đều ham thích với tìm kiếm loại này đặc thù ổn định trạng thái tìm được một cái liền mừng rỡ cùng cái gì dường như cho tới bây giờ cũng chính là tìm được rồi ba bốn loại kỳ thật ta dùng thuật toán tiến hóa đã tìm được rồi một trăm nhiều loại ổn định trạng thái đem những cái đó q u ý đạo họa ra tới cũng đủ làm một cái hậu hiện đại phái triển lâm tranh nhưng này không phải mục tiêu của ta tam thể vấn đề chân chính giải quyết là thành lập như vậy một loại toán học mô hình khiến cho tam thể ở bất luận cái gì một cái thời gian tiết diện mới bắt đầu vận động vệ cựa đã biết khi có thể chính xác đoán trước tam thể hệ thống về sau sở hữu vận động trạng thái đây cũng là thân ngọc phỉ khát vọng mục tiêu. nhưng bình tĩnh sinh hoạt đến ngày hôm qua liền kết thúc ta gặp chuyện phiền thoái đây là ngươi muốn báo án đi đại sử hỏi đúng vậy ngày hôm qua có cái nam nhân tới điện thoại nói nếu ta không lập tức đình chỉ tam thời gian để nghiên cứu liền giết ta người nọ là ai không biết số điện thoại không biết ta cái kia điện thoại không có điện báo biểu hiện mặt khác có quan hệ tình huống đâu không biết đại sử cười ném thuốc lá đầu phía trước xả như vậy một đại thông cuối cùng muốn báo liền này một câu cùng mấy cái không biết ta không xả kia một đại thông này một câu ngươi nghe hiểu được sao ngươi lại nói nếu là liền điểm này chuyện này ta cũng sẽ không tới ta người này lời ư sao hôm nay ban đêm nga lúc ấy là nửa đêm ta cũng không biết là ngày hôm qua vẫn là hôm nay ta ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy trên mặt có lạnh lạnh đồ vật ở động mở mắt ra thấy được thân ngọc phỉ thật làm ta sợ muốn chết nửa đêm ở trên giường nhìn đến lao bà ngươi có cái gì đáng sợ nàng dùng cái loại này ánh mắt xem ta chưa từng có qua cái loại này ánh mắt bên ngoài hoa viên ánh đèn chiếu đến trên mặt nàng nhìn qua giống quỷ dường như nàng trong tay cầm một cái đồ vật là thương nàng khẩu súng ít ở ta trên mặt cọ nói ta cần thiết đem tam thể vấn đề nghiên cứu tiến hành đi xuống bằng không cũng giết ta ân có chút ý tứ đại sử lại điểm thượng một đ i ề u thuốc vừa lòng gật gật đầu cái gì kêu có ý tứ các ngươi xem ta không địa phương nhưng đi mới đến tìm các ngươi ngươi đem nàng nói với ngươi lời nói chiếu nguyên dạng nói nói nàng là nói như vậy nếu tam thể vấn đề nghiên cứu thành công ngươi đem trở thành chúa cứu thế nếu hiện tại đình chỉ ngươi chính là cái tội nhân nếu có cá nhân cứu vớt nhân loại hoặc hủy diệt nhân loại vậy ngươi khả năng công tích cùng tội ác đều đem vừa lúc là hắn gấp đôi đại sử phun ra nồng đậm thuốc lá sương ngủ nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngụy thành nhìn hào một trận nhi thẳng xem đến hắn có chút bất an sau đó từ hỗn độn trên bàn kéo quá một cái vợ cầm lấy bút ngươi không phải phải làm ghi chép sao lặp lại một lần vừa rồi k ê u lời nói ngụy thành lặp lại một lần sau vương diệu nói lời này s á c thật kỳ quái như thế nào vừa lúc là gấp đôi đ â u ngụy thành chấp chấp mắt đối đại sử nói xem ra việc này rất nghiêm trọng lúc ta tới cái kia trực ban vừa thấy ta khiến cho ta tới tìm ngươi n g u y ê n lai ta sớm tại nơi này treo lên hảo đại sử gật gật đầu hỏi lại một chuyện gì, ngươi cảm thấy lao bà ngươi kia chi thương là thật vậy chăng nhìn đến ngụy thành không biết như thế nào trả lời hắn lại nói có thương mùi dầu sao có khẳng định có mùi dầu. Tiếc hảo. Ngồi ở trên bàn đại có mùi Tiếc dầu. ở sau ử nhảy xuống nói, cùng súng ống hiểm nghi, là cái miễn cưỡng nói hội, phi pháp hiểm khứ cuối quá điều giữ cái kiểm cái được cơ được tìm một t là r lý lại lập do, thủ tục ngày mai lại bổ đi. Chúng ta đến lập tức Chúng hành、động. Hắn h c ngày đến động. mai đi. bổ y này ể n hướng ông、Diệu、nói, này còn phải vất vả người phải Diệu vả vất đó i đi lại tham hiu tham hiu. theo tham tham đ Sau đó hắn đối vẫn luôn không nói chuyện từ băng băng nói tiểu tử hiện tại chuyên án tổ t r ự c ban chỉ có hai người không đủ biết các ngươi tin tức chỗ đều là kim chi ngọc diệp nhưng hôm nay ngươi cái này chuyên gia đến ra lần này công việc bên ngoài từ băng băng thực nhanh lên gật đầu nàng ướp gì mau chút rời đi cái này thuốc lá xương mủ hôi hổi địa phương chấp hành lần này điều tra nhiệm vụ trừ bỏ đại sử cùng tiểu tử còn có hai gã trực ban hình cảnh hơn nữa bông d i ệ u cùng bị thành một hàng sáu người phân thừa hai lượng xe cảnh sát xuyên qua sáng sớm trước nhất h á c cám bóng đêm xử hướng cái k i a thành thị bên cạnh khu biệt tự từ băng băng cùng bông d i ệ u ngồi ở xếp sau xe mới vừa khai nàng liền nói khẽ với ông d i ệ u nói ông lão sư người ở tam thể chung hy vọng giá trị rất cao trong thế giới hiện thực lại có người nhắc tới tam thể ô n g rượu một trận kích động cảm giác chính mình cùng cái này xuyên cảnh phục nữ hải khoảng cách lập tức kéo gần lại người cũng chơi ta phụ trách giám thị cùng truy tung nó khổ sai sự một cái vô d i ệ u vội vàng mà nói ngươi có thể hay không nói cho ta một ít về nó tình huống ta thật sự rất muốn biết nước ngoài cửa sổ xe thấu tiến mỏng manh ánh đèn vô d i ệ u nhìn đến từ băng băng thần bí mà cười chúng ta cũng muốn biết đâu nhưng nó sẽ vỡ ở ngoại cảnh hệ thống cùng tường phòng cháy đều thực kín mít không hảo tiến a hiện tại biết đến tình huống không nhiều lắm nó khẳng định thị phi doanh thu trò chơi phần mềm trình độ rất cao thậm chí có thể nói cao đến không bình thường còn có trong đó tin tức lượng ngài cũng biết càng không bình thường này chỗ nào giống một cái trò chơi a phương diện này có hay không cái gì v ô n g diệu cẩn thận mà châm chức từ ngữ giống như siêu tự nhiên dấu hiệu này chúng ta đ ả o cảm thấy không có tham gia trò chơi này biên chỉnh người rất nhiều trải rộng thế giới các nơi khai phá phương thức rất giống mấy năm trước hồng quá một trận nhi linux nhưng lần này khẳng định sử dụng nào đó thực vượt mức quy định khai phá công cụ đến nỗi những cái đó tin tức quỷ tài biết chúng nó là từ đâu nhi tới kia cũng thật có chút ngài nói siêu tự nhiên bất quá chúng ta vẫn là tin tưởng sử đổi câu kia danh ngôn này hết thể khẳng định đều là nhân vi chúng ta truy tung vẫn là thành công hiệu thực mau sẽ có kết quả cô nương rốt cuộc vẫn là bất lão luyện cuối cùng những lời này s ự vông diệu minh bạch nàng gạt chính mình rất nhiều hắn kia lời nói thành danh ngôn vông diệu nhìn xem phía trước lái xe đại sử nói tới biệt thự khi trời còn chưa sáng biệt thự thượng tầng có một phòng đèn sáng mặt khác cửa sổ đều hắc vông diệu mới vừa đi xuống xe lập tức nghe được trên lầu phát ra thanh âm hợp với vài tiếng như là thứ gì ở trục tường mới vừa xuống xe đại sử nghe thấy thanh âm sau lập tức cảnh d ắ c lên một chân đá văng hở khép viêm môn lấy cùng hắn kia cường tráng thân hình không tương xứng nhanh nhẹn bay nhanh vọt vào biệt thự hắn ba gã đồng sự theo sau theo vào v n g diệu cùng ngụ từ phòng khách lên lầu hai đi vào kia gian mở ra môn đèn sàng phòng đế dày bạch bạch mà đạp ở đang ở hướng ra phía ngoài chạy sôi vũng máu chung ngày đó ban đêm cũng là lúc này vông diệu chính là ở cái này phòng nhìn đến thân ngọc phi ở chơi tam thể hiện tại nàng nằm thẳng ở phòng ở giữa trước ngực hai cái lô đạn còn ở dũng huyết đệ tam viên viên đạn từ tả ấn đường vào khiến nàng toàn bộ mặt đều hồ ở huyết c h u n g ở cự nàng cách đó không xa một chi súng lục ngâm ở huyết vông diệu tiến vào khi chính b ở i kịp đại sử cùng hắn một vị nam đồng sự lao tới và đối diện một gian mở ra môn hát đèn phòng kia phòng cửa sổ mở rộng ra Ông Diệu nghe được bên ngoài có ô n xa xa đại ệ sử thực mau trở lại một bên khẩu súng tắm hồi trước ngực bổ chúng một bên đối cái kia gọi điện thoại đồng sự nói màu đen santana chỉ có một người xe hào thấy không rõ làm cho bọn họ trọng điểm phong tỏa năm hoàn nhập khẩu mãi mãi khả năng muốn cho hàn lưu đại sử nhìn quanh một phía thấy được trên tường mấy cái lộ đạn lại nhìn lướt qua trên mặt đất rơi dụng vỏ đạn nói đối phương khai năm thương đánh chúng t a n g thương nàng khai hai thương cũng chưa chung. Sau đại sử đối ngụy thành nói ngụy thành cư nhiên cười một chút thê thảm cười ta có thể thế nào đến bây giờ đối nàng ta kỳ thật là hoàn toàn không biết gì cả ta không ngừng một lần khuyên nàng đem sinh hoạt quá đến đơn giản chút nhưng ai ngẫm lại năm đó đêm đó trưởng lão khuyên ta nói đi đại sử đứng lên đi đến ngụy thành trước mặt móc ra thuốc la tới điểm thượng một chi ngươi tổng còn có chút tình huống không nói cho chúng ta biết đi có một số việc ta lười đến nói vậy ngươi hiện tại nhưng đến cần mất chút ngụy thành nghĩ nghĩ nói hôm nay nga là ngày hôm qua buổi chiều nàng ở phòng khách cùng một người nam nhân cãi nhau chính là cái kia phan hàn chứ danh bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả bọn họ trước kia cũng cãi nhau vài lần giá dùng chính là nhập ngữ giống như sợ ta nghe được nhưng ngày hôm qua bọn họ cái gì cũng không để ý nó i chính là tiếng trung quốc ta nghe được vài câu người t ậ n lực lớn nguyên nói hào đi phan hàn nói chúng ta này đó mặt ngoài đi đến cùng nhau người trên thực tế là ở vào hai cái cực đoan đ ị c h nhân thân ngọc phi nói đúng vậy các ngươi nương chủ lực lượng phản đối nhân loại phan hàn nói ngươi như vậy lý giải cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý chúng ta yêu cầu chủ bông xuống thế giới trừng phạt những cái đó đã sớm nên đã chịu trừng phạt tội ác mà ngươi ở ngăn cản loại này bông xuống cho nên chúng ta thế bất lưỡng lập các ngươi nếu là không ngừng ngăn chúng ta sẽ làm các ngươi đình chỉ thân ngọc phỉ nói cho các ngươi này đó ma quỷ t i ế n người tổ chức thủ lĩnh thật mắt bị mù phan hàn nói nói đến thủ lĩnh thủ lĩnh là nào nhất phái phe đổ bộ vẫn là phe cứu thế ngươi nói được thanh phan hàn lời này làm thân ngọc phỉ trầm mặc hảo một trận nhi sau đó hai người nói chuyện liền không lớn tiếng như vậy kịch liệt ta cũng lại không nghe được trong điện thoại uy hiếp ngươi người kia hắn thanh em giống ai ngươi là nói giống phan hàn sao không biết lúc ấy thanh em rất nhỏ ta nghe không hiểu lại có mấy lượng xe cảnh sát minh gọi cảnh sát ngừng ở bên ngoài một đám mang bao tay trắng cầm cà mạ giặt cảnh sát đi lên lâu tới biệt thự công việc lưu đủ lên đại sử làm gông d i ệ u đi về trước nghỉ ngơi gông d i ệ u đi đến kia gian có máy tính cỡ chung trong phòng tìm được rồi ngụy thành cái kia tam thể v ấ n đ ề thuật toán tiến hóa mô hình ngài có thể hay không cho ta một phần điểm chính linh tinh đồ vật ta tưởng ở một cái trường hợp giới thiệu một chút này yêu cầu thực đường đột nếu không được l i ệ n tính ngụy thành lấy ra một cái ba tấc đĩa CD đ ư a cho gông d i ệ u đều ở bên trong này toàn bộ mô hình cùng phụ giả hồ sơ ngươi nếu là tưởng rất tốt với ta liền dùng tên của mình đem nó phát biểu kia thật giúp ta đại ân không không sao có thể ngụy thành chỉ vào ô n g rượu trong tay đĩa si nói ô n g giáo sư Kỳ thật trước kia ngươi tới thời điểm ta liền chú ý tới ngươi ngươi là người tốt có trách nhiệm tâm người tốt cho nên ta còn là khuyên ngươi ly thứ này xa chút thế giới liền phải phát sinh bột biến mỗi người có thể tận lực bình an mà tống cổ sòng quãng đời còn lại chính là rất may khác không cần tưởng quá nhiều dù sao vô dụng ngươi giống như còn biết càng nhiều sự mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau không có khả năng cái gì cũng không biết kia vì cái gì không nói cho cảnh sát đâu ngụy thành khinh thường mà cười suy cảnh sát tính cái cho má thượng đế tới cũng chưa dùng hiện tại toàn nhân loại đã tới rồi kêu trời thiên không đáp kêu mà mà không ứng n g nỗi Nguyễn chương a n h giữa đông bên c mười tám h h thị à n cao lầu đ tam u không trung nắng s u ấ thể i newton không cái cái gì, cái này làm h g là là john tới von tam h nimann sáng thật c h tần thùy hoàng ba mặt trời giáo hội chương mười tám tam thể newton John Von Lyman, tần thủy hoàng ba mặt trời giao hội tam thể đệ nhị cấp cảnh tượng bắt đầu khi không có đại biến hóa như cũng là quỷ dị rét lạnh sáng sớm vẫn là kia tòa đại kim tự tháp nhưng lần này kim tự tháp hình dạng lại khôi phục đến đông phương hình thức vương diệu nghe được một trận thanh t h ú y kim loại t i ế n g đánh n à y thanh â m ngược lại c à n g phụ trợ này rét lạnh sáng sớm yên tĩnh hắn theo tiếng nhìn lại nhìn đến kim tự tháp căn cơ chỗ có hai cái hắc ảnh ở chất động u ám trong nắng sớm có kim loại hàn quang ở hắc ảnh gian lòng lánh đó là hai người ở đầu kiếm chờ ánh mắt thích tướng này tối tăm sau vương đại khái thấy rõ kia hai cái nhà đấu vật bộ dáng Từ kim tự t kim h các ngươi này hai cái Âu Châu nhàm mặc i Châu trắng ế Cách đấu người các ngươi liền không có một chút trách nhiệm tâm sao nếu thế giới văn minh không có tương lai các ngươi về điểm này vinh dự tính cái rắm hai gã kiếm khách ai đều không để ý tới hắn chuyên tâm với bọn họ chiến đấu vóc dáng cao vị kia đột nhiên đau kêu một tiếng kiếm len keng một tiếng r ớ t đến trên mặt đất che lại cánh tay chạy một vị khắc đuổi theo vài bước hướng về phía thất lợi giả bóng dáng phỉ nổ phi đồ vô s ỉ hắn không lưng nhặt lên chính mình tóc giả ngầm đầu nhìn tới rồi v ông diệu liền dùng kiếm chỉ chạy trốn giả phương hướng nói hắn tự nhiên nói vi phân và tích phân là hắn phát minh nói hắn mang lên tóc giả một bàn tay che lại n g ư c đối ông diệu được rồi cái âu thức không lưng lễ y sa ác liệu tần như vậy chạy vị nào là lần n h ị vương diệu hỏi là h đồ vô s ỉ phi kỳ thật ta căn bản khinh thường với cùng hắn tranh đoạt cái này danh dự cơ học tam định luật phát hiện cũng đã xử ta trở thành chỉ ở sau thượng đến người từ tinh cầu vận hành đến mảnh báo phân liệt đều bị vâng theo với này ba cái vi đại định luật hiện tại có vi phân và tích phân cái này cường hữu lực toán học công cụ lấy tam định luật làm cơ sở nắm giữ ba cái mặt trời quy luật vận hành sắp tới không có đơn giản như vậy khuyên can người ta nói ngươi suy xét q u á tính toán lượng sao ta xem qua ngươi liệt ra kêu một loạt vi phân phương trình giống như không có khả năng cầu ra phân tích giải chỉ có thể cầu trị số giải tính toán lượng to lớn c h í nếu h h là toàn t g i ớ tần o nói sau đó chuyển hướng ông rượu cùng đi còn có nọ bợt tỏ hay hay lơ chú không chế luận người sáng lập cùng vừa rồi cái kia bại hoại ở mạ đạ gạt gạ tao ngộ hài tắc khi nó bật tỏ hệ nợ vì hiểm hộ chúng ta một mình ngăn chặn hải tặc anh dũng hy sinh máy tính yêu cầu đến đông phương tới chế tạo sao vô d i ệ u khó hiểu hỏi j o h n von n i u mặn j o h n von n i u mặn cùng n i u tần hai mặt nhìn nhau máy tính máy tính khí có loại này đồ vật ngài không biết máy tính kia、yeah, ngươi tính toán dùng cái gì tới tiến hành những cái đó rộng lượng tính toán đâu j o h n von n i u mắn chừng lớn đôi mắt nhìn vô d i ệ u tựa hồ thực không hiểu hắn vấn đề dùng cái gì đương nhiên là dùng người trên thế giới này trừ bỏ người ở ngoài chẳng lẽ thật sự còn có cái gì đồ vật kế toán tính sao nhưng ngài nói qua t o à người thế i i ớ toán học đều không đủ dùng. Chúng ta toán ta không dùng. Toán gia, chúng không dùng chúng dùng n học học ra ra, đều đủ g sẽ thường ba ì n thường h sức l o đ ộ ngàn nhưng lượng lớn. nhất muốn vạn thật người. yêu cầu số lượng thật lớn. Ít nhất muốn vạn vông diệu ngạc nhiên và phần ta nếu là không lý giải sai đây là một cái chín mươi người đều là thất học thời đại ngài muốn tìm ba ngàn vạn cái h i ể u vi phân và thích phân có một cái xuyên quân chê cười ngươi nghe nói qua sao j o h n v o n n i u măng móc ra một chi thô xì gà cắn mở đầu điểm lên bọn lính tập đội hình liệt bởi vì văn hóa trình độ cứ thấp l i ề n quan quân đều nhất nhị nhất đều nghe không hiểu vì thế quan quân suy nghĩ một cái biện pháp làm mỗi cái binh lính chân trái xuyên giày d ơ m chân phải xuyên giày vải đi đội ngũ khí tê u thảo hài bố hải thảo hài bố hải tứ xuyên lời nói chúng ta yêu cầu như vậy trình độ binh lính là được nhưng muốn tam làm vạn nghe thấy cái này gần hiện đại c h ê cười vương diệu biết trước mặt vị này không phải trình tự mà là người hơn nữa cơ hồ có thể khẳng định là người trung quốc như vậy khổng lồ quân đội khó có thể tưởng tượng vương diệu lắc đầu nói cho nên chúng ta tới tìm tần thủy hoàng liệu tần chỉ trị kim tự tháp nói hiện tại nơi này vẫn là hắn ở thống trị sao vương diệu mọi nơi đánh giá một chút hỏi nhìn đến thủ vệ kim tự tháp nhập khẩu binh lính s ắ t thật ăn mặc tần đại ngắn gọn n h u y ễ n giáp binh phục cầm trương kích đối tam thể trung lịch sử thắp loạn vương diệu đã thấy nhiều không trách toàn bộ thế giới đều phải từ hắn thống trị hắn có được một chi ba ngàn nhiều vạn người đại quân chuẩn bị đi chinh phục câu châu hảo làm chúng ta đi gặp hắn đi j o h n bon niệu mằn một tay chỉ vào kim tự tháp nhập khẩu nói sau đó lại chỉ vào niệu tần nói thanh kiếm ném niệu tần len keng một tiếng ném xuống kiếm ba người đi vào nhập khẩu đi đến cửa hiên cuối liền phải tiến vào đại đại k h một người vệ sĩ kiên trì làm cho bọn họ đều cởi sạch quần áo liệu tần kháng nghị nói chúng ta là chứ danh học giả không có ám khí hai bên rằng co là lúc trong đại điện chuyển đến một tiếng trầm thấp nam âm là phát hiện tam định luật người tây dương sao làm cho bọn họ tiến vào đi vào đại điện ba người nhìn đến tần danh o chính đang ở trong điện đi dạo bước trường y lần sau cùng trôi này chứ danh trường kiếm đều kéo trên mặt đất hắn xoay người nhìn ba vị học giả vông diệu lập tức phát hiện đó là trụ vương cùng gờ dị gọ dị giáo hàng đôi mắt các người ý đồ đến ta đã biết các ngươi là người tây dương làm gì không đi tìm khả giải h á n đế quốc lãnh thổ quốc gia q u ò n đại hẳn là có thể gom đủ ba vạn đại quân đi chính là tôn kính hoàng đế ngài biết đó là một chi cái dạng gì quân đội sao ngài biết cái kia đế quốc hiện tại là bộ dáng gì sao ở to lớn la mã bên trong thành xuyên qua thành thị con sông đều bị nghiêm trọng ô nhiễm ngươi biết là cái gì gây ra sao công nghiệp quân sự xí nghiệp không không vĩ đại hoàng đế là la mã người ăn uống quá độ sao nôn những cái đó quý tộc dự tiệc khi bàn ăn hạ phong cáng ăn đến đi bất động khi khiến cho người hầu nâng trở về toàn bộ đế quốc lâm và hoang dâm vô độ vũng bùn trung không thể tự kiềm chế chính là hợp thành ba vạn đại quân c ũ n g không có khả năng cụ bị tiến hành loại này vĩ đại tính toán tố chất cùng thể lực nay cho biết tần thủy hoàng nói nhưng khải giải đang ở tỉnh táo lại ở trọng trình quân bị người tây dương trí tuệ cũng là kiện đáng sợ đồ vật các ngươi cũng không so đông phương người thông minh nhưng tưởng đúng rồi chiêu số thì như hắn có thể nhìn ra mặt trời có ba cái ngươi có thể nghĩ ra k i ê u ba điều định luật đều là thực đ h ê gớm đông phương người tạm thời làm không được mà ta hiện tại còn không có năng lực v i ễ n trinh tây dương ta thuyền không được từ lục thượng đi dài dòng cung ứng tuyến vô pháp duy trì cho nên vĩ đại hoàng đế ngài đế quốc còn muốn phát triển j o h n von niệu m à n không mất thời cơ mà nói nếu nắm giữ mặt trời quy luật vận hành ngươi là có thể đầy đủ lợi dụng mỗi một cái kỷ nguyên h à n g định đồng thời tránh cho kỷ nguyên hỗn loạn mang đến tổn thất như vậy phát triển tốc độ so tây dương muốn mau đến nhiều thì ngươi h n tin tưởng chúng ta chúng ta là học giả chỉ cần có thể sử dụng tam định luật cùng vi phân và tích phân chuẩn sắc đoán trước mặt trời vận hành không để bụng ai chinh phục thống trị thế giới chấm đương nhiên yêu cầu đoán trước mặt trời vận hành nhưng các ngươi làm ta tập kết ba ngàn vạn đại quân ít nhất muốn đầu tiên hướng chấm biểu thị một chút loại này tính toán như thế nào tiến hành đi v ậ hạ thỉnh cho ta ba cái binh lính ta đem vì ngài bi Dôn vĩ o sao. cho Hoàng von n nịu mằn hương phấn lên. cần dàng ngươi Tân thủy hoàng dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn quét nhìn dôn nịu mằn. quét mắt Chỉ Chắc thể Thủy cái. cái có cái. dễ v đại bệ hạ ngài vừa rồi nhắc tới đông phương người ở khoa học tư duy thượng khuyết tật chính là bởi vì các ngươi không có ý thức được phức tạp vũ trụ vạn vật kỳ thật là từ đơn giản nhất bộ phận cấu thành ta chỉ cần ba cái bệ hạ tần thủy hoàng phất tay triệu tới ba gã binh lính bọn họ đều thực t u ổ c trẻ cùng tần quốc mặt các binh lính giống nhau nhất cử nhất động giống nghe theo mệnh lệnh máy móc ta không biết các ngươi tên g i n vô niệu mằn vô vô trước hai cái binh lính bay Các người hai cái phụ trách tín hiệu đưa vào đã kêu nhập một nhập hai đi hắn lại chỉ chỉ cuối cùng một người binh lính người phụ trách tín hiệu phát ra đã kêu ra đi hắn thân thủ kích thích ba gã binh lính như vậy chạm thành một hình tam giác ra là đ ỉ n h nhập một cùng nhập hai là đường đáy h ừ ngươi làm cho bọn họ thành tiết hình công kích đội hình không phải được rồi tần thủy hoàng k i n h miệt mài nhìn john von liễu mặn liệu tần không biết từ địa phương nào móc ra sáu mặt tiểu kỳ tam bạch tam hắc john von liễu mặn tiếp nhận tới phân cho ba gã binh lính mỗi người nhất bạch nhất hắc nói màu trắng đại biểu không màu đen đại biểu một hảo hiện tại nghe ta nói Ra, n g ư ơ i xoay người nhìn vào một cùng nhập hai nếu bọn họ đều cử hắc kỳ n g ư ơ i liền cử hắc kỳ mặt khác tình huống n g ư ơ i đều cử c ử hàng loại tình huống này có ba loại nhập l bạch nhập hai h nhập l h ắ c nhập hai bạch nhập một nhập hai đều là bạch ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi loại nhan sắc c ử hàng đại biểu đầu hàng tần thủy hoàng nói hưng phấn trung dôn von n i u m ẳ n không có để ý tới hoàng đế đối ba gã binh lính lớn tiếng mệnh lệnh hiện tại bắt đầu vận hành nhập một nhập hai các ngươi mỗi người tùy ý cử kỳ hảo cử hảo lại cử. cử nhập một cùng nhập hai đồng thời cử ba lần kỳ lần đầu tiên là hhh lần thứ hai là bạch hắc lần thứ ba là hắc bạch ra đều tiến hành rồi chính xác phản ứng phân biệt r ơ lên một lần hắc cùng hai lần bạch thực hảo vận hành chính xác bệ hạ ngài binh lính thực thông minh chuyện này đ ồ ngốc đều sẽ ngươi có thể nói cho liên bọn họ đang làm gì sao tân thủy hoàng vẻ mặt hoang mang hỏi này ba người hợp thành một cái tính toán hệ thống bộ kiện là môn bộ kiện một loại tiêu cực hẹn john von niệu mặn nói song ngừng trong chốc lát làm cho hoàng đế lý giải tân thủy hoàng mặt vô biểu tình mà nói chấm là đủ một bực hảo tiếp tủ john von niệu mặn chuyển hướng xếp thành tam giác trận ba gã binh lính chúng ta xây dựng tiếp theo cái bộ kiện ngươi ra chỉ cần nhìn đến nhập một cùng nhập hai chúng có một người cử hắc kỳ ngươi liền cử hắc kỳ loại tình huống này có ba loại tổ hợp hắc hắc bạch hắc hắc bạch dư lại một loại tình huống bạch bạch ngươi liền cử cửa hàng hiểu chưa hảo hai tử ngươi thật thông minh môn bộ kiện chính xác vận hành ngươi làm mấu chốt hảo hảo làm hoàng đế sẽ tưởng thưởng ngươi phía dưới bắt đầu vận hành cử hảo lại cử lại cử c ự hảo vận hành bình thường bệ hạ cái này môn bộ kiện kêu cổng officer sau đó dôn von nữu măn lại dùng ba gã binh lính xây dựng cổng nạ cổng n officer cổng x o f i c Cổng sơ nọ cùng cổng nọ sơ ba t r ạ n g thùy á i cuối c n g hoàng hỏi không cần chúng ta tổ kiến một vạn cái như vậy môn bộ kiện lại đem này đó bộ kiện tổ hợp thành một hệ thống cái này hệ thống là có thể tiến hành chúng ta sở yêu cầu giải toán giải ra những cái đó đón trước mặt trời vận hành vi phân phương trình cái này hệ thống chúng ta đem nó gọi là ân gọi là máy tính v ô n g d i ệ u nói a hảo j o h n von niệu măn đối v ông d i ệ u dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay máy tính tên này hảo toàn bộ hệ thống trên thực tế chính là một bộ khổng lồ máy móc là từ trước tới nay nhất phức tạp máy móc trò chơi thời gian nhanh hơn ba tháng đi qua tân t h ủ y hoàng Newton, John、bon、niệu tần j o h n von niệu măn cùng v ông d i ệ u đứng ở kim tự tháp đỉnh chót ngôi cao thượng cái này ngôi cao cùng v ông d i ệ u cùng mặc tử tương nộ khi thực tương tự mắc đại lượng thiên văn dụng cụ con trác trong đó có một bộ phận là âu châu cận đại thiết bị ở bọn họ phía dưới ba vạn tần đội to lớn phương trận trải ra ở trên mặt đất đây là một cái biên trường sáu km hình vông ở sơ thăng mặt trời hạ phương trận động lại dường như không chút sức mẻ phản phất một trường từ ba vạn cái tượng binh mã cấu thành cự thảm nhưng bay lượn điệu đàn vào nhầm này cự thảm trên không khí lập tức cảm thấy phía dưới dày đặc sắc khí điệu đàn tức khắc đại loạn kinh hoàng hôn loạn mà tản ra hoặc vòng hành vông diệu ở trong lòng tính tính n ế u toàn nhân loại chạm thành như vậy một cái phương trận diện tích cũng bất quá là thượng hải phổ đông lớn nhỏ so với nó biểu hiện lực lượng này phương trận càng biểu hiện văn minh yêu ớt ngài quân đội thật là cử thế vô song như vậy đ o ạ n thời gian liền hoàn thành như thế phức tạp huấn luyện j o h n von nịu măn đối tần thủy hoàng tán thường nói tuy rằng c h ỉ n h thể thượng phức tạp nhưng mỗi cái binh lính phải làm rất đơn giản so với trước kia vị dập nát macedonia phương trận tiến hành huấn luyện tới nay tính không được cái gì tần thủy hoàng ấn trường kiếm trôi kiếm nói thượng đế cũng phù hộ hợp với hai cái như vậy lớn lên kỷ nguyên hẳn g định nịu tần nói cho dù là kỷ nguyên hỗn loạn chắc quân đội cũng làm theo huấn luyện về sau bọn họ cũng sẽ ở kỷ nguyên hỗn loạn hoàn thành các ngươi tính toán tần thủy hoàng kiêu ngạo mà nhìn quét phương trận nói như vậy t hình bệ hạ phát ra ngài vĩ đại hiệu lệnh đi dôn v o niệu măn dùng kích động đến phát dôn thanh â m nói tân thủy hoàng gật gật đầu một người vệ sĩ chạy vội lại đây cầm hoàng đế c h u i kiếm về phía sau lui lại mấy bước rút ra c h u i này hoàng đế bản nhân vô pháp rút ra đồng thao trường kiếm sau đó tiến lên bị xuống đem kiếm trình cấp hoàng đế tân thủy hoàng đối với trời cao dơ lên trường kiếm cao d ọ n g hô thành máy tính đội ngũ kim tự tháp t ứ giác bốn tôn đồng t a o đại đỉnh đồng thời a n h mạ bốc cháy lên đứng đẩy kim tự tháp mặt hướng phương trận một mặt sườn núi tường binh lính dùng to lớn hợp sướng đem thủy hoàng đế hiệu lệnh chuyển tụng phương trận giống nhau sắc thái bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn phức tạp tinh tế đường về kết cấu hiện ra tới cũng dần dần tràn ngập toàn bộ phương trận 10 phút sau đại địa thượng xuất hiện một khối 36 km vung máy tính bom ạ c h chủ j o h n von nịu mằn chỉ vào phía dưới thật lớn người liệt đường về bắt đầu giới thiệu vậy h ạ chúng ta đem này đài máy tính mệnh danh là tần nhất hảo thỉnh xem nơi đó trung tâm bộ phận là cvu là máy tính trung tâm tính toán thiết bị từ n g à i tinh nhuệ nhất năm cái quân đoàn cấu thành đối chiếu này trương đầu ngài có thể nhìn đến bên trong toàn cậu khí gợi lại khí kho tạm tồn chữ khí bên ngoài chỉnh tệ bộ phận là nội tồn xây dựng này bộ phận khi chúng ta phát hiện nhân thủ không đủ cũng may này bộ phận mỗi cái bộ phận động tác đơn giản nhất liền huấn luyện mỗi cái binh lính lấy nhiều loại nhan sắc cơ xí tổ hợp lên sau một người là có thể đồng thời hoàn thành lúc ban đầu hai mươi cá nhân thao tác này liền sử nội t ồ n dung lượng đ ạ tới t vận hành tần một không thao tác hệ thống thấp nhất yêu cầu ngươi lại xem cái kia sọ xuyên qua toàn bộ hàng ngũ thông đạo còn có những cái đó ở thông đạo thượng đợi mệnh khinh kỵ binh đó là bớt hệ thống bớt phụ trách ở toàn bộ hệ thống gian truyền lại tin tức bớt kết cấu là cái vĩ đại phát minh tân c á m kiện lớn nhất nhưng từ mười quân đoàn cấu thành có thể mau lẹ mà quả i nhận được bất thượng vận hành cảnh này khiến tần nhất hào phần cứng mở rộng cùng thăng cấp thập phần tiện lợi lại xem xa nhất chỗ kia một bên khả năng phải dùng kính viễn vọng mới có thể thấy rõ đó là ngoại t ồ n chúng ta lại dùng n h ỉ cổ lộ sợ cổ tơ nghỉ cực khởi tên têu nó ổ cứng đó là từ ba trăm vạn danh văn hóa trình độ so cao người cấu thành n g à y lần trước hố nho khi đem bọn họ lưu lại là đúng rồi bọn họ mỗi người trong tay đều có một cái kỷ lục buồn cúng bút phụ trách kỷ lục giải toán kết quả đương nhiên bọn họ lớn nhất lượng công việc vẫn là làm giả thuyết nội tổn tố chữ trung gian giải toán kết quả. giải toán tốc độ bình cảnh liền ở bọn họ nơi đó nơi này ly chúng ta gần nhất địa phương là biểu hiện hàng ngũ có thể biểu hiện máy tính vận hành chủ yếu trạng thái tham số j o h n bon nịu măn cùng nịu tần chuyển đến một cái một người rất cao đại giấy quấn ở tần thủy hoàng trước mặt triển khai tới đương giấy quấn chuyển đến cuối khi vương d i ệ u một trận ra đầu phát h ậ n nhưng hắn trong tưởng tượng thủy thủ cũng không có xuất hiện trước mặt chỉ có một trường tràn ngập ký hiệu đại giấy những cái đó ký hiệu đều là cực nhỏ lớn nhỏ g i m dạp nhìn qua cùng phía dưới máy tính hàng ngũ giống nhau lạnh đầu người vượng hóa mắt bệ hạ đây là theo ta nhóm khai phá tần một không bản thao tác hệ thống, tính toán phần mềm đem ở nó mặt trên vận hành vậy hạ ngài xem j o h n bon n ệ u mằn chỉ chỉ phía dưới người liệt máy tính này hàng ngũ là phần cứng mà này tờ giấy thượng viết chính là phần mềm phần cứng cùng phần mềm liền giống như cầm hòa thuận vui v ẻ phổ quan hệ nói hắn cùng n i ệ u tân lại triển khai một chương đồng dạng lớn nhỏ giấy vậy hạ đây là trị số pháp giải kiên một tổ vi phân phương trình phần mềm đem thiên văn quan c h ắ c được đến ba cái mặt trời ở mỗi trong lúc nhất thời tiết diện vận động vẽ cựa đưa vào nó vận hành là có thể cho chúng ta đoán trước về sau nhậm nhất thời khắc mặt trời vận hành trạng thái chúng ta lần này tính toán ở kim tự tháp trung bộ một loạt người tiên phong dùng tín hiệu cờ phát ra mệnh lệnh trong lúc nhất thời phía dưới đại địa thượng ba vạn người cấu thành to lớn bom ạ c h chủ phàng phất hóa lỏng tràn ngập mảnh mật sóng nước lấp loáng đó là mấy ngàn vạn mặt tiểu kỳ ở huy động đang tới gần kim tự tháp cái đáy biểu hiện hàng ngũ chung một cái từ vô số mặt màu xanh biết đại kỳ cấu thành tiến độ điều ở kéo dài biểu thương ị tự t kiểm mau i phút tiến điều hát i đ bạch kỳ vợn sóng diễn biến thành mánh liệt sóng t h i ề u kích động ở trình khối bom mạch chủ thượng trung ương cpu khu kích động nhất kịch liệt giống một mảnh thiêu đốt hòa dược đột nhiên phản phát hòa dược châm tẫn cpu khu n h i ề u loạn dần dần bình tĩnh trở lại cuối cùng thế nhưng hoàn toàn yên lặng lấy n ó v ì tâm này yên lặng hướng các phương hướng bay nhanh khuyết tán mở ra giống nhanh chóng đóng băng mặt biển cuối cùng chỉnh khối bom mạch chủ đại bộ phận yên lặng ở giữa chỉ có một ít linh tinh chết tuần hoàn ở lấy bất biến tiết tấu không có sinh khí mà c h ấ p động biểu hiện hàng ngũ chung xuất hiện c h ấ p động màu đỏ hệ thống bị treo một người tín hiệu quan hô lớn trục chặt nguyên nhân thực mau điều tra rõ là cpu trạng thái gợi lại khí chung một cái môn mạch điện vận hành làm lỗi hệ thống một lần nữa nhiệt khởi động phùng nặc y chịu định liệu trước mà mệnh lệnh nói xoay người vẻ mặt â m độc mà đối tần thủy hoàng nói bậy hạ vì hệ thống ổn định vận hành đối trục chặt xuất so cao bộ kiện hẳn là áp dụng một ít duy tu thi thố tần thủy hoàng chống trường kiếm nói đổi mới làm lỗi bộ kiện tạo thành cái kia bộ kiện sở hữu có tốt chạm về sau trục chặt chiếu này xử lý j o h n von nịu mằn chán ghét nhìn nịu tấn l i ế c mắt một cái nhìn một tổ lợi kiếm ra khỏi vỏ kỵ binh vọt vào bom mạch chủ duy tu trục chặt bộ kiện sau một lần nữa tuyên bố nhiệt khởi động mệnh lệnh l ầ n này khởi động thập phần thuận lợi hai mươi phút sau tam thể thế giới dôn von nịu mằn kết cấu người li thật a á hệ thống hạ tiến là o vận hành t rất n có ý tứ tần thủy hoàng ngón tay đồ sộ máy tính nói mỗi người như thế đơn giản hành vi thế nhưng sinh ra như thế phức tạp đại đồ vật âu châu người mắng chấm độc tài chính sách tàn bạo bóp chết xã hội sức sáng tạo kỳ thật ở nghiêm khắc kỳ luật ước thúc hạ đại lượng người hợp thành một cái chỉnh thể sau cũng có thể sinh ra vĩ đại trí tuệ vĩ đại thủy hoàng đế đây là máy móc máy móc vận hành không phải trí tuệ này đó bình thường ti tiện người đều là một đằng không chỉ có ở đằng trước hơn nữa n g à i như vậy một cái một bọn họ chỉnh thể mới có ý nghĩa l i ệ u tần mang theo định hót mỉm cười nói ghê tởm triết học j o h n von l i ệ u măn l i ế c l i ệ u tần liếp mắt một cái nói nếu đến lúc đó ấ n người lý luận tổng số học mô hình tính toán ra kết quả cùng đoán trước không hợp người ta đã có thể liền linh đều không phải đối khi đó các ngươi cũng thật cái gì đều không phải tần thủy hoàng nói phất tay áo bỏ đi thời gian cực nhanh người liệt máy tính vận hành một năm linh bốn tháng trừ bỏ c h ỉ n h tự điều chỉnh thử thời gian thực tế tính toán thời gian ước một năm hai tháng trong lúc này chỉ vì kỷ nguyên hỗn loạn quá p h ậ n ác liệt khí hậu gián đoạn quá hai lần nhưng máy tính tồn chữ gián đoạn hiện trường số liệu đều thành công mà từ điểm tạm dừng khôi phục vận hành đương tần thủy hoàng cùng âu châu học giả nhóm lại lần nữa bước lên kim tự tháp đỉnh t r ư khi đệ nhất giai đoạn tính toán đã hoàn thành này phê kết quả số liệu chính xác mà miêu tả về sau hai năm mặt trời vận hành quỹ đạo trạng hướng đây là một cái rét lạnh s a n g sớm trắng đêm chiếu dọi thật lớn bo mạch chủ vô số ngọn lửa đã tát máy tính hoàn thành sau tầng một không tiến vào chờ thời trạng thái bo mạch chủ mặt ngoài bánh liệt sóng biển biến thành bình tĩnh vi ba dôn bon niệu măn cùng niệu tấn đem kỷ lục vận hành kết quả trường quân trình cấp tần thủy hoàng niệu tấn nói vĩ đại thủy hoàng đế vốn di tính toán ở ba ngày trước đã hoàn thành sở dĩ hôm nay mới đưa kết quả hiến cho ngài là bởi vì dựa theo tính toán kết quả một đoạn này dài dòng đêm lạnh liền phải kết thúc chúng ta đem nên đón một cái trường kỷ nguyên hẳng định lần đầu tiên mặt trời mọc. cái này kỷ nguyên hằng định đem liên tục một năm lâu từ mặt trời quỹ đạo tham số xem khí hậu hợp l o n g người xin cho ngài vương quốc tử thoát nước chung sống lại đi trâm quốc gia tự tính toán bắt đầu sau trước nay liền không có thoát nước quá tần thủy hoàng ôm đồn quá dây c u ố n tức giận mà nói trâm k h i n h đại tần c h i quốc lực tới duy trì máy tính vận hành đã hao hết sở hữu dự trữ đến bây giờ vì thế đói chết mệnh chết cùng đông chết nhật chết người vô số k ể Tân Thủy trong thể từ Trú tuyến ở trên mặt đất mất trời, Hoàng dùng cuốn phương năm nhìn đến bên cạnh, phóng xạ hướng các phương hướng, biến mất ở xa xôi chân trời. Đó là cả nước các nơi hướng chỉ chỉ Mạch chục bạch Mạch giấy mấy Bo Bo là điệu xôi có các có các cả các xa, xạ xa sớm, đó ở ở vậy n c h u ể n cung cấp p hạ ẩ m con đường. h ngài đem phát hiện đây là đáng giá ở nắm giữ mặt trời vận hành quy luật sau tần quốc đem bay nhanh phát triển thực mau sẽ so tính toán bắt đầu phía trước cường đại rất nhiều lần đại e m tự thắp nạn g đem lâm hắn khắc hô ngươi nói bậy bạ gì đó không chờ tần thủy hoàng trả lời lưu tấn liền đạp thiên văn đại thần một chân không thấy được quá sắc mà dựa theo tính toán kết quả thời gian dâng lên sao nhưng đại thần nửa ngồi dậy một tay chỉ vào mặt trời đó là mấy viên mặt trời mọi người nhìn đang ở bay lên mặt trời đều không thể hiểu được đại thần ngươi là chịu quá chính thống tây dương giáo dục cảm bờ dịch lưu học tiến sĩ sẽ không ngu xuẩn đến không biết đến đi mặt trời đương nhiên là một viên hơn nữa nhiệt độ không khí thích hợp j o h n von n i ệ u mặt nói không là ba viên đại thần nước nở nói mặt khác hai viên tại đây một viên mặt sau mọi người lại lần nữa nhìn mặt trời đối đại thần nói đều cảm thấy thực m ở mịt đế quốc đài thiên văn quan chắc cho thấy hiện tại xuất hiện tuyên cổ hiếm có ba mặt trời giao hội ba viên mặt trời thành một cái thẳng tắc lấy tương đồng tốc độ góc bay chung quanh chúng ta hành tinh vận hành như vậy chúng ta hành tinh cùng ba viên mặt trời bốn giả trước sau ở vào một cái thẳng t ắ p thượng chúng ta thế giới trước sau tại đây đ ề u t u y ế n đ ỉ n h ngươi khẳng định quan sát không có lầm liệu tần bắt lấy đại thần cổ áo hỏi đương nhiên không có lầm quan c h ắ c là từ đế quốc đại thiên văn tây dương thiên văn học gia tiến hành trong đó có khai phổ lập cùng h ợ p nghỉ ngươi bọn họ sử dụng từ âu châu nhập khẩu trên thế giới lớn nhất kính viết vọng liệu tần bông ra thiên văn đại thần ngồi dậy tới gông diệu phát hiện hắn sắc mặt chắn bệnh nhưng biểu tình lại mừng rỡ như điên hắn hai tay ôm ở trước ngực đối tần thủy h o à n ó i vĩ đại nhất kính trọng nhất hoàng đế đây chính là điểm lành trung điểm lành a hiện tại ba viên mặt trời quay chung quanh chúng ta hành tinh xoay tròn ngài đế quốc thành vũ trụ trung tâm đây là thượng đế đối chúng ta nỗ lực tưởng thưởng đại ta đi lại kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc một chút tính toán kết quả ta sẽ chứng thực điểm này nói xong sân tất cả mọi người còn ở mờ mi trung hắn cố tự trốn sau đó có người báo cáo nói liệu tần tức sĩ t r ộ n một con k h ó i mã hướng đi không rõ một trận khẩn trương trầm m ặ t sau v ô n g d i ệ u đột như nói vậy hạ thỉnh đem ngài kiếm rút ra làm gì tân thùy hoàng khó hiểu hỏi nhưng vẫn là đối bên cạnh hắn rút kiếm binh làm cái tay thức kia binh lính lập tức vì hoàng đế rút ra trường kiếm vâng diệu nói ngài huy vung lên t â n t h ủ y hoàng tiếp n h ậ n kiếm huy vài cái mặt lộ vẻ ngạc nhiên c h i sắc gì, như thế nào như vậy nhẹ trò chơi thiết bị vệ không thể bắt chước không trọng cảm giác nếu không chúng ta cũng sẽ cảm giác được chính mình nhẹ rất nhiều xem phía dưới xem cái mã người nọ có người kêu sợ hãi đại gia đồng loạt xuống phía dưới nhìn lại nhìn đến kim tự tháp dưới chân một đội tiến lên t r u n g kỵ binh sở hữu chiến mã tựa hồ là trên mặt đất phiêu hành phiêu rất xa bốn vò mới chấm đất một lần bọn họ lại nhìn đến mấy cái chạy vội chung người bọn họ mãi một bức là có thể nhảy ra hơn m ư ơ i mét nhưng mỗi nhảy rơi xuống thực thong t h o kim tự thắp thượng một người vệ sĩ thử nhảy một chút dễ dàng mà nhảy lên ba mét nhiều độ cao sao lại thế này tần thủy hoàng h o ả n g sợ mà nhìn cái kia vừa mới nhảy lên giữa không trung người chậm rãi rơi xuống thánh thượng ba viên mặt trời thành một đường thẳng đối chúng ta hành tinh chúng nó dẫn lực lấy tương đồng phương hướng trồng lên đến nơi đây thiên văn đại thần giải thích nói đồng thời phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất đã hoành ở giữa không trung những người khác cũng lần lượt lấy bất đồng góc độ nghiêng hai chân đều rời đi mặt đất bắt đầu phập phển bọn họ giống một đám sẽ không bơi lội rơi xuống nước giả như vậy vụng về mà huy động giả tứ chi ý đồ ổn định chính mình nhưng vẫn là thỉnh thoảng chạm vào nhau. lúc này bọn họ vừa mới phiêu ly mặt đất giống mạng nhện dường như dàn nước cái khe nhanh chóng mở rộng ở tràn ngập vừa cùng trời sụp đất nước vang lơ trung phía dưới kim tự tháp c h ế t xuất vì tạo thành nó vô số khối cự thạch xuyên thấu qua chậm rãi phập p h ề n cự thạch gian khét hở v ư n g diệu thấy được đang ở biến hình trung đại điện tia tôn nấu qua phục hy đại đ ỉ n h cùng hắn từng bị trói với này thượng cọc thiêu sống ở đại điện ở giữa phập p h ề n mặt trời lên tới chính không phập phềnh ế t thảy người cự thạch thiên văn dụng cụ đồng thâu đại đỉnh, đều bắt đầu chậm rãi bay lên cũng ở thực mau gia tốc v ư n g diệu trong lúc vô ý nhìn lướ tạo thành bom ạ c h chủ ba ngàn vạn người đang ở phiêu cách mặt đất bay nhanh bay lên giống một tảng lớn bị máy hút bùi hút khởi con k i ế n đ à n ở bọn họ bay khỏi đại địa thượng thế nhưng rõ ràng mà để lại bom ạ c h chủ mạch điện dấu vết k i a một tảng lớn chỉ có từ trên cao mới có thể vừa xem toàn cảnh t i n h tế phức tạp đồ văn đem ở xa xôi tương lai trở thành ra lệnh một cái tam thể văn minh hoang mang di tích vông diệu ngầm đầu nhìn lại không chung bị một mảnh loang l ổ quái dị tầng mây s ở bao trùm này vân là từ bụi bậm hòn đá nhân thể cùng mặt khác tạp vật cấu thành mặt trời ở tầng mây mặt sau lòng lánh ở phương xa vông diệu thấy được liên miên trong suốt núi non ở chậm rãi bay lên k i a núi non tinh ánh diệt đấu ở l ấ p lánh sáng lên trung biến ảo hình dạng đó là bị hút hướng vũ trụ hải dương t a m thể thế giới mặt ngoài hết thể đều bị hút hướng mặt trời vông diệu nhìn quanh b ố n phía thấy được j o h n von niệm mằn cùng tần thủy hoàng j o h n von niệm mằn ở phập phềnh trung đối tần thủy hoàng lớn tiếng nói cái gì nhưng không có thanh em phát ra chỉ xuất hiện một hàng nho n h ỏ phụ đề ta nghĩ tới dùng điện thiết bị dùng điện thiết bị làm thành môn mạch điện tạo thành máy tính như vậy máy tính tốc độ muốn mau rất nhiều lần thể tích cũng muốn tiểu rất nhiều phòng chừng dùng một tràng tiểu lâu liền bông xuống vậy hạ ngài đang nghe ta nói sao tần thủy hoàng huy trường kiếm bổ về phía j o h n von l i mặn người sau đặng bên cạnh phập phình một khối cự thạch né tránh trường kiếm chém vào cự thạch thượng bính ra một mảnh hỏa hoa cắt thành hai đoạn ngay sau đó nay khối cự thạch cùng một khắc khối chạm vào nhau đem tần thủy hoàng kẹp ở bên trong đã vụn c ù n g hết u y lục bay tư tung thảm không nỡ nhìn nhưng ông diệu không có nghe được chạm vào nhau vang lớn t r u n g quanh đã một mảnh tính mịch bởi vì không khí thất lạc thanh âm cũng không tồn tại phập p h ì n ở không trung nhân thể ở chân không trung máu sôi trào phun ra nội tạng biến thành một đoàn từ thể dịch hóa thành bóng tuyết vân quay chung quanh hình dạng bởi vì tâm khí quyển biến mất không trung đã trở nên đ e nhánh n từ tam thể thế giới bị hút vào vũ trụ hết thể phản xạ mặt trời quang ở vũ trụ trung cấu thành một mảnh sáng l ạ n tinh vân này tinh vân hình thành thật lớn xoáy nước chạy về phía cuối cùng uy t ú c mặt trời gông d i ệ u lúc này phát hiện mặt trời hình dạng ở b i ế n hóa hắn lập tức minh bạch chính mình trên thực tế là thấy được mặt khác hai viên mặt trời chúng nó đều từ đệ nhất viên mặt trời mặt sau lộ ra một bộ phận nhỏ từ cái này phương hướng xem ba con trồng lên mặt trời cấu thành vũ trụ chung một con sáng ngời đôi mắt lấy ba viên mặt trời đội ngũ vì bối cảnh phụ đề xuất hiện đệ một trăm tám mươi tư hào văn minh ở ba m dẫn lực trồng lên trung hủy diệt nên văn minh tiến hóa đến khoa học cách mạng cùng cách mạng công nghiệp lần này văn minh trung nữ tần thành lập tốc độ t h ấ p trạng thái hạ kinh điện cơ học hệ thống đồng thời bởi vì vi phân và tích phân cùng rôn von nữu mặn kết cấu máy tính văn minh đặt đối tam thể vận động tiến hành định lượng toán học phân tích cơ sở dài dòng thời gian sau sinh mệnh cùng văn minh đem một lần nữa khởi động lại lần nữa bắt đầu ở tam thể thế giới vận mệnh này chắc tiến hóa hoan n ê n lại lần nữa đăng nhập vông diệu vừa mới rời khỏi trò chơi liên tới một cái xa lạ điện thoại là một thanh âm rất có từ tính nam âm ngại hảo đầu tiên cảm tạ ngài để lại chân thật điện th ta là tam thể trò chơi hệ thống quản lý viên vương diệu một trận kích động cùng khẩn trương xin hỏi ngài tuổi tác bằng cấp công tác bộ môn cùng chức vị này đó ngài ở đăng ký khi không có đ i ệ n quản lý viên nói này đó cùng trò chơi có quan hệ sao ngài chơi đến cái này c h í n h tự nhất định phải cung cấp này đó tin tức nếu c ự tuyệt tam thể đem đối n g à i vĩnh c ự u đóng cửa vương diệu đúng sự thật trả lời quản lý viên vấn đề thực hảo vương giáo sư người phù hợp tiếp tục tiến vào tam thể điều kiện cảm ơn ta có thể hỏi mấy vấn đề sao vương diệu vội vàng mà nói không thể bất quá ngày mai buổi tối có một cái tam thể vong hữu tụ hội hoang tham gia. nên ngài Quản lý viên lý c ở bông diễu cái một chỉ. địa r ư n g b u ổ i gặp ặ m trong t ấn tượng thời đại này trò chơi vong hưu tụ hội đều là nhân số đông đảo náo nhiệt thịnh hội nhưng lần này tới liền chính mình ở bên trong cũng chỉ có bảy người mà kia sáu vị cùng chính mình giống nhau bất luận thấy thế nào đều không giống trò chơi yêu thích giả tương đối tuổi trẻ chỉ có hai vị m ặ t khác năm vị bao gồm một vị nữ sĩ đều là trung nhân nhân còn có một cái lao giả nhìn qua có sáu bảy mươi tuổi gông d i ệ u vốn tưởng rằng đại gia vừa thấy mặt liền sẽ đối tam thể triển khai nhiệt liệt thảo luận nhưng hiện tại phát hiện chính mình tưởng sai rồi tam thể kia q u ỷ dị mà sâu xa nội hàm mình đ ố i này tham dự giả sinh ra rất sâu tâm lý ảnh hưởng khiến cho mỗi người bao gồm gông d i ệ u chính mình đều rất khó dễ dàng nói đến nó đại gia chỉ là đơn giản mà lẫn nhau làm tự giới thiệu vị kêu lao giả móc ra một phen thực tinh xào thuốc là đấu trang thượng thuốc la ti trữ lên đi dạo đến ven tường đi thưởng thức trên tường tranh sân dầu những người khác tắt đều ngồi chờ đãi tụ hội tổ chức giả đã đến bọn họ đều tới sớm kỳ thật này sáu cá nhân chung gông có hai cái đã nhận thức vị tiêu hạc phát đồng nhan láo giả là một vị chứ danh học giả lấy cấp đông phương triết học giao cho hiện đại khoa học nội hàm mà nổi tiếng vị tiêu ăn mặc quái dị nữ sĩ là chứ danh tác giả là hiếm thấy phong cách tiền vệ lại có được đông đảo người đọc tiểu thuyết gia nàng viết thư từ nào một tờ bắt đầu xem đều được mặt khác bốn vị hai gã trung nhân nhân một vị là quốc nội lớn nhất phần mềm công ty phó giám đốc ăn mặc một mạc tùy ý, chút nào nhìn không ra tới một vị khác là quốc gia điện lực công ty cao tầng lãnh đạo hai gã người trẻ tuổi một vị là quốc nội nhà truyền thông lớn phóng viên một vị khác là ở đọc khoa học tự nhiên tiến sĩ sinh vương diệu hiện tại ý thức được tam thể người chơi khả năng tương đương một bộ phận là bọn họ như vậy xã hội tinh anh tụ hội tổ chức giả thực mau tới vương diệu nhìn thấy hắn tim đập trợt nhanh hơn người này lại là phan hàn giết chết thân ngọc phỉ số một hiểm nghi người hắn lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra ở bàn hạ cấp đại sử phát tin nhắn ha h a đại gia tới thật sớm phan hàn thoải mái mà trao hỏi tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh hắn một sửa thường lui tới ở truyền thông thượng kia phó dơ hề hề kẻ lưu lạc bộ dáng tây trang dày ra có vẻ phong độ nhẹ nhàng các ngươi cùng ta tưởng tượng không sai bị lắm đều là tinh anh nhân sĩ Tam thể chính các n là vì g ư i n h ư vậy g chuẩn bị, nó nội hàm cùng ý cảnh, có chơi cầu hàm thường nhân khó có thể lý giải, chơi nó sở yêu nó nội nó nảy bị, giải, chi ý lý thức, t sở r ì n nội dung sâu, cũng h chi h tự t cao, sâu, là ư ờ n nhân không có khả năng Vông g khả có cụ bị. d i ệ u tin nhắn đã phát ra nhìn thấy phan hàn ở tây thành nội vân hà quán cà phê phan hàn tiếp theo nói đang ngồi các vị đều là tam thể ưu tú người chơi thành tích tốt nhất cũng đều thực đầu người ta tin tưởng tam thể đã trở thành các ngươi trong sinh hoạt một bộ phận là sinh mệnh một bộ phận vị t i u tuổi trẻ tiến sĩ x i n nói ta là từ tôn tử trên máy tính ngẫu nhiên nhìn đến nó lao triết học g i a kiểu thuốc lá cán chùm sao bắt đầu nói người trẻ tuổi chơi vài cái liền từ bỏ nói quá thơ bảo ta lại bị nó hấp dẫn ít thâm thúy nội hàm vị dị khủng bố lại tràn ngập mỹ cảm ý cảnh lo dịp nghiêm mật thế giới giả thiết d i ấ u ở ngắn gọn biểu tượng xuống biển lượng tin tức cùng chính xác mảnh thiết đều làm ta nhóm mê mội bao gồm ông d i ệ u ở bên trong vài vị vong hưu đều liên tục gật đầu lúc này ông d i ệ u thu được đại s ự hồi tin nhắn chúng ta cũng nhìn đến hắn không có việc gì nên làm gì làm gì chú ý ở bọn họ trước mặt ngươi muốn tận lực biểu hiện đến cực năm chút nhưng không cần quá mức như vậy trang không giống đúng vậy nữ tác gia gật đầu tán đồng từ văn học góc độ xem tam thể cũng là chắc tuyệt kia hai trăm linh tam luân văn minh hương suy thật là một đầu đầu tinh mị s ử thi nàng nhắc tới hai trăm linh tam luân văn minh mà ông diệu trải qua chính là một trăm chín mươi mốt lần cái này làm cho ông diệu lại lần nữa tin tưởng một chút tam thể đối mỗi cái người chơi đều có một cái độc lập tiến trình ta đối thế giới hiện thực thực sự có chút chẳng ghét tam thể đã trở thành ta đệ nhị hiện thực tuổi trẻ phóng viên nói phải không phan hàn rất có hứng thú mà cắm hỏi một câu ta cũng là cùng tam thể so sánh mới hiện thực lại như vậy bình thường cùng thấp kém ít phó g á m đốc nói đáng tiếc ca chỉ là cái trò chơi quốc điện công ty lãnh đạo nói thực hảo phan hàn gật gật đầu vương diệu chú ý tới hắn trong mắt thả ra hưng phấn q u a n tới có một vấn đề ta tưởng là chúng ta tất cả mọi người đều khát vọng biết đến vương diệu nói ta biết là cái gì bất quá ngươi hỏi đi phan hàn nói tam thể gần là cái trò chơi sao các vong hữu sôi nổi gật đầu hiển nhiên đây cũng là bọn họ vội vàng muốn hỏi phan hàn đứng lên trinh trọng mà nói tam thể thế giới là chân thật tồn tại ở nơi nào mấy cái vong hữu t r a n miệng một lời hỏi phan hàn ngồi xuống c đề đầu tiên ở rất nhiều luân văn minh chung tam thể người thoát nước công năng là chân thật vì ứng đối thay đổi thất thường tự nhiên hoàn cảnh bọn họ tùy thời có thể đem chính mình trong cơ thể hơi nước hoàn toàn bãi suất biến thành khô giáo sợi trạng vật thể lấy tránh thoát hoàn toàn không thích hợp sinh tồn ác liệt khí hậu tam thể người là bộ giáo dì phan hàn lắc đầu không biết thật sự không biết mỗi một vòng văn minh chung tam thể người ngoại hình đều hoàn toàn bất đồng mặt khác trong trò chơi còn phản ánh một cái tam thể thế giới chân thật tồn tại người liệt máy tính ha ta cảm thấy đó là nhất không chân thật ít phó giám đốc nói ta dùng công ty thượng trăm tên công nhân tiến hành quá một cái đơn giản thí nghiệm cho dù ý tưởng này thật có thể thực hiện người liệt máy tính giải toán tốc độ khả năng so một người thủ công tính toán đều chậm phan hàn lộ ra thần bí tươi cười nói không tồi nhưng nếu cấu thành máy tính ba ngàn vạn cái binh lính Mỗi người ở một người giây đồng hồ nội đồng ở hồ các ó thể vi động hắc bạch tiểu kỳ mười vạn lần. bất thượng binh chạy vội tốc độ là vài lần tốc âm thanh thậm kết hắc bạch kinh binh chạy chí nhanh hơn, kết quả liền không giống nhau. vi vạn vội vài mười liền động độ lần, lần vận giống c quả kỳ kỳ âm là ngươi vừa rồi hỏi qua tam thể người ngoại hình theo một ít dấu hiệu phỏng đoán cấu liệt máy tính tam thể người bề ngoài khả năng bao trùm một tầng phản xạ toàn phần kính mặt loại này kính mặt có thể là vì ở ác liệt ánh sáng mặt trời điều kiện ra đời tồn mà và hóa ra tới kính mặt có thể biến hóa ra các loại hình dạng bọn họ chi gian liền thông qua kính mặt ngắm nhìn ánh sáng tới giao lưu loại này ánh sáng ngôn ngữ tin tức chuyển tốc độ là t h ư c mau đây là người liệt máy tính có thể tôn tại cơ sở Đương nhiên, nay vẫn là một đài hiệu suất rất thấp máy móc nhưng xác thật có thể s o n g loại thủ công lực không thể cập giải toán máy tính ở tam thể thế giới đầu tiên xác thật này đây người liệt hình thức xuất hiện sau đó mới là máy móc thức cùng điện t ử thức phan hàn g đứng lên vây quanh các v o n g hữu sau l ư n g dạ bước ta hiện tại có thể nói cho đại gia chỉ là làm một cái trò chơi tam thể chỉ là mượn nhân loại bối cảnh tới bắt t r ư ớ c tam thể thế giới phát triển làm như vậy chỉ là vì trò chơi giả cung cấp một cái quen thuộc hoàn cảnh chân thật tam thể thế giới cùng trong trò chơi khác biệt rất lớn nhưng trong đó ba viên mặt trời tồn tại là chân thật đây là tam thể thế giới tự nhiên kết cấu cơ sở khai phá trò chơi này khẳng định tiêu phí rất lớn lực lượng nhưng nó mục đích hiển nhiên không phải lợi nhuận ít phó giám đốc nói tam thể trò chơi mục đích thực đơn thuần chính là vì tụ tập khởi chúng ta như vậy cùng c h u n g trí hướng người phan hàn nói cái gì chi cùng cái gì nói đâu vương diệu hỏi nhưng trợt có chút hối hận cẩn thận nghĩ chính mình vấn đề hay không lộ ra một chút địch ý vấn đề này quả nhiên lệnh phan hàn trầm mặc xuống dưới hắn dụng ý vị sâu xa ánh mắt từng cái đem đang ngồi mỗi người đánh giá một lần nhẹ nhàng mà nói nếu tam thể văn minh muốn đi vào nhân loại thế giới các ngươi là cái gì thái độ ta thật cao hứng Tuổi trẻ p h ó nữ g vọng ngoài lượng gia. Đồng viên đầu tiên đánh vỡ vô tiên nói, đối loại rồi, loại hội tiến thiện, cái yêu đánh năm nay nhìn đến nhân nhân hành mình hoàn thiện, yêu cầu một cái phần n đầu đã đã trầm cầu mặt ta thất tự một tham mấy làm sự, lực lực xã ý.、Nữ、tác gia lớn tiếng nói nàng thực kích động tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết nào đó đồ vật cơ hội nhân loại là cái gì cỡ nào đáng ghê tởm đồ vật ta thượng nửa đời vẫn luôn ở dùng văn học này đem giải phẫu đao tới vạch trần loại này đáng ghê tởm hiện tại liên loại này vạch trần đều chán ghét ta hướng tới tam thể văn minh có thể đem chân chính mỹ đưa tới trên thế giới này tới phan hàn không nói gì cái loại này hưng phấn quang mang lại ở trong ánh mắt sáng lên tới lao triết học gia huy đã tắt thuốc lá đấu vẻ mặt nghiêm trọng mà nói làm chúng ta tới hơi chút thâm nhập mà tham thảo một chút vấn đề này các người đối hạt t ẹ t văn minh có cái gì ấn tượng h á cá mà m huyết tinh từ trong rừng âm trầm ánh l ử a chiếu dọi máu tươi chạy sôi kim tự tháp đây là ta đối nó ấn tượng nữ tác gia nói triết học gia gật gật đầu thực hảo như vậy tưởng tượng một chút nếu s a u lại không có tây ban nha người tham gia cái này văn minh sẽ đối nhân loại lịch sử sinh ra cái gì ảnh hưởng người đây là đổi trắng thay đen ít giám đốc chỉ vào triết học gia nói khi đó xâm lấn mỹ châu tây ban nha người bất quá là cường đạo cùng hung thủ l i ê n tính như thế bọn họ ít nhất ngăn lại phía dưới sự tính phát sinh atec vô hạn chế mà phát triển đem mỹ châu biến thành một cái huyết tinh cùng hắc cám khổng lồ đế quốc khi đó mỹ châu cùng toàn nhân loại dân chủ cùng văn minh thời đại liền phải càng v ã n chút đã đến thậm chí căn bản là sẽ không xuất hiện đây là vấn đề mấu chốt chỗ mặc kệ tam thể văn minh là bộ g á n gì g chúng nó đã đến đối bệnh nguy kịch nhân loại văn minh luôn là cái phúc âm khi ngài nghĩ tới không có atec văn minh cuối cùng bị người phương tây xâm giả hủy diện quốc điện công ty lãnh đạo nói đồng thời nhìn chung quanh một chút bốn phía phản phất là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy những người này nơi này tư tưởng rất nguy hiểm là khắc sâu tiến sĩ sinh giơ lên một ngón tay nói đồng thời đối chiết học g i a liên tục gật đầu ta cũng có cái này ý tưởng nhưng không biết như thế nào biểu đạt ngài nói được thật tốt quá một trận trầm mặc sau phan hàn chuyển hướng v ô n g d i ệ u bọn họ sáu người đã biểu lộ chính mình thái độ ngài đâu ta đứng ở bọn họ một bên v ô n g d i ệ u chỉ chỉ phóng viên cùng triết học g i a đám người nói nôn nhiều tất thất, hắn chỉ là đơn giản mà đáp này một câu thực hảo phan hàn nói chuyển hướng về phía ít giám đốc cùng quốc điện công ty lãnh đạo các ngươi nhị vị đã không thích hợp trận này tụ hội cũng không thích hợp tiếp tục chơi tam thể trò chơi các ngươi ai đi đem bị vạch bỏ phía dưới mời các ngươi rời đi cảm ơn các ngươi đã đến thỉnh hai người đứng dậy đối diện một chút lại hoang mang mà nhìn xem chung quanh xoay người đi ra m ô n đi phan hàn hướng dư lại năm cái người vươn tay tới từng cái cùng bọn họ gắt gao bắt tay cuối cùng trang nghiêm mà nói chúng ta là đồng chí chương hai mươi tam thể instant con lắc đơn vụ vỡ lớn chương hai mươi tam thể instant con lắc đơn vụ vỡ lớn tam thể instant con lắc vụ vỡ lớn gông d i ệ u lần thứ năm tiến vào tam thể khi sáng sớm t r u n g thế giới đã hoàn toàn thay đổi trước bốn lần đều xuất hiện đại kim tự tháp đã ở ba mặt trời g i a o hội t r u n g hủy diện ở cái kia vị trí thượng xuất hiện một tòa cao lớn hiện đại kiến trúc nay trang màu đen đại lâu bộ dáng gông d i ệ u rất quen thuộc đó là liên hiệp quốc ca úc nơi xa đại địa thượng chi chít như sao trên trời rất nhiều hiển nhiên là vào kho cao lớn kiến trúc đều có phản xạ toàn phần kính mặt mặt ngoài ở trong nắng sớm giống đại địa thượng sinh trưởng to lớn thủy tinh thực vật gông rượu nghe thấy một trận đàn bi ô lông thanh hình như là mô ra một đồ khúc kéo đến không thuần thục nhưng có một loại thực đặc đây là kéo cấp chính mình nghe mà chính mình cũng thực thưởng thức tiếng đàn đến từ ngồi ở cao ốc cửa chính bậc thang một vị lưu lạc lao nhân hắn xóa tung tóc bạc ở trong gió bay hắn dưới chân thả đỉnh đầu phá mũ dạng bên trong giống như đã có người thả chút tiền lẻ vông rượu đột nhiên phát hiện mặt trời mọc nhưng mặt trời là từ cùng nắng sớm tương phản phương hướng đường chân trời hạ dâng lên nơi đó vòm trời vẫn là một mảnh đen nhánh bầu trời đêm mặt trời dâng lên phía trước không có bất luận cái gì nắng sớm mặt trời rất lớn tham gia một nửa thiên luân chiếm cứ một phần ba đường chân trời vông r u tim đập nhanh hơn lớn như vậy mặt Thấy nhân như h vị vẫn kia láo dường ông có diệu minh n g đó k bạch nó bản thân không sáng lên chỉ là phản xạ từ một cái khắc phương hướng phát ra nắng sớm thật mặt trời con mang dâng lên tới không phải mặt trời mà là một cái to lớn mặt trăng mặt trăng lớn vận hành thật sự mau lấy mắt thường có thể phát hiện tốc độ s ẹ t qua trời cao ở cái này trong quá trình nó dần dần từ trăng tròn dung thiếu thành nửa tháng sau đó lại biến thành trăng non lão nhân thư hoán đản vi ấu lông thanh ở rét lạnh thần trong gió phiêu đãng vũ trụ trung tráng lệ cảnh tượng phản g phất chính là kia âm nhạc qua đời v ô n g d i ệ u say mê với mỹ kinh sợ bên trong thật lớn trăng non ở trong nắng sớm rơi xuống lúc này nó độ sáng tăng trưởng rất nhiều đương nó chỉ còn hai cái ngân quang bắn ra bốn phía tiêm rắc trên mặt đất bình tuyến phía trên khi gông rượu đột nhiên đem này tưởng tượng thành một đầu đang ở chạy về phía mặt trời vũ trụ cự như hai chỉ góc tôn kính nghỉ cố lộ sợ cổ tợn nghị cân định dừng lại ngài vội vàng bước chân đi như vậy ngài thưởng thức một khúc mô ra ta cũng liền có c ơ m chưa mặt trăng lớn hoàn toàn rơi xuống sau l ã o nhân ngẩng đầu lên nói nếu ta không nhận sai nhất nhất vô n g diệu nhìn kia t r ư ờ n g tràn đầy nếp nhăn mà nói những cái đó nếp nhăn đều rất dài đường c o n c ũ n g thực đ u hỏa giống ở nỗ lực bồi dưỡng một loại hài hòa ngài không nhận sai ta là in sten một cái đối tượng đế tràn ngập tín ngưỡng lại bị hắn vứt bỏ người đáng thương vừa rồi cái kia mặt trăng lớn là chuyện như thế nào ta trước vài lần tới không có gặp con nó. nó đã lạnh x ố dưới ai mặt trăng lớn a ta khi còn nhỏ nó còn nhiệt lên tới trung thiên thời có thể nhìn đến trung tâm bình nguyên thượng h ư n g quang hiện tại lạnh xuống dưới ngươi không nghe nói qua vụ vỡ lớn sao không có sao lại thế này i n s p e i o n thở dài lắc đầu không đ ể cập tới chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ta quá khứ văn minh quá khứ vũ trụ quá khứ đều nghĩ lại mà kinh n a n g ạ i như thế nào rơi xuống tình trạng này vông d i ệ u đào đào ít túi thật sự móc ra một ít tiền lẻ hắn không lưng đem tiền phòng tới mũ cảm ơn n h ỉ cổ lộ sợ cổ tận h ỉ cật tiên sinh chỉ mong thượng đế không vứt bỏ ngài đi bất quá ta đối này không có tin tưởng ta cảm giác ngài cùng n ệ u t ầ n bọn họ đến đông phương dùng người liệt giải toán cái kia mô hình đã thực tiếp cận với chính xác nhưng sở kém như vậy một chút đối n ệ u tần hoặc người khác tới nói là một đạo không thể vượt qua hừng câu ta vẫn luôn cho rằng không có ta người khác cũng sẽ phát hiện nghĩa hẹp thuyết tương đối nhưng nghĩa rộng thuyết tương đối lại không phải như vậy n ệ u tần kém kia một chút chính là nghĩa rộng thuyết tương đối sở miêu tả hành tình quỹ đạo dẫn lực nhất động nó khiến cho khác biệt tuy rằng tiểu nhưng đối tính toán kết quả lại là trí mạng ở kinh điện phương trình trung gia nhập dẫn lực nhất động tu trình phải tới rồi chính xác toán học mô hình nó giải toán lượng so các ngươi ở đông phương hoàn thành muốn lớn hơn rất nhiều nhưng đối hiện đại máy tính tới nói thật sự không thành vấn đề giải toán kết quả được đến thiên văn quan chắc chứng thật sao muốn như vậy ta lại ở chỗ này sao nhưng từ mỹ học góc độ giảng ta là không sai sai chính là vũ trụ thượng đế vứt bỏ ta tiếp theo mọi người đều vứt bỏ ta nơi nào đều không cần ta tiền sẽ tổng hủy bỏ ta giáo thụ chức vị unesco liền cái khoa học cố vấn chức vị đều không cho ta trước kia bọn họ quỷ cầu ta ta đều không làm đâu ta thậm chí muốn đi ít giờ ra en đương tổng thống nhưng bọn họ nói bọn họ thay đổi chủ ý nói ta bất quá là cái kẻ lừa đảo ai insen t nói xong lại kéo cầm thực chính xác mà từ vừa rồi g á n đoạn c h ỗ kéo vông diệu nghe xong trong chốc lát cất bước hướng cao ốc đại môn đi đến bên trong không có người tham gia này giới liên đại tất cả mọi người ở cao ốc mặt sau tham gia con lắc khởi động nghi thức insen t lôi kéo cầm nói vông diệu vòng qua cao ốc đi vào nó mặt sau lập tức thấy được một kiện không thể tưởng tượng đồ vật một trận đỉnh thiên lập địa to lớn c o n lắc kỳ thật ở cao ốc phía trước là có thể nhìn đến nó lộ ra một đoạn nhưng ông diệu lúc ấy không biết là thứ gì đây là ông diệu lần đầu tiên tiến vào tam thể khi ở chiến quốc thời đại đại địa thượng nhìn đến từ phục hy kiến tạo cái loại này cự bãi dùng để cấp mặt trời thần thôi miên trước mắt này giá cự bãi ngoại hình đã hiện đại hóa chống đỡ cầu vượt hai cái tháp cao là toàn kim loại kết cấu mỗi một cái đều có tháp phéo như vậy cao bãi truy cũng là kim loại trình hình dọc nước mặt ngoài là bóng l o á n g mạ điện kí n h mặt bởi vì có cao cường độ tài liệu huyền điếu bãi truy dây c ấ p chỉ có rất nhỏ một cây cơ hội nhìn không tới cảnh này khiến bãi truy nhìn qua như là bỏ không ở hai tòa tháp cao chi gian không chung ở cự bãi dưới có một đám ăn mặc tây chăng người khả năm chính là tham gia liên đại hội nghị các quốc gia thủ lãnh bọn họ ba năm thành đôi mà thấp giọng trò chuyện giống như đang chờ đợi cái gì a vượt qua năm cái thời đại người có người cao giọng hô những người khác sôi nổi đối hắn tỏ vẻ hoan nghênh hơn nữa ngài là ở kia chiến quốc thời đại chính mắt gặp qua con lắc người một cái diện mạo hiền lành người da đen nắm vông d i ệ u tay nói có người giới thiệu hắn là lần này liên hiệp quốc bí thư trường đúng vậy ta đã thấy nhưng vì cái gì hiện tại lại xây lên thứ này vông d i ệ u hỏi nó là tam thể bia kỷ niệm cũng là một cái m ộ bia bí thư trường nhìn lên giữa không trung b ã i truy nói từ nơi này nhìn lại nó chừng một cái tàu ngầm như vậy lại m ộ bia ai một cái nỗ lực một cái kéo dài gần hai trăm cái văn minh nỗ lực vì giải quyết tam thể vấn đề nỗ lực tìm kiếm mặt trời vận hành quy luật nỗ lực này nỗ lực chung kết sao đến bây giờ mới thôi hoàn toàn chung kết vông diệu do dự một chút lấy ra một chồng tư liệu đây là ngụy thành tam thể vấn đề toán học mô hình liên tiếp ta chính là vì thế sự mà đến ta mang đến một cái giải quyết tam thể vấn đề toán học mô hình theo tin là rất có khả năng thành công vông diệu lời vừa ra khỏi miệng phát hiện người chung quanh lập tức đối hắn mất đi hứng thú đều rời đi hắn trở lại chính mình cái vòng nhỏ hẹp tiếp tục vừa rồi nói chuyện phiếm hắn chú ý tới có người rời đi khi còn cười lắc đầu bí thư trường lấy qua tư liệu xem cũng không thấy liền đưa cho bên cạnh một vị mang mắt kính cao gầy người xuất phát từ đối ngại cao thượng hy vọng tôn kính b ờ i ta khoa học cố vấn nhìn xem đi kỳ thật đại gia đã đối ngại tỏ vẻ loại này tôn kính thay đổi người khác sẽ lập tức đưa tới cười nạo khoa học cố vấn tiếp nhận tư liệu phiên v i ê n thuật toán tiến hóa nghi cố lộ sở c ổ tơ nikot g n g ư ơ i là cái thi ê n tài có thể làm ra loại này phép tính người đều là thi ê n tài này trừ bỏ cao siêu toán học năng lực còn cần sức tưởng tượng nghe ngài ý tứ đã có người sáng tạo loại này toán học mô hình đúng vậy còn có mặt khác mấy chục loại toán học mô hình trong đó một nửa trở lên so ngại cái này muốn cao minh đến nhiều đều bị sáng tạo ra tới cũng ở m á y tính thượng hoàn thành tính toán ở quá khứ hai cái thế kỷ chung loại này cự lượng tính toán là thế giới trung tâm hoạt động mọi người tựa như chờ đợi cuối cùng ngày phán xét như vậy chờ kết quả kết quả đâu đã xác thực mà chứng minh tam thể vấn đề vô giải vông d i ệ u nhìn lên thật lớn bãi truy nó ở tia nắng ban mai chung trong suốt ánh sáng là một m mặt biến hình gương phản ánh chung quanh hết thạy phản phất là thế giới con người ở kia đã bị rất nhiều cái văn minh sở ngăn cách xa xôi thời đại liền tại đây phiến đại địa thượng hắn cùng chu văn vương từng xuyên qua san sát cự bãi đi hướng trụ vương cung điện lịch sử cứ như vậy cắt một cái dài dòng vòng lớn về tới lúc ban đầu địa phương giống như chúng ta đã sớm tinh chắc như vậy tam thể là một cái hỗn độn hệ thống sẽ đem nhỏ bé n h u loạn vô hạn phóng đại này vận hành quy luật từ toán học bản chất giảng là không thể đoán trước khoa học cố vấn nói gông diệu cảm giác chính mình sở hữu khoa học tri thức cùng hệ tư tưởng ở trong nháy mắt mơ hồ không rõ thay thế bởi xưa nay chưa từng có mê man nếu liền tam thể như vậy cực kỳ đơn giản hệ thống đều ở vào không thể biết trước hỗn độn chúng ta đây còn như thế nào đối thăm dò phức tạp vũ trụ quy luật thượng đế là cái vô s ỉ láo dân cờ bạc hắn b ứ c bỏ chúng ta i n s t l e n không biết khi nào lại đây huy đàn bia ô l o n g nói bí thư trường chậm rãi gật gật đầu đúng vậy thượng đế là cái dân cờ bạc k ê u tam thể văn minh duy nhất hy vọng chính là cũng đánh cuộc một phen lúc này mặt trăng lớn lại từ đêm tối một phương chân trời dâng lên nó m à u bạc cự giống chiếu vào bãi truy bóng loáng mặt ngoài kỳ quái mà mất máy phản phất bãi truy cùng mặt trăng lớn giữa hai bên sinh ra thần bí tâm linh cảm ứng ngài nói đến văn minh nay một cái văn minh giống như đã phát triển đến tương đường độ cao vương diệu nói đúng vậy nắm giữ năng lượng hạt nhân tới rồi tin tức thời đại bí thư trường nói nhưng đối này hết thể tựa hồ không cho là đúng vậy tồn tại như vậy một hy vọng văn minh tiếp tục phát triển đi xuống đ ặ t tới một cái khác độ cao tuy rằng không thể biết được mặt trời quy luật vận hành nhưng có thể ở kỷ nguyên hỗn loạn sinh tồn đi xuống hơn nữa có thể chống đỡ trước kia mặt trời dị thường vận hành tạo thành những cái đó hủy diệt tính đại tai nạn trước kia mọi người đều là như thế này tưởng đây cũng là tam thể văn minh người trước nga xuống người sau tiến lên ngoan cường tái sinh động lực chi nhất nhưng nó xử chúng ta nhận thức đến này tưởng tượng pháp là cỡ nào thiên chân bí thư trưởng chỉ chỉ ra chỗ sai ở dâng lên mặt trăng lớn nói ngươi có thể là lần đầu tiên nhìn đến cái này thật lớn mặt trăng kỳ thật nó cơ hồ có chúng ta hành tinh một phần tư lớn nhỏ đã không phải một tháng lượng mà là nảy viên hành tinh một viên hộ tinh nó là vụ vỡ lớn sản vợt vụ vỡ lớn hủy diệt thượng một vòng văn minh đ ạ i thai nạn kỳ thật cùng trước kia văn minh so sánh với đôi cái này thai nạn báo động trước kỳ vẫn là t ư ơ n g đ ư ơ n g lớn lên di lưu ghi lại biểu hiện một trăm chín mươi mốt hào văn minh thiên văn học ra rất sớm liền quan trắc tới rồi sao bay bất động nghe được cuối cùng bốn chữ vông rượu trong lòng căng thẳng sao bay bất động là tam thể thế giới lớn nhất triệu chứng xấu sao bay hoặc là nói phương xa mặt trời từ mặt đất quan sát góc độ xem ở vũ trụ đ ố i cảnh thượng yên lặng chỉ ý vị mặt trời cùng hành tinh ở một cái thẳng tắp thượng vận hành này có ba loại khả quan có thể một mặt trời cùng hành tinh lấy tương đồng tốc độ hướng cùng phương hướng vận hành nhị mặt trời chính rời xa hành tinh mà đi tam mặt trời chính nhằm phía hành tinh mà đến ở một trăm chín mươi mốt hào văn minh phía trước n à y chỉ là một loại trong tưởng tượng hai n ạ chưa bao giờ chân thật phát sinh quá nhưng mọi người đối nó sợ hãi cùng cảnh giác chút nào không có thả lỏng thế cho nên sao bay bất động thành nhiều tam thể văn minh chung một câu nhất không may mắn chú nữ g cho dù chỉ có một viên sao bay yên lặng cũng làm người không rét mà run lúc ấy ba viên sao bay đồng thời yên lặng một trăm chín mươi một văn minh mọi người đứng ở đại địa thượng bất lực mà nhìn này ba viên ở chính bỏ không đình sao bay nhìn hướng bọn họ thế giới lao thẳng tới lại đây ba viên mặt trời vài ngày sau một cái mặt trời vận hành đến ngoại tầng khí tầng có thể thấy được khoảng cách yên lặng trong trời đêm kia viên sao bay đột nhiên biến ả o thành quan g diễm bắn ra bốn phía mặt trời lấy hơn ba mươi giờ khoảng cách mặt khác hai cái mặt trời cũng lần lượt hiện hình này không phải giống nhau ý nghĩa thượng ba mặt trời đồng hiện đương cuối cùng một viên sao bay biến thành mặt trời khi đệ nhất viên hiện hình mặt trời đã từ cực gần khoảng cách xẹt qua hành tinh ngay sau đó mặt khác hai cái mặt trời lần lượt từ càng gần chỗ xẹt qua ba cái mặt trời đối hành sinh ra t r i ề u tịch lực đều vượt qua rột cực hạ chú nước pháp thiên văn học ra rột chứng minh bất luận cái gì chắc chắn thiên thể ở tiếp cận một cái khác so nó lớn hơn rất nhiều thiên thể thời điểm đều sẽ đã chịu cường đại triều tịch tác phẩm tâm huyết dùng mà cuối cùng bị xả thành mảnh nhỏ cái này nhỏ lại thiên thể sẽ bị kéo toái khoảng cách xưng là rột cực hạ thông thường là đại thiên thể xích đạo bàn kính hai bốn mươi đệ nhất viên mặt trời lay động hành tinh sâu nhất tầng địa chất kết cấu đệ nhị viên mặt trời lành nghề tinh thượng sẽ rách nối thẳng tâm trái đất một khe lớn đệ tam viên mặt trời đem hành tinh sẽ thành hai nửa bí thư trường chỉ vào đã lên tới chính trống không mặt trăng lớn đây là nhỏ lại một nửa mặt trên có một trăm chín mươi mốt hào văn minh lưu lại phế tích nhưng đã là một cái không có sinh mệnh thế giới đó là tam thể thế giới toàn bộ trong lịch sử nhất kinh tâm động phách tai nạn đương hành tinh bị xé rách sau hình dạng bất quy tắc hai bộ phận ở tự thân dẫn lực hạ một lần nữa biến thành cầu hình nóng rực tỉ mỉ hành tinh trung tâm vật chất này lên mặt đất hải dương ở dung nham thượng xôi trào đại l chúng nó chạm vào nhau sau đại địa trở nên giống hải dương mềm mại mấy vạn mệ thật lớn núi non có thể ở một giờ nội dâng lên lại ở đồng dạng đoạn thời gian nội biến mất ở một đoạn thời gian nội hành tinh bị xé mở hai bộ phận dẫu liệm ngó ý còn vươn tơ lòng chúng nó chi gian có một cái đi ngang qua vũ trụ dung nham con sông này đó dung nham ở vũ trụ chung làm lạnh lành nghề tinh chung quanh hình thành một cái hoàn nhưng bởi vì hành tinh hai bộ phận dẫn lực nhiễu loạn hoàn không ổn định cấu thành nó nham thạch sôi nổi rơi xuống xử thế giới ở vào dài đến mấy đời kỷ mưa thiên thạch trung ngươi có thể tưởng tượng đó là như thế nào địa n g ụ ca lần này hai nạn đối nhau thái vòng phá hư là sở hữu trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần hộ tinh thượng sinh mệnh đã diệt sạch mẫu tinh cũng cơ hồ biến thành một cái không có sinh mệnh thế giới nhưng sinh mệnh hạt giống c ư nhiên lại ở chỗ này n ệ n mầm theo mẫu tinh địa chất trạng thái ổn định ở bộ mặt hoàn toàn thay đổi đại lục cùng hải dương c h u n g tiến hóa lại bắt đầu tập tễ bước chân thẳng đến văn minh 192 t h ứ xuất hiện cái này quá trình tốn thời gian 9.000 v g à n năm tam thể thế giới vị trí vũ trụ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm len khốc tiếp theo sao bay bất động sẽ như thế nào có rất đại khả năng chúng ta hành tinh không hề từ mặt trời bên cạnh sẽ qua mà là một đầu chui vào mặt trời b i ể n lửa chung theo thời gian trôi qua loại này khả năng cơ hồ là tất nhiên này vốn dĩ chỉ là một cái đáng sợ phỏng đoán nhưng gần nhất hạng nhất thiên văn học phát hiện sự chúng ta đối tam thể thế giới vận mệnh hoàn toàn tuyệt vọng cái này nghiên cứu chỉ ở thông qua tinh hệ này chung một ít tàn lưu dấu hiệu phỏng đoán ra tinh hệ chung hành tinh cùng hành tinh hình thành lịch sử trong lúc vô ý phát hiện tam thể tinh hệ ở xa xôi thời gian trước từng có quá mười hai viên hành tinh mà hiện tại chỉ còn lại có chúng ta này một viên giải thích chỉ có một ở dài dòng thiên văn kỷ niên chúng tiêm ư ờ i một viên hành tinh đều bị ba viên mặt trời sợ cắn bớt chúng ta thế giới chẳng qua là trận này vũ trụ đại đi săn còn sót lại văn minh có thể trải qua một trăm chín mươi hai thứ luân hồi tái sinh chẳng qua là một loại may mắn mà thôi thông qua tiến thêm một bước nghiên cứu chúng ta còn phát hiện này ba viên hàng tinh hô hấp hiện tượng hàng tinh hô hấp chỉ là một cái so sánh ngài phát hiện hàng tinh bên ngoài trạng thái khí tầng nhưng ngài không biết chính là cái này trạng thái khí tầng lấy dài dòng chu kỳ không ngừng bành trướng cùng co rút lại giống hô hấp giống nhau đương trạng thái khí tầng bành trướng khi nay độ dày có thể tăng đại mười mấy lần cảnh này khiến hàng tinh đường kính đại, đại gia tăng giống một cái tự trưởng càng dễ dàng bắt được đến hành tinh đưa một viên hành tinh cùng mặt trời gần gũi ma sát quá hạn liền sẽ tiến vào nó trạng thái khí tầng ở kịch liệt ma sát trung kịch liệt giảm tốc độ cuối cùng giống một viên sa băng kéo thật dài hỏa đuôi rơi vào mặt trời biển lửa theo khảo chứng ở tam thể tinh hệ dài lâu trong lịch sử mặt trời khí tầng mỗi bành trướng một lần liền sẽ cắn nuốt vừa đến hai viên hành tinh k i ê m mười một viên hành tinh chính là ở mặt trời trạng thái khí tầng bành trướng đến lớn nhất khi lần lượt rơi vào biển lửa hiện tại ba viên mặt trời trạng thái khí tầng đều ở vào co rút lại trạng thái nếu không ở lần trước sát dương mà qua khi chúng ta hành tinh đã rơi xuống gần nhất một lần bành trướng đem ở một trăm năm mươi vạn đến hai trăm vạn năm hậu phát sinh cái này địa phương quỷ quái thật sự là ở không nội nữa in sên t dùng một cái lao khất cái tư thế ôm đàn vi ô lông ngồi s ổ n trên mặt đất nói bí thư trường gật gật đầu nói ở không nội nữa cũng không thể lại đãi đi xuống tam thể văn minh duy nhất được ra chính là cùng cái này vũ trụ đánh cuộc một phen như thế nào đánh cuộc vương diệu hỏi bay ra tam thể tinh hệ bay về phía rộng lớn biển sao ở hệ ngân hà c h u n g tìm kiếm có thể di dân tân thế giới lúc này vương diệu nghe được một trận cán cán thanh âm nhìn đến thật lớn bãi truy đang ở b ị bên cạnh một cái cao giá xe tời thượng một cây mảnh lãm nghiêng lôi kéo lên cao lên phía nó bị phóng thích vị trí nó mặt sau không trung bối cảnh thượng một l o à n thật lớn tàn nguyện đang ở trong nắng sớm trầm xuống bí thư trường trang nghiêm tuyên bố con l ắ c khởi động cao giá xe tời bung lỏng ra đem bãi truy kéo hướng chỗ cao mảnh lãm thật lớn bãi truy dọc theo một cái chân nhắn hình cung quỹ đạo không tiếng động mà chạy xuống xuống dưới bắt đầu rơi vào rất chậm nhưng nhanh chóng ra tốc, tới thấp nhất điểm khi tốc độ đạt tới lớn nhất phá tan không khí phát ra hồn hậu tín gió đương này thanh âm biến mất khi bãi truy đã d đình trệ một lát sau bắt đầu rồi tân một vòng đ ô n g đưa vông diệu cảm thấy bãi truy ở đ ô n g đưa trung phảng phát sinh ra một cổ thật lớn lực lượng phảng phất đại địa bị nó kéo đến lung lay cùng trong thế giới hiện thực con lắc bất đồng cái này cự bãi đ ô n g đưa chu kỳ không cố định thời khắc ở biến hóa chung đây là bởi vì quay t r u n g quanh mẫu tinh mặt trăng lớn sinh ra trọng lực biến hóa gây ra mặt trăng lớn ở mẫu tinh này một m ặ t khi nó cùng mẫu tinh dẫn lực lẫn nhau triệt tiêu trọng lực giảm nhỏ đương nó vận hành đến mẫu tinh một khác mặc khi dẫn lực chống lên trọng lực cơ hồ khôi phục đến vụ vỡ lớn phía trước nhìn lên tam thể bia kỷ niệm khí thế bảng bạc đong đưa vọng bốn đ trăm năm độn mươi mốt n g m sau một thấy trăm chín mươi hai hào văn minh ở xong ngày làng không lửa cháy t h u n g hủy diệt nó tiến hóa đến nguyên tử cùng tin tức thời đại một trăm chín mươi hai hào văn minh là tam thể văn minh cột mốc lịch sử nó cuối cùng chứng minh rồi tam thể vấn đề không thể giải từ bỏ đã kéo dài một trăm chín mươi mốt luân văn minh phí công nỗ lực xác định sau này văn minh hoàn toàn mới hướng đi đến tận đây Tam thể trò c h ơ i cuối c ù n g mục tiêu p hai á t sinh biến h ó t â mươi là bay về phía về trụ, t mốt n gia viên. Hoan lại lần nữa đăng nhập. Rời khỏi tam thể sau, viết n g giống mỗi lần như vậy c h y trinh h phần t m chương hai mươi mốt tam thể, thể viết trinh rét lạnh sáng sớm trung đại địa trên không lắc lư hai bàn tay trắng không có kim tự tháp không có liên hiệp quốc cao c cự bãi bia kỷ niệm cũng chẳng biết đi đâu chỉ có đen t u y ề n sa mạc than g kéo dài đến phía chân trời cùng hắn lần đầu tiên tiến vào thế giới này khi giống nhau nhưng ông diệu thực mau phát hiện này chỉ là chính mình ảo giác k i a trên sa mạc rậm rạp tiểu hòn đá thế nhưng đều là đầu người nguyên lai đại địa thượng đứng đầy người v ông diệu đứng ở một cái hơi cao chút gò đất thượng xuống phía dưới xem n à y mật mật biển người m ê n h mông vô bờ ông diệu đại khái phòng t r ừ một chút số lượng chỉ thị lực có thể đạt được phạm vi liền khả năng có mấy trăm triệu người hắn biết tam thể thế giới mọi người khả năng đều tụ tập ở chỗ này t i ê n tính bao phủ hết thảy này mấy trăm triệu nhân tạo liền yên t ĩ n h có một loại lệnh người hít thở không thông quỷ dị này sáng sớm trung biển người đang ở chờ đợi cái gì vông diệu nhìn xem phụ cận phát hiện mọi người đều ở nhìn lên không trung vông diệu ngầm đầu nhìn lại phát hiện sao trời đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa đàn tinh thế nhưng xếp thành một cái nghiêm trình hình vông ngôi sao khả năng chỉ là ở vào hành tinh đồng bộ quỹ đạo thượng hệ ngân hà biển sao thành mặt sau một cái ảm đạm bối cảnh cái này hình vông tương đối với bối cảnh có rõ ràng vận hành hình vông hàng ngũ chung giữa nắng sớm một bên tinh thể độ sáng tối cao phát ra ngân q u a n g có thể trên mặt đất đầu ra bóng người về phía sau mặt độ sáng dần dần yếu bớt vông d i ệ u đếm đếm hàng ngũ một bên thượng có hơn ba mươi viên tinh thể như vậy hàng ngũ chung tinh thể tổng số là một ngàn tả hữu nay hiển nhiên là từ nhân tạo vật cấu thành hàng ngũ thành một cái chỉnh thể ở đàn tinh bối cảnh thượng chậm rãi di động nhìn qua tràn ngập trang nghiêm lực lượng cảm lúc này đứng ở bên cạnh một người nam nhân nhẹ nhàng đầy đầy hắn thấp giọng nói à vĩ đại nỉ cỗ lộ sợ c ổ tơ nĩ cớt ngươi như thế nào tới như vậy vãn xuất đi qua tam luân văn minh ngươi bỏ lỡ cỡ nào vĩ đại sự nghiệp đó là cái gì v ô n g diệu chỉ chỉ vũ trụ trung tinh thể hàng ngũ hỏi đó là vĩ đại tam thể tinh tế hạm đội lập tức liền phải xuất phát viết trinh nói như vậy tam thể văn minh đã cụ bị tinh tế đi xa năng lực đúng vậy những cái đó to lớn phi thuyền đều có thể đạt tới một phần mười vận tốc ánh sáng đạt tới một phần mười vận tốc ánh sáng ít nhất ở ta chi thức trong phạm vi là một cái vĩ đại thành cựu nhưng đối với tinh tế đi tới nói vẫn là chậm chút ngàn dăm hành trình bắt đầu từ dưới chân người nọ nói mấu chốt là muốn tìm đối mục tiêu hạm đội đích đến là nơi nào đâu bốn năm ánh sáng ngoại một viên có chứa hành tinh hạm tinh đó là cự tam thể thế giới gần nhất hàng tinh vông d i ệ u có chút ngạc nhiên cự chúng ta gần nhất hàng tinh cũng là bốn năm ánh sáng các ngươi địa cầu nga này có không có gì nhưng kỳ quái ở hệ ngân hà tảng lớn khu vực hàng tinh mật độ thập phần giống nhau đây là tinh đàn dẫn lực dài lâu điều tiết kết quả chiếm tương đối lớn tỷ lệ hàng tinh chi gian khoảng thời gian chính là ở tám đến sáu năm ánh sáng chi gian lúc này thật lớn tiếng hoan hô từ biển người trung bùng nổ vông d i ệ u n g ầ g đầu vừa thấy vũ trụ công chính hình vông tinh trong trận mỗi viên tinh thể độ sáng đều ở kịch liệt gia tăng này hiển nhiên là chúng nó bản thân ở phát ra con tới này quan g mang thực mau bao phủ chân trời triển hy một ngàn viên tinh thể thực mau biến thành một ngàn viên tiểu mặt trời tam thể thế giới nên đón huy hoàng ban này g đại địa người trên nhóm hướng về không trung đều dơ lên cao đôi tay hình thành mênh mông vô b ở cánh tay thảo nguyên tam thể hạm đội bắt đầu gia tốc trang nghiêm mà rời qua trời cao xét qua vừa mới dâng lên mặt trăng lớn đỉnh ở n g u y ệ t mặt núi non hòa bình nguyên thượng đầu hạ màu xanh thẳm v ư n g sáng tiếng hoan hô bình ổn tam thể thế giới mọi người yên lặng mà nhìn bọn họ hy vọng ở phương tây vũ trụ dần dần đi xa bọn họ cuộc đời này nhìn không tới kết cục nhưng bốn năm trăm năm sau Bọn họ chương hai mươi hai quân phản loạn địa cầu chương hai mươi hai quân phản loạn địa cầu cùng lần trước vong h ư u tụ hội tướng phản đây là một lần nhân số đông đảo tụ hội tụ hội địa điểm là một tòa nhà máy hóa chất công nhân viên trước nhà ăn nhà xưởng đã rời nay đ ó n g sắp dỡ bỏ kiến trúc bên trong thực cụ nát nhưng thập phần rộng mở tụ tập ở chỗ này có ba trăm n h i ề u người vông d i ệ u phát hiện có rất nhiều quen thuộc gương mặt đều là xã hội nhân vật nổi tiếng cùng các lĩnh vực tinh anh có danh nhà khoa học văn học gia chính trị gia chờ đầu tiên hấp dẫn vông d i ệ u chú ý chính là bày biện ở đại sành ở giữa một cái thần kỳ đồ vật đó là ba cái màu bạc hình cầu mỗi cái đường kính so bão lình lượt tiểu ở một cái kim loại nền trên không tung bay gông diệu suy đoàn cái này trang bị có thể là căn cứ vào từ h u y ề n p h ù nguyên lý kia ba cái hình cầu vận động quỹ đạo hoàn toàn tùy cơ gông diệu tận mắt nhìn thấy tới rồi chân chính tam thể vận động người khác cũng không có quá nhiều mà chú ý cái kia biểu hiện tam thể vận động tác phẩm nghệ thuật bọn họ lực chú ý tập trung ở chính giữa đại sánh phan hàn trên người hắn đang đứng ở một t r ư ơ n g phá trên bàn cơm có phải hay không ngươi giết thân ngọc phỉ đồng chí có con tin hỏi là ta phan hàn chấn t ĩ n h mà nói tổ chức đi đến hôm nay như vậy nguy hiểm hoàn cảnh đều là bởi vì phe đổ bộ bên trong có giống nàng như vậy phản đồ bản đứng ai cho ngươi quyền lực giết người ta đây là xuất phát từ đối tổ chức trách nhiệm tâm ngươi còn có trách nhiệm tâm ngươi người này vốn dĩ liền tâm thuật bất chính ngươi đem nói rõ ràng n g ư ơ i lãnh đạo hoàn cảnh chi nhánh đều làm chút cái gì các ngươi trách nhiệm là lợi dụng cùng chế tạo hoàn cảnh vấn đề lấy kích khởi mọi người đối khoa học cùng hiện đại công nghiệp chán g h é t nhưng ngươi đâu b a n g vào chủ kỹ thuật cùng đón trước vì chính mình v ấ t danh lợi ta nổi danh là vì chính mình sao cả ngươi loại ở ta trong mắt đã là một đống r ắ c rưởi ta còn để ý danh dự nhưng ta không ra danh được không, không ra danh ta như thế nào dẫn đường mọi người tư tưởng ngươi tất lựa chọn dễ dàng mà tránh đi khó ngươi những cái đó công tác chúng ta từng có đại lượng phương án cùng kế hoạch nhưng đều bị thủ lĩnh phụ quyết ít nhất ở trước kia làm như vậy thực chuẩn sinh vật cùng chữa bệnh chi nhánh từng chế tạo quá lạm dụng kháng khuẩn tố tai nạn không phải thực mau bị xuyên qua sao âu châu phân đội thiếu chút nữa dẫn lửa thiêu thân ngươi giết người hiện tại đã dẫn lửa thiêu thân nghe ta nói các đồng chí sớm hay muộn đều giống nhau các ngươi khẳng định đã biết các quốc gia chính phủ đều đã lần lượt tiến vào chiến tranh trạng thái ở âu châu cùng bắc mỹ đối tam thể tổ chức đại lùng bắt đã bắt đầu chúng ta nơi này một khi sự phát phe cứu thế khẳng định sẽ phản chiến đến chính phủ một bên hân lấy chúng ta hiện tại đầu tiên phải làm chính là đem phe cứu thế từ tổ chức trung thanh trừ đi ra ngoài này không phải nên ngươi suy xét sự tỉnh đương nhiên muốn từ thủ lĩnh suy xét nhưng các đồng chí ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho các ngươi thủ lĩnh là phe đổ bộ ngươi này liền tin ít khai dòng sông tan băng đi thủ lĩnh uy tín tất cả mọi người đều rõ ràng nếu giống như ngươi nói vậy phe cứu thế đã sớm bị thanh trừ đi ra ngoài có lẽ thủ lĩnh có chính mình suy xét nói không chừng hôm nay hội nghị chính là vì cái này này về sau mọi người lực chú ý từ phan hàn trên người rời đi chuyển rời đến trước mắt nguy cơ đi lên một vị đạt được quá đ ồ linh thưởng chứ danh chuyên gia nhảy lên cái bản vung tay vung lên nói đại gia nói chúng ta hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ toàn cầu khởi nghĩa này không phải tự chịu d i ệ t vọng sao tam thể tinh thần và t u ế chúng ta là ngoan cường hạt giống lựa d ừ n g t i ê u bất tận khởi nghĩa có thể tại thế giới chính trị sân khấu thượng chứng minh chúng ta tồn tại này đem tiêu chí địa cầu tam thể tổ chức lần đầu tiên công khai bước lên nhân loại lịch sử sân khấu chỉ cần cương lĩnh thích hợp sẽ ở trên thế giới khiến cho rộng khắp hưởng ứng cuối cùng những lời này là phan hà nói khiến cho một ít cộng minh có người tê u thủ l ĩ n h tới đám người tránh ra một cái lộ vông d i ệ u d ư ơ n g mắt nhìn lên cảm thấy một trận choáng thế giới ở trong mắt hắn biến thành hắc bạch hai s ắ c duy nhất có được sắc thái chính là vừa mới xuất hiện người kia ở một đám tuổi trẻ hộ vệ đi theo hạn địa cầu tam thể phản quân tối cao thủ lĩnh diệp văn khiết vững bước đi tới diệp văn khiết đi đến vì nàng không ra một vòng đất chống trung ương giơ lên một con thon gầy nắm tay dùng ông d i ệ u không dám tưởng tượng là xuất từ với nàng lực lượng cùng kiên định nói tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo này nhóm người loại phản đồ cùng têu lên hô lên hiển nhiên đã mất mấy lần lặp lại kêu khóc thế giới thuộc về tam thể các đồng chí hảo diệp văn khiết nói nàng thanh âm lại khôi phục ông diệu quen thuộc mềm ấm hòa hoang chậm thế cho nên hắn lúc này mới cuối cùng xác định thật là nàng gần nhất thân thể không tốt lắm không có cùng đại gia gặp mặt hiện tại tình thế nghiêm túc ta biết tất cả mọi người đều thừa nhận rất lớn áp lực cho nên đến xem thủ lĩnh bảo trọng mọi người sôi nổi nói ông diệu nghe được ra này thanh âm là chân thành diệp văn khiết nói ở thảo luận trọng đại vấn đề phía trước chúng ta chưa xử lý một chuyện nhỏ phan hàn từ trong đám người đi ra nay phía trước hắn y đổ trốn vào đám người chỗ sâu trong hắn mặt ngoài trần tĩnh nhưng nội tâm sợ h ã i thực dễ dàng nhìn ra tới thủ lĩnh không xưng hắn đồng chí đây là cái điểm xấu hiện ra ngươi nghiêm trọng trái với tổ chức kỷ luật diệp văn khiết nói chuyện khi vẫn cứ không thấy phan hàn nàng thanh âm vẫn thực lưu hỏa như là đối mặt một cái đã làm sai chuyện hài tử thủ lĩnh hiện tại tổ chức gặp phải ngập đầu thai g ư ơ n g nếu không áp dụng quyết đoán thi thố thanh trừ chúng ta bên trong dị kỷ cùng n g h nhân chúng ta đem mất đi hết thảy diệp văn khiết ngẩng đầu nhìn phan hàn ánh mắt ôn hỏa lại làm hắn hô hấp đình chỉ vài giây địa cầu tam thể tổ chức cuối cùng lý tưởng cùng mục tiêu chính là mất đi hết thảy mất đi bao gồm chúng ta ở bên trong nhân loại hiện tại hết th thủ lĩnh t h ỉ ngài h n minh sắc tuyên bố điểm này này đối chúng ta rất quan trọng phải không các đồng chí rất quan trọng hắn la lớn giơ lên một cánh tay mọi nơi nhìn xem mọi người đều trở mặc không ai hưởng ứng hắn yêu cầu này không nên từ ngươi nhắc tới ngươi nghiêm trọng trái với tổ chức kỷ luật nếu muốn khiếu nại hiện tại có thể nếu không ngươi đem vì thế gánh vác trách nhiệm diệp văn thanh nói được rất chậm một chữ một chữ mà nói giống sợ nàng giáo dục hải tử nghe không hiểu dường như ta là đi diện trừ cái kia toán học thiên tài đây là h van đồng chí làm ra quyết định ở hội nghị thượng toàn thể thông qua nếu cái kia thiên tài thật sự làm ra tam thể vận động hoàn trình toán học mô hình chủ liên sẽ không gông xuống địa cầu tam thể sự nghiệp đem hủy trong một sớm ta lúc ấy chỉ là tự vệ là thân ngọc phỉ trước nổ súng diệp văn khiết g ậ t gật đầu nói khiến cho chúng ta tin tưởng ngươi đi này rốt cuộc không phải trước mắt chuyện quan trọng nhất hy vọng chúng ta phía dưới có thể vẫn luôn tin tưởng ngươi thì ngươi lặp lại một chút vừa rồi đối yêu cầu của ta phan hàn sửng sốt một chút qua này một quan tựa hồ cũng không có làm hắn tùng một hơi ta thì ngài minh sắc tuyên bố chính mình thuộc về phe đổ bộ rốt cuộc phe đổ bộ cương lĩnh cũng là ngài lý tưởng vậy ngươi lặp lại một lần cái này cương lĩnh nhân loại xã hội đã không có khả năng dựa vào tự thân lực lượng giải quyết chính mình vấn đề cũng không có khả năng bằng vào tự thân lực lượng ức chế chính mình điên cuồng cho nên hẳn là thỉnh chủ bông xuống thế giới mượn dùng nó lực lượng đối nhân loại xã hội tiến hành cưỡng chế tính giám sát cùng cải tạo lấy sáng tạo một cái hoàn toàn mới quang minh hoàn thiện nhân loại văn minh phe đổ bộ chung với cái này cương lĩnh sao đương nhiên thỉnh thủ l ĩ n h không cần dễ tin tung tin vịt này không phải tung tin vịt một cái âu châu người lớn tiếng nói đồng thời tệ đến phía trước tới ta kêu dạp phụ ít sờ ra ăn người ba năm trước đây ta m ư ơ i bốn tuổi nhi tử gặp t a i nạn xe cộ ta đem hải tử thận quên cho một cái hoạn nhiễm trùng đường tiểu palestine nữ hải lấy này biểu đạt ta đối hai cái dân tộc hòa bình ở c h u n g nguyện vọng vì nguyện vọng này ta thậm chí có thể dân g ra chính mình sinh mệnh mà rất rất nhiều ít sở ra en người cùng palestine người cũng ở làm cùng ta giống nhau chân thành nỗ lực nhưng này hết thể đều không có dùng nhà của chúng ta viên còn tại đ o a n đoàn tương báo vũng bùn c h u n g càng lún càng sâu n à y xử ta đối nhân loại mất đi tý tưởng thêm người tam thể tổ chức tuyệt vọng xử ta từ một cái hòa bình chủ nghĩa giả biến thành cực đoan phật tử đồng thời khả năng cũng là bởi vì ta đối tổ chức kết xù quyến rút làm ta phải lấy tiến vào phe đổ bộ trung tâm hiện tại ta nói cho các ngươi phe đổ bộ có chính mình bí mật cương lĩnh nó chính là nhân loại là một cái tà ác giống loài nhân loại văn minh đã đối địa cầu phạm phải ngập trời hành vi phạm tội cần thiết vì thế đã chịu trừng phạt phe đổ bộ cuối cùng mục tiêu chính là thỉnh chủ tới chấp hành cái này thần thánh trừng phạt hủy diệt toàn nhân loại phe đổ bộ chân chính cương lĩnh đã là công khai bí mật người hô nhưng các ngươi sợ không biết chính là này cũng không phải từ lúc ban đầu cương lĩnh diễn biến mà đến mà là phe đổ bộ ra đời khi liền xác định mục tiêu là hệ van cả đời lý tưởng hắn lừa gạt tổ chức lừa gạt bao gồm thủ lĩnh ở bên trong mọi người e v a n ngay từ đầu chính là hướng tới cái này mục tiêu đi tới là hắn đem phe đổ bộ biến thành một cái từ cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả cùng căm hận nhân loại cùng nhân cấu thành khủng bố vương quốc ta cũng là sao lại mới biết được e v a n chân thật ý tưởng diệp văn khiết nói cứ việc như thế ta còn là ý đồ di hợp vết rách s ử địa cầu tam thể tổ chức trở thành một cái chính thể nhưng phe đổ bộ làm ra một khắc chút sự t ì n h sử loại này nỗ lực trở thành không có khả năng phan hàn nói thủ lĩnh phe đổ bộ là địa cầu tam thể tổ chức trung tâm lực lượng không có chúng ta liền không có địa cầu tam thể vận động nhưng này cũng không phải các ngươi lũng đoạn tổ chức cùng chủ thông tin lý do đệ nhị hồng ngạn căn cứ là chúng ta thành lập đương nhiên hẳn là từ chúng ta vận hành phe đổ bộ đúng là mượn dùng điều kiện này làm ra đối tổ chức không thể tha thứ phản bội các ngươi giữ lại chủ chia tổ chức tin tức các ngươi hướng tổ chức truyền đạt chỉ là thu được tin tức trung cực nhỏ một bộ phận hơn nữa trải qua bấp méo các ngươi còn thông qua đệ nhị hồng ngạn căn cứ hướng chủ gửi đi đại lượng chưa kinh tổ chức xét duyệt tin tức trầm mặc buông xuống hội trường giống một cái thực trọng sự vông rượu ra đầu phát khẩn phan hàn không có trả lời vẻ mặt của h ắ n lạnh nhạt s ù n dưới phản phất đắm nói hả cuối cùng đã xả có đại lượng chứng cứ thân ngọc phỉ đồng chí chính là cung cấp giả chi nhất nàng từng vị cư phe đổ bộ trung tâm nhưng nàng tại nội tầm chỗ sâu trong lại là một người kiên định phe cứu thế các ngươi cũng là s a u lại mới phát hiện điều này nàng biết được quá nhiều lần này h ã van phái ngươi đi là muốn sát hai người mà không phải một cái phan hàn mọi nơi nhìn xem hiển nhiên ở nhanh chóng đánh giá tình thế hãn động tác bị diệp văn khiết chú ý tới ngươi có thể nhìn đến lần này tham dự hội nghị phần lớn là phe cứu thế đồng chí số ít phe đổ bộ thành viên t một người, người một, một người bọn thon thả mỹ lệ thiếu nữ động lòng người mà cười cười tia tươi cười là yên sao bắt mắt đem rất nhiều người ánh mắt dẫn hướng về phía nàng thiếu nữ thức tha là lức về phía phan hàn đi đến phan hàn sắc mặt đột biến một tay vói vào trước ngực áo ngoài nhưng tia thiếu, thiếu nữ tia chấp xuống tới người khác còn không có minh bạch sao lại thế này nàng đã dùng một cái nhìn qua như xuân đằng mềm mại cánh tay ngọc kẹp lấy phan h à n cổ một cái tay khác đặt ở đầu của hắn trên đỉnh lấy nàng không có khả năng có lực lượng cùng cực kỳ tinh xảo chịu l ự c góc độ thuần thục mà đem phan h à n đầu xoay chuyển một trăm tám mươi độ yên tính trung sương cổ bẻ gây răng rắc thanh rõ ràng có thể nghe thiếu nữ hai tay đồng thời nhanh chóng bông ra giống như cái k i a đầu nóng lên dường như phan h à n ngã trên mặt đất tia chi giết chết thân ngọc phỉ súng lục hoạt tới rồi cái bàn phía dưới hắn thân thể còn tại run dày hai mắt bạo suất đầu lưỡi phun ra thật dài nhưng đầu lại vẫn không n ú c ních phật ả n trước nay liền không có thuộc về quá cái kia thân thể vài người đem hắn kéo đi ra ngoài hắn ít trung phun ra huyết trên mặt đất kéo thật dài nói à tiểu bông cũng tới ngươi hảo diệp văn khiết ánh mắt dừng lại ở bông rượu trên người hướng hắn thân thiết mà tán cười gật gật đầu sau đó đôi những người khác nói đây là quốc gia viện khoa học viện sĩ bông rượu giáo thụ bằng hưu của ta hắn nghiên cứu nạ nổ tài liệu đây là chủ đầu tiên muốn ở địa cầu dập tắt kỹ thuật không có người xem bông rượu liếc mắt một cái bông rượu cũng không có lực lượng làm bất luận cái gì tỏ vẻ hắn không khỏi một tay giữ chặt bên cạnh người ống tay á o xử chính mình đứng vững diệp văn khiết nói tiểu ông a tiếp theo thượng một lần ta cho ngươi tiếp tục giảng hồng ngạn chuyện xưa đi các đồng chí cũng nghe nghe này không phải lãng phí thời gian ở cái này phi thường thời khác chúng ta yêu cầu nhìn lại một chút tổ chức lịch trình hồng ngạn còn không có nói xong ông diệu ngơ ngác hỏi diệp văn khiết chậm rãi đi đến tam thể mô hình trước nhập thân mà nhìn tung bay b ạ c cầu hoàng hôn xuyên thấu qua phá cửa sổ chính chiếu vào mô hình ngựa bay múa hình cầu đem quang mang bất quy tắc mà phóng đến phản quân thủ lĩnh trên người như là ngọn lửa không để yên vừa mới vừa mới bắt đầu diệp văn k i ế t nhẹ nhàng mà nói chương hai mươi ba hồng n ạ n phần năm chương hai mươi ba hồng ngạn phần năm từ tiến vào hồng ngạn căn cứ sau diệp văn khiết liền không có nghĩ đến có thể đi ra ngoài ở biết được hồng ngạn công trình chân thật mục đích sau cái này tuyệt mật tin tức là căn cứ rất nhiều trung tầng cán bộ cũng không biết nàng đem cùng ngoại giới tinh thần thượng liên hệ cũng chặt đứt chỉ là vùi đầu với công tác nay về sau nàng càng sâu mà tham gia đến hồng ngạn hệ thống kỹ thuật trung tâm bắt đầu gánh vác tương đối quan trọng nghiên cứu đầu đề đối với dương vệ ninh cho diệp văn khiết tín nhiệm lôi trí thành vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng hắn vẫn là thực nguyện ý đem quan trọng đầu để giao cho diệp văn khiết trên tay lấy diệp văn khiết thân phận nàng đối chính mình nghiên cứu thành quả không có bất luận cái gì quyền lợi mà căn cứ chung chỉ có lôi trí thành là thiên thể vật lý chuyên nghiệp xuất thân là lúc ấy hiếm thấy phần tử trí chí thức chính ủy như vậy diệp văn khiết thành quả cùng luận văn cuối cùng đều bị hắn chiếm đi khiến cho hắn thành bộ đội công tác chính trị cán bộ trung lại hồng lại chuyên điển hình điều diệp văn khiết tiến vào hồng nạn căn cứ lúc ban đầu nguyên do là nàng đọc nghiên cứu sinh khi phát biểu ở thiên văn học học báo thượng kia thiên ý đồ thành lập mặt trời toán học mô hình luận văn. cung địa cầu so sánh mới mặt trời là một cái càng đơn giản vật lý hệ thống chỉ là từ khinh cùng hợi này hai loại rất đơn giản nguyên tố cấu thành nó vật lý quá trình tuy rằng kịch liệt nhưng thập phần đơn thuần chỉ là khinh đến hợi phản ứng nhiệt hạch cho nên có khả năng thành lập một số học mô hình tới đối mặt trời tiến hành tương đối chuẩn xác miêu tả kia luận văn vốn là một thiên thực cơ sở đồ vật nhưng dương vệ ninh cùng lôi trí thành lại từ giữa thấy được giải quyết hồng ngạn nghe lén hệ thống một cái kỹ thuật nan để hy vọng lăng này q u ấy nhiều vấn đề vẫn luôn bối rối hồng ngạn nghe lén thao tác cái này danh từ là từ mới ra hiện vệ tin thông tin kỹ thuật trung ước tới địa phương cầu vệ tinh cùng mặt trời ở vào cùng đ i ề u thẳng t ắ c khi mặt đất tiếp thu dây hẹn b ẹ n nhắm ngay vệ tinh này đầy mặt trời vì bối cảnh mặt trời là một cái thật lớn điện từ phát xả nguyên lúc này mặt đất tiếp thu vệ tinh vi ba liền sẽ đã chịu mặt trời điện từ phóng xạ mánh liệt q u ấ y nhiễu vấn đề này sau lại thẳng đến thế kỷ hai mươi mốt đều không thể giải quyết hồng ngạn sợ đã chịu ngày lăng q u ấ y nhiễu cùng n à y cùng loại bất đồng chính là q u ấ y nhiễu nguyên mặt trời ở vào phát xả nguyên ngoài không gian cũng tiếp thu khí chi gian cùng vệ tin thông tin so sánh với hồng n ạ n sợ chịu lăng ngày quái nhiễu xuất hiện thời gian càng thường xuyên cũng càng nghiêm trọng thực tế hồng nạn g hệ thống lại so nguyên thiết kế co lại rất nhiều nghe lén cùng phát xạ hệ thống xài chung một cái dây ẹ n pèn cảnh này khiến nghe lén thời gian tương đối chân quý ngày lăng quáy nhiễu cũng liền trở thành một cái nghiêm trọng vấn đề dương vệ an hòa lôi trí thành ý tưởng rất đơn giản làm thanh mặt trời phát xạ sóng điện tử ở giám sát sóng ngắn thượng t â n phổ quy luật cùng đặc thù dùng con số sóng lọc lự rất nó l i ê n nhưng phụng trừ quáy nhiễu hai người đều là kỹ thuật chuyên gia tại đây người thường lãnh đạo trong nghề nhân đại đây là đáng quý nhưng dương vệ ninh không phải thiên thể vật lý chuyên nghiệp lôi trí thành còn lại là đi công tác chính trị con đường người ở chuyên nghiệp thượng không có khả năng biết được quá sâu k ỹ thật u mặt trời điện từ phóng xạ ổn định chỉ cực hạn với bao gồm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ở bên trong từ gần từ ngoại đến trung hồng ngoại sóng ngắn ở mặt khác sóng ngắn thượng nó phóng xạ là dung chuyển không chừng diệp văn khiết đầu tiên sáng suốt mà ở đệ nhất phân nghiên cứu dọn cáo trung minh sát một chút ở mặt trời hát tử tao đốm cột mặt trời vật chất vứt bắn chờ mặt trời kịch liệt tính dễ nổ hoạt động trong lúc ngày lăng quấy nhớ vô pháp bài trừ vì thế nghiên cứu đối tượng chỉ cực hạn với mặt trời bình thường hoạt động khi hồng nạn giám sát sóng ngắn nội điện từ phóng x căn cứ nội nghiên cứu điều kiện vẫn là không tồi tư liệu thất có thể h ấn đầu để nội dung điều tới so toàn ngoại văn tư liệu còn có rất đúng lúc âu mỹ học thuật tập san ở cái kia niên đại đây là kiện thực không dễ d à n g sự diệp văn khiết còn có thể thông qua q u â n tuyến cùng trung khoa viện hai nhà nghiên cứu mặt trời nghiên cứu khoa học đơn vị liên hệ thông qua vẽ truyền thần được đến bọn họ thật khi quan trắc số liệu diệp văn khiết nghiên cứu rằng con nửa năm chút nào nhìn không tới thành công hy vọng nàng thực mau phát hiện ở hồng ngạn quan trắc tần suất trong phạm vi mặt trời phóng xạ thay đổi thất thưởng thông qua đối đại lượng quan trắc số liệu phân tích diệp văn khiết kể trên m ỗ một tần đoạn phóng xạ phát sinh đột biến khi mặt trời mặt ngoài hoạt động lại bình tĩnh như thường hơn một ngàn thứ quan trắc số liệu đều chứng thực điểm này này liên ngân lệnh nàng khó hiểu sóng ngắn cùng vi ba tần đoạn phóng xạ không có khả năng xuyên quá hạn loại này hoạt động hẳn là có thể quan trắc đến nếu mặt trời không có tương ứng nhiễu loạn n à y hẹp h ỏ i tần đoạn đột biến là cái gì khiến cho việc này làm nàng càng nghĩ càng cảm thấy thần bí nghiên cứu tới rồi sơn cùng thủy tận nông n ỗ diệm văn khiết quyết định từ bỏ nàng ở cuối cùng một phần báo cáo chung thừa nhận chính mình bất lực chuyện này hẳn là tương đối hào daoái quân đội ủy thác trung khoa viện mấy cái đơn vị cùng đại học tiến hành cùng loại nghiên cứu đều lấy thất bại chấm dứt dương vệ ninh bất quá là muốn mượn trợ với diệp văn khiết hơn người tài hoa thử lại thử một lần mà lôi trí thành chân thật ý tưởng liền càng đơn giản hắn chỉ nghĩ muốn diệp văn khiết l u ậ n văn cái này nghiên cứu lý luận tính rất mạnh càng có thể biểu hiện ra hắn trình độ cùng trình tự hiện tại xã hội thượng điên cùng sóng chiều dần dần bình ổn đối cán bộ yêu cầu cũng có một ít biến hóa giống hắn như vậy ở chính trị thượng thanh t h ụ học thuật thượng lại có tạo nghề người là kỳ thiếu đương nhiên tiền đồ vô lượng đến nỗi ngày lang vấn đề hay không có thể giải quyết đạo không phải hắn nhất quan tâm nhưng diệp văn khiết cuối cùng vẫn là không có đem báo cáo giao đi lên nàng nghĩ đến nếu nghiên cứu kết thúc căn cứ tư liệu thất vì cái này đầu để tiến hành tư liệu triệu tập cùng ngoại văn tập san đặt liền sẽ đình chỉ nàng sẽ không bao giờ nữa khả năng tiếp xúc đến như vậy phong phú thiên thể vật lý học tư liệu vì thế nàng ở trên danh nghĩa vẫn là đem nghiên cứu tiến hành đi xuống trên thực tế dốc lòng làm chính mình mặt trời toán học mô hình hôm nay ban đêm tư liệu thất rét lạnh phòng đọc theo thường lệ chỉ có diệp văn khiết một người nàng trước mặt bàn g i i thượng mở ra một đống tập san cùng văn hiến hoàn thành một đoạn dườm già cụ trận tính t o ă n sau nàng ha hạ đông lạnh tay hợp nhau một quyển mới nhất một kỳ thiên thể vật lý học tạp chí gần là làm nghỉ ngơi tùy tiện phiên thiên một thiên về sau một nghiên cứu luận văn khiến cho nàng chú ý luận văn lược thuật trọng điểm như sau ở thượng kỳ tin ngắn mặt trời hệ nội tân cường phát xạ nguyên trung v ữ u sần sơn đài thiên văn ha di b ỉ tờ sần tiến sĩ công bố một đám số liệu là có quan hệ hắn ở sáu nguyệt mười hai ngày cùng bảy nguyệt hai ngày đối s a o mục từ hành tinh dẫn lực làm cho tự quay đong đưa quan chắc chung ngoài ý muốn hai lần kiểm tra đo lường đến sao mục bản thân phát ra mánh liệt điện từ phóng xạ mỗi lần liên tục thời gian phân biệt vì tám mươi mốt giây cùng bảy mươi sáu giây này phê số liệu ký lục phóng xạ tần suất phạm vi cùng mặt khác tham số ở vô tuyến bùng nổ trong lúc quan chắc đến sao m ụ c mặt ngoài đỏ thâm đ ố m trạng thái nào đ ó biến hóa so đ ứ c sâm cũng ở tin ngắn chung tiến hành rồi miêu tả sao m ộ c vô tuyến bùng nổ lành nghề tinh học thuật giới khiến cho rất lớn hứng thú này tập san phát dê mạch triệu tề văn trường cho rằng đây là sao m ộ c bên trong phản ứng nhiệt hạch khởi động dấu hiệu hạ kỳ đem khan phát giếng thượng vân thạch văn trường đem sao m ộ c vô tuyến bùng nổ quy kết vì một cái càng phức tạp cơ chế bên trong kim loại khinh khối vận động cung cấp ra hoàn chỉnh toán học miêu tả diệp văn khiết rõ ràng nhớ rõ này hai cái ngày cùng thời gian lúc ấy hồng ngạn nghe lén hệ thống đã chịu manh liệt ngày lang quấy nhiễu nàng tra xét một chút vận hành nhật ký chứng thực chính mình ký ức chỉ là đến từ mặt trời ngày lăng quấy n h i ê u gần đây tự sao m ộ t điện từ phóng xạ tới địa cầu thời gian chậm 16 phân 42 giây này mấu chốt 16 phân 42 giây a diệp văn kết h t ứ c chế chủ kịch liệt tim đập thỉnh tư liệu thất có quan hệ nhân viên cùng quốc gia đài thiên văn liên hệ được đến kia hai cái thời gian s a o một cùng địa cầu vị trí tọa độ nàng ở bảng đen thượng họa ra một cái đại đại hình tam giác ba cái đỉnh điểm phân biệt là mặt trời địa cầu cùng một tinh nàng ở ba điều bên cạnh phân biệt tiêu thượng khoảng cách ở địa cầu đỉnh điểm tiêu thượng hai cái tới thời gian từ sao mộc đến địa cầu khoảng cách thực dễ dàng tính ra điện từ phóng xạ từ sao mộc trực tiếp tới địa cầu tiêu hao thời gian nàng tiếp theo lại tính ra điện từ phóng xạ từ sao mộc tới mặt trời lại từ mặt trời tới địa cầu thời gian hai người kém đúng là mười sáu phân bốn mươi hai giây diệp văn khiết nhảy ra trước kia chính mình làm ra mặt trời kết cấu toán học mô hình ý đồ từ lý luận thượng tìm được một ít dấu vết để lại nàng ánh mắt thực mau tỏa định ở tầng bức xạ mặt trời chung một loại tê ư năng lượng tính m ặ t đồ vật từ ngày phản ứng hạt nhân khu phát ra năng lượng bắt đầu này đây năng lượng cao g h m mạ xạ tuyến hình thức phát ra phóng xạ khu thông qua đối này đó năng lượng cao hạt hấp thu lại phát xạ thực hiện năng lượng truyền lại trải qua vô số lần loại này lại hấp dẫn lại phóng xạ dài lâu quá trình một cái quang tử thoát ly mặt trời khả năng yêu cầu một ngàn năm thời gian năng lượng cao ghệ mạ xạ tuyến trải qua ít xạ tuyến t ự từ ngoại tuyến từ ngoại tuyến dần dần biến thành ánh sáng mắt t h ư ờ n g nhìn thấy được cùng mặt khác hình thức phóng xạ này đó là ở mặt trời nghiên cứu chung sớm đã minh xác nội dung d i ệ p văn khiết toán học mô hình sinh ra một cái tân kết quả là ở này đó bất đồng tần suất phóng xạ thay đổi chi gian tồn tại rất nhiều rõ ràng giao diện phóng xạ khu từ hướng ra phía ngoài mỗi lứt qua một cái giao diện. phóng xạ tần suất liền rõ ràng giảm xuống một cấp bậc nay cùng truyền thống quan điểm cho rằng phóng xạ khu tần suất là thay đổi dần có điều bất đồng tính toán cho thấy loại này giao diện sẽ tương lai tự tần suất t h ấ p s ầ n phóng xạ phản xạ trở về vì thế nàng liền suy nghĩ như vậy cái mệnh danh diệp văn khiết bắt đầu cẩn thận nghiên cứu này một tầng tầng huyền phù ở mặt trời điện tương hải dương trung mơ hồ không chừng lá mỏng nàng phát hiện loại này chỉ có thể ở hàng tính bên trong năng lượng cao hải dương trung xuất hiện đồ vật có rất nhiều kỳ diệu tính chất trong đó nhất không thể tưởng tượng chính là nó tăng phản xạ c tính mà này cùng mặt trời điện từ phóng xạ chi mê tựa hồ có quan hệ nhưng lo khó có thể chứng thực diệp văn khiết chính mình đều khó có thể tin càng có có thể là lệnh người hoa mắt phức tạp tính toán trung sinh ra một ít lầm đạo gây ra hiện tại diệp văn khiết bước đầu chứng thực chính mình về mặt trời năng lượng kính mặt tăng phản xạ đoán rằng năng lượng kính mặt đều không phải là đơn giản mà phản xạ tần suất thấp sườn điện từ phóng xạ mà là đem nó phóng đại trước kia quan c h ắ c đến những cái đó ở hẹp h ỏ i tần đoạn thần bí đột biến kỳ thật là đến từ vũ trụ gian phóng xạ bị phóng đại sau kết quả cho nên ở mặt trời mặt ngoài quan sát không đến bất luận cái gì tương ứng nhiễu loạn rất có thể lúc này đây mặt trời thu được sau một điện từ phóng xạ sau lại phát xạ ra tới chỉ là cường độ gia tăng rồi gần trăm triệu lần địa cầu lấy 16 phân 42 giây thời gian kém phân biệt thu được phóng đại trước sau này hai lần phóng xạ mặt trời là một cái sóng điện máy k h u ế t đại nơi này xuất hiện một vấn đề mặt trời mỗi thời mỗi k h ắ c đều ở tiếp thu đến từ vũ trụ điện từ phóng xạ bao gồm địa cầu tràn ra vô tuyến điện độ vì cái gì nó chỉ phóng đại trong đó một bộ phận đâu nguyên nhân thực rõ ràng trừ bỏ năng lượng k í n h đối mặt phản xạ tần suất lựa chọn loại chủ yếu là mặt trời tầng đối lưu che chắn tác dụng mặt n g o à i xôi trào không thôi tầng đối lưu ở vào phóng xạ tầng phía trên là mặt trời nhất ngoại một tầng trạng thái dịch tầng đ ế t ử vũ trụ sóng điện đầu tiên muốn xuyên thấu tầng đối lưu mới có thể tới phóng xạ tầng năng lượng kính mặt tiến tới bị phóng đại sau phản xạ đi ra ngoài này liền yêu cầu bắn vào sóng điện ở công suất thượng vượt qua một cái ngạch giá trị trên địa cầu tuyệt đại bộ phận vô tuyến điện phát xạ đều xa thấp hơn cái này ngạch giá trị nhưng s a u một điện từ phóng xạ vượt qua hầm ngạc lớn nhất phát xạ công suất cũng vượt qua cái này ngạch giá trị n g y lăng bấy nhiều vấn đề vẫn chưa được đến giải quyết nhưng một cái khắc kích động nhân tâm khả t、so、bước tiếp theo yêu cầu đem kia hai lần sau mục điện từ phóng xạ hình sóng cùng hồng ngạn đã chịu ngày lăng quấy nhiêu hình sóng tương đối chiếu nếu ăn khớp cái này đoán rằng phải tới rồi tiến thêm một bước chứng thật diệp văn khiết hướng lãnh đạo đưa ra yêu cầu muốn cùng ha di bị tở sần liên hệ lấy được kia hai lần sau m ộ t điện từ phóng xạ hình sóng kỷ lục nay không phải một việc dễ dàng con đường không hảo tịm còn có đông đảo bộ môn từng đạo thủ tục muốn làm lộng xóa một chút liền có thông bên ngoài hiểm nghi diệp văn khiết đành phải chờ đợi nhưng còn có một cái càng trực tiếp chứng thật phương pháp hồng ngạn phát xạ hệ thống lấy vượt qua cái kia ngạch giá trị công suất trực tiếp hướng mặt trời phát xạ sóng điện diệp văn khiết tìm được rồi lãnh đạo đưa ra yêu cầu này nhưng không dám nói thẳng ra bản thân ý tưởng kia quá mơ hồ khẳng định lọt vào p h ủ quyết nàng chỉ là nói đây là một lần đối mặt trời nghiên cứu tiến hành thí nghiệm đem hồng ngạn phát xạ hệ thống làm đối mặt trời g i xét ra đa thông qua tiếp thu tiếng rội tới phân tích phản ánh mặt trời điện từ phóng xạ một ít tin tức. lôi trí thành cùng dương vệ ninh đều có rất thâm kỹ thuật bối cảnh tưởng l ừ a bọn họ không dễ dàng nhưng diệp văn khiết nói ra cái này thí nghiệm ở phương tây mặt trời nghiên cứu t r u n g sắc thật từng có tiền lệ trên thực tế này so đang ở tiến hành chung đối loại mà hành tinh ra đa d ò xét ở kỹ thuật thượng còn đơn giản chút diệp văn khiết nha ngươi càng ngày càng c á c người ngươi đầu đề có lý luận thượng làm làm là đến nơi cần thiết lộng lớn như vậy động tác sao lôi trí thành lắc đầu nói chính ủy khả năng có trọng đại phát hiện thực nghiệm là cần thiết chỉ lúc này đây được không diệp văn khiết đau khổ năn nỉ nói dương vệ ninh nói lôi chính ủy nếu không liền làm một lần t lôi trí thành ố t n t g i g n g cần quá l thiết tiến hành cẩn thận thẩm duyệt đối có quan hệ mặt trời kỹ thuật dùng từ lặp lại châm chước sửa chữa giống mặt trời hắt tử loại này từ ngữ đều không thể xuất hiện hướng mặt trời phát xạ siêu cường sóng điện thực nghiệm đương nhiên có thể làm ra một ngàn cái chính diện giải thích nhưng chỉ cần có một cái phản diện giải thích liền khả năng có người gặp phải ngập đầu thai ương lô i trí thành cự tuyệt thực nghiệm cái này lý do sắc thật là không có khả năng bị lật đổ d i ệ p văn khiết không có từ bỏ kỳ thật chỉ cần mạo không lớn hiểm làm thành việc này thực dễ dàng hồng ngạn phát xạ hệ thống phát xạ khí là siêu cao công suất thiết bị toàn bộ sử dụng b ằ n g cách trong lúc sinh sản sản phẩm trong nước thiết bị bởi vì chất lượng không quá quan trục chặt xuất rất cao không thể không ở mỗi mười lăm thứ phát xạ sau liền toàn diện kiềm tu một lần mỗi lần kiểm tu hoàn thành sau đều phải lệ hành thí vận hành tham gia loại này phát xạ người rất ít mục tiêu cùng mặt khác phát xạ tham số cũng là tương đối tùy ý ở một lần trực ban c h u n g diệp văn k h i ế t bị phân phối tiến hành lệ hành kiểm tu sau thí nghiệm bởi vì t h í phát xạ tỉnh đi rất nhiều thao tác ở đây trừ diệp trượng khiết ngoại chỉ có năm cái người trong đó ba cái là đối thiết bị nguyên lý biết chi rất ít thao tác viên mặt khác một người kỹ thuật viên cùng một người công trình sư đã ở rằng có hai ngày kiểm tu chung mọi mệnh bất h a m thất thần diệp văn khiết đầu tiên đem phát xạ công suất thiết trí đến vừa mới vượt qua mặt trời tăng phản xạ lý luận thượng ngạch giá trị n à y đã là hồng ngạn phát xạ hệ thống lớn nhất công suất tần suất giả thiết ở nhất khả năng bị năng lượng kính mặt phóng đại tần suất thượng mượn thí nghiệm dây hẹn pẹn máy móc tính năng v ì danh đem nó nhắm ngay đã nghiêng treo ở tây thiên mặt trời phát xạ nội dung vẫn cùng mỗi lần chính quy phát xạ giống nhau đây là một nghìn chín trăm bảy mươi mốt năm mùa thu một cái sáng sửa buổi chiều song việc diệp văn khiết nhiều lần hồi ức kia nhất thời khắc cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác chỉ là nôn nóng mong phát xạ mau chút hoàn thành một phương diện làng là nhưng lấy hao tổn thiết bị lớn nhất công suất tiến hành phát xạ thực nghiệm dù sao cũng là không bình thường đồng thời hồng ngạn phát xạ hệ thống định vị thiết bị không phải thiết kế dùng cho nhắm chuẩn mặt trời diệp văn khiết dùng tay là có thể cảm thấy quang học hệ thống ở nóng lên nếu cháy hỏng phiền p h á y liền lớn mặt trời ở tây tiên chậm rãi rơi xuống diệp văn khiết không thể không tay động theo dõi lúc này hồng ngạn dây hẹn vẹn giống một cây thật lớn hoa hương dương đối mặt rơi xuống chung mặt trời chậm rãi chuyển động đương phát xạ hoàn thành đèn đỏ sáng lên khi nàng cả người đã bị mồ hôi xuống nước quay đầu vừa thấy ba gã thao tác viên đang ở khống chế trên đài ấn sổ tay theo thứ tự đóng cửa thiết bị thêm tiêu công trình sư ở khống chế thất giác uống vĩnh kỹ thuật viên tắc dựa vào trường ghế trên ngủ rồi mặc kệ sau lại lịch sử học giả cùng văn học gia nhóm như thế nào miêu tả ngay lúc đó chân thật tình cảnh chính là như vậy bình đạm không có gì lạ phát xạ một hoàn thành diệp văn khiết liền lao ra khống chế thất chạy tiến dương vệ ninh văn phòng t h ở phi p h ò nói mau làm căn cứ ra đi ô ở một n g h ì h a nghìn nghìn mệ gà hờ thượng tiếp thu thu cái gì dương tổng công trình sư ngạc nhiên mà nhìn tóc bị mồ hôi dán lên trên mặt diệp văn k i ế t cùng độ nhạy cực cao hồng ngạn tiếp thu hệ thống so sành mới căn cứ dùng cho cùng ngoại giới liên hệ thường quy quân dụng r a đi ô chỉ là cái món đồ chơi có lẽ có thể thu được một ít đồ vật hồng ngạn hệ thống không có thời gian thay đổi đến tiếp thu trạng thái diệp văn khiết nói bình thường dưới tình huống hồng ngạn tiếp thu hệ thống dự nóng hổi cắt chỉ cần mười mấy phút mà hiện tại tiếp thu hệ thống cũng ở kiểm t u trùng rất nhiều mô khối tháo rỡ sau còn chưa lắp ráp căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn vận hành dương vệ ninh nhìn diệp văn khiết vài giây cầm lấy điện thoại phân phó cơ yếu thông tin thất tấn diệp văn khiết nói đi làm cái kêu g a đi ô độ chặt chẽ đại khái chỉ có thể thu được mặt trang thượng ngoại tinh nhân tín hiệ diệp văn khiết nói ngoài cửa sổ mặt trời bên cạnh đã tiếp cận chân trời đỉnh núi huyết hồng huyết hồng n g ư ơ i dùng hồng ngạn hệ thống hướng mặt trời phát tín hiệu dương vệ ninh khẩn trương hỏi diệp văn khiết gật gật đầu việc này không cần đối người khác nói không có lần sau tuyệt đối không có lần sau dương vệ ninh cảnh giác mà quay đầu lại nhìn xem cửa nói diệp văn khiết lại gật gật đầu này có cái gì ý nghĩa sao tiến g r ộ i nhất định là cực được xa xa v ư ợ t qua thường quy ra đi ô tiếp thu năng lực không nếu ta đoán rằng là bình thường đem thu được cực cường tiến dội cường đến khó có thể tưởng tượng chỉ cần phát xạ công suất vượt qua cái ngạch giá trị mặt trời là có t hai ể thành t mươi ệ lần mà phút ó n g đ sau dương vệ ninh cầm lấy điện thoại muốn thông thông tin thất đơn giản hỏi hai câu cái gì cũng chưa thu được dương vệ ninh ngung điện thoại nói diệp văn khiết thở dài một cái hơn nửa ngày mới gật gật đầu cái kia nước mỹ thiên văn học ra hồi âm dương vệ ninh lấy ra một cái thật dày phong thư đưa cho diệp văn khiết mặt trên cái đầy hải quan con dấu diệp văn khiết gấp không chờ nổi mà mở ra phong thư đầu tiên là đại khái nhìn lướt qua ha di ụm t h tờ sờ tin tin thượng nói hắn không nghĩ tới trung quốc cũng có nghiên cứu hành tinh điện từ học đồng hành hy vọng nhiều hơn liên hệ hòa hợp làm hắn gửi tới là hai đ ợ giấy mặt trên hoàn chỉnh mà k ý lục đến từ s a u một hai lần điện từ phóng xạ hình sóng sóng hình hiển nhiên là từ trường điều tín hiệu k ý lục trên giấy sao chép số dưới phải đối lên xem mà lúc này người trung quốc còn phần lớn không có gặp qua máy có、đi. diệp văn khiết đem mấy chục chương giấy p h o t o trên mặt đất bản thượng xếp thành hai bài bài đến một nửa khi nàng cũng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng nàng quá quen thuộc kia hai lần này g l à g q u á i y ê u nhiêu hình sóng cùng này hai điều khẳng định không khớp diệp văn khiết chậm rãi từ trên mặt đất đem kia hai bài giấy p h o t o thu thập lên dương vệ ninh ngồi s ổ m xuống giúp nàng thu thập đương hắn đem trong tay một tá giấy đưa cho cái này hắn ở sâu trong nội tâm ái cô nương khi nhìn đến nàng lắc đầu cười một chút kia cười thực d ẻ o rắt thảm thiết làm hắn run sợ như thế nào hắn nhẹ nhàng mà hỏi không có ý thức được chính mình cùng nàng nói chuyện chưa từng có như vậy nhẹ dọ diệp văn khiết nói xong lại cười cười ông kia trồng giấy p h o t o cùng phong thư đi ra văn phòng nàng trở lại chỗ ở lấy hộp cơm đi nhà ăn mới phát hiện chỉ còn lại có màn thầu cùng d ư a n g mối nhà ăn người lại tức giận mà nói cho nàng muốn đóng cửa nàng đành phải bưng hộp cơm đi ra đi đến kia nói huyền mai trước ngồi ở trên cỏ g ặ m cảm lạnh màn thầu lúc này mặt trời đã lạc sơn núi lại hưng ơ an nhìn qua là s á m xịt một mảnh tựa như diệp văn khiết sinh hoạt tại đây màu x á m chung n g ọ c đặc biệt có vẻ huyến lệ sáng lạ nhưng ngậu luôn là thực m a hồi tỉnh tựa như kia luôn mặt trời tuy rằng còn sẽ dâng lên tới đã không mang theo có tân hy vọng lúc này diệp văn khiết đột nhiên thấy được chính mình của già cũng chỉ có bát ngát màu xám nàng ham chứa nước mắt lại c ư ờ i cười tiếp tục gặm l ệ n h màn đ ầ u diệp văn khiết không biết đúng lúc này địa cầu văn minh hướng vũ trụ phát ra đệ nhất thành có thể bị nghe được h ó t vang đã lấy mặt trời vì trung tâm lấy vận tốc ánh sáng bay về phía toàn bộ vũ trụ hàng tinh cấp công suất mạnh mẽ sóng điện như bàng bạc hải triều lúc này đã lướt qua sau một quỹ đạo lúc này ở mười hai nghìn mẹ gà hật sóng ngắn thượng mặt trời là hệ ngân hà chung sáng nhất một vi tinh chương hai mươi b ố hồng n ạ n phân sáu chương hai mươi b ố hồng n ạ n phân sáu về sau tám năm là diệp văn khiết trong cuộc đời nhất bình tĩnh một đoạn thời gian văn cách trung trải qua tạo thành kinh sợ dần dần bình ổn nàng rốt cuộc có thể hơi chút thả lỏng một chút chính mình tinh thần hồng ngạn công trình đã hoàn thành thực nghiệm cùng ma hợp kỳ hết thể dần dần chuyển nhập thường quy yêu cầu giải quyết kỹ thuật vấn đề càng ngày càng ít công tác cùng sinh hoạt trở nên có quy luật bình tĩnh lúc sau vẫn luôn bị khẩn trương cùng sợ hai áp lực ký ức bắt đầu thất tỉnh diệp văn khiết phát hiện chân chính đau xót vừa mới vừa mới bắt đầu ác mộng ký ức giống một chỗ sử tự hồi phục chân mồi lửa càng thiêu càng vượng bỏng cháy nàng tâm linh đối với bình thường nữ tính Có lẽ theo ờ i i g cùng thể d dương vệ ninh quan hệ ngày càng chặt chẽ diệp văn khiết thông qua hắn lấy thu thập kỹ thuật tư liệu danh nghĩa mua vào rất nhiều ngoại văn triết học cùng lịch sử kinh điển làm loan g lộ vết máu trang sức nhân loại lịch sử lệnh nàng không rét mà run mà những cái đó nhà tư tưởng c h ắ c tuyệt tự hỏi đem nàng dẫn hướng nhân tính nhất bản chất cũng là nhất châu bí ẩn kỳ thật chính là tại đây gần như thế ngoại đảo nguyên núi ra đá thượng nhân loại phi lý tính cùng điên cuồng vẫn cứ mỗi ngày đều rõ ràng trước mắt diệp văn khiết nhìn đến dưới chân núi rừng rậm mỗi ngày đều ở bị nàng ngày xưa chiến hữu điên cuồng chặt cây đất hoang diện tích ngày càng mở rộng phản phất là núi đại hương an bị lột đi làn ra bộ phận đương n à y đó khu vực núi thành một mạch sau kia may mắn còn tồn tại vài miếng cây rừng đảo có vẻ không bình thường khai hoang lửa lớn ở kia chùi lùi sơn giá thượng bốc cháy lên núi r a đa thành những cái đó biển lửa trung chạy trốn chim chóc chỗ tránh nạn đương lửa đốt lên khi trong căn cứ những cái đó điệu thê thảm tiếng kêu không dứt bên thay chúng nó lông chim đều bị đốt trọi ở xa hơn phần ngoài thế giới nhân loại điên cùng đã đạt tới văn minh sử thượng đỉnh núi kia đoạn thời gian đúng là mỹ tô tranh bá kịch liệt nhất thời kỳ ở kia phân bộ ở hai cái trên đại lục tán không do phát xạ trong giếng ở u linh lén đi ở biển sâu hạ chiến lược tàu ngầm hạt nhân thượng có thể đem địa cầu hủy diệt mấy chục lần vũ khí hạt nhân chạm vào làn ngay chỉ một con thuyền bắc cực tinh hoặc báo đài loan cấp tàu ngầm thượng phân đạo đầu đạn hạt nhân liền đủ để phá hủy thượng trăm tòa thành thị giết chết mấy trăm triệu người nhưng người thường đối này vẫn cứ cười trò qua chuyện tựa hồ cũng đã mất quan làm thiên thể vật lý học g i a diệp văn khiết đối vũ khí hạt nhân thập phần mất cảm nàng biết đây là hàng tinh tài năng có lực lượng nàng rõ ràng hơn vũ trụ chung còn có càng đáng sợ lực lượng có hạt động có phản vật chất từ từ cùng những cái đó lực lượng so sánh với nhiệt hạch bom bất quá là một cây ôn u tinh gốc nếu nhân loại được đến những cái đó lực lượng chung một loại thế giới khả năng ở nháy mắt bị khí hóa ở điên cùng trước mặt lý trí làm mềm yếu vô lực tiến vào hồng nạn g căn cứ bốn năm sau diệp văn khiết cùng dương vệ ninh hợp thành gia đình dương vệ ninh là thiệt tình ái diệp văn khiết vì tình yêu h ắ n tử bỏ chính mình t i ề n đồ lúc này văn cách kịch liệt nhất thời kỳ đã qua đi chính trị hoàn cảnh tương đối ôn hòa một ít dương vệ ninh không có bởi vì chính mình hôn nhân đã chịu hãm hại nhưng bởi vì cưới một cái mang phản cách mạng ngũ thế tử bị coi là chính trị thượng không thành t h ụ vứt bỏ tổng công trình sư chức vị hắn cùng thê tử có thể làm bình thường kỹ thuật nhân viên lưu tại căn cứ cũng gần là bởi vì kỹ thuật thượng không rời đi bọn họ đối với diệp văn khiết tới nói tiếp thu dương vệ ninh tình yêu chủ yếu là xuất phát từ một loại báo ân tâm lý ở kia nhất nguy nan thời khắc nếu không phải hắn đem chính mình mang t i ế n cái này ngăn cách với thế nhân càng tránh gió nàng khả năng sớm đã không ở n h â n thế dương vệ ninh rất có tài hoa phong độ cùng tu dưỡng đều dai không phải một cái làm nàng người đáng ghét nhưng chính nàng đã tâm như cho tàn rất khó lại bốc cháy lên tình yêu ngọn lửa đối nhân loại bản chất tự hỏi xử diệp văn khiết lâm vào sâu nặng tinh thần nguy cơ nàng đầu tiên gặp phải là một loại phụng hiến mục tiêu thiếu hụt nàng từng là một cái lý tưởng chủ nghĩa giả yêu cầu đem chính mình tài hoa c ô n g hiến cấp một cái vĩ đại mục tiêu hiện tại lại phát hiện chính mình trước kia làm hết thệ toàn vô ý nghĩa về sau cũng không có khả năng có cái gì có ý nghĩa theo đuổi loại tâm tính này phát triển đi xuống nàng dần dần cảm thấy thế giới này sĩ như vậy xa lạ nàng không thuộc về nơi này loại này tinh thần thượng lưu lạc cảm tàn khốc mà cha t ấ n nàng ở tạo thành gia đình sau nàng tâm linh ngược lại không nhà để về hôm nay diệp văn khiết trực đêm ban đây là nhất cô tịch thời khắc ở làng lặng đêm khuya vũ trụ hướng nó nghe giả triển n g ư ờ i minh mông mạc hoang vắng diệp văn khiết nhất không muốn xem chính là màn hình thượng chậm rãi di động cái kia đường cong đó là hồng nạn tiếp thu đến vũ trụ sóng điện hình sóng vô ý nghĩa tiếng ồn diệp văn khiết cảm thấy này vô hạn lớn lên đường cong chính là vũ trụ trừu tượng một đầu hợp với vô hạn quá khứ một khác đầu hợp với vô hạn tương lai trung gian chỉ có vô quy luật không có sự sống tùy cơ p h ậ m phồng một đám cao thấp đan sen đỉnh sóng tựa như một cái viên lớn nhỏ không đợi hạt cát toàn bộ đường cong giống như là sở hữu hạt cắt p h ủ thành hàng hình thành một đống sa mạc hoang vắng tịch liêu lớn lên càng lệ người không thể chịu đựng được nhưng g ư i có t ể dọc theo t phía nó về r ớ c về vô phía h sau đi ạ xa, n n h ư n hôm viễn tìm k h n Nhưng g thấy tốt. h quy ô nay đương diệp văn khiết nhìn lướt qua hình sóng màn hình sau phát hiện có chút k h á c t h ư ờ n g cho dù là chuyên nghiệp nhân viên cũng rất khó chỉ dựa vào mắt t h ư ờ n g nhìn ra đ ộ hình hay không mang theo tin tức nhưng diệp văn khiết đối vũ trụ tiếng ồn hình sóng quá quen thuộc trước mắt di động hình sóng tựa hồ nhiều nào đó nói không nên lời đồ vật này phập phồng mảnh tuyến như là có linh hồn nàng dám khẳng định trước mắt điện độ là bị trí năng điều chế diệp văn khiết vọt tới một khắc đài trưởng máy đầu cuối trước xem kỹ máy tính đối trước mắt tiếp thu nội dung phân biệt độ phân biệt phát hiện phân biệt độ là ba tại đây phía trước hồng ngạn tiếp thu đến vũ trụ điện độ phân biệt độ chưa bao giờ vượt qua c nếu đạt tới a sóng ngắn bao hàm trí năng tin tức khả năng tính liền lớn hơn chín mươi liên tục năm cái a là một cái cực đoan tình huống nó ý mọi tiếp thu đến tin tức sử dụng chính là hồng ngạn phát xạ tin tức ngôn ngữ diệp văn khiết mở ra hồng ngạn dịch giải hệ thống cái này phần mềm có thể đối phân biệt độ lớn hơn b tin tức tiến hành thí dịch giải ở toàn bộ hồng ngạn nghe len trong quá trình nó chưa bao giờ bị chính thức sử dụng quá ấn phần mềm thí nghiệm vận hành chung tình huống phiên dịch một đoạn khả năng trí năng mã hóa khả năng yêu cầu mấy ngày thậm chí mấy tháng giải toán thời gian ra tới kết quả hơn phân nửa vẫn là dịch giải thất bại nhưng lần này nguyên thủy văn kiện vừa mới đệ trình cơ hội không có thời gian khoảng cách trên màn hình liền biểu hiện dịch giải hoàn thành diệp văn khiết mở ra kết quả văn kiện nhân loại lần đầu tiên đọc được tới tự vũ trụ chung một thế giới k h á c tin tức nay nội dung ra ngoài mọi người tưởng tượng nó là ba điều lặp lại cảnh cáo không cần trả lời không cần trả lời không cần trả lời ba ở lệnh nàng đ ầ v á n mắt hoa kích động cùng mẹ hoặc trung diệp văn khiết tiếp theo dịch giải đệ nhị đoạn tin tức thế giới này thu được các ngươi tin tức ta là thế giới này một cái hòa bình chủ nghĩa giả ta đầu tiên thu được tin tức là các ngươi văn minh may mắn cảnh cáo các ngươi không, không cần trả lời không cần trả lời không cần trả lời ba các ngươi phương hướng thượng có ngàn vạn viên hàng tinh chỉ cần không trả lời thế giới này liền vô pháp định vị phát xạ nguyên nếu trả lời phát xạ nguyên đem bị định vị các ngươi hành tinh hệ đem lọt vào xâm lấn các ngươi thế giới đem bị chiếm lĩnh không cần trả lời không cần trả lời không cần trả lời, cần trả lời ba nhìn màn hình thượng chất động màu xanh biết chữ viết diệp văn khiết đã vô pháp bình tĩnh tự hỏi nàng k h i ế bị kích động cùng chấn động ức chế trí lực chỉ có thể lý giải dưới sự thật hiện tại cự trên mặt đất thứ hướng mặt trời gửi đi tin tức không đến chín năm như vậy này đó tin tức phát xạ nguyên cự địa cầu chỉ có bốn năm ánh sáng tả hữu nó chỉ có thể đến từ cự chúng ta gần nhất hệ hàng tinh nửa tròm nhân mã tam tinh vũ trụ không hoang vắng vũ trụ không c h ố n g trải vũ trụ tràn ngập sinh cơ nhân loại đem ánh m ắ t đầu hướng vũ trụ cối u nhưng nơi nào nghĩ đến ở cự bọn họ gần nhất hàng tinh trung liền tồn tại trí tuệ sinh mệnh diệp văn khiết nhìn xem hình sóng biểu hiện tin tức vẫn quần quần không ngừng mà từ vũ trụ trung hồi vào hồng ngạn dây hẹn bèn nàng mở ra một cái khác t i ế t lời khởi động thật khi dịch giải tiếp thu đến tin tức bị lập tức biểu hiện ra tới ở về sau bốn cái nhiều giờ chung diệp văn khiết đã biết tam thể thế giới tồn tại đã biết cái kia lần lượt dục hỏa trùng sinh văn minh cũng biết bọn họ tinh tế di dân ý đồ d ạ n g sáng bốn điểm nhiều đến từ nửa t r ò m nhân mã tin tức kết thúc dịch giải hệ thống bắt đầu vô kết quả mà vận hành không ngừng phát ra thất bại tin tức hồng ngạn nghe lén hệ thống sở nghe được lại là vũ trụ hoang vắng tiếng ồn nhưng diệp văn k i ế t có thể xác định vừa rồi hết thể không phải mộng mặt trời s ắ c thật là một cái siêu cấp dây ed penn nhưng tám năm trước lần đó thí nghiệm chung vì cái gì không có thu được tiến g r ộ i vì cái gì sao một phóng xạ độ hình cùng sau lại mặt trời phóng xạ không khớp diệp văn khiết sau lại nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân căn cứ ra đi ô khả năng căn bản không thể tiếp thu cái kia tần đoạn sóng điện hoặc là thu được sau chỉ là một ít tạm âm liền cho rằng là cái gì đều không có thu được đến nỗi người sau rất có thể là bởi vì mặt trời ở phóng đại sóng điện đồng thời còn t r ô n g lên một cái hình sóng cái này hình sóng là có quy luật bên ngoài tinh văn minh dịch giải hệ cảnh chúng căn dễ dàng bị loại bỏ nhưng ở nàng mắt thường xem ra sau một cùng mặt trời phóng xạ hình sóng liền khác nhau rất lớn điểm này sau lại được đến chứng thực t r ố n g lên chính là một cái sinh sóng nàng cảnh giác mà mọi nơi nhìn xem trường máy trong phòng trực ban còn có ba người trong đó hai người ở một góc nói chuyện t h i ế m một người ở đầu cuối trước đánh ngục ngủ mà ở nghe lén hệ thống tin tức xử lý bộ phận có thể xem xét tiếp thu nội dung phân biệt độ cùng phòng vấn dịch giải hệ thống đầu cuối chỉ có nàng trước mặt này hai đài nàng bất động thanh sắc mà nhanh chóng thao tác đem đã tiếp thu đến tin tức toàn bộ chuyển tồn đến một cái nhiều trọng mã hóa ẩn hình mục nhỏ lục chung dù một năm trước tiếp thu đến một đoạn tiếng ồn thay thế này năm cái giờ nội dung sau đó nàng từ đầu cuối thượng tướng một đoạn ngắn gọn tin tức đưa vào hồng nạn phát xạ hệ thống hoang tồn khu diệp văn khiết đứng dậy đi ra nghe lén chủ điều khiển đại môn một trận gió lạnh thổi đến nàng nóng bỏng trên mặt đông phương thần hy vừa lộ ra nàng dọc theo bị nắng sớm hơi hơi chiếu sáng lên đường sỏi đá hướng phát xạ chủ điều khiển đi đến ở nàng phía trên hồng nạn dây ê n c è n cự t r ư ờ n g không tiếng động về phía vũ trụ mở ra tiêu nắng ban mai chiếu ra cửa ít lính gác tiêu màu đen cắt hình giống thường lui tới giống nhau diệp văn k i ế t vào cửa khi hắn không để ý đến phát xạ chủ điều khiển so nghe lén chủ điều khiển muốn ám rất nhiều diệp văn k i ế t x lập tức đi h ư ớ n g k h ô n g chế đài thuần thục mà vận động mười mấy chốt mở khởi động phát xạ hệ thống dự nhiệt ngồi ở k h ô n g chế đài bên cạnh hai gã trực ban viên ngẩng đầu dùng mệt m ỏ i đôi mắt nhìn nhìn nàng trong đó một người lại quay đầu nhìn nhìn trên tường đồng hồ sau đó một người tiếp tục ngủ gà ngủ gật một người khác tắc lận xem khả năng đã nhìn rất nhiều biến báo chí ở trong c ă n cứ diệp văn khiết ở chính trị thượng tự nhiên không có bất luận cái gì địa vị nhưng ở kỹ thuật thượng có nhất định tự do nàng thường, thường ở phát xạ trước kiểm tra thiết bị tuy rằng hôm nay quá sâu chút tự phát xạ thao tắc còn có ba cái giờ nhưng trước tiên dự nhiệt cũng là không kỳ quái dài d ò n nửa giờ đi qua diệp văn khiết trong lúc này trọng thiết phát xạ tần suất đem này đặt mặt trời năng lượng kính mặt phản xạ tối ưu giá trị thượng đem phát xạ công suất thiết vị cực đại sau đó nàng đem xong hạn để sắt vào quang học hệ thống định vị kính quang lọc nhìn đến mặt trời đang ở thăng ra đường chân trời nàng khởi động dây ẹ n cận hệ thống định vị chậm rãi chuyển động phương hướng côn làm này nhắm ngay mặt trời to lớn dây ẹ n cận chuyển động khi sinh ra ủ chấn động chuyển tiến chủ điều khiển có một người trực ban viên lại nhìn diệp văn k i ế t liếc mắt một cái nhưng cũng chưa nói cái gì mặt trời hoàn toàn thăng ra chân trời liên miên l ư n g núi hồng ngạn dây ẹ n cận định vị khí chữ thập ti trung tâm đối ở nó đây là suy xét điện độ vận hành trước tiên lượng phát xạ hệ thống đã ở và o ổn thỏa trạng thái phát xạ cái n ú t trình hình chữ nhật rất giống máy tính b à n phím thượng không cách kiện nhưng là màu đỏ lúc này diệp văn khiết ngón tay treo ở nó mặt trên hai cm chỗ nhân loại văn minh vận mệnh liên hệ với này mảnh khảnh hai ngón tay phía trên không chút do dự diệp văn khiết ấn hạ phát xạ kiện làm gì một người trực ban viên mang theo buồn ngủ hỏi diệp văn khiết hướng hắn cười cười không nói gì ngay sau đó ấn hạ một cái khác hoàng kiện bỏ rợ phát xạ lại chuyển động phương hướng côn thay đổi dây hẹn kẹn chỉ hướng sau đó rời đi không chế đài hướng ra phía ngoài đi đến cái kia trực ban viên nhìn xem biểu cũng nên tan tẩm hắn cầm lấy nhật ký tưởng đem diệp văn khiết vừa rồi khởi động phát xạ hệ thống thao tác như kỹ này nhiều ít có chút gì thường nhưng hắn nhìn xem một cái ký lục giấy mang phát hiện nàng chỉ đem phát xạ hệ thống khởi động không đến ba giây đồng hồ vì thế đem nhật ký ném hồi tại chỗ ngáp một cái mang lên quân mũ đi rồi đang ở bay về phía mặt trời tin tức là đến nơi đây đến đây đi ta đem trợ giúp các ngươi đạt được thế giới này ta văn minh đã mất lực giải quyết chính mình vấn đề yêu cầu các ngươi lực lượng tới tham gia sơ thăng mặt trời sử diệp văn khiết đầu váng mắt hoa ra cửa sau không có đi ra rất xa Nàng liên trên kế xịu ở chương ỏ Ngủ nàng tới sau, p á t tế hiện chính mình nằm ở phòng nằm chung, ở y d vệ n n i h ở mép dường q u a n t â m mà nhìn nàng, nhìn g i ố năm g nhiều n trước ở p h i cơ t h ư ợ n g như vậy. Bác sĩ l à m Diệp v ă n Khiết về sau c h ú ý nghỉ n g ơ i bởi vì n à n g mang t hai mươi ế n loạn. Trưng 25, phiến loạn diệp văn khiết giảng thuật s n g này đoạn lịch sử sau đại s ả n h lâm vào một mảnh lạc im ở đây rất nhiều người hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe thế sao hoàn chỉnh g i ả n g thuật v ô n g rượu cũng bị thật sâu mà hấp dẫn tạm thời quên mất trước mắt nguy hiểm cùng sợ hãi không khỏi hỏi như vậy tam thể tổ chức l ạ như thế nào phát triển đến cái này quy mô đâu diệp văn khiết trả lời này muốn từ ta nhận thức kế văn nói lên bất quá này đoạn lịch sử ở đây các đồng chí đều biết chúng ta liền không cần tại đây mặt trên lãng phí thời gian về sau ta có thể đơn độc vì ngươi giảng nhưng là không có cơ hội này liền phải xem chính ngươi tiêu ông chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi nạ nổ tài liệu đi c á c ngươi theo như lời chủ vì cái gì như vậy sợ hãi nạ nổ tài liệu đâu vương diệu hỏi bởi vì nó có thể khiến nhân loại thoát khỏi địa cầu dẫn lực đại quy mô tiến vào vũ trụ vũ trụ thang máy vương diệu lập tức nghĩ tới đúng vậy cái loại này siêu cao cường độ tài liệu một khi có thể đại quy mô sinh sản xây dựng từ địa biểu thẳng tới địa cầu đồng bộ quỹ đạo vũ trụ thang máy liền có kỹ thuật cơ sở đối chủ mà nói này chỉ là hạng nhất rất nhỏ phát minh nhưng đối người địa cầu loại lại ý nghĩa trọng đại người địa cầu loại có thể bằng vào cái này kỹ thuật dễ dàng mà tiến vào gần mà không gian ở vũ trụ thành lập khởi đại quy mô phòng ngự hệ thống liền trở thành khả năng cho nên cần thiết dập tắt cái này kỹ thuật đồng hồ đến ngược khuỷ tay trung điểm là cái gì vông diệu hỏi ra cái này làm hắn sợ hai vấn đề diệp văn khiết hơi hơi mỉm cười không biết các ngươi làm như vậy không có ý nghĩa n à y không phải cơ sở nghiên cứu đại phương hướng đúng rồi người khác cũng có thể làm được vông diệu khẩn trương mà lớn tiếng nói là không có ý nghĩa có thể n h i u loạn nghiên cứu giả tư tưởng là nhất hữu hiệu, hiệu nhưng chúng ta làm được không lý tưởng như ngươi theo như lời này dù sao cũng là ứng dụng nghiên cứu không giống đối cơ sở nghiên cứu như vậy hữu hiệu, hiệu nói đến cơ sở nghiên cứu người nữ nhi là chết như thế nào n à y vấn đề lệnh diệp văn khiết trầm mặc vài giây vông diệu chú ý tới ánh mắt của nàng cơ hồ không làm người phát hiện mà ảm đạm rồi một chút nhưng trận tiếp được lời nói mới rồi đề kỳ thật đối với vô cùng cường đại chủ tới nói chúng ta làm hết thể đều không có ý nghĩa Chúng sự cơn h h là làm c h mình cuối cùng đi đến áo khoác ra sườn hoài trong tay nắm nòng súng thương binh giống một phen đúa giường như lộ ra tới hắn tùy tiện mà mọi nơi nhìn xem đột nhiên nhằm phía tiến đến đảo nắm thương tay một kén vang lên kim loại nện ở đầu lâu thượng t r ầ m đục một người tam thể chiến sĩ ngã xuống chưa kịp rút ra súng lục căng ngã ra thật xa vài tên binh lính tận trời nổ súng trần nhà thượng rơi xuống một mảnh b ụ i đất có người kéo gông d i ợ u bay nhanh mà chạy ra tam thể phản quân đám người đứng ở một loạt binh lính mặt sau vũ khí đều ném trên bàn ai lại tha thứ xuyên nha sử cương chỉ chỉ phía sau một loạt súng tự động nói biết các vị đều là không muốn sống chúng ta cũng là hướng không muốn sống tới ta nhưng làm lời nói gác nơi này bình thường cảnh vụ cùng pháp luật vùng cấm đối với các ngươi đã không thích hợp thậm chí nhân loại chiến tranh pháp tắc đối với các ngươi cũng không thích hợp nếu các ngươi đã cùng toàn nhân loại là địch chúng ta đại gia cũng đều không có gì nhưng kiến kỵ tam thể phản quân trong đám người có một trận xôn xao nhưng cũng không có đại kinh hoàng diệp văn khiết bất động thanh sắc có ba người đột nhiên lao ra đám người trong đó bao gồm vạn gậy phan hàn cổ cái kia mỹ lệ nữ hài nhi bọn họ nhằm phía kia tòa hoạt động tam thể tác phẩm nghệ thuật một người bắt được viên tung bay kim loại cầu gắt gao kéo ở trước ngực mỹ lệ nữ hài đôi tay ngân g lên tinh lượng kim loại cầu làm người liên tưởng đến dáng người thon thả thể dục nhịp điệu vận động viên nàng lại lộ ra kia động lòng người、cười. dùng dễ nghe thanh em nói các vị cảnh sát chúng ta trong tay cầy cầm chính là tam cái bom nguyên tử. mỗi cái đương lượng một nghìn năm trăm tính bằng tấn không tính lại chúng ta thích tiểu chơi nghệ nhi đây là cho nổ chớp mở đại sành hết thể tức khắc động lại duy nhất ở động chính là sử cường hắn đem đảo nắm thương cắm hồi tả dưới nách bao đựng súng thần thái tự nhiên mà vỗ vỗ tay chúng ta yêu cầu rất đơn giản làm thủ lĩnh đi sau đó chúng ta cùng nhau chơi cái gì đều được nữ hai tiếp theo nói bộ g á n g có chút hờn dỗi ta cùng các đồng chí ở bên nhau d i ệ p văn khiết bình tĩnh mà nói có thể chứng thực nàng nói sao sử c ư ờ n g thấp giọng hỏi bên cạnh một vị hiển nhiên là chất nổ chuyên gia quân vị kia quan quân đem một con bao ni lon ném tới kia ba cái lấy cầu người trước mặt trong túi trang một phen cân lò so một người lấy kim loại cầu tam thể chiến sĩ nhặt lên bao ni lon lấy ra cân lò so sau đem cầu cất vào túi p h ả i đến cân lò x o t h ư ợ n g d ơ lên quê quơ sau đó đem cầu lấy ra ném tới trên mặt đất nữ hải ni h ha ha cười bên này chất nổ chuyên gia cũng khinh miệt mà cười cười một cái khác lấy cầu người cũng chiếu dương xưng cầu sau đó cũng đem cầu ném nữ hải lại cười một tiếng tiếp nhận bao ni lon đem cầu trang đi vào p h ả i đến cân lò xót h ư ợ n g tiêu xích xôn sao mà một chút rơi thẳng rốt cuộc chất nổ chuyên gia t r ê nói mặt t ư cười bọn lính thương thượng đèn tin cuộc sáng tập trung ở cái tia lấy đạn hạt nhân nữ hải nhi trên người cái này diễm lệ tử vong chi hoa tay phủng một năm trăm linh tấn tờ nở tờ sáng lạn mà cười phản phất là ở sân khấu đèn tụ quang hạ nên đón vỗ tay cùng ca ngợi có một cái biện pháp hướng cái k i a cầu xa kích chất nổ chuyên gia ở đại sử bên h a tay thấp giọng nói sẽ không kiếp nổ chỉ biết kiếp nổ bên ngoài thường quy thuốc nổ n h đại sử ẽ đ cơ hồ không làm người phát hiện mà lắc đầu không có thích hợp vị trí kia vật nhỏ tinh đến có thể bắt quỷ tay súng bắn tỉa trường ra hỏa một nhăm chuẩn nàng liền sẽ cảm thấy nói xong đại sử lập tức về phía trước đi đến đẩy ra đám người đứng ở trung gian đất chống thượng đứng lại đạn hạt nhân nữ hải hướng đại sử vứt cái mị nhãn cảnh cáo nói tay phải ngón cái khẩn ấn ở cho nổ chốt mật thượng sơn móng tay ở đèn tin quang trung l o ạ sáng kiềm chế điểm nhi n h a đầu có chuyện ngươi khẳng định muốn biết đại sử đứng ở c ự nữ hài bảy tám mệ nơi xa từ y trong túi móc ra một cái phong thư mẫu thân ngươi tìm được rồi nữ hài nhi thần thái phi dương đôi mắt lập tức cảm đạm rồi xuống dưới nhưng lúc này này đôi mắt thật sự thông hướng nàng tâm linh đại sử nhân cơ hội lại về phía trước vượt hai bước đem chính mình cùng nữ hài khoảng thời gian ngắn lại đến năm mét t ả h ư u nữ hài cảnh giác mà nhất cử đạn hạt nhân dùng ánh mắt ngăn lại hắn nhưng nàng chú lự lực đã bị đại đại phân tán vừa rồi ném xuống giả đạn hạt nhân hai người chung một cái hướng đại sử đi tới thân thủ tới bắt hắn dơ phong thư đại sử k i a chấp rút súng lục ra hắn rút súng động tắc vừa lúc bị thủ tín người ngăn trở nữ hải không có nhìn đến nàng chỉ nhìn đến thủ tín người bên thai ánh sáng c h ậ t lóe trong lòng ngực đạn hạt nhân đã bị đánh trúng nổ mạnh một tiếng nặng nề g h vang l ớ n sau vông d i ệ u hai mắt tối sầm cái gì đều nhìn không tới hắn bị người lôi kéo kéo ra nhà ăn màu vàng khói đặc từ hỏa môn trào ra bên trong l ầm ĩ thanh cùng tiếng súng vang thành một mảnh không ngừng có người từ khói đặc trùng v ọ t tới bên ngoài vông rượu đứng dậy muốn hướng hồi đại sành bị tên kia chất nổ chuyên gia chặn ngang ôm lấy để ý tính phóng xạ còn lại bao gồm diệp văn khiết ở bên trong hai trăm nhiều người bị bắt đạn hạt nhân nữ hải t ạ c đến huyết nhục mơ hồ nhưng này cái sinh non đạn hạt nhân chỉ nổ chết nàn g một người đại sử trước mặt thủ tín người bị nổ thành trọng thương bởi vì có người này che đậy đại sử chỉ bị chút vết thương nhẹ nhưng hắn cùng nổ mạnh s â u đái ở trong đại s ả n h những người khác giống nhau đ ạ i t r i ệ u nghiêm trọng tính phóng xạ lây dính v ông diệu xuyên thấu qua xe cứu thương cửa sổ nhỏ nhìn trong xe đại sử hắn trên đầu một đạo thương còn ở đồ máu cho hắn băng bó hộ sĩ ăn mặc trong suốt phòng hộ phục đại sử cùng ông diệu chỉ có thể dùng di động nói chuyện nữ hài kia là ai vông diệu hỏi đại sử nết h miệng cười ta con mẹ nó như thế nào biết đoán mỏ như vậy nữ h à i tử hơn phân nửa chưa thấy qua mẹ ta làm này hành hơn hai mươi năm đi học sẽ xem người người thắng thật là có người phá dối vông diệu nỗ lực mà bài trừ cười tới hy vọng trong xe đại sử có thể nhìn đến lao đệ vẫn là người thắng đại sử cười lắc đầu lao tử như thế nào sẽ nghĩ đến mãi mãi thế nhưng thật xả đến ngoại tinh nhân chỗ đó